trong một trăm chín mươi hai ni tật dạch mới, mới cứ điểm trong một trăm chín mươi hai ni tật dạch mới cứ điểm trong t h ử quán giải u tô mở miệng hỏi gần nhất ni h tật dạch thế nào l y ô n g n ơ r d i ra lưng m ỏ i nói ra vẫn là như cũ thôi cũng không có cái gì biến hóa gần nhất đến cái người mới ta s ụ p m i thiên phú không tồi bất quá ngược lại là có chút ngây thơ cả ngày tưởng tượng lấy cứu vớt thế giới loại hình mỗi ngày phiền chết rồi giải u tô cùng l y ô n g n ơ câu được câu không trò chuyện căn cứ l y ô n g n ơ miêu tả gần nhất nghỉ tất dạch từ lần trước bị giải ô t ổ máu ngược về sau đầu tiên là chuyện di trận địa sau đó lại là khua chiên gõ chống an bài một loạt huấn luyện mà lại quân cách mạng gần đây tựa như cũng không có cái gì hành động tiền tuyến trên chiến trường cũng từ hai quân đối chọi biến thành chơi nhà tròi có khi đế quốc người biết đến quân cách mạng bên kia thông cửa người của quân cách mạng cũng biết đi đế quốc bên kia uống rượu bất chi bất giác vậy mà hình thành một cái hoàn mỹ thương nghiệp hệ thống giải ô tô n h ư mày tình huống như vậy có vẻ như trước kia tại trên sách lịch sử cũng có ghi chép hết thể tựa như trở nên gió êm sóng lặng giải ô tô lắc đầu những thứ này cùng hắn ngược lại là không có quá lớn quan hệ thế là uống trà lại hỏi các ngươi n h ỉ tật dạch bây giờ tại địa phương nào đổi một chỗ bất quá bây giờ tất cả mọi người vội vàng trù hoạch kiến lập mới cứ điểm cho nên ám sát sự tình còn muốn có một kết thúc l y ông nơ thở dài một hơi đáng ghét ta nguyên bản nghe nói nạ d ẹ n đã lấy được quân cách mạng tín nhiệm nghe nói có cái gì mới tệ ẩy cụ nguyên bản định phân cho nạ d ẹ n đã đáng tiếc nghe nói không thấy giải U tô khỏe miệng hơi run rẩy nếu như đoán không sai hẳn là chính mình cho chassi tệ ẩy cụ sợ sản đủ đi nghe được cái này lời nói giải ủ tô n h ữ mày khi cù nói muốn lưu cho ổ kỳ tạ l e ông nơ nói muốn lưu cho nạ d ẹ n đạ xem ra quân cách mạng cao tầng tựa như cũng không phải rất vững chắc dáng vẻ ta muốn đi nghỉ tật dạch một chuyến giải u tô nói ra đi nghỉ tật dạch làm gì l e ông nơ nhữ mày nguyên bản đã đổi địa phương mới lại bị giải u tô phát hiện cái t i a không được lại đổi chỗ lưu cho nghỉ tật dạch vị trí cũng không nhiều có việc giải u tô thản nhiên nói l e ông nơ sắc mặt tối s ầ m van cầu ngươi đừng làm được không chúng ta nghỉ tật d ạ c thật chính là một cái bình thường tổ chức giám sát thật chịu không được ngư dạng này dày vỏ c Ni t ế p tất ụ c như Nhi vậy, tắc dơ i cùng vẫn là đồng Tổ Nhi mới cứ điểm ở vào một chỗ trên vách núi nơi này khoảng cách đế đô cũng không phải rất xa chung quanh cũng toàn bộ đều là rừng cây vờn quanh ấ m áp ánh nắng vẩy và cụ dồn trên gương mặt xinh đẹp mãi mẹ rất là chi kỷ g ú p cụ dồn che rủ mấy cái thân thể khỏe mạnh con dối chậm rãi từ cự hình ế t xanh trong bụng đem đồ dùng trong nhà chuyển vào phòng mới bên trong cụ dồn tay trái cầm roi tay phải cầm một cái nướng xong đùi gà ăn khoe miệng hiện ra dầu mỡ sáng bóng hiển nhiên một cái nhà tư bản hình tượng ba cụ dồn một roi quất vào một cái con dối trên thân hoạt động nhanh lên một chút lời này vừa nói ra con dối hoạt động chân chu không ít tắt su mỹ t h ấ y thế sắc mặt tối đen người đều chết rồi còn muốn bị cụ dồn như thế lợi dụng hắn thả ra trong tay ghế trực tiếp nói ra cụ dồn ngươi quá mức ngươi cũng đã chết rồi ngươi còn muốn đối xử với bọn họ như thế cụ dồn đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm mãi mẹ đột nhiên đứng dậy nói ra ngươi tại quỷ gào gì người ta cụ dồn thế nhưng là giúp chúng ta tiết kiệm không ít khí lực lúc đầu triệu hoán bảy cái khôi lỗi liền đã đủ mệt mỏi còn muốn bị ngươi nói như vậy đúng đấy là được lục bột lúc này bưng tới một ly trà sữa đặt ở cụ dồn trước mặt nói ra đến cụ dồn uống trà cảm ơn cụ dồn khỏe miệng hơi run dày kỳ thật triệu hoán bảy cái khôi lỗi đối với chính mình đến nói cũng không phải rất mệt mỏi bất quá chính mình đánh nhiều năm như vậy trận hưởng thụ một chút làm sao rồi cụ dồn yên tâm phải mãi tiếp nhận trà sữa uống thoải mái a đây mới là người nên qua thời gian a tassu mi nhìn xem cụ dồn đắc ý bộ dáng sắc mặt tối sầm ha ha ha bù lặt một tay mỏ lên so hắn lớn mấy lần dường vỗ vô, vô tassu mi bả vai nói ra đều là đồng bạn không cần để ý những chi tiết này những thứ này con dối đều là người tội ác t ạ i trời chúng ta chẳng qua là tuần hoàn lợi d ụ n g thôi n g ư ờ i không cần để ý tassu mi nhìn xem bù lặt lấp đầy nụ cười thân thiện trong lòng cuối cùng dễ chịu rất nhiều tại nghỉ tất giật nhiều ngày như vậy cũng chỉ có đại ca đối với chính mình coi như hữu hảo mấy cái này nữ thái độ một cái so một cái ác liệt mãi n ẹ cơ hồ không chào đón chính mình c ú r ộ n thì là không quan trọng bộ dáng li ông nơ tính tình coi như không tệ đến nỗi sẹo tatsu mi đối nàng cảm giác có chút thiên nhiên ốc bởi vì mới vừa khuôn đồ đem bàn chân nện hiện tại còn nằm ở một bên lung lay trên ghế dưỡng thương cũng chỉ có bụ l ạ t đối với chính mình rất tốt thường xuyên giúp đỡ chính mình cảm ơn đại ca tatsu mi vừa cười vừa nói sau đó đi theo bụ l ạ t cùng một chỗ sách hành lý c ú r ộ n cùng m á i n ẹ thấy thế khoe miệng đồng thời hơi run dày trong lòng các nàng nghĩ đến có nên hay không nói cho tatsu mi bụ lặt là ghi sự tỉnh cuối cùng hai người lấy nhau lẫn nhau l ắ n lắc, lắc. hai người che miệng len lén cười đây là n ạ d ẹ n đã đứng tại con q u ó c bên cạnh nàng cầm trong tay khói bóc tắt nhìn xem từ từ bay lên mới cứ điểm khỏe miệng không nhịn được hơi d ư n g lên nơi này thế nhưng là nàng cố ý chọn lựa vị trí phương viên trăm dặm nhưng không có một gia đình nếu như không biết đường kính liền xem như giải ủ tổ cũng không có khả năng tìm tới nơi này vừa nghĩ tới giải ủ tổ nàng trên lưng vết thương ngay tại ẩn ẩn làm đau thật sự là đáng ghét bị người ta treo lên đánh mấu chốt còn liền đánh chính mình những người khác không đánh cũng may ly ông nơ ra sức nhẹ nhóm giải quyết nhị tật s ạ c cháy than đá gấp nghĩ đến đây nội tâm của nàng lần nữa dấy lên hy vọng tay của nàng biến thành mị p rộ p h ổ n chứa lớn tiếng nói ra mọi người thêm ít sức mạnh buổi tối ăn lửa trại bữa tối nha Tốt.、Nì、tất dạy đám người miệng một lời trả trên. trên một thịt Thương tràn tại trong thịt mắt phất bọt trực tiếp đống bốc Nì người miệng năm. Ban người quanh bên bên lớn nướng. Khí tràn ngập tại mọi người trong lòng. dồn nhìn xem thịt dây nướng, phẳng kinh quang, nước bọt của nàng trực tiếp nói, thì thì tại, ra, tất dạy dây vây dây đám đêm, đám cái chăm mọi xem lời lời hai cực Cù của Phía khí lửa là ở không cần lo lắng ngươi còn có chúng ta những thứ này đồng bạn đâu t ỷ t ỷ không cần ta nữa sao đ ầ u đen mặt mày ủ rũ mà hỏi t ỷ t ỷ ngươi không muốn ngươi chúng ta muốn ngươi chúng ta biết vĩnh viễn cùng một chỗ mãi n ẹ lúc này nói ra cụ r ồ n nhìn qua đám người trong lòng an tâm không ít đây chính là đồng bạn cảm giác sao về sau nhất định muốn vẫn cứ cùng một chỗ nếu như hy sinh như vậy liền làm thành khôi lỗi như thế mọi người liền vĩnh viễn cùng một chỗ cụ r ồ n trong lòng âm thầm suy nghĩ đúng lúc này l e ông nơ đột nhiên từ một bên thở hồn hện đi tới nói ra thật có lỗi quay lại mượn chương một trăm chín mươi ba lần nữa giáng lâm n ì tân t h ạ c h chương một trăm chín mươi ba lần nữa giáng lâm n ì tân t h ạ c h tháng chín thời tiết dần dần biến rất lạnh nạ d ẹ n đ ã cau mày nói tại sao lâu như thế mới trở về trên đường có chút việc trì hoãn thật có l ỗ i ly ông nơ sở lấy cái ó t ta tự phạt một bình nói xong ly ông nơ đem rượu bình kéo ra một thân một mình t ộ i một bình sắc mặt lại bắt đầu mang theo đỏ h ửng n h ạ t nhạt nạ d ẹ n đ ã t h ấ y thế lắc đầu lấy ra một điếu thuốc đặt ở lửa trại bên trên rất nhanh liền cứ gọi l ư t lên phun ra một ngụng ó i vỏng nàng đứng lên nhìn về phía đám người nói ra các vị từ khi Ni tất d ạ c h thành lập tới nay vẫn còn chưa qua long trọng như vậy tụ hội ta nghĩ các vị trong lòng cũng kiềm chế hồi lâu hôm nay chúng ta không nói công sự các vị tùy ý sướng trò chuyện Tốt.、Nỉ、tất đám tức thấy thế, ta một thể này, tổ thanh đột từ một trong trôi tổ đen, tay đốt túi. Nỉ người nghe xong hưng phấn lên. Nạ dẹn miệng dương lên. Mang Đúng này, nhiên bên ăn đen, miệng dương lên nhìn xem đám người giạch hơi cái đuổi hai hơi dạy nhanh, có chứ. lúc cỏ mặc khoác khoe Khoe đám đã đám áo âm màu xem ưu ưu lập Dạy ra. khôi r i á p của hắn liền đã mặc lên người giải ưu tô làm sao ngươi tới rồi mãi nẹ trên mặt lộ ra nét mừng nạ dẹn đã sắc mặt tối đen chính mình mới tìm địa phương thế nào lại bị giải ưu tô tìm được sắc mặt nàng âm trầm mở miệng hỏi ngươi làm sao tìm được nơi này đến giải ưu tô gãi gãi c á i hót ta tàn bộ đi n g a n g qua nghe đạo một luồng thịt nướng mùi thơm liền đến mọi người sắc mặt tối đen ra hỏa này là cho sao nghe vị liền đến ta cảm thấy ta sẽ tin tưởng nạ rẽ đã nói ra ngươi tin hay không có quan hệ gì với ta giải ưu tô trực tiếp hướng đi mãi nẹ cùng cụ dồn ở giữa n g ư ơ i muốn làm gì nạ d ẹ n đạ sâu một nguồn khói hỏi ai cần ngươi lo Giải u tô thản nhiên nói ngươi Giải u tô không có tại phản ứng nạt gì hắn tay hắn hướng về phía trước r ố i ra màu tím pháp trận nháy mắt xuất hiện Giải u tô từ bên trong lấy ra một cái dao găm ni tất dạy đám người thấy thế sắc mặt đều biến khẩn trương lên Giải u tô cũng không để ý tới đám người hắn dùng dao găm tại d ê nướng nguyên con bên trên lấy xuống một khối nhỏ t h ị t nướng bắt đầu ăn nhưng mà một giây sau dạy ưu tô sắc mặt tối đen trực tiếp phun ra thật là khó ăn cái này người nào nướng đều không có thả mối dầu cũng không có một điểm gia vị đều không có còn có một nửa không có quen thực tế là lãng phí lương thực đúng lúc này xeo yếu ớt giơ tay lên thật có l ỗ i ta nướng xeo bởi vì buổi chiều khuân đồ bị thương cho nên nghĩ đến cho đám người làm một cái khó quên bữa tối không nghĩ tới thế mà lại như thế giải u tô nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi không làm được liền cái nào mát mẹ chỗ nào ngây nô nha trước tiết tại phủ đệ thời điểm ta đã cảm thấy ngươi làm gì cái gì không được ăn cái gì cái gì không dư thừa xeo xấu hổ túi t h ấ p đầu thật thật có lôi ta về sau nhất định sẽ cố gắng giải u tô lắc đầu lần nữa từ màu tím trong pháp trận mặt lấy ra rất nhiều gia vị đây là giới ưu tổ chuyên chuẩn bị vốn cho rằng không phát huy được tác dụng không nghĩ tới thế mà tại cái này dùng tới xem thật kỹ thật tốt học giải ưu tổ khẽ cười nói mọi người sắc mặt khẩn trương cũng không dám hành động chỉ có thể ở tại một bên lẳng lặng nhìn giới ưu tổ thao tác sau mười phút t h ị t nướng mùi thơm tràn ngập lần nữa tại mọi người trong l ô múi lan tràn ra nhìn xem vàng nóng ánh t h ị t nướng cụ r ồ n càng là ngụm nước đều chạy xuống nạ rẽn đã sắc mặt tối sầm nói ra u hắn thế nhưng là địch nhân a các ngươi không thể cứ như vậy liền bị thu mua đừng quản nhiều như vậy à chúng ta đã mệt mỏi một ngày thật vất vả nghỉ ngơi một chút dù sao giờ ưu tổ cũng sẽ không tổn thương chúng ta c ú r ồ m lúc này rất là tự tin nói giải ưu tổ gật gật đầu nói ra c ú r ồ m nói rất đúng ta cũng không muốn đối địch với các ngươi nạ dẹn đã lúc này nói ra ngươi thế nhưng là e t ị t người e t ị t người làm sao rồi phạm pháp sao giải ưu tổ phản bác nạ dẹn đã sắc mặt tối đen thật giống s ắ c thực không phạm pháp nhưng là luôn cảm giác không đúng chỗ nào nhưng là lại nói không ra nàng mắt nhìn đã giải trừ áo giáp bù lạc cùng nao nhau nhìn qua thịt nướng chảy nước miếng đám người cắn răng trực tiếp chuyển thân rời khỏi nơi này chạy đến một chỗ góc không người mọc lên một ngạn dạy ủ tổ thuần thục đem thịt nướng cắt thành khối nhỏ phân cho đám người người nói nếm thử vừa v ẫ n rất tốt ăn ta tới trước cụ dồn một ngựa đi đầu trực tiếp lấy ra một cái thịt nướng đặt ở trong miệng cụ dồn lập tức giơ ngón tay cái lên t m ăn ngon đám người thấy thế cũng là không kịp chờ đợi gia nhập ăn thịt nướng đại gia đình bên trong, nẹ đây là đứng tại giải bên cạnh, trong nội tâm nàng tự hỏi làm như thế nào nhường giới tổ lưu lại dạy tổ đem thịt nướng đặt ở mãi nẹ bên miệng mãi nẹ rất tự nhiên nhận lấy g i ớ tổ đút nhà ba ni tất d ạ c đám người lập tức một tràng thốt lên ánh mắt mọi người đều nhìn về mãi n ẹ cùng d i ả i ủ tổ mãi n ẹ lúc này một mặt mông bức nhìn xem đám người trong miệng ăn thịt nữ môi hỏi ngươi các ngươi làm sao rồi có gia t ỉ n h vũ lặt lúc này sờ lấy cái c ằ m không sai khẳng định là yêu đương lục bột vừa cười vừa nói mãi n ẹ lúc này mới kịp phản ứng ánh mắt của nàng nhìn về phía bên cạnh d i ả i ủ tổ chỉ thấy d i ả i ủ tổ khoẻ miệng rơ lên mỉm cười thản nhiên ta ta thế mà mãi mẹ gương mặt lập tức biến đỏ bừng lên chính mình thế mà tiếp nhận g ả i ủ tổ đốt Cái này n thế h ưu giôn h lúc tầm đó mới có thể làm này h Ta khác nói h ra ưu giôn cùng mái nẹ sắc mặt lập tức biến tiêu tác hai người nguyên bản buổi chiều còn rất tốt hiện tại cũng bởi vì giường ủ tổ thế mà trở nên náo ó mâu thuẫn hai người bắt đầu không ngừng lôi kéo giường ủ tổ tay ý đồ đem giường ủ tổ kéo xuống chính mình bên cạnh tsu a t mi nhìn xem giặc ủ tổ trái ôm phải ấp lấy hai cái m i nữ lại nhìn xem bên cạnh mình bù lặt cùng lục b ộ t sắc mặt của hắn nhất thời tối xâm lại hắn thở dài một hơi người với người tranh lệch làm sao liền lớn như vậy đâu trong lòng của hắn miễn không được ưu sầu nếu là sầu ở đây liền là được bù lặt lúc này đưa tới một bàn thịt nướng nói ra đến nếm thử ta cảm thấy đ u ổ i dê vị thịt nói càng tốt hơn cho nên chuyên chuẩn bị cho người một khối cảm ơn đại ca tsu a t mi lấy được bù lặt quan tâm tâm tình biến tốt hơn nhiều cứ như vậy n i tất dạy tại g i ặ ủ tổ gia nhập phía dưới trở nên náo nhật rất nhiều chương một trăm chín mươi bốn mãi n ẹ giữ lại chương một trăm chín mươi bốn mãi mẹ giữ lại ăn uống no đủ cụ d ô n mở miệng nói dạy ủ tô các ca lúc nào đem tỉ tỉ của ta cầm trở về thôi lời này vừa nói ra mọi người nhất thời nhứng mày nguyên bản tường hòa tràng cảnh tại cụ dồn câu nói này xuất hiện về sau lập tức trở nên yên tĩnh t a t su mi nhỏ giọng hỏi thăm bù lạc cụ dồn t ỷ t ỷ là chuyện gì xảy ra chuyện này nói rất dài dòng cho nên về sau có cơ hội sẽ nói cho n g ư ơ i biết đi v ù lạc thẳng như nói tay của hắn lặng yên không một tiếng động giữ tại tệ ấy cụ để mòn đặt mỏ mò trên trôi lao dài u tô chầm mặc nửa ngày cười cười t ỷ t ỷ ngươi hiện tại bề bộn nhiều việc về sau có cơ hội các ngươi còn biết gặp lại cụ dồn n h ữ mày bận điệu liền không thể cho chúng ta nấu cơm sao trước kia đều là tỉ tỉ nấu cơm hiện tại nỉ tất g i ả thiếu biết chất lượng sinh hoạt hạ xuống không ít đây đám người nghe nói như thế sắc mặt tối sầm s ắ c thực như cụ dồn nói ạ cảm vừa đi toàn bộ nhì tật d ạ c đồ ăn hoàn cảnh trở nên kém rất nhiều đến n ỗ i những người khác làm đó chính là chỉ có thể dùng góp nhặt để hình dung trước kia đều là ạ cảm phụ trách nấu cơm mặc dù đại đa số đều là loại thịt nhưng là chí ít so hiện tại mạnh hơn không ít cụ dồn đây thật là đem tỷ tỷ nàng làm ra xô ca vừa nghĩ tới ạ cảm không chỉ muốn làm chính mình nằm vùng còn muốn cho nhì tật d ạ c nấu cơm dài ô tô hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía hồ đ ầ cụ dồn hắn cảm thấy cụ dồn tâm khẳng định là đen về sau nếu là làm lão bản lời nói cái kia không được hung hăng n g h i ề n ép công nhân về sau có cơ hội đi giải U tô lắc đầu sau đó tiếp tục nói ra lần này tới chính là muốn mượn người giặt phở xạ dùng một chút giặt phở xạ sao cụ r ồ n gật gật đầu trực tiếp đem giặt phở xạ từ một bên lấy ra ngoài giao đến giải U tô trong tay giải U tô tiếp nhận giặt phở xạ cười cười xem ra cụ r ồ n vẫn như cũ rất tín nhiệm chính mình đ â u đám người thấy giải U tô cầm tới giặt phở xạ trừ mãi n ẹ cùng cụ r ồ n rồi rít lui về phía sau sợ g i i ô tô đột nhiên nổi lên đem chính mình tất cả mọi người đều xử lý g i i ô tô thấy mọi người khẩn trương như vậy khỏe miệng hơi run dậy chính mình trong mắt của mọi người hình tượng kém như vậy sao dạy ưu tô tự nhận là tính tình của mình coi như không tệ đi hắn không có phản ứng đám người trong ánh mắt của hắn ánh sáng tím l ó i lên b ụ lặt lớn tiếng nói ra không tốt nhanh lui lại mãi n ẹ cùng cụ r ồ n lập tức bị b ụ lặt cái này giật mình phản ứng lại nhao nhao lui lại hai bước mọi người thấy dạy ưu tổ thân thể tựa như bắt đầu v n mẹo từ ánh mắt bắt đầu không ngừng xoay tròn cuối cùng một đạo tử quan trọng qua dạy u tổ trực tiếp tan biến tại đám người trong tầm mắt đám người bị d ạ u tổ cái này một đợt thao tác lập tức xứng sờ ngay tại chỗ người đâu cứ như vậy biến mất Tatsumi người, ta. người nạ rẽ đã sắc mặt tối sẩm ta cảm thấy li ông nơ nói có đạo lý vụ lặt lúc này nói ra sớm tại vài ngày trước hắn liền đã gặp qua dung mạo của chúng ta đồng thời hình tượng của các ngươi cũng chưa từng xuất hiện tại đế quốc trong lệnh truy nã nói rõ hắn không có đem tin tức của chúng ta báo cho etit lời này vừa nói ra mọi người đều là bắt đầu suy tư s ắ c thực như là bù lạt nói tới giải u tổ cũng không có đối với chính mình đám người khai thác bất luận cái gì biện pháp nói rõ hắn đối với nỉ tật dạch thái độ có thể nói là hữu hảo bất quá là nhóm người mình tự cho là cho là hắn biết đối với nỉ tật dạch tạo thành uy hiếp mặc dù hắn đi theo etit nhưng là ta cảm giác hắn mục đích cùng etit cũng không giống nhau có lẽ chúng ta còn có cơ hội đem hắn đặt vào nỉ tật d ạ c bù lạt nói ra ngươi cảm thấy hắn biết nghe lời của ta sao nạ rẽn đạ thản nhiên nói ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía đám người lắc đầu đã các vị đều đối với hắn ôm lấy không nhỏ hào cảm như vậy cứ như vậy đi nạ rẽn đ ã cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nếu là một mực đội cứ điểm đêm đó tập có thể làm phá rỡ đội đúng lúc này giải ô tô lúc trước vị trí không gian lại đột nhiên bắt đầu v ặ n vẹo lên đ á m người lần nữa bị một màn này dọa sợ không phải là còn tới giải ô tô xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt ngươi ngươi đến cùng là người hay quỷ tatu mi lúc này cả g ắ n hỏi giải、U、tô cơ cười, cười. cầm trong tay giặt p h ở xạ trả lại cho cụ dồn nói ra ngươi chính là tatsu mi đi tatsu mi s ữ n g sờ nhìn xem giải hữu tổ ngươi biết ta cái này có một phong thư bằng hữu của ngươi nhường ta giao cho ngươi giải hữu tổ từ ngực trong áo sơ mi lấy ra một phong thư tatsu mi nhữ mày hắn không phải nhớ kỹ chính mình có cái gì bằng hữu nhưng là vẫn tiếp nhận giải hữu tổ trong tay thư tín đang chuẩn bị đọc thời điểm hắn mắt nhìn đám người còn là đem thư kiện đặt ở ngực bên trong m u ộ n chút trở về đọc cụ dồn tiếp nhận giặt sở xạ về sau lập tức cảm nhận được xạ ổ dị thân ảnh đã không tại giặt sở xạ bên trong thay vào đó chính là c ả phổ còn có gỗ d ủ kỳ đám người con r ố i cụ r ồ n khoe miệng hơi run dậy giải ủ tổ ca ca không biết đối với xạ ổ gì có cái gì cổ quái kỳ lạ ý nghĩ đi thế nhưng là chỉ là một cái con r ố i a t thật kích thích là được các vị gặp lại giải ủ tổ hướng phía đám người phất phất tay đúng lúc này mại nẹ đột nhiên bắt lấy giải ủ tổ tay nhanh như vậy muốn đi sao có thể bồi bồi ta sao giải ủ tổ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là gật gật đầu dù sao chính mình trở lại và tạt tập cũng liền sự tỉnh trong nháy mắt sáu trang bị mới sửa bên trong phòng bên ngoài gian phòng nít tất dẫn đám người xẻo cụ rộn li owner tatsumi bút lạc lụp bốt như là xếp chồng người một dạng ghé vào cửa phòng lén lút nghe trong phòng động tĩnh nạ rẽn đã từ một bên đi tới sắc mặt tối đen một đám biến thái thật sự là đủ nhàm chán sau đó chuyển thân rời khỏi nơi này bốn trong phòng khu khu giải ủ tổ ho khan hai tiếng mắt nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng kia cái gì trên lệnh thời gian không nhiều ta cũng nên trở về giải ủ tổ nói xong chuẩn bị đứng dậy đột nhiên mãi nẹ tay nắm chặt giải ủ tổ bàn tay tầm mắt nhìn chăm chú giải ủ tổ đợi thêm một hồi đi thời gian còn sớm vậy cũng tốt giải ủ tổ lại ngồi tại mãi nẹ bên cạnh mãi nẹ tay không tự chủ nắm chặt nàng cắn răng không được hôm nay nhất định phải giải ủ tổ cầm xuống không phải vậy đến lúc đó lại không biết chạy đi đâu rồi chừng một trăm chín mươi lăm trời sinh tả ác mãi nẹ t r ư ớ c 195, trời sinh tả ác mại nẹ ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia đã đáp ứng t à sự tình sao mãi n ẹ cúi đầu tiếp tục đùa bớt tóc ngoài phòng đám người lập tức tinh thần tỉnh táo cụ dồn nghe nói như thế nhướng mày rõ ràng chính mình tới trước nàng lập tức muốn lên ý định đi vào cưỡng ép đánh g â y mãi n ẹ thi pháp x è o gắt gao đè ép cụ dồn đầu trong tay đột nhiên lấy ra một cái đùi gà đặt ở cụ dồn trong miệng a a cụ dồn l i ề u mạng g ấ y g i a s u t sẹo đẹ thấp thanh tuyến nói nhỏ chút cả vùng lập tức bắt đầu dài ô tô trở mặc nửa ngày gật gật đầu ân chúng ta nói qua cùng một chỗ phải cố gắng chạy về phía hạnh phúc sinh hoạt quá là được mãi n ẹ sắp mặt vui mừng tầm mắt chuyển rời đến giải ủ tổ trên thân ta liền biết ngươi không có quên ta giải ủ tổ thanh âm trầm thấp hỏi ngươi còn nhớ rõ x a ô gì sao, sao? mãi n ẹ nghe được giải ủ tổ nhắc lên x a ô gì sự t ì n h sắp mặt lập tức trở nên đ o n g trầm có thể hay không đừng nhắc lên cái tên này nàng đã quên đi thế nhưng là làm giải ủ tổ lần nữa nhắc lên thời điểm tốt đẹp cùng không chịu nổi hồi ức đồng thời xông lên đầu tại sao đều đã chết rồi còn muốn bị lần nữa nhắc lên giải ủ tổ trầm mặc quả nhiên mãi n ẹ không biết tha thứ xạ ổ gì. dạy ưu tổ vớt vớt đầu trong lòng đ ố n g cảm giác bực bội biết đến quá nhiều quả nhiên không tốt nếu là mình không biết luân hồi chuyển sinh bí thuật có lẽ có thể đi theo mãi n ẹ cùng một chỗ sinh hoạt thế nhưng là xạ ổ gì bởi vì cứu mình mà chết cho dù nàng có sai nhưng là dạy ưu tổ không quan tâm thế giới này không có người nào đều là hoàn mỹ vô khuyết đối với mình tốt là thật là được mãi n ẹ lướt qua túi đầu dạy ưu tổ nàng cắn răng đột nhiên nào về phía dạy u tổ dạy u tổ vẫn còn đang suy tư bên trong chưa kịp phản ứng thoáng cái bị mãi mẹ té nào vào trên giường dưới ánh đèn lờ mở, hai người bốn mắt tương đối giải u tô nhìn qua mãi nẹ sắc mặt tường đỏ gương mặt cười cười ngươi đ â y là đang làm cái gì ta ta mãi nẹ cắn răng lớn tiếng nói ra ta nghĩ cùng với ngươi lời này vừa nói ra ngoài phòng n g ư ờ i lập tức hưng phấn lên a a a cụ dồn còn t ạ i không ngừng giấy rủa lúc này tất cả mọi người đem cụ dồn toàn thân bắt lấy bảo đảm cụ dồn sẽ không tiến đi chuyện xấu cụ dồn l i ề u mạng giấy rủa không được tuyệt đối không được làm sao có thể như thế ngươi biết ta có treo cd giải u tô nói ra ta một mực coi ngươi là làm ta tốt nhất muộn mãi nẹ mảnh khảnh bàn tay chạm đến lấy giải ô t ổ gương mặt loại sự tình này ta một chút cũng không quan trọng giải ủ t ổ mãi nẹ thâm tình nhìn qua giải ủ t ổ ánh mắt nóng bỏng tựa như muốn đem giải ủ t ổ ăn hết nếu như chúng ta thật là huynh ngội lời nói vậy chúng ta dây đỏ nhất định giấu ở trong mạch máu ta hy vọng mỗi ngày mở ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi nói xong m á i nẹ môi đỏ bắt đầu chậm rãi tới gần giải ủ t ổ khoe miệng màu hồng ánh mắt chậm rãi nhắm lại giải ô tô hết hầu nhấp nô k h â nóng cảm giác tại n ự c lan tràn hắn thở dài một hơi cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại nghe nói như thế cụ toàn thân bọc đầy trả cờ dạ dùng sức vung lên a ôi trông tại cụ dồm trên người đám người nháy mắt bị quật bay ra ngoài cụ dồn một chân đá văng m á i nẹ cửa phòng con mắt của nàng chừng to lớn nhìn trước mắt một màn m á i nẹ hai chân chuyển hướng ghé vào giật h ữ tổ trên thân hai người bờ môi khoảng cách vẹn vẹn chỉ thiếu một chút xíu khoảng cách m á i nẹ lúc này cùng giật h ữ tổ tầm mắt nhau nhau nhìn về phía cụ dồm cụ dồm trong miệng còn ngậm đùi gà người tới làm gì mãi nẹ sắc mặt tối đen chất vấn cụ dồm đem trong miệm đùi gà lấy ra tay phải nắm chặt nằm đấm nhìn xem mãi lập tức liền biết mãi nẹ khẳng định là câu dẫn giải hủ tổ bằng không giải hủ tổ làm sao có thể vừa ý cái này nhỏ n g ự c phẳng trời sinh tả ác mãi nẹ ta cái này tự tay đưa ngươi cụ dồn sắc mặt tâm trầm d ơ lên đùi gà liền hướng phía mãi nẹ phát động công kích a ôi hai người lập tức liền q u a y đánh vào cùng một chỗ mãi nẹ bị cụ dồn bước đến góc tường bên trên cụ dồn hai tay dùng sức đem đùi gà hướng mãi nẹ trong miệng nhét mãi nẹ nhìn xem cụ dồn trong tay đùi gà phía trên lưu lại cụ dồn n g nước đương nhiên không thể nhường nàng đ ư ợ c chỉ có thể bắt lấy cụ dồn hai tay tay tắn chặt răng ngoan, cố chống đỡ. rõ ràng là ta tới trước nhọ ngực phẳng người ta làm sao có thể vừa ý ngươi cụ r ồ n c ắ n chặt răng nói ra ngươi nói b ậ y mãi n ẹ theo bản năng nhìn thoáng qua cụ r ồ n có chút n ô lên ngực khỏe mắt thoáng qua một tia khinh thường ngươi cũng không có so với ta tốt tới chỗ nào về sau có hải tử đều sữa đều ăn không được ha ha ha cụ r ồ n hơi đ ỏ mặt quả nhiên ngươi chính là trời sinh tạ ác đi chết đi b à ngươi mới đáng chết b à dạy ưu tô dạy ưu tô ca ca đến giúp đỡ a hai người chăm miệm một lời nói dạy ưu tô nuốt nước miếng một cái không biết lúc này nên giút a y mãi mẹ dùng sức đẩy ra cụ dồn、Vậy. c ú dồn phía sau lưng đụng vào thừa trọng cây cột đột nhiên trên nóc nhà chuyển đến mảnh ngói thanh thúy tiếng vang dài ụ tổ hướng lên trời bên trên tập trung nhìn vào con ngươi thu nhỏ lại lập tức lách mình rời đi trên giường a năm chỉ thấy nạ d ẹ n đạ từ trên nóc nhà rớt xuống đúng lúc nện chúng ở trên giường giờ phút này ba người đều bị nạ d ẹ n đạ xuất hiện giật này mình lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ c ú dồn khỏe miệng hơi run rẩy còn tưởng rằng ngươi không có nhìn chúng đâu không nghĩ tới chạy đến trên nóc nhà đi các ngươi khỏe a nạ rẽn đã sắc mặt thoáng qua vẻ lúng túng gái đầu ngượng ngùng nói cứ như vậy dạy ưu tô lại một cái lương duyên bị cụ dồn cùng ni tật dạch thành viên quá nhiễu bất quá dạy u tô ngược lại là bình tĩnh lại chính mình mới vừa quá xúc động dạy ưu tô c ư ờ i cười nói ra thời gian không còn sớm đi ngủ sớm một chút đi chờ một chút đợi thêm biết nha mãi n ẹ lập tức làm n ú n g nói không cần không cần cụ dồn lúc này nói ra ca ca khẳng định còn có chuyện phải bận rộn ni tật dạch liền không lưu ca ca mãi n ẹ nghe nói như thế sắp mặt tối đen chính mình không chiếm được người khác cũng đừng nghĩ lấy được sao quả nhiên cái này tỉ mọi đều là kẻ giống nhau bị bị rồi dạy u tô cơ cười, cười. còn là cụ dồn so sánh h i ể u chuyện hắn hướng phía hai người phất phất tay thân ảnh của hắn bắt đầu mơ hồ xoay tròn cuối cùng tan biến tại ba người trong tầm mắt cụ dồn cùng mái nẹ liếc nhìn nhau a đã người đều đi các nàng cũng lười giả bộ quay đầu không còn phản ứng đối phương mười hai hẹ thịt căn phòng trong đêm tối không gian bắt đầu và ặ mẹo không ngừng xoay tròn lấy hẹ、e、thịt nhíu mày nàng mặc đầu ngủ đứng dậy đem đèn kéo ra xem xét tình huống chỉ thấy giữ ủ tổ thân ảnh theo không gian và mẹo chậm dại biến hóa cuối cùng đứng ở hẹ、e、t h t trước mặt hẹ、e、t h t k h o miệm hơi dâng lên cuối cùng quay lại đúng lúc này c á i mũi của n à n g giật giật. một giây sau, sắc m ặ trăm của nàng t ở nên rất đ chín mươi sáu biến nguy thành an chương một trăm c h à n h an. mươi 196, biến nguy thành an tại sao có khác mùi vị của nữ nhân nhiều ngày như vậy không thấy sẽ không là đi tìm những nữ nhân khác đi ẹ、e、t ị t sắc mặt tâm trầm t r ầ m dãi hướng phía giải ủ tổ tới gần không khí chung quanh nháy mắt biến băng lãnh hàn băng theo ẹ、e、t ị t bước chân không ngừng lan tràn đến toàn bộ phòng úc người nghè ta giải thích giải ủ tổ không cầm được lui lại hắn dĩ nhiên không phải sợ hãi edit chỉ là không biết nên giải thích thế nào sắc mặt của hắn tối đen hắn không thể đem bàn tay của mình cắt đứt luôn nhịn không được liền dùng sạng gì lạ cần phải tại c h e l s e a bên kia qua đêm về sau trở lại đúng lúc này giải ủ tổ đã lui không thể lui sau lưng chính là băng lánh vách tường đột nhiên edit một q u y ề n nện ở trên vách tường giải ủ tổ con ngươi thu nhỏ lại ngờ đầu lập tức vách tường vỡ v ụ n ra có thể ngươi nói edit thản nhiên nói giải ủ tổ ít hầu nhấp đô cái này kịch bản không đúng sao không nên nàng nói ta không nghe ta không nghe sau đó chính mình bắt lấy tay của nàng chậm g i i an ủi là sao làm sao biến cái dạng này song chính mình thật giống biến cặn bã nam sớm biết không nhường hỉ cụ đi có lẽ hắn có thể nói với mình nên làm như thế nào chelsea mang thai sự tình hắn còn không có báo cho e t i t mãi n ẹ cùng cụ dồn sự tình cũng chưa hề nói dù sao hắn cũng không biết e t i t lại biết làm ra cái gì yêu thiêu thân đột nhiên d i ả i ủ tổ linh quang l ó e lên hắn từ màu tím pháp trận trong lấy ra một bản bút ký chính là ạ gì ạ phía trước lưu lại đưa tới e t i t trước mặt D i i ủ tổ nhàn nhạt nói ra những ngày gần đây vì cho n g u y ê niềm vui bất ngờ ta mỗi ngày thức đêm nghiên cứu cuối cùng hoàn thành không nghĩ tới ngươi nghĩ như vậy ta đây là vật gì ẹ thịt nhíu mày tiếp nhận bút ký nhìn lại lập tức bị bên trong nội dung hấp dẫn lấy tầm mắt bên trong là rất nhiều tàn nhẫn hình cụ chế tắt phương thức cùng rất nhiều đ ộ c dược với thân thể người kích thích mức độ cùng các loại phấn hoa với thân thể người tổn thương phân tích đồ vật bên trong dù cho ẹ thịt đến cũng chỉ có thể cam bái hạ phong không thể không nói thứ này đối với ẹ thịt lực hấp dẫn rất là mạnh mẽ không khỏi làm ẹ thịt đối với ngược đái địch nhân lại có nhận thức mới thứ này người viết ẹ t ị t sắc mặt lộ ra nghĩ hoặc đó là đương nhiên á giải u tô m ặ t không đổi sắc gật gật đầu sau đó gãi đầu một cái nói ngươi không phải là thích không ta nghĩ đến ngươi giúp ta nhiều như vậy ta cũng nên phản hồi ngươi một chút nói xong giải u tô lập tức từ màu tím pháp trận trong đem hết thẻ quyển sách toàn bộ đổ ra phía trên tất cả đều là liên quan tới hình cụ chế tác quyển sách cùng cha hỏi tương quan quyển sách E thịt ngồi sổ người xuống cha xem ra quyển sách cái gì ba năm cha hỏi năm năm cha tấn run ép tự mình tu dưỡng ngược đãi địch nhân một trăm l loại phương thức nhân thể con giết chế tác phương thức các loại những thứ này đều là không xuất bản nữa quyển sách ta cũng là tìm rất lâu đều không có tìm tới E tích khoe miệng ức chế không nổi nở nụ cười giải u tô c ư ờ i cười thích không thật thích có rồi những sách vở này ta t r a hỏi đại nghiệp biết đi càng thêm thuận lợi khu khu giải u tô nghe nói như thế sắc mặt tối đen khoe miệng hơi run rẩy E tích thấy thế coi là giải u tô nội tâm lại phát tác đóng thầm nghĩ ngươi làm sao rồi không có việc gì giải u tô lắc đầu thu thập những vật này tốn hao ta quá nhiều t i n h lực nhiều ngày như vậy còn không có làm sao nghỉ ngơi đây E tích trầm mặc ngươi lai、like, g i i u tô nhiều ngày như vậy không gặp đều là vì chính mình chính mình thế mà hoài nghi hắn vượt quá giới hạn ẹ t ị t cắn răng chính mình thật đáng chết ta thật có l ỗ i thân yêu ta không nên hoài nghi ngươi ẹ t ị t h á n h mắt nhìn về phía giải ưu tổ ánh mắt lần nữa biến ôn nu giải ưu tô c ư ờ i cười, cười ngươi vui vẻ mới là trọng yếu nhất ẹ t ị t nghe nói như thế gò má lập tức biến hương hảo nguyên lai mình trong lòng hắn trọng yếu như vậy sao đột nhiên ẹ t ị t hướng phía giải ưu tổ hôm tới a thật lâu rời môi đây là đưa cho ngươi phần thưởng ẹ t ị t vừa cười vừa nói cứ như vậy giải u tô thành công lừa qua ẹ t ị tám ngày thứ hai một chỗ ba tầng lầu băng làm trong viện mồ côi bây giờ dù mạ y sư cũng đã thăng chức gánh nhầm phúc lợi viện viện trưởng trong văn phòng dù mạ ăn mặc áo khoác trắng trong miệng ngậm xì gà l i ế c nhìn mấy đứa bé ca bệnh những thứ này đại bộ phận hải tử đều là ly ông nơ đưa tới cũng có một chút mặt tà tộc trẻ mồ côi đại bộ phận hoạn có một ít tiên t i ê n tính tật bệnh bất quá dù mạ y thuật coi như không tệ rất nhiều hải tử xem như có rồi rõ rệt khôi phục t ù n g t ù n g tùng một tràng tiếng gõ cửa văng lên vào đây dù mạ mở miệng nói giải ù tổ đi vào căn phòng lập tức bị hơi khói bị nẹn hắn dùng tay quơ câu mày nói dù mạ y sư không nghĩ tới ngươi thế mà còn là cái kẻ n g h i ê n thuốc dù mạ nghe nói như thế không phải cao hứng cái gì dù mạ y sư nói với ngươi bao nhiêu lần làm việc thời điểm xứng chức vụ d ạ i ủ tổ nghe nói như thế khoe miệng hơi run rẩy ngươi không nói ta cho là ngươi là cái gì đại lãnh đạo đâu bất quá d ạ i ủ tổ cũng không tính cùng hắn kiến thức đều nhanh xuống mồm người thế là cười cười phải viện trưởng nghe nói như thế dù mạ sắc mặt nháy mắt đẹp mắt rất nhiều t ì m ta có chuyện gì a t h â n thụ sự tình nghe nói như thế dù mạ mà nhữ mày lập tức đứng dậy ngươi chờ chút dù m a sau khi nói xong đứng dậy đi vào sau lưng tại dược phẩm bên trong tìm kiếm một hồi cuối cùng tìm được dưới ô t o muốn đ ổ vật dù m a đem dược phẩm để lên bàn tổng cộng hai viên màu đen nhỏ viên thuốc cái này giải độc đan chỉ có thể duy trì thời gian nửa tiếng thời gian vừa đến dù cho lại ăn tác dụng cũng không lớn g i i ô t o gật gật đầu có rồi vật này hắn liền có thể không cần lo lắng chính mình cùng hẹ、e、t ị t vào không được thần thụ trong cơ thể rất cảm ơn dù m a y sư dù m a sắc mặt tối sầm a đúng đúng đúng viện trưởng mời đúng g i i ô tô cơ cười đúng lúc này giải u tô nhớ tới công bắt môn luận giáp thế là đem mở u ý y, y sự tỉnh cùng công sự tình báo cho dù mạ như vậy sao dù mạ thở dài m ộ t hơi xem ra chính mình duy nhất sư đệ cũng rời khỏi thế giới này không nghĩ tới thật đúng là nhường hắn biến thành nguyên nơi này có hắn còn sót lại đồ vật sao giải u tô hỏi dù mạ nghĩ nghĩ thế là chuyển thân lần nữa tại hộp tủ của mình bên trong chơi đ ừ a lên không bao lâu liền lật ra một bản sách thật giải sách nói ra đây là hắn còn sót lại liên quan tới tám môn nghiên cứu bất quá ta nghiên cứu mấy tháng phát hiện tác dụng cũng không phải là rất lớn nói xong dù mạ đem sách để lên bàn ngươi nếu là ưa thích lời nói liền lấy đi xem một chút đi d ạ i U tô gật gật đầu theo không gian và mẹo trang giấy nháy mắt tan biến tại bên trong không gian d ạ i U tô đang chuẩn bị cảm ơn rủ mạ thời điểm e t ị t h trực tiếp đẩy cửa ra hỏi chuẩn bị xong chưa c h ư n một trăm chín mươi bảy đối với chiến thần cây c h ư n một trăm chín mươi bảy đối với chiến thần cây d ạ i U tô cùng e t ị t h đem sự tình giao phó xong về sau theo không gian bắt đầu xoay chuyển d ạ i U tô cùng e t ị t h lần nữa biến mất đã tới thần thụ vị trí gió lạnh vội qua hai người thị giáp phía trước chính là thần thụ toàn bộ không gian phản phất cả đạm vô quang cực lớn thân cây xông thẳng tới chân trời liếc mắt không nhìn thấy trên bầu trời phần cối u chi nhánh chạc cây phía dưới tất cả đều là cây đầu bao khỏa kén cực lớn kén bên trong tựa như dựng dục cái gì đó như là trái tim có quy luật nhảy lên một luồng gió lạnh thổi giữa ủ tổ cùng h、e、ẹ t ì t ó c còn không có tới gần giải u tô liền cảm nhận được một luồng đặc biệt cảm giác áp bách lông mày của hắn khóa chặt dù mạ cũng không có nói với mình trái cây vị trí xem ra còn phải chính mình tìm kiếm giải u tô ánh mắt nhìn về phía ngọn cây có lẽ trái cây ngay tại ngọn cây vị trí h ắ n đem tay nhấn trên mặt đất lập tức màuím pháp trận thoáng qua. Đột nhiên, dài u tổ cùng hệ tít dưới chân xuất hiện một cái cực lớn hung điệu kia là rất sớm phía trước liền có hung điệu con trai của nó bị nhì tật d ạ c h tơ mỏng c ắ t thành hai nửa bất quá nó vẫn còn ở đó hai cánh của nó mở ra nháy mắt gây nên cực lớn sương mù đi thôi đi lên xem một chút dài u tổ cầm trong tay tị độc gian vân cho hệ tít hai người cưới hung điệu rất nhanh liền đi vào thần thụ đ ỉ n h đ ầ u chỗ chỉ thấy cực lớn trên thần thụ phương chỉ có một cái cực lớn đó a hoa vẫn còn chưa tràn ra trạng thái cánh hoa hiện ra màu đỏ sậm tỏa ra tia sáng yêu dị chính là chỗ đó dài u tổ nháy mắt phát hiện trái cây vị trí h ư ớ ngay p h í p h í tại ư c c sắp tới gần thần thụ trái cây thời điểm đột nhiên đoá hoa chung quanh nháy mắt ngưng tụ da cực lớn chặt cây hướng phía hung điệu bay vừa tới không được giải ô tô quá sợ hãi lập tức điều khiển hung điệu ngưng tụ cực lớn màu vàng con cầu hướng phía nhánh cây vừa tới、Hoàng. màu vàng quang cầu đâm vào trên nhánh cây thế nhưng là cũng không có phát sinh bạo tạng màu vàng quang cầu lấy mắt thường có thể thấy được t à n biến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mà đoá hoa tựa như biến hóa chậm rãi mở ra một chút xíu chỉ thấy nhánh cây cũng không có dừng lại tiếp tục hướng phía hung điệu công kích mà đi e t ị t thấy thế ngăn tại giật ủ tổ phía trước nháy mắt ngưng tụ ra một cái cực lớn tường băng vây anh nhánh cây nện ở trên tường băng tường băng nháy mắt xuất hiện rất nhiều nhỏ bé vết dạng mà nhánh cây vẫn không có đình chỉ tiếp tục hướng phía tường băng công đi qua edit cắn chặt răng thật nặng lực đạo hướng phía sau lưng giải ô tô hỏi nên làm cái gì giải ô tô n h ư mày nhìn về phía trước đó hoa thật giống không có mở trái cây đều không có kết hắn cắn răng trực tiếp giữ chặt hệ tịt tay nói ra từ bỏ hung đ i ể u đi nói xong giải ô tô đem ăn mì tợ tỉ phỉ vợ s i tật mang trên đầu nháy mắt người hình thái sợ s ả nụ xuất hiện sợ s ả nụ mở ra cánh lập kệ ra mở cùng hung đ i ể u khoảng cách cực lớn hung đ i ể u nháy mắt bị nhánh cây quấn quanh lấy vẹn vẹn đi qua một phút đồng hồ liền bị bao khỏa tại trong đó thời khắc này b á hoa lần nữa nở rộ còn kém một chút xíu liền toàn bộ triệt để chặn ra nhưng mà thần thụ thật giống cũng không định phóng qua giải ủ tổ nhánh cây tiếp tục hướng phía giải ủ tổ bay v ụ t tới giải ủ tổ lập kệ ra mở khoảng cách phong ngừa bị nhánh cây đụng phải cùng lúc đó trên cây kén cũng chóc ra ra bên trong bao trùm rất nhiều nguy hiểm trùng cũng lít nha lít nhít rơi xuống trên mặt đất nháy mắt x ư ơ n g mù tràn ngập ra giải ủ tổ cùng hẹ tít đứng tại sở s ạ n đủ bên trong n ế u m g à y đột nhiên trên mặt đất đột nhiên bay ra tám con cực lớn loài chim nguy hiểm trùng toàn bộ đều là một cấp nguy hiểm trùng hai tay tràn ra lại có m ư ơ i mở độ rộng trực tiếp ngăn trở giải ủ tổ sở xạ n ụ n trước mặt C -c -c tám con cực lớn nguy hiểm t r ù n g đồng thời phát ra cực lớn tiếng giống tựa hồ muốn để giải ô tô biết khó mà lui giải ô tô nhữ m ạ y đối với e t ị t nói ra ta hiện tại nhưng không có công phu gì của ngươi ngươi đúng lúc này giải ô tô nhìn qua e t ị t chỉ thấy nàng cúi đầu mạnh khảnh bàn tay biến thành trào hình thân thể có chút run dày đột nhiên e t ị t ngầm đầu còn ngươi màu xanh lam phẳng phất lóe ra ánh sáng màu đỏ khoe miệng của nàng hiện ra tà ác mỉm cười kích thích, rất lâu không có như thế kích thích. nói xong edit một nháy mắt liền thoát ly giải ô tô sờ sàn đủ chân đạp vũ băng tay cầm một thanh trường nào hướng thẳng đến mấy cái cực lớn nguy hiểm chủng vào tới t ư mấy, mấy con chim hướng m phía n hệ thịt c h i m ô n g tới hệ thịt không do dự tay trực tiếp nhấn tại trên lưng chim nháy mắt ngưng tụ ra mấy cái cực lớn gai băng hướng phía bốn phương tạm hướng nguy hiểm chúng phát động công kích mấy con chim lập tức mở ra cánh khối băng nháy mắt bị cánh c h â u ngăn trở hệ、e、tịt dưới chân rỗi ra băng trụ trực tiếp cao cao bay lên ngón tay nhỏ bé của nàng búng tay một cái phía trên đỉnh đầu nàng nháy mắt xuất hiện một cái cực lớn hình tròn khối băng phóng thẳng một trăm m mở hướng phía chim chóc vị trí đập tới một nháy mắt liền đem hết thẻ nguy hiểm t r ù n g toàn bộ giải quyết không đợi hệ、e、tịt thong thả lại sức phía dưới lít nha lít nhít nguy hiểm t r ù n g quân đoàn lại bay ra mười cái đồng dạng loài chim nguy hiểm chủng trực tiếp vượt qua cực lớn băng cầu hướng phía hệ、e、tịt bay tới giải ủ tổ không do dự mở ra sở sở n đủ một nháy mắt liền quét bay hết thể nguy hiểm hắn đi thẳng tới hẹ tịt bên cạnh đ ừ n g h ă m chiến mục đích của chúng ta là trái cây hẹ tịt to mày gật gật đầu ta biết nói xong ánh mắt hai người lần nữa nhìn về phía xa xa trái cây đi giải ủ tổ trực tiếp mở ra sở xa nụ hướng phía trái cây vị trí bay đi giải ủ tổ trên tay sở xa nụ cầm càng đao hướng phía nhánh cây phát động công kích vừa mới bắt đầu số lượng còn không nhiều khoảng cách đoá hoa càng gần nhánh cây càng ngày càng dày đặc dần dần sở xa nụ trong tay trường đao bị cây cối vây khốn đột nhiên màu xanh sở xa nụ trên người tia sáng bắt đầu trở nên đảm đạm dạy ưu tổ sở s ã n đủ chỉ có thể lần nữa ngưng tụ hai cái đao đem hết thể nhánh cây chặt đứt dạy ưu tổ những mày cây tại hấp thu chính mình t r ả cớ dạ sở s ã n đủ kiên trì không được bao lâu thời gian hắn mắt nhìn khoảng cách chỉ còn lại mấy trăm mét đoá hoa đúng lúc này h、e、ẹ tích nắm chặt giây u tổ bàn tay tính đến ta đi đột nhiên sở s ã n đủ phía trên bắt đầu bao trùm lên lên thật d à y băng rất nhanh liền ngưng tụ ra một cái màu băng l à m á o giáp dạy ưu tổ nhìn qua xa xa đoá hoa ánh mắt lần nữa biến kiên định t u t nói xong sở xã nụ ngưng tụ hai cây chừng nào hướng phía đoá hoa phương hướng phóng đi t r ư ớ c 198, t a y gãy cầu sinh có rồi ẹ thịt băng giáp ra chỉ, cực lớn cây cối vô pháp tùy tiện hấp thu giải ủ tổ trả cơ dạ giải ủ tổ sở sa n ụ cầm t r ư ờ n g đao hướng phía cây cối phát ra công kích mãnh liệt giải ủ tổ tìm đúng thời cơ một kích quét ngang trực tiếp đem hết thể nhánh cây chặn ngang chặn đứt nhưng mà cây cối vẫn như cũ nhanh chóng trưởng thành p h ả n phất vô cùng vô tận ngay tại lúc này giải ủ tổ lôi kéo ẹ t ị t tay trực tiếp triệt tiêu sở sa nủ trực tiếp nhảy hướng đoá hoa nội bộ giải ủ tổ cùng ẹ thịt rơi vào đoá hoa trên mặt đất cây cối cũng không cùng vào đây bên trong diện tích rất lớn một nghìn mét vuông trái phải trên mặt đất tất cả đều là màu xanh lá dẫm lên mềm mềm như là dẫm tại kẹo đường trước đ ó a hoa trung ương một cái màu đỏ sầm v i ê n cầu bóng rổ lớn nhỏ tản ra nhàn nhạt ánh sáng yếu lẳng lặng nằm ở trung ương Phúc! giải U tô một ngụm máu đen nhả trên mặt đất máu đen thẩm thấu vào trong đất màu đỏ sầm viên thịt ánh sáng càng thêm l ó a mắt uy người vẫn được không được E tịt thay thế lập tức viện giải ù tô giải ù tô lao đi khỏe miệng máu tươi đứng dậy ánh mắt nhìn về phía màu đỏ sầm v i ế n cầu nghĩ đến đây chính là trái cây đi trong lòng của hắn kèm nén không được nữa hưng phấn ta không sao đi hai người không do dự chậm r ã i hướng phía trái cây phương hướng tới gần trên đường đi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cái này khiến gia ủ tổ cùng e t ị t trong lòng hơi sợ hãi đơn giản như vậy sao e t ị t l ặ n g lặng nhìn trái cây đi từ từ gần mang giày cao gót bàn chân cao cao nâng lên nhưng mà một giây sau chân của nàng vậy mà dẫm tại bên trong đất tuyết tầm mắt của nàng bắt đầu biến ả o một nháy mắt liền biến thành trong đống tuyết edit nhí mày lập tức vẫn ngắm nhìn chung quanh hết thảy nơi này là bạn tạt tập vị trí phía trước là nàng khi còn bé ở thôn gió mang hơi lạnh lùng thổi tới ẹ thịt gương mặt phía trên thật chân thực cảm giác nàng giơ tay lên n ắ m chặt lại ánh mắt lần nữa nhắm lại sau đó lại mở ra vẫn như cũng là nơi này làm mẫu sao e d ị t lẩm bẩm nói đúng lúc này một cái ghim hai cái thịt viên khuôn mặt cùng e d ị t giống nhau đến mấy phần tiểu nữ h à i ánh mắt u b u ồ n liếm láp kẹo que từ trong nhà mặt vật ra mụ mụ người quay lại á tiểu nữ h à i nhìn thấy e d ị t sắc mặt lộ ra mừng rỡ lập tức hướng phía ệ thịt chạy qua tiểu nữ hải chuẩn bị tiến lên ôm edit edit níu mày lui lại hai bước kéo ra cùng tiểu nữ hải khoảng cách lạnh lùng nói ra ngươi là ai ta không phải nhớ kỹ ta có cái gì con gái mụ mụ người quên ta sao ta là của ngươi nữ hải uchi ha mộng a uchi ha mộng sở sở đáng thương ngẩng đầu nhìn qua etit uchi ha mộng ta lúc nào có cái con gái rồi ngay tại nàng không hiểu ra sao thời điểm giải u tô từ trong nhà đi ra hắn ăn mặc quần áo màu trắng đây là vật tặc tộc tiêu chuẩn y phục người quay lại giải u tô nhàn nhạt cười nói etit nhữ mày hỏi chúng ta rõ ràng là tại thần thụ trái cây tại sao lại ở chỗ này cái gì thần thụ g i i u tô nhữ mày trước ngươi một thân một mình đi săn nguy hiểm trùng thật lâu đều không có quay lại chúng ta tìm ngươi thật lâu ngươi mới trở về ngươi nói cái gì e t i t h ỏ i cha mẹ ta còn sống đó là đương nhiên giải u tổ trực tiếp nói ra bọn hắn đang ở bên trong nhà chờ ngươi đấy đúng thế mụ mụ mau trở về đi thôi u chị hà mộng r ố i ra tay nhỏ ôm e t í t bắt đ u ổ i bà ngoại nghe nói ngươi không có quay lại đều gấp khóc có chuyện gì trở về nói đi giải u tổ trực tiếp x u ề bàn tay ra tầm mắt nhìn thẳng e t i t e t i t cắn răng mắt nhìn điềm đạm đáng yêu u chi hà mộng cuối cùng vẫn là tiếp nhận g i i u tổ bàn tay một nhà ba người chậm rãi hướng phía phòng phương hướng đi tới tám thần thụ trong cơ thể giải u tô mở ra m à n dễ kỳ đầu đội lấy ạn mì tợ tỉ phỉ vợ xịt t ợ hướng phía bốn phía quan sát đến thời khắc cảnh giác chung quanh hoàn toàn không có phát hiện ẹ t ị t gì thường ẹ t ị t h á n h mắt đ ư a ra tốc độ không nhanh không chậm hướng phía trái cây vị trí tới gần ngươi nói có thể hay không quá đơn giản giải u tô tầm mắt cuối cùng nhìn về phía e t ị t chỉ thấy ẹ t ị t h á n h mắt trống rỗng không có phản ứng giải u tô ngươi làm sao rồi giải u tô n h ữ mày lập kệ ra lấy ẹ t ị bàn tay nhưng mà ẹ t ị t h ậ t giống cũng không nghe thấy g i i u tô lời nói bỏ qua một bên giường ủ tổ tay chậm rãi hướng phía trái cây vị trí tới gần uy d à i ủ tổ la lớn đúng lúc này d ị biến phát sinh t r u n g quanh trên vách nháy mắt xuất hiện rất nhiều nhanh cây hướng phía d à i ư ờ n g ủ tổ cùng ẹ ệ thịt c u ố n tới d à i ủ tổ cắn răng không được không có ẹ ệ thịt khối băng sở sàn đủ một nháy mắt liền biết bị thần thụ rút khô năng lượng hắn lập tức móc ra hừng ngọc nháy mắt ngưng tụ một cái trường đào hướng phía t r u n g quanh cây cối chém tới Bạch. Bạch. Bạch. rất nhanh cây cối đều bị giường tổ chém rất trên mặt đất mà hệ thịt thì là bị cây cối bao khỏa tại bên trong uy thỉnh a giải U tô lập tức phát động ở mẹ nổ tệ di ca dạ rút ngắn cùng hệ、e、thịt khoảng cách tay trái cầm kiếm lập tức đem hệ、e、thịt chung quanh nhánh cây chặt đứt giải U tô n h ư mày tay phải cầm s ả n g gì lạ chuẩn bị mang theo hệ、e、thịt cùng rời đi cái địa phương quỷ quái này đúng lúc này trên mặt đất r ộ i ra mấy cái cây mây gắt gao quấn quanh ở giải U tô cầm s ả n g gì lạ trên tay n g á y mắt giải U tô trạ cờ dạ cùng năng lượng màu xanh lục nhanh chóng bị cây cối hấp thu giải U tô trái tim bắt đầu chậm rãi n h y lên đúng lúc này trái tim của hắn chỗ chú độc phảng phất chịu đến cái gì cảm ứng đi theo trạ c dài u tô nhũng mày chẳng lẽ thần thụ cũng có thể hấp thu cái này sao hắn lập tức đem hồng ngọc ném ra ngoài hồng ngọc nháy mắt ngưng tụ thành một cái quả cầu sắt xiềng xích một mặt tại dài u tô trong tay đem ẹ thịt quanh thân toàn bộ b à o phủ bảo đảm nàng vô pháp di động thời gian từng giây từng phút trôi qua vẹn vẹn đi qua hai phút đồng hồ chú độc liền đã thần thụ triệt để hấp thu dài u tô cắn răng hắn giờ phút này cũng càng ngày càng kiệt sức trà cờ ra còn thừa không có mấy làm hắn muốn lần nữa rút tay ra thời điểm phát hiện tay phải của mình đã bị thần thụ một mực hạt chết pháoất cùng thần thụ hòa làm liên đỉnh đầu không biết làm gì vạn xem cũng bị quân q u a n lấy làm sao bây giờ một bên là xạ ô di tỷ một bên là etit nếu như nhất định phải cứu e tịt lời nói tay phải của mình khẳng định lưu không được s à n g di là khẳng định cũng biết bị thần thụ hấp thu sớm biết liền không đem xạ ô di thân thể đặt ở dị không gian thế nhưng là thế giới này cũng không có thuốc hối hận hắn hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn cứu etit còn là cứu xạ ô di dạy u tô cắn răng lợi dụng khi trong tay còn có sàng di lạ màu tím không gian thông đạo nháy mắt xuất hiện tại g i i ô tô trước mặt mặt mạn kỳ thiên thủ bên trong phát động đ e m k h ô n g gian thẹ dị cạ o dạ động trái c phát động một nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt. Tay trái hồng ngọc biến thành xương xích đem hẹ thịt khóa lại lần nữa phát động thiên thủ b i ế n trong xuất hiện lần nữa tại trái cây trước mặt một chân đá ra trực tiếp đem trái cây đạp vào không gian thông đạo bên trong trái cây vừa biến mất bên trong không gian trong nháy mắt chấn động lên thời khắc này đoá hoa tựa như muốn đổ sụp t r u n g quanh vách tường bắt đầu sụp đổ giải ủ tô nhìn xem phương xa ạn mì thở ti phi vợ si tật cùng tay phải của mình cắn răng màu tím hào quang l ó e lên giải ủ tô cùng hẹ tịch tan biến tại thần thụ trong tầm mắt c h ư n một trăm chín mươi chín ăn trái cây c h ư n g một trăm chín mươi chín ăn trái cây b t t t t r o n g phòng màu tím k u n g lối đi hình tròn quỷ dị xuất hiện trong phòng đột nhiên bên trong không gian tung ra một cái màu đỏ sậm trái cây trực tiếp nhảy nhót trên giường sắt theo đó và ảnh một luồng tiếng vang chuyển đến trực tiếp đem sàn nhà ném ra một cái h ô to g i à i ưu tổ ốm ẹ t ị t trùng điệp ngã dầm trên mặt đất thời khác này ẹ t ị t đã rơi vào trạng thái ngủ say lẳng lặng nằm tại g i â i ưu tổ trong ngực mà g i â i ưu tổ tình huống cũng không khá hơn chút nào gãy mất một cái tay phải năng lượng màu xanh lục đã không sai biệt lắm không có tay gãy cũng vô pháp phục hồi như cũ cuối cùng quay lại hắn thở hôn hẹn nhìn xem đen nhánh trở nhà mồ hôi ăn mòn cái chán của hắn đau đ ớ n kịch liệt cả dạy ưu tô đứng dậy lưng con e t i t đưa nàng đặt lên giường hắn giờ phút này ngũ vị tập trần có hậu hối hận hối hận chính mình đem xạ ổ gì con dối đặt ở sảng gì lạ bên trong cũng hối hận chính mình không nên n h ư ờ n g e t i t đi mạo hiểm cũng có may mắn may mắn chính mình cuối cùng không cần chịu đến chú đ ộ c bối rối dạy ưu tô ánh mắt nhìn về phía trên giường trái cây trong lòng co rồi một k i a an ủi tám hai ngày sau e t i t l ặ n g lặng nằm ở trên giường thời khắc này nàng như cùng ngủ người đẹp trên mặt bàn trưng bày thần thụ trái cây dạy u tô cũng không có trước tiên lựa chọn ăn hết trái cây hắn hiện tại thân thể khá tốt không cần ăn trái cây dù mạ y sư tiến lên dùng tay đem mẹ t ị t mỹ mắt mở ra trải qua chơi đùa về sau đối với giải ủ tổ thở dài m ộ t hơi sau đó lắc đầu thân thể của nàng không có bất cứ vấn đề gì đến nỗi lúc nào tỉnh lại ta cũng không rõ ràng như thế sao giải ủ tổ lẩm bẩm nói túi đầu không biết nên nói cái gì tay trái không tự chủ nắm chặt dù mạ nhìn xem giải ủ tổ tự trách bộ dáng lắc đầu an ủi đây là chính nàng lựa chọn chúng ta đều giúp không được nàng giải ủ tổ sắc mặt bình thản gật gật đầu dù mạ nhìn xem giải ủ tổ bi thương bộ dáng lắc đầu cuối cùng rời khỏi phòng bên trong ẹ、e、t ị t bên trong phòng Giải U tô nhìn xem ngủ say ẹ、e、t ị t lông mày thích chặt nội tâm không cầm được phiên não làm sao còn không tỉnh tới đây chứ Giải U tô cắn răng trực tiếp đem ẹ、e、t ị t mí mắt mở ra huyễn thuật phương diện là chỗ yếu của hắn trước kia hắn cũng chỉ có thể khống chế nguy hiểm chủng tiến vào mộng cảnh của người khác hắn cũng không biết có thể hay không Giải U tô nhắm mắt lại lần nữa mở ra mãn dễ kim ở huyết dịch cấp tốc x u n g huyết Giải U tô hai mắt chảy ra huyết lệ giải ủ tổ cắn răng không có ả ạ n mỹ t ở tỉ phỉ vợ xịt ậ ợ t chính mình mạn dễ kỳ dùng lên liền rất cố hết sức âm hú nhãn lực bắt đầu tràn vào ẹ ệ thịt trong ánh mắt một giây sau giải ủ tổ ý thức thành công tiến vào ẹ ệ thịt ý thức chỗ sâu giải ủ tổ giờ phút này phảng phất ở vào bóng tối vô tận bên trong đột nhiên một đạo hảo quang l ó e lên giải ủ tổ đi vào một chỗ băng thiên tuyết địa bên trong hắn nhìn thấy ẹ ệ thịt cùng mình ngay tại đi săn lấy nguy hiểm trùng, sắc mặt của hắn vui mừng đang chuẩn bị tiến lên thời điểm một cố vô hình bình chướng đem hắn ngăn tại một bên tám trong mậu cảnh lạnh thấu xương trong gió lạnh hẹt cùng hai người rất phối hợp an ý cầm trong tay t r ư ờ n g đ a o không ngừng chu toàn tại một cái cao lớn mấy lần tê giác nguy hiểm trùng bên cạnh ba ba mụ mụ cố lên nha u chi hạ mậu đứng ở một bên cầm trong tay kem không ngừng cho hai người cổ vũ đọc viên dạy ưu tô cùng ẹ n tịt nhìn nhau cười một tiếng không có phí bao nhiêu công phu cực lớn tê giác liền bị hai người hao hết sạch khí lực rất nhanh liền nằm dạp trên mặt đất không nhúc ních ba ba, n g ư ờ i quá lợi hại u chi hạ mậu lập tức tiến lên hướng phía đầu đẩy mồ hôi g i ậ u tô ông đi dạy u tô cơ cười, cười ngồi sổn người xuống đem ươm ôm vào trong n ự c E tít sắc mặt t ố i sầm mụ mụ liền không lợi hại sao mụ mụ cũng rất lợi hại nha u chị hạng hậu đột nhiên nhìn về phía e tít trong lồng ngực miệng nhỏ hung hăng hôn lấy e tít gương mặt đúng lúc này mẫu thân của e tít từ một bên đi tới khoe miệng nàng hiện ra nói ra e tít về nhà ăn cơm t ố t E t t cười nói đúng lúc này lông mày của nàng hơi nhữu bên trái trên bờ vai lại bị sừng trâu cọ sát ra vết máu chân thực cảm giác đau đớn nhường ẹ、e、tít cảm thấy cảm giác hư phấn người bị thương d ạ u tô nhữ mày lập tức tiến lên xem xét ẹ、e、tít thương thế ta không sao ẹ、e、tít nói ra không được dạy ưu tô thái độ rất cường ngạnh rất cẩn thận từ trên thân lấy ra một cái bố màu trắng đem hẹ t ị t bà vai băng bó hẹ t ị t sắc mặt từng đỏ n h a mụ mụ đỏ mặt u chị ham động thật giống phát hiện cái gì đại lục mới đều lao phu lao thê còn đỏ mặt dạy ưu tô cười nói ai cần ngươi lo hẹ t ị t sắc mặt tối sầm đi thôi về nhà dạy ưu tô đem vết thương băng bó kỹ về sau cười nói hẹ t ị t gật gật đầu nhanh lên một chút tỉnh lại a đúng lúc này lạnh t ấ u xương trong gió lạnh tựa như chuyển đến một đạo thanh n i quen thuộc hẹ t ị t nhứ mày lập tức quay đầu thế nhưng là chỉ có mênh ngông vô bờ tuyết trắng cái gì cũng không có làm sao rồi giải u tổ quan tâm nói không có việc gì e d ị t lắc đầu sau đó xoay người cùng giải u tổ cùng một chỗ hướng phía phòng phương hướng đi tới sáu giải u tổ cắn răng trực tiếp rời khỏi e d ị t trong n g cảnh xem ra chính mình nhãn lực căn bản không đủ đem e d ị t tỉnh lại ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên màu đỏ sợm trái cây nói thật mình bây giờ chú độc đã rõ ràng rơi không cần thiết tại mạo hiểm ăn trái cây dù sao dù m ạ n ó i qua trái cây năng lượng h n chứa quá mức khổng lồ mình cũng không có nhiều như vậy năng lượng màu xanh lục chữa trị thân thể một phần bạn trực tiếp cho ăn bể bụng coi như xong nhưng là hiện tại ẹ n tịt một mực hôn mê cũng không phải cái biện pháp Giải U tô nhữ mày trực tiếp đi vào phía trước bàn nhìn trước mắt màu đỏ sậm trái cây hắn trực tiếp cầm lấy trái cây cắn một cái tại trái cây bên trên cửa vào nháy mắt giải U tô sắc mặt trở nên đỏ bừng như là tà bón cảm giác như là đang ăn như cướp không đúng so cướp còn khó ăn trái cây nuốt vào trong bụng một nháy mắt g i ạ y ô tô trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất dạy ủ, ủ tổ cái chán toát mồ hôi lạnh ý thức bắt đầu biến mơ hồ không rõ trên thân bắt đầu tản ra màu đỏ sầm ánh sáng đúng dạy ủ tổ nhìn qua trên mặt bàn còn s ấ t lại trái cây lông mày t h í t h chặt đột nhiên g dạy ủ tổ trong đầu vang dội một thanh âm thôn phệ nó ba dạy ủ tổ cắn răng phí sức đứng người lên trực tiếp từng ngụm đem trái cây toàn bộ ă n hết t r ư ơ n g hai trăm hệ thợ mạn mạn dễ kỳ t r ư ơ n g hai trăm hệ thợ mạn mạn dễ kỳ a cảm giác đau đớn đánh tới giải ưu tổ thân thể toàn thân biến v ỏ bừng trái cây tụ tập năng lượng còn tại ăn mòn giải ưu tổ thân thể hắn mạn dễ kỳ ánh mắt không ngừng biến đổi mạn dễ kỳ hình dáng bắt đầu phát sinh biến hóa tại trong hớp mắt không ngừng xoay tròn lấy năng lượng màu đỏ sẫm bắt đầu ăn mòn toàn thân của hắn không ngừng ăn mòn giải u tổ toàn thân không được nhiều lắm cảm giác chính mình muốn bạo giải ưu tổ cắn răng phí sức ngồi xếp bằng lên bắt đầu cô động trạ cơ ra hắn muốn đem năng lượng màu đỏ sậm toàn bộ chuyển hóa thành trạ cơ da mới được không phải vậy muốn bị no bạo rất nhanh giải u tổ trong cơ thể năng lượng màu đỏ sậm bắt đầu chuyển đổi giải u tổ thân thể như có màu đỏ cùng màu xanh hai đạo quang mang không ngừng đàn sen giải u tổ sắc mặt vui mừng quả nhiên có thể thời gian từng giờ từng phút trôi qua qua hai ngày một đêm giải u tổ từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế này không núp đ í c h giải u tổ trong cơ thể ngưng tụ trạ cơ da càng ngày càng nhiều năng lượng màu đỏ sậm cũng bắt đầu chậm rãi tàn biến làm giải ủ tổ lần nữa mở mắt ra thời điểm ánh mắt của hắn đã biến thành đến vĩnh hẳng vạn tiêu xài đồng tử hình d giải ưu tổ xem xét lên tự thân tình huống trả cờ dạ dung lượng lớn khái lúc trước gấp trăm lần nếu như giải ưu tổ hiện tại sử dụng một cái đại loa toàn luân ngu có thể trực tiếp đem bặt tạt tộc toàn bộ phá hủy thế nhưng là giải ưu tổ cánh tay phải từ đầu đến cuối không có biện pháp tái sinh giải ưu tổ n h ư mày vì sao lại như thế màu xanh lá có thể tái sinh màu đỏ không có cách nào tái sinh năng lượng màu xanh lục không có cách nào chuyển đổi màu đỏ lại có thể chẳng lẽ nói màu xanh lá đại biểu dương thuộc tính màu đỏ đại biểu âm thuộc tính âm thuộc tính cực hạn nhưng chính là xạ gì găng cho nên có thể mở ra hệ tờ màn rễ kiao hắn hồi tưởng lại chính mình lúc trước tích máu tại dưới cây thần chẳng lẽ là nguyên nhân này dạy ưu tô lắc đầu cũng không tính quá nhiều xoắn suýt những chuyện này mà là đem ẹ ệ tịt c h ứ a khỏi mới là mấu chót sáu dạy ưu tô mở ra hệ tơ màn màn dễ kỳ hụ tấm mắt lần nữa nhìn về phía e d ị t một giây sau dạy ưu tô nhẹ nhõm tiến vào ẹ ệ tịt trong ảo cảnh dạy ưu tô dâm tại chân đạp tại bên trong đất tuyết cảm thụ được gió rét thấu xương lông mày của hắn hơi nhữu thật chân thực một cảnh hắn hướng phía trước nhìn lại mấy ngồi n o nhỏ màu trắng nhà bạt bên trong ngay tại n h ộ n nhầm lên nồng đậm kh g i ả i u tổ không do dự trực tiếp xông vào ẹ ệ t ị t vị trí nhà b ạ n bên trong hắn khiếp sợ nhìn trước mắt một màn chỉ thấy nguyên bản không thường lộ ra khuôn mặt tươi c ư ờ i ẹ ệ t ị t giờ phút này ngay tại cao hứng cho h t r ì hạ m ộ n g dựng thằng đầu trong ánh mắt của nàng đều là tự ái cái này thế nhưng lại như trước kia ẹ ệ t ị t khác biệt rất lớn trong m ộ n g cảnh g i ả i u tổ đang cùng phụ thân của ẹ ệ t ị t bạ kẹt rơi xuống cờ tướng hai người cao mày thật giống như bị ván cờ này chỗ k h ô n h i ễ u dải ủ tổ n h ữ mày cái này đều có thể sao mà đổi thành một bên thì là mẫu thân của edit ngay tại thổi lửa nấu cơm người là ai edit nhìn thấy dải ủ tổ Câu mày một nháy mắt liền xuất hiện tại giải ủ tổ trước mặt làm sao lại xuất hiện ở đây trong ngộng cảnh bốn người cũng là một mặt dấu chấm hỏi nhìn trước mắt cái này tay gãy nam nhân ta là giải ủ tổ a giải ủ tổ không có để ý bốn người tồn tại mà là nói thẳng chúng ta cùng đi thần thụ trái cây ngươi quên sao e t ị t lẩm bẩm nói trái cây đột nhiên tay của nàng cầm đầu của mình trái cây cái gì trái cây rất quen thuộc cảm giác nàng tới đây đã qua thời gian một năm nàng đều nhanh quên chính mình là đế quốc đại tướng quân giải ủ tổ cắn răng lợi dụng khi e t ị t ngây người công phu trực tiếp bắt lấy e t ị t tay theo ta đi mụ mụ đột nhiên một đạo lành lạnh yếu ớt thanh âm vang lên edith dừng bước nàng quay đầu lại nhìn xem điểm đạm đáng yêu ưu chi hạ mộng mụ mụ ngươi không cần ta nữa sao u chi hạ mộng điểm lấy b à n chân đi đến edith trước mặt thời khác này nàng thật giống bị ném bỏ tiểu n ữ hải edith nhìn xem con gái trong ánh mắt đầy v ẻ không m u ố n ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía phụ thân cùng mẹ còn có một bên lo lắng giải ưu tổ giờ phút này trên vai của nàng vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau cái này rõ ràng chính là chân thật cảm giác đột nhiên e t h thánh mắt biến kiên định chính mình rõ ràng chính là một mực tại trong thôn sau đó đi theo ngoại lai g i ậ ủ tổ kết hôn sinh con làm sao có thể là cái gì đại tướng quân bất quá là một giấc m ộ n g thôi ba e t i t h một cái kéo ra g i ậ ủ tổ tay ta căn bản cũng không nhận thức n g ư ờ i đừng đến ảnh hưởng ta e t i t h nhìn xem g i ậ ủ tổ ánh mắt tràn đầy c h á n g h é t thật giống đang nhìn một cái bại hoại đây làm ộ n g bọn hắn đều là giả dối giải ưu t ổ hấp t â m nói rõ ràng là thật con gái là thật phụ thân mẹ cũng là thật ngươi mới là giả dối e t i t h trực tiếp về đôi nói lành lạnh thanh â m vang vọng tại g i ậ ủ tổ bên hai tại sao có thể như vậy cái này n u y ễ n thuật mạnh như vậy sao cho dù là mình cũng không cách nào giải trừ mộng cảnh hắn nhìn xem trong phòng đám người lập tức hiểu được đây là một giấc mơ đẹp xem ra nhất định phải biến thành ác mộng nàng mới có thể tỉnh lại giải ủ tổ tay trái cầm hồng ngọc nháy mắt ngưng tụ ra một cái cờ x ạ nạ tìm mật dù gì, lạnh lùng nhìn xem đám người e t ị t thấy thế lớn tiếng nói ra bảo hộ con gái một thân một mình ngăn tại giải ủ tổ trước mặt chỉ là trong nháy mắt ợ mẹ n ổ tệ dị cạ dạ phát động e d i t cùng thân phận của giải ủ tổ trao đổi trường đao xe qua giải ủ tổ thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất nước mắt rơi xuống tại thi thể của hắn bên trên nàng dùng sức đong đưa giả giải ủ tổ thân thể y đổ tỉnh lại giả giải ủ tổ thật có l ỗ i giải ủ tổ nhìn xem cùng chính mình mấy phần quen biết nữ hải trong ánh mắt thoáng qua một chút do dự nếu như chelsea cũng sinh chính là nữ hải lời nói như vậy nhất định giống như nàng đang yêu giải ủ tổ trường đao hướng phía ủ chi hạ mộng chém c ắ tới t a ba e t i t h nhìn xem giả dối giải ủ tổ chết đi triệt để bộc phát một luồng cực lớn băng trụy hướng phía giải ủ tổ bay đi giải ủ tổ nhữ mày lập tức đem cỡ xa nạ thì nó giù dị biến thành một cái màu đen khi tròn băng c h ù y đánh vào giật ủ tổ khiên tròn bên trên nháy mắt liền đem giật ủ tổ hoành mấy trăm mét xa nháy mắt x ư ơ n g mù tràn ngập tại toàn bộ mặt t ạ c trong tộc edit ngưng tụ ra một cái băng hình dáng viên cầu đem trực tiếp cha mẹ cùng ngủ chi hàm mộng bao khoả trong đó tầm mắt lạnh lùng nhìn xem phía trước x ư ơ n g mù edit hít sâu một hơi phải tỉnh táo không thể rối loạn tức lòng rất nhanh giải ủ tổ lần nữa từ trong xương khói đi ra tay trái cầm cỡ san ạ t ups rú i ăn mặc màu đen áo choàng lạnh lùng nhìn xem edit ta cho là ngươi sẽ rất thống khổ chứ xem ra ngươi yêu cũng liền điểm ấy thôi edit cũng không có bị giật ủ tổ ảnh h mà là lạnh lùng nói ra xác thực rất thống khổ chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ bất quá cho dù là như thế ta cũng đều vì hắn báo thù phải không giải ưu tổ khoe miệng hơi d ư ơ n g lên bất quá ngươi bây giờ còn chưa đủ thống khổ bởi vì nổi thống khổ của ta tại ngươi phía trên nói xong giải ưu tổ tay cầm cỡ x à n ạ t ỷ nứt dù di hướng phía ẹ tít công tới chương hai trăm linh một giải trừ huyết thuật chương hai trăm linh một giải trừ huyết thuật giải ưu tổ thân ảnh một nháy mắt liền đã đi vào ệ tít trước mặt chở tay giơ lên cỡ sàn ạ tí nứt dù di liền hướng phía ệ tít cổ chém tới ệ tít con ngươi thu nhỏ lại tốc độ thật nhanh nàng lập tức ngồi xuống cờ s á nạ tí nốt rụ di hiểm lại c à n g hiểm lao sợi tóc của nàng E t ị t tay nhấn trên mặt đất giải ủ tổ sau lưng nháy mắt xuất hiện một đạo tường băng trên tường băng còn điêu khắc một con chó đầu trong tay nàng nháy mắt ngưng tụ ra một cái băng nhận hướng phía dưới ủ tổ đầu đâm tới giải ủ tổ đầu có chút một bên vê anh băng nhận nháy mắt đâm vào trên tường băng trực tiếp đem tường băng chỉnh thể toàn bộ đánh vỡ ba cực lớn x ư ơ n g mù lần nữa tràn ngập tại không gian bên trong sương khói lóe ra tôi sầm một xanh hai thân ảnh mắt thường khó mà phân biệt thân ảnh của hai người chỉ có thể nghe thấy binh binh bang bang tiếng vang quay t r u n g quanh trên chiến trường cũng không lâu lắm dẫn đầu xông ra sương ngủ ett l i lại đến không trung mảnh khảnh bàn tay đánh ra cái búng tay trên đầu của nàng nháy mắt ngưng tụ ra một cái phóng thẳng mười m ở băng cầu hướng phía sương m g trung tâm đập tới dài U tô ngẩng đầu nhìn về phía băng cầu nhũ mày cầm cờ x ạ nạ t h nốt d ụ di tay trái hiện ra chói mắt ánh chớp hai chân chuyển hướng một giây sau hắn trên mặt đất mặt băng nháy mắt vỡ ra dài ô tô nhảy lên thật cao hướng thẳng đến băng cầu bay đi、Bạch. thập tự ánh đao lướt qua băng cầu một nháy mắt bị chia làm bốn mảnh sắt theo đó biến thành vỡ vụn khối băng nhao nhao hướng phiến n g ệ n ở mặt đất đập tới giải u tổ cùng hẹ、e、t ị t nhao nhao rơi vào trên mặt đất hai người vẹn vẹn cách khoảng cách một trăm mét hai mắt đều nhìn thẳng đối phương chung quanh tất cả đều là rơi xuống đất vụn băng khối cùng ta trở về đi giải u tổ bình thản nói ra bất quá làm mộng cảnh thôi cũng không có cái gì có giá trị lưu luyến hẹ、e、t ị t nghe nói như thế sắp mặt lập tức biến phẫn nộ trực tiếp nói ra ngươi cái gì cũng đều không hiểu thì không nên nói lung tung ở đây ta có thể có được cha mẹ có yêu ta người còn có ta người yêu tại sao ngươi chính là không rõ E t ị t tay trái sờ sờ chính mình bị thương b ả vai nói ra nhìn thống khổ là thật bọn hắn đều là thật hiện thực thế giới quá mức tàn khốc liền xem như mộng cảnh cũng không có gì không tốt nhàm chán giải u tô thản nhiên nói dù cho thật là mộng cảnh ta cũng không oán không hối E t ị t sắc mặt tối đen lạnh lùng nhìn xem giải u tô hai tay của nàng chắp tay trước ngực toàn bộ đại điệu bắt đầu run dày giải u tô nhữ mày túi đầu nhìn xem chính mình dưới chân mặt băng cũng bắt đầu chậm rai hương phía E tịt tụ lại g i i u tô không do dự lập tức nảy ra toàn bộ thế giới băng tuyết phảng phất đều tại hướng ệ、e、tịt dựa sắt vào trên người nàng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành băng xương rất nhanh liền bị băng xương bao k h ỏ a một máy mắt liền biến thành một cái cực lớn băng xương cự nhân thân cao khoảng chừng năm mươi m trên thân tán phát nồng đầm hà n khí mà ẹ n tịt đứng tại băng xương cự nhân trong đầu xuyên thấu qua mặt băng nhìn thẳng giải ưu tổ giải ưu tổ sắc mặt âm trầm nhìn qua trước mắt băng xương cự nhân bộ dáng ngược lại là cùng sợ xạ n ủ có điểm giống đáng tiếc ngượng tay cũng không có cái gì vũ khí đến cùng làm như thế nào giải trừ huyết thuật giải u tổ trong đầu bắt đầu hồi ức hồ cạ bên trong kịch bản bất quá đi qua lâu như vậy giải u tổ đối với hồ cạ ký ức cũng có một điểm điểm mơ hồ. trong thời gian ngắn cũng nhớ không nổi đến bất luận cái gì liên quan tới tiếp xúc h u y ễ n thuật sự tỉnh cùng ta chiến đấu còn dám phân thần E thịt trực tiếp thao túng băng xương cự nhân cực lớn băng quyền hướng phía giải ủ tổ vị trí trực tiếp đập tới v ơ i anh cực lớn nắm đấm trực tiếp trúng đích giải ủ tổ vị trí nháy mắt lại là một luồng nồng hậu dạy đặc x ư ơ n g m ụ tràn ngập tại trên nắm tay E thịt nhìn xem x ư ơ n g m ụ to mày chết sao cần phải đi E thịt khoe miệng hơi dương lên cũng liền điểm ấy mức độ thôi nhưng mà một giây sau trong sương khói loé ra màu xanh lôi điện tia sáng thuật ẹ thịt cánh tay hướng thẳng đến ẹ thịt băng xương cự nhân đầu phóng đi còn không có x ô n g đâu ẹ thịt sắc mặt tối s ầ m trên cánh tay nháy mắt xuất hiện mười cái băng xương binh sĩ cầm trong tay t r ư ờ n g thường ngăn trở tại giải ủ tổ trước mặt bạch ba lại làm ấy đạo ánh đao lướt qua hết thể binh sĩ trực tiếp một phân thành hai trực tiếp hóa thành khối băng ngã trên mặt đất vẹn vẹn đi qua ba giây thời gian giải ủ tổ liền đã đi vào ẹ thịt băng xương cự nhân trên đỉnh đầu trong tay c ử xã nạ tỷ nốt dù hiện ra ánh t r ớ c hướng thẳng đến băng xương cự nhân đầu đâm tới đinh thanh thúy tiếng vang giải ủ tổ kiếm đâm tại trên tường băng cũng vẹn vẹn chỉ là cắm đi vào một phần ba còn có rất lớn vị trí lộ ra ở bên ngoài hiện ra ánh chớp cửa sạn nạ tín t dù d ì ánh chớp nháy mắt tan biến không còn chút tung tích edit nhìn trước mắt một màn khoe miệng hơi d ư ơ n g lên nói không ai d ạ y qua ngươi băng không dẫn điện s a o ngươi nói đúng ở mẹ n ổ t hẹ gì c ả ra phát động giải U tổ trong tay cửa sạn nạ tín t dù d ì cùng edit vị trí trao đổi edit thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại giải U tổ trước mặt giải U tổ bóp lấy edit cổ kết thúc giải ủ tổ thản nhiên nói edit khoe miệng hơi dâng lên đã sớm để phòng ngươi một chiêu này một giây sau e t ị t n g ự c màu đen tiêu chí sáng lên m ạ hạ b ạ t mờ ạ phát động nháy mắt chung quanh thời không biến thành thuần túy màu băng lam bay lượn chim chóc cũng dừng ở không trung toàn bộ thời không bị đông cứng e t ị t bỏ qua một bên d i ả i ủ tổ bàn tay thở hồn hển ha ha ha e t ị t ngửa đầu tầm mắt lần nữa nhìn về phía không nhúc nhích d i ả i ủ tổ nếu là không có m ạ hạ b ạ t mờ ạ nói không chừng liền thật liền bị ngươi xử lý gặp lại bàn tay của nàng ngưng tụ ra một cái băng nhận, hướng thẳng đến giải tổ n g ư c đâm tới băng nhận đâm chúng trái tim máu tươi nháy mắt chạy ra tới g i i ủ tổ thẳng tắp ngã trên mặt đất ệ tít nghe mùi máu tươi khoe miệng không cầm được d ư n g lên đây chính là ngươi năng lực sao đột nhiên giải ủ tổ thanh â m từ đằng xa chuyển đến ệ tít con ngươi thu nhỏ lại nàng lập tức n g ầ n đầu chỉ thấy hất lên áo khoác màu đen giải ủ tổ lẳng lặng đứng tại băng xương cự nhân đỉnh đầu mà chính mình thì là vẫn đứng tại giải ủ tổ trên vị trí ệ tít cán răng huyên t h u ậ t sao lúc nào một giây sau giải ủ tổ không có cho ệ tít suy nghĩ thời gian trong tay dẫn theo cỡ xạ nạ tỷ luật rủ tiếp tục hướng phía ệ tít công tới ệ tít nhíu mày chỉ có thể ngưng tụ ra hai cái sắc bén băng nhận đơn giản ngăn trở giải ủ tổ tiến công cũng không lâu lắm hệ、e、t ị t liền bị giải ưu tô bóp lấy cổ giải ưu tô n h ư mày như thế đều không giải được viễn thuật sao đột nhiên giải ưu tô cuối cùng hồi tưởng lại giải trừ viễn thuật một cái phương pháp giải ưu tô đem chính mình trả cơ dạ rót vào hệ、e、t ị t trong cơ thể đề cao hệ、e、t ị t trong thân thể trả cơ dạ trình độ một giây sau không gian chung quanh bắt đầu chậm rãi sụp đổ toàn bộ đất tuyết tựa như tại thiêu đốt toàn bộ doanh địa phản phất biến thành địa ngục giờ phút này h ữ trí h ạ n n g ộ n cùng hệ t ị c cha mẹ cũng xuất hiện tại hệ t ị c trước mặt thân thể của bọn hắn từ góp chân bắt đầu nhốn máu ánh sáng màu đỏ chậm rãi bắt đầu cháy r ừ n rực b à k ế t cùng nàng mẫu thân n h ẫ n thụ lấy đau đớn ôm chặt cùng một chỗ l ặ n g lặng nhìn etit nữ nhi của nàng u chị hà ngậu không khóc mụ mụ nói với mình thân là một tên cơn ư giả g không thể khóc nhưng là vẫn rất đau mụ mụ ta đau quá u chị hà n g chịu đựng trên thân chuyển đến đau đớn r ố i ra tay nhỏ muốn cuối cùng lại ôm một lần etit không muốn van cầu ngươi etit nhìn xem chịu khổ con gái cùng b ư ớ c cháy lên cha mẹ trung quy là thấp cao ngạo đầu lâu nước mắt vạch phá gò má hướng về giới tổ cầu xin tha thứ van cầu ngươi phóng qua bọn hắn đi chương hai trăm lẻ hai muốn đứa、bé. t r ư ơ n g hai trăm linh hai một đứa bé Giải U tổ trầm mặc đau dại không bằng đau ngắn tăng lớn trạ cờ dạ rút vào e t i t cha mẹ cùng thân nữ nhi thể thiêu đốt lửa cháy mạnh càng thêm tấn mánh u Chi h ạ mộng thân thể nửa phần dưới triệt để biến thành ánh lửa u Chi h ạ mộng cắn răng chịu đựng đau đớn chỉ có thể bỏ từng chút từng chút hướng phía e t i t tới gần Phóng、e、nhìn xem con gái chịu khổ, muốn tránh thoát giờ u -tổ chói buộc, thế nhưng là không làm nên chuyện con muốn nên gái giữa gì qua U buộc, ta A3. Tịt Tổ E xem làm là trung quy làm một u n m ộ bước không muốn ba một giây sau e t i t trong khuê phòng nàng trực tiếp từ trên giường đột nhiên ngồi xuống mộng người ở đâu e t i t ngắm nhìn bốn phía ý đồ muốn tìm được nữ nhi của mình giải ưu tổ tiến lên trực tiếp ôm mẹ、e、tịt thân thể an ủi e t i t đừng sợ mới vừa đều là mộng cảnh hết thể đều là giả dối e t i t ngửi ngửi giải ưu tổ mùi trên người lẩm bẩm nói hết thể đều là giả dối sao giải ưu tổ bông ra edit t m ắ t nhìn thẳng edit h á n h mắt gật gật đầu không sai đều là giả dối e d i sắc mặt bình thản nhìn qua g i i u tổ qua nửa ngày cuối cùng mở miệm nói người đi ra ngoài trước đi c h í n h ta yên lặng một chút d ạ i U tô gật gật đầu thế là chuyện thân rời khỏi phòng bên trong ngay tại sắp đi ra cửa phòng thời điểm d ạ i U tô lần nữa quay đầu lại đúng có chuyện nói cho ngươi chuyện gì e t í t h hỏi d ạ i U tô nhìn xem e t í t h sắc mặt â m trầm bộ dáng nuốt nước miếng một cái đến cùng c o nên hay không đem c h ắ c s i sự tình báo cho e t í t h đâu hiện tại nàng cảm xúc cũng không phải là rất ổn định nói sợ cái gì sẽ hỏng việc không có việc gì d ạ i U tô lắc đầu cuối cùng vẫn là rời khỏi phòng e d i t nhìn qua dạy ô tô bóng lưng rời đi nàng vô ý thức đều sờ sờ bà vai rất nhỏ cảm giác đau đớn đụng vào thần kinh của nàng nàng trực tiếp đi vào trước cửa sổ mặt lẳng lặng nhìn phồn hoa bặt tạp tộc không biết suy nghĩ cái gì vậy sau ba ngày giải ưu tô cùng h t ị c thiên lặng ăn điểm tâm hai người đều là trầm mặc giải ưu tô len lén liếc liếc mắt e t ị t chỉ thấy e t ị t chậm dại uống vào cháo sắc mặt t h i ê n lặng lạnh nhạt thật giống cũng không có bị chuyện này chỗ k h ố n nhiễu e t ị t thăm cháo nhìn xem giải ưu t ổ tay trái cầm t h a tay phải chống giống có chút giật mình nghĩ ngơi loại trình độ này nam nhân vậy mà cũng biết vứt bỏ tay phải người nào cho ngươi chém đ ứ giải u tô thả ra trong tay thỉa tay trái ấn tại mất đi trên cánh tay phải sắc mặt bình thản ta đem nó ngăn ở trên thời đại mới p h ú c ệ、e、tích trong miệng cháo trực tiếp p h u n tới sắc mặt của nàng tối sầm k h u khụ ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước giải u tô c ư ờ i cười mặc dù cánh tay thiếu một cái bất quá chi ít so mất đi tính mạng đã khá nhiều kết quả này hoàn toàn có thể tiếp nhận ệ、e、tích trầm mặt một lát đến âu có một cái giờ giờ sờ hai lít có lẽ hắn có thể cho ngươi lắp đặt một cái giả dối cánh tay g i i ô tô nghe được như thế nhữ mày hắn hồi tưởng lại lúc chiếc gỗ rủ kỳ cánh tay phải thật giống cũng là kim loại làm bất quá dây ủ tổ cũng không thích loại kim loại này làm thành cánh tay được rồi ta không thích giải ủ tổ trực tiếp lắc đầu vậy cũng tốt edit gật gật đầu đã ngươi tổn thương không sao vậy chúng ta cũng tiến hành bước kế tiếp kế hoạch kế hoạch gì edit sắc mặt tối sầm ngươi tốt nhất là thật mất trí nhớ giải ủ tổ trầm mặc nửa ngày cười cười đừng nóng nội nhà ta đương nhiên nhớ kỹ bất quá cơm u ố n từng chút từng chút ăn chuyện này còn muốn tính việc lâu dài sau đó g i ả ủ tổ cùng edit liền tạo phản một chuyện triển khai kịch liệt thảo luận thương lượng nửa ngày cũng không có làm ra cái gì kết quả edit nghĩ là hiện tại trực tiếp khởi binh một đường xuôi nam trực tiếp đẩy ngang đế quốc giải u tô thì là nắm giữ không giống ý kiến hai người bọn họ chiến lược mặc dù cường hãn bất quá đế quốc cũng không phải không ai nhân tài cũng rất nhiều đây là e tích chính mình nói đế quốc tướng quân nhiều vô số kể e tích cùng bù ổ chỉ là nổi danh nhất hai cái những người khác cũng biết mạnh huống hồ đế quốc còn có một cái tướng quân bù ổ chiến lược của hắn cùng chính mình tranh l ệ n h cũng không phải là quá nhiều mà lại hiện tại giải u tô mặc dù lấy được lệ t ơ mạn mạn dễ kỳ bất quá cũng ít tạn mì tờ tỉ phỉ vợ si tớt còn có sảng gì lạ tay phải cũng không có thực lực tạm thời chưa định h hổ phương nam quân cách mạng nhìn chăm chăm nhất định sẽ lợi dụng khi ät thịt cùng đế quốc lúc hai chiến động thủ hai trăm ngàn đại quân không có bất kỳ cái gì lý do trực tiếp đi đế quốc coi như hoàng đế có ngốc cũng có thể đoán được ät thịt muốn làm cái gì ät thịt nhứ mày vậy bây giờ làm cái gì giải u tô khoe miệng hơi d ư ơ n g lên chờ chờ cái gì giọng tích lương thực chấm xưng vương góp n h ặ thực t lực hiện tại cần phải làm làm ờ i c h á u nhân tài đợi đến quân cách mạng thật đánh tới đế đô đến lúc đó ngươi lại ra tay như thế ngươi liền có thể danh chính môn thuận mang theo đại quân đi vào đế đô ät ị t trầm mặc gật đầu g i i u tô thuận thế nói ra ta hiện tại không có việc gì làm bằng không ta đi đế đô giúp ngươi tìm kiếm một nhóm người hữu dụng ta đi chung với ngươi ẹ t ị t nói ra không được giải ù tô một cái từ chối ẹ t ị t yêu cầu trán g của hắn chạy mồ hôi lạnh một phần vạn c h e l s e cùng ẹ t ị t gặp mặt vậy liền xong đời vậy cũng tốt ẹ t ị t sắc mặt lộ ra tiếc nuối bất quá sát theo đó khỏe miệng hơi dâng lên ánh mắt nhìn về phía giải ù tô ngươi nói có như vậy một chút xíu đạo lý đột nhiên ẹ t ị t chạy đến g ả i ù tổ trước mặt mảnh khảnh bàn tay n â n g lên g ả i ù tổ cái cảm ta bây giờ muốn đứa bé g ả i ù tô trên mặt nháy mắt làm ra một mặt dấu chấm h đợi chút nữa bây giờ không phải là lúc nói chuyện này d ạ i u tô sắc mặt kinh hãi mang thai đến lúc đó làm sao chiến đấu đừng quản nhiều như vậy e t i t trực tiếp hôn vào g i ư ờ n tổ khoe miệng một giây sau rất là cường ngạnh trực tiếp đem hắn té nhào vào trên giường chờ một chút không đóng cửa yên tâm sẽ không có người vào đây nơi đây tỉnh lược một vạn chữ bốn lại qua ba ngày ánh nắng sáng sớm vẩy vào g i ư ờ n tổ gương mặt bên trên d ạ i u tô một tay v ị e t e o mệt mỏi quá ba ngày ba đêm không có nghỉ ngơi qua cảm giác toàn thân đều bị móc sạch ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên còn tại ngủ say e d i cắn răng không được giải ưu tổ quả quyết trực tiếp lợi dụng khi hẹn thịt không tỉnh lại nữa trực tiếp chạy trốn tại tiếp tục như thế hắn muốn chết trên giường giải ưu tổ cưỡi liệt mã nháy mắt cảm giác toàn thân đến khó còn là có hung đ i ể u thời điểm dễ chịu không có cách nào hắn chỉ có thể lần nữa đi vào lúc trước sân động thế nhưng là bên trong chỉ có một cái còn tại gào khóc đòi ăn nhỏ hung đ i ể u chiều dài cánh tay bất quá một em mờ khoảng cách căn bản là không có cách kéo lấy giải ưu tổ phi hành giải ưu tổ thở dài một hơi nếu là lại đến một cái hội bay nguy hiểm c h ủ n liền là được bảy ni tất cụ dồn nhìn xem nạ d ẹ n đã từ quân cách mạng nơi đó mới lĩnh màu đen lớn nín có thể ăn sao màu đen lớn nín to lớn vô cùng thể tích lớn k h á i phòng ở lớn như vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận nghỉ tật dạch tất cả mọi người trọng lượng tốc độ phi hành còn không chậm nạ d ẹ n đã sắc mặt tối sầm đương nhiên không thể ăn đây là ta cầu rất lâu mới cầu tới nạ d ẹ n đã đốt một điều khói c ư ờ i n h ạ t nói như thế chúng ta nghỉ tật dạch rốt cuộc không cần cưỡi ngựa chương hai trăm linh ba trăng đỏ giữa trời chương hai trăm linh ba trăng đỏ giữa trời đế đô ánh nắng tươi sáng vẫn như cũng là lấp đầy hy vọng một ngày thời gian khoảng cách d ạ ả i ủ tổ trở về vẫn như cũ đi qua hơn hai tháng thời gian d ạ ả i ủ tổ xuyên qua đường phố phồn hoa đi thẳng tới phòng ốc của mình bên ngoài còn không có vào cửa liền nghe được bên trong mặt trượt tiếng vang lên hai cái f h a n h nam đầu hồ a chelsea nhìn xem chính mình thuần một sắc khoe miệng không tự chủ dưng lên a ải y nhìn xem thuần một sắc lập tức mặt mày ủ rũ lại là thuần một sắc ca làm sao lại lợi hại như vậy chelsea cười cười g i a o liền luyện nhiều thua không nổi đ ư n g đùa lại đến ải ý sắc mặt tối sầm đừng n u ô đi sỏi ô sắc mặt lo lắng nhìn xem i e x còn tiếp tục như vậy tiền của chúng ta đều bị c h e l s e a thắng sạch đến lúc đó gửi về tiền khẳng định đều không có người biết cái gì i e x sắc mặt vẫn như cũ không phục trên tay chậm rãi xoa xoa mặt trượt một lần nữa ta nhất định có thể thắng quay lại đúng lúc này giải u tô trực tiếp đẩy cửa ra nhìn xem đám người mọi người sắc mặt giật mình chelsea là sợ ô nhìn xem hất lên áo khoác màu đen giải u tổ lập tức đứng người lên người quay lại chelsea trực tiếp lên trước ôm lấy giải ủ tổ ừ giải ô tô gật gật đầu tay trái vớt lên chassis phía sau lưng n g ư ơ i nói xem ra không có ở mấy ngày nay ngươi qua coi như không tệ chelsea sắc mặt tối sầm lại không thể loạn ra ngoài chúng ta chỉ có thể đánh một chút mặt trực thôi đúng lúc này chelsea sờ đến giải ủ tổ c h ố n g rông tay phải tao mày tay của ngươi đâu tay của ngươi chuyện gì xảy ra chelsea sắc mặt lo lắng nhìn xem giải ủ tổ sắc mặt của nàng biến phẫn nộ đến cùng ai làm đến ta đi ám sát hắn giải ủ tổ khỏe miệng hơi run dày vẫn là nói không cần lo lắng bệnh của ta hiện tại là được về sau phần lớn thời gian đều có thể cùng ngươi thật sao chelsea nhìn qua giải ủ tổ ánh mắt giải u tô gật gật đầu cứ như vậy giải u tô định cư tại đế đô cơ bản không làm sao ra khỏi cửa có thời gian lời nói đều biết b ồ i tiếp chelsea vụng của nàng cũng từng ngày b i ế n lớn h ư ớ n g thu đến cũng biết dạy bảo sợ hổ cùng ai mặc dù hiệu quả chẳng ra sao cả nhưng là hai người vẫn như cũng luyện được rất dùng t â m từ khi thần thụ sự kiện trở về về sau giải u tô liền rốt cuộc không dám đi thần thụ vị trí thần thụ quả thực tiên khắp chính mình huyết thuật tra cơ dạ cái gì không có tác dụng gì mạnh vào edit cũng liền chỉ có thể lọt vào trong ảo cảnh đại bộ phận tinh lực đều dùng cho thời không nhận thuật nghiên cứu mặc dù là s ệ rộ cơ sở bất quá d i ấ u tổ có ở mẹ nổ tệ gì c ả dạ đối với không gian gợn sóng hiểu rất rõ huống hổ trạ cơ dạ lượng cũng có rất nhiều hoàn toàn trải qua được d i ấ u tổ chậm rãi thí nghiệm năm mười ngày sau đêm nay mặt trăng vậy mà là quỷ dị màu đỏ vừa lớn vừa tròn phản phất có chuyện gì đó không hay phát sinh Bắt tắt trong tộc. Ẹ thịt gần nhất gần ẹ say mê v lông mày của nàng hơi nhũ tay trái sở về phía chia đều bụng dưới đã qua lâu như vậy tại sao vẫn là không có mang thai thời điểm trước kia nàng cách mấy ngày cùng dự ữ u t ổ làm mấy lần nếu là mang thai không có khả năng một mực không mang thai được hẹ、e、t ị t cắn răng nàng không do dự trực tiếp kêu lên rủ m ạ n y sư Rủ m ạ n y sư vì tránh hiểm nghi nhường hắn đổ đệ một cái nữ bác sĩ giả phụ trách cho hẹ、e、t ị t kiểm tra thân thể giả trèo đem hẹ、e、t ị t tình huống nói cho rủ m ạ y sư dù m ạ đi vào hẹ、e、tít chất dường thời khác này hẹ、e、tít sắc mặt â m trầm nhìn qua mũi ta tình huống thế nào dù m ạ trầm mặc một lát Mở m i ệ người nói còn nhớ người ngươi ngươi vô pháp sinh dục vô pháp sinh dục edit lẩm bẩm nói vô pháp sinh dục cái này bốn chữ lớn tựa như cho e d i mình đón đầu trọng kích tại sao có thể như vậy mẹ thịt n h í mày hỏi có biện pháp giải quyết sao dù mạ lắc đầu ngươi ra ngoài đi ta một người yên lặng một chút dù mạ rời khỏi phòng bên trong mẹ thịt không có cái l ộ t cũng không hề khóc lóc chỉ là l ặ n g lặng nằm ở trên giường không biết suy nghĩ cái gì nàng trầm mặc đi vào bệ cửa sổ nhìn qua đỏ tươi mặt trăng cùng lúc đó g i i ưu tổ cùng c h e s s y cũng tới đến phía trước cửa sổ ngầm đầu nhìn xem đỏ tươi mặt trăng g i i ưu tổ cao mày nội tâm của hắn có dự cảm không tốt trăng đỏ thường xuyên xuất hiện sao c h e l s e lắc đầu tình huống này ta cũng không rõ ràng ngươi nên hỏi một chút sợ đủ mới đúng d ạ i U tô gật gật đầu sau đó đem sợ s ạ nù gọi tới trong phòng tình huống này chuyện gì xảy ra sợ s ạ nù nói ra căn cứ lịch sử ghi chép trên hồng n g u y ệ t l ầ n xuất hiện đã là một năm g à n n nhiều năm trước sự tình lúc kia còn không có nguy hiểm t r ù n g tồn tại từ khi trăng đỏ xuất hiện về sau nguy hiểm t r ù n g cũng xuất hiện tại thế giới này d ạ i U tô châm mặc mỹ mắt trái điên cuồng nhảy lên một luồng nguy cơ vô hình cảm dần dần cán quét toàn thân tám đỏ tươi mặt trăng chiếu d ọ i xuống thần thụ giờ phút này ngay tại phát sinh lật trời trở lại biến hóa chung q u n h hết thể kén bắt đầu co vào năng lượng màu đỏ sậm chầm rãi hướng phía để mắt tới trái cây hội tụ g i ả i ù tổ tay phải cùng sảng di lạ cũng bị thần thụ hấp thu trái cây trung tâm nằm ngang một nữ nhân dung mạo của nàng tuyệt mỹ lờ mờ có thể trông thấy là xạ ô thi khuôn mặt c h á n của nàng mọc ra hai cái sừng thú a n mặc màu trắng tinh y phục quần áo ống tay áo phía trên điểm suýt lấy mấy cái câu ngọc mái tóc màu trắng cũng đang từ từ dài ra rất nhanh liền so với nàng thân thể còn có dài cặp mắt của nàng thật chặt nhắm cái chán phía trên chính là ả n mì tờ t h phỉ v ỡ si tớt nhãn ầ u màu xanh lục chậm rãi dung nhập xạ ô t h cái chán bên trong rất nhanh chung q a n h năng lượng bắt đầu hướng phía xạ ô t h cái chán hội tụ màu xanh là hạn mỹ tợ tỷ p h ỉ vợ si tật chậm rãi bắt đầu biến sắc rất nhanh biến thành đỏ tươi b ộ dáng trong con mắt còn cuốn hơi quét một vòng rõ ràng là chín cái câu ngọc một dạng dinh nghệ gẳng một giây sau s a o g i ánh mắt hai mắt nhắm chặt mở ra trong hốc mắt vậy mà làm à u trắng tinh con người sáu đại thần trong phủ đệ đại thần nhìn xem t r â n g đỏ cũng là lông mày thích chặt loại tình huống này hắn cũng lại đến chưa từng gặp qua trong miệm lẩm bẩm nói xem ra như thế cuộc sống nhàn nhã có thể sẽ không thái bình chương hai trăm linh bốn dạy ư tô cùng hẹ、e、t ị t mỗi người đi một ngả chương hai trăm linh bốn g dạy u tô cùng hẹ、e、tịt mỗi người đi một ngả quân cách mạng tổng bộ t r ă n g đỏ vào đầu vành vành vành công tờ h trần trên tay không có mang bất luận cái gì đồ phong ngự từng quyền từng quyền nện ở cứng rắn đá kim cương bên trên trên thế giới kiên cố nhất tảng đá giờ phút này cũng che kín v ế t dạng trên người hắn hiện ra ánh sáng màu lam theo tốc độ r a quyền càng lúc càng nhanh quanh thân h à o q u a n g màu xanh lam bắt đầu trở nên màu đỏ mồ hôi một giọt một giọt nhỏ xuống trên mặt đất đất aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa công nhìn xem đỏ tươi m ặ t trăng trên người năng lượng màu đỏ triệt để chẳng ra hắn ngửa đầu cười to nói cuối cùng thành công rất nhanh ta rất nhanh liền có thể trở thành thế giới chúa tể giải u t ổ sắc mặt âm trầm nhìn qua huyết n g u y ệ t c a o mày hắn không biết mình đang lo lắng cái gì huyết n g u y ệ t muốn kéo dài bao lâu giải u t ổ hỏi một tháng thời gian đi bốn sau ba ngày giải u t ổ cuối cùng hạ quyết tâm còn có ý định đem c h e s s e mang thai tin tức báo cho e t i t dù sao một mực kéo lấy cũng không phải là biện pháp gì cũng không thể đợi đến muốn sinh con thời điểm rồi nói sau edit trong khuê phòng ngươi làm sao trở về rồi E tít sắc mặt tiên lặng thanh âm l ạ n h lạnh ta dài ô tô n h ũ n mày hắn cảm giác E tít có chút biến hóa nhưng là lại nói không ra cảm giác dài ô tô trầm mặc nửa n g à y không khí chung quanh trở nên q u ẩ n cụ v p h ò n g rõ ràng thật t ấm áp mới đúng tại sao cảm giác còn là rất lạnh dài ô tô cắn răng trực tiếp đem chassis ự t ì n h khay mà ra bao quát như thế nào gặp mặt c h a s s i cùng mang thai tin tức đều báo cho E tít thật có lỗi dài ô tô cúi đầu không dám nhìn E tít không khí chung quanh cũng biến thành càng thêm rất lạnh dài tô có chút liếc quá ệ tít từ bộ mặt nhìn không ra nét mặt của nàng không biết là phẫn nộ còn là cái gì đột nhiên hẹ t ị t ngửa đầu cười lớn ha ha ha ha tiếng cười kích thích giải ưu tổ khiến cho trong lòng của hắn càng thêm may náy sau đó thì sao hẹ t ị t cười lạnh nhìn xem giải ưu tổ sau đó ta liền muốn tiếp nhận nàng tồn tại ngươi cảm thấy ta là loại kia t r ạ c h tại trong nhà của ngươi theo ngươi nữ nhân chơi lục đục với nhau người sao ta biết ngươi không thể tiếp nhận giải ưu tổ lắc đầu bất quá sự tình đã phát sinh ta cũng không có cách nào hẹ t ị t cười lạnh nói ra ta giúp ngươi giết nàng thế nào ngươi nếu là không nỡ độc thủ giải u tổ trầm mặc không có trả lời h t ị t lời nói ẹ tít tao mày nhìn qua trầm m ặ t giải ủ tổ trung p i là rõ ràng hắn lựa chọn n g ư ơ i đi đi ẹ tít nhắm mắt lại lạnh lùng nói ra ta về sau cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp ngươi ngươi tỉnh táo một điểm sự tính vẫn là có thể giải quyết giải ủ tổ nhìn thật sâu liếc mắt ẹ tít lại muốn bị đuổi đi sao ha ha ẹ tít c ư ờ i lạnh ta đã rất tỉnh táo sự t ì n h giải quyết như thế nào muốn ta nhìn xem các ngươi một nhà ba người cả nhà đoàn viên sao ta về sau lại tới tìm ngươi g i i ủ tổ trầm mặc đường à y sau khi nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi mặt t ạ tộc tít mở ra màu xanh thẳm hai mắt nhìn qua g i i ủ tổ bằng lưng sắc mặt tâm trầm nàng càng phát giác thế giới này giả dối ha ha ha ha E ẹ tít ngửa đầu tiếng cười dần dần trở nên vặt mẹo không khí theo E ẹ tít tiếng cười càng ngày càng trở nên r ấ t lạnh nàng đang cười chính mình tại sao như vậy ngu vì hắn làm nhiều như vậy hắn thế mà lựa chọn chỉ nhận nhận thức mấy ngày nữ nhân E ẹ tít nhìn qua ấm áp căn phòng trên giường treo ủ u trí hạ mộng chân dung thật giống hết thệ đều là một giấc Đây hết đều là giả dối hẹ、e、tít lớn tiếng cùng đoạn đều là giả dối ba sáu dạy u tô một thân một mình trầm mặc đi tại trên đường cái nhìn xem đám người tới lui thở dài một hơi nghiệp c h ứ n g a nhớ tới cùng ẹ n tịt tình yêu trung pin là không có đi đến phần cuối mình bây giờ nên đi nơi nào giải u tổ chẳng có mục đích đi tại đầu đường bất chi bất giác đã đến nhà cửa ra vào mặt trời chiều ngã về tây ấm áp trời chiều vẩy vào chelsea gương mặt nàng đứng tại cửa ra vào bên cạnh hai bên là sợ s ạ nủ cùng ải yến đây là nàng mỗi ngày đều sẽ làm sự tình một mực chờ đến buổi tối mới có thể trở về chelsea cũng phát hiện giải ủ tổ khoe miệng của nàng treo nhàn nhạt mỉm cười tay trái của nàng ỗ n bụng tay phải vịn phía sau lưng chậm rãi từ từ đi đến giải ủ tổ trước mặt trở về rồi nhìn xem chelsea dáng tươi cười giải u tô khoe miệng không tự chủ hiện ra dáng tươi cười t r â m mặc gật gật đầu ngươi nghe một chút bảo bảo thật giống tại đá ta bụng chelsea nói ra làm sao có thể mới hai tháng lớn đây giải u tô cười cười ngươi nghe một chút nha giải u tô không l â y chuyển được chelsea hắn đem lỗ hai nằm ở chelsea có chút bụng to ra bên trên ngay bên trong chuyển đến thanh âm như có tiết tấu tiếng tim đập hết thể ưu sầu tại thời khắc này hóa thành vui sướng ta muốn làm ba ba người t ư a thích nam hải còn là nữ hải chelsea hỏi ta cảm thấy đều có thể giải ủ tổ cười nói ta thích nữ hải chelsea chụp chụp có má nếu như về sau sinh nữ hải tên của nàng liền cứ gọi mộng thế nào tại sao phải gọi mộng cái tên này bởi vì gặp ngươi tựa như một giấc mộng ta hy vọng chính mình vĩnh viễn không muốn tỉnh lại chương hai trăm linh năm dù mạ dạy bảo chương hai trăm linh năm dù mạ dạy bảo thần thụ trên đỉnh trong nụy hoa xạ ố dị xếp bằng ở đoá hoa phía trên t r u n g quanh vây quanh màu xanh màu đỏ màu xanh lá ba loại khí thức chậm dại hướng phía xạ ố dị thân thể hội tụ một cái dây xạ ố dị màu trắng tinh hai mắt mở ra tóc mày hấp thu thần thụ năng lượng tốc độ cũng không phải là rất nhanh ít nhất cũng phải thời gian một năm mới có thể đem hết thể năng lượng toàn bộ hội tụ đến cỗ thân thể này bên trong nàng đứng người lên bay đến không trung nhìn xem mênh mông vô bờ sông núi lẩm bẩm nói ta đến tột u cùng là ai sáu mười ngày sau giải u t ô trong nhà giải u t ô một mình đứng tại đình viện bên trong bắt đầu thí nghiệm lên lên trận pháp truyền thống mấy ngày nay hắn đem chính mình nuốt ở trong phòng không ngừng nghiên cứu lấy ở mẹ nổ tệ gì cả d a s a dìn căng mở giải u tổ hai mắt nháy mắt biến thành mặn dễ kỳ hình dáng dạy ô tô chậm rãi đem trạ c ờ dạ dốt vào mắt phải bên trong không được còn là quá ít dạy ô tô bắt đầu một mạch đem hết thể trạ c ờ dạ dốt vào mắt phải dạy ô tô mắt phải nháy mắt bắt đầu phát ra h à o quang màu tím đột nhiên dạy ô tô phía trước bên trong không gian như có một đầu màu đen vết nước bắt đầu chậm rãi xoay tròn dạy ô tô sắc mặt vui mừng chẳng lẽ thành công rồi ta thật đúng là thiên tài nhưng mà một cái dây vết nước tan biến hô dạy ô tô thở hồn hện nhữ mày lượng lớn trạ cờ dạ chậm rãi ở trong người khôi phục đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề dạy ô tô sắc mặt tâm chậm hắn hiện tại nhìn như có được khổng lồ lượng trả cơ dạ nhưng là trừ dạ s e m rằng dài kỳ dị bên ngoài liền không có bất luận cái gì có thể dùng nhân thuật điểm ấy có lẽ rất mạnh nhưng là giải ưu tổ so sánh người có thể sử dụng phi hành tuyệt không đi đường có thể sử dụng truyền t ố n g tuyệt không phi hành ai giải ưu tổ thở dài một hơi không có sáng gì là một ngày muốn nó đúng lúc này giải ưu tổ trong mắt ánh sáng đen lóe lên một chỗ quạ đen phát tới một đầu tin tức chính là ạ cảm lưu lại ạ cảm đám người nhận được mệnh lệnh hai ngày sau đem ám sát đế quốc tiền nhiệm đại thần đầu bên trong căn cứ ạ cảm miêu tả áo ba này xem như tiền nhiệm đại thần không chỉ đem quốc gia quản lý ngay ngắn rõ ràng một lòng vì nước vì dân chỉ là tuổi đã lớn cùng đại thần hồn sắc chính xây không hợp cho nên mới cáo lao hồi hương ám sát bộ đội tiếp vào tình báo nghe nói áo ba này lần này chuẩn bị tiến về đế đô thật giống muốn cùng đại thần địa vị ngang nhau g i y i u tô những mày xem ra cái này áo ba này còn là rất thích hợp xem như tân nhiệm quốc gia đại thần g i y i u tô cũng không phải là cái nghĩ bỏ dở nửa chừng người kế hoạch đều đã chuẩn bị nhiều như vậy hồi tưởng lại etid đầu của hắn lại bắt đầu đau lên luôn không khả năng bởi vì chelsea nói một chút không làm liền không làm đi dại U tô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mười ngày cũng không biết ẹ、e、thịt n g ồ i giận không có nghĩ đến thửa cơ hội này thật tốt cho ẹ、e、thịt nói lời xin l ỗ i b ả y bắc cảnh ẹ thịt、e、một thân một mình đang ăn cơm phi ẹ、e、thịt trực tiếp đem cơm phun ra sắc mặt của nàng ống trầm đều đi ra đi thợ giờ bị ạt tan mặc trang phục đầu bếp run run dày dày đi đến ẹ、e、thịt trước mặt trán của bọn hắn lập tức mồ hôi lạnh chảy dòng trên mặt của bọn hắn tất cả đều là dầu trơn cũng không biết tướng quân nổi điên làm gì thời gian mười ngày bên trong ba người bọn hắn một mực chơi đùa lấy mỹ thực bất quá kết quả lại không hết nhân ý từ đầu đến cuối không cách nào làm cho hẹ t ị t lấy được thỏa mãn đánh nhau có thể nấu cơm cái tia thế nhưng là làm khó chính mình những lao nhân này làm khó ăn như vậy muốn các ngươi có làm được cái gì hẹ t ị t trên mặt âm trầm nhìn xem t h ờ giờ bị ắt thương quân chúng ta thật hết sức ni ố đem hai tay của mình bày tại hẹ t ị t trước mặt phía trên tất cả đều là sắp thức ăn lưu lại vết thương tiếp tục làm hẹ t ị t không có nung chiều thợ g i bị ắt nói thẳng thợ g i bị ắt lập tức mặt mày ủ rũ gật, gật đầu thời giờ bị ắt sau khi đi, hẹn t í c sắc mặt âm trầm nhìn xem thức ăn trên bàn bẩy. hô giải ưu tô cưỡi ngựa đi một ngày một đêm, cuối cùng đến hạt tàstộc cảnh nội. quả nhiên, không có phi hành nguy hiểm chủng nữa bước khó đi, biết bay nguy hiểm chủng cũng không thấy nhiều, mặc dù giải ưu tô biết do nỉ tật d ẹ t có một cái hội bay lớn nín h giải ưu tô cũng không định độc thủ. giải ưu tô bước vào hạt tàstộc bên ngoài pháo đài, người ở bên trong cũng có rất nhiều nhận thức giải ưu tô, như thế không có ngăn hắn. ngay tại giải u tô chuẩn bị hướng phía h t ị t vị trí chỗ ở đi tới thời điểm đột nhiên dù mạ hướng tới trước mặt giải u tô đi ơ n g ư ơ i đến rồi giải u tô gật gật đầu nhìn xem mụ mụ c a o mày bộ dáng hỏi d ũ mạ y sư đã lâu không gặp là xảy ra chuyện gì sao d ũ mạ lắc đầu nói ra đừng đề cập ẹ tích thật giống có cái bệnh nặng cái này mấy t i ê n thần thần thao thao các ngươi có phải hay không náo mâu thuẫn rồi giải u tô trầm mặc một lát gật gật đầu như vậy sao d ũ mạ vớt dâu hắn mắt nhìn t h ầ n sắc trầm thấp giải u tô nói ra đi đi uống rượu không được ta vẫn còn muốn tìm ẹ t ị c i n lỗi đây ngươi bây giờ tìm nàng không dùng nàng không nhất định muốn gặp ngươi đây tìm một chỗ đem ngươi tình huống nói cho ta nghe một chút đi ta giúp ngươi tham mưu một chút giải ưu tổ nghĩ nghĩ thật giống đúng là như thế mụ mụ là một m cái lớn tuổi lão nhân cần phải so với mình hiểu nhiều lắm thế là giải ưu tổ đi theo dù mạ đi vào một chỗ trong tự quán hai người ngồi đối diện nhau tới tới tới dù mã lại cho giải ưu tổ rót đầy một ly liệt cựu trong nhà mình ngưỡng không có gì số độ g i i u tổ sắc mặt tối đen l ã o già này lại lừa gạt người thế là cười nói ra không được còn là nói chính sự đi dù m ĩ nghĩ thế là gật gật đầu sau đó giải u tô đem chính mình cùng hẹ、e、thịt tình huống báo cho du mạ k h ú c chết như vậy sao du mạ cao mày giải u tô trầm mặc gật gật đầu ngươi không biết hẹ、e、thịt mang thai không được sao ngươi nói cái gì giải u tô con ngươi thu nhỏ lại hẹ、e、thịt mang thai không được du mạ gật gật đầu sau đó đem chính mình chẩn đoán kết quả báo cho giải u tô mười năm trước chiến đấu mặc dù thắng lợi bất quá khi đó hẹ、e、thịt cũng mới mười hai tuổi trên thân thể từ lúc kia bắt đầu liền bệnh căn không dứt giải ô tô trầm mặc không tự chủ lấy ra liệt tửu h ư n g một ngụm xem ra tự mình làm vấn đề xác thực rất lớn a làm không thể mang thai ẹ t i t biết được chính mình cùng người khác nữ nhân có rồi hài tử nếu như chính mình là ẹ t i t khẳng định không chịu nhận đả kích như vậy nói không c h ừ n g phí hoài bản thân mình đều có khả năng giải U tô sắc mặt nháy mắt hằng hảo muốn từ bỏ chelsea sao thế nhưng là nàng cái gì sai cũng không có hết thệ đều là lỗi của mình thôi dù mạ lúc này nói ra ngươi không có hống ẹ t h t sao giải U tô lắc đầu ba ba dù mạ trực tiếp vỗ bản một bộ chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép bộ dáng ngươi làm sao đần như vậy a ba nữ nhân là dùng để hống Thế nhưng lại ẹ thịt không giống như là có thể hống người a d ũ mạ lần nữa vô bản đây là thái độ vấn đề n g ư ờ i hống chi ít có thể làm cho nàng thấy rõ ràng thái độ của ngươi nhường nàng biết rõ trong lòng của ngươi có nàng mà không phải một mực chạy trốn ai d ũ mạ thở dài một hơi gỗ mục không điêu khắc được sau khi nói xong d ũ mạ một thân một mình tính tiền rời khỏi trong t i ể u điểm chương hai trăm linh sáu xin lỗi chương hai trăm linh sáu xin lỗi d ạ i U tô một thân một mình rời khỏi trong tửu điểm lông mày của hắn khó chặt nhìn qua đám người tới lui trầm mặc nên làm như thế nào Thật là phiền. giải u tổ vốn cũng không phải là một cái sở trường cùng nữ nhân liên hệ người đúng lúc này một đạo thanh â m non nớt vang lên thúc thúc mua cái mặt nạ đi một cái mặt t ạ c t ộ c tiểu nữ hài đi đến giải u tổ trước mặt một em m hai trái phải thân cao quần áo màu trắng bên trên có mảnh vá ấu tiểu thân thể treo tràn đ ầ y mặt nạ cảm ơn không cần giải u tổ lắc đầu ý định chuyển thân rời khỏi nơi này thúc thúc là gặp được khó khăn gì sao nữ h à i nhỏ giọng hỏi nói không chừng ta có thể giúp thúc thúc đây g i i u tổ nghi nghĩ xoay người hồi đáp d ạ i ù tổ cùng nữ hải tại vườn hoa trung tâm trò chuyện lên d ạ i ù tổ cũng được biết nữ hải tình huống nữ hải tên là lý li năm nay cũng mới mười tuổi dáng vẻ là vạn tà tộc chồng cô nhi v i ệ người n thân thể của nàng kiện toàn bất quá cha mẹ lại tại mười năm trước cùng dị dân tộc trong giao chiến chết đi bất quá nàng vẫn không có từ bỏ hy vọng vì cho mình các em trai em gái mua chút đồ ăn ngon đồ ăn vặt nàng biết chế tác một chút mặt nạ cầm đi bán mặc dù người mua ít bất quá vẫn tại vì ngày mai tốt đẹp p h â n đấu dạy ù tổ nghĩ, nghĩ thế là đem tình huống của mình cho báo cho lý ta muốn cho một người xin lỗi thế nhưng là nàng hiện tại không muốn gặp chính mình làm sao bây giờ li li sờ lấy cái cảm nghĩ nghĩ đột nhiên nàng linh quang nói lên có rồi thúc thúc nếu là người kia không muốn gặp ngươi ngươi có thể mang theo mặt nạ đi nha mang mặt nạ li li gật gật đầu trước kia ta cũng từng có dạng n à y kinh lịch ta cùng bằng hữu của ta náo mâu thuẫn nàng nói về sau cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy mình lúc kia ta cũng là mỗi ngày mặt mày ủ rũ mỗi lần nhìn thấy nàng nàng đều biết né tránh thế là ta nhớ rồi cái biện pháp mang lên mặt nạ nàng cũng không biết ngươi là ai như thế tâm ý của ngươi cũng có thể truyền đạt đến bên thai của nàng giải ưu tổ nghĩ, nghĩ. lập tức rộng mở trong sáng khoe miệng của hắn hơi d ư ơ n g lên ngươi nói đúng hắn mắt nhìn l ý lí trong hộp mặt nạ hỏi những thứ này bao nhiêu tiền ta đều m u ố n thúc thúc không cần mua nhiều như vậy l ý lí đem một cái hồ ly mặt nạ đặt ở giây ủ tổ trong tay cái này đưa ngươi hy vọng thúc thúc tâm tưởng sự thành l ý lí cười cười hướng phía giây ủ tổ phất phất tay tiếp tục hướng phía trước đi tới lại tại không ngừng hỏi những người đi đường phải chăng cần phải mua mặt nạ giải ủ tổ châm mặc mặn dễ kỳ nháy mắt kéo ra hai mươi mai kim tệ rơi vào lí túi trong tay áo giải ủ tổ tầm mắt lần nữa nhìn về phía pháo đài đình cao nhất khoe miệm của hắn hắ E tích sắc mặt yên lặng nhìn qua đường phố phun hoa nội tâm không nhịn được hồi tưởng lại giải ưu tổ hắn hiện tại hiện đang cùng nữ nhân kia mua thức ăn nấu cơm đi nghĩ tới đây nắm chặt lan can tay không tự chủ t r ắ n g bệnh khúc k h ú một thanh âm từ e tích sau lưng v a n g lên E tích quay đầu lại rõ ràng là mang theo mặt nạ giải ưu tổ E tích sắc mặt tối sầm đó là của ta giường đứng d ậ y thôi ta giải ưu tô một mặt lúng túng rời giường ý định ngồi trên ghế vậy cũng không được g ả i ủ tô không có cách chỉ có thể đứng đấy hai người một mặt lúng túng nhìn đối phương trang diện trong lúc nhất thời vậy mà trở nên bắt đầu trầm m c ta nói qua ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi edith thản nhiên nói ngươi đang nói cái gì chúng ta quen biết sao giải u tô lúng túng nói edith sắc mặt tối đen y phục đều không đổi lại cùng mười năm trước hắn cho là mình còn là mười năm trước tiểu nữ hài sao có việc nói sự tình edith thâm thanh lạnh lùng nói cái kia giải u tô trong lòng bàn tay bắt đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh hắn không ngừng ở trên người xoàn ắ n ngươi không nói ta đi edith nhíu mày ý định chuyển thân rời khỏi thật xin lỗi đột nhiên g i i u tô trực tiếp chín mươi độ c u i đầu mặc hướng lấy e t h hết thể đều là lỗi của ta mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua phóng qua ta lần này đi e t i t quay đầu khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên cho nên ngươi là ý định giết chết chelsea đi cùng với ta sao cái này quả nhiên không được sao e t i t lẩm bẩm nói giải ô tô chầm mặc nửa n g à y ta đã biết rõ ngươi không thể mang thai sự t ì n h ta có biện pháp giải ô tô ngẩng đầu nhìn về phía e t i t a e t i t cơi nạo h một tiếng dụ m à đều không giải quyết được vấn đề ngươi có thể giải quyết chính ngươi tay còn v à n đây giải ô tô cầm tay phải của mình c ă n mày Nói ra, r t ạ cờ dạ là tịt r ê h gật i ớ gật đầu năng lượng màu xanh lục cùng dương thuộc tính trạ cờ dạ tinh chất là một dạng có sáng tạo tái sinh năng lực ạ tịt cao mày chính mình trước kia cũng có năng lượng màu xanh lục bất quá thời gian một mươi năm chữa trị thân thể của mình vết thương đã dùng hết hiện tại trong cơ thể nàng nhưng không có nhiều như vậy dương thuộc tính trạ cơ d ạ nên làm như thế nào edith hỏi giải u tô thấy edith thành công bị đề tài của mình hấp dẫn cười nói không vội ngươi còn không có ăn cơm đi ta làm cho ngươi điểm edith sắc mặt tối đen xoay người không có nhìn giải u tô chỉ là nói ra không được thả quá ớt giải u tô khỏe miệng hơi dương lên có cơ hội sáu thức ăn tôm phức rất nhanh ra lò bốn rau một chén canh giải u tô mặc dù không có tay phải bất quá đều là chuyện nhỏ chỉ huy ba đầu sĩ một dạng có thể đạt tới giống nhau hiệu quả ăn uống no đủ ẹ tít đánh một ợ no nê thời khắc này giờ ủ tổ đã cởi xuống mặt nạ cười nhìn xem ẹ tít ẹ tít sắc mặt tối đen sau đó xoay người không nhìn giải ủ tổ tiếp tục hỏi nói một chút ngươi ý nghĩ giải ủ tổ nói ra ta ý nghĩ là làm rất một chút nguy hiểm trùng xương cốt lại tìm đến lúc trước kền kền năng lượng màu xanh lục rất nhanh liền có thể ngưng tụ đến lúc đó ta có thể đem nó chuyển đổi thành dương thuộc tính trả cờ dạ d ố t vào trong cơ thể của ngươi thương thế của ngươi rất nhanh liền có thể khỏi hẳn ẹ tít nghe giờ ủ tổ ý nghĩ lông mày t h í c chặt khó khăn như vậy có chút lớn a bất quá đúng là một cái biện pháp đột nhi giải ưu tổ cầm hẹ tích tay ánh mắt kiên định nói ra tin tưởng ta nhất định có thể làm được ẹ tích níu mày rút bàn tay ra nói chelsea làm sao bây giờ giải ưu tổ nghe nói như thế sắc mặt trở nên trầm mặc trang diện lại lâm vào đến cục diện bế tắc bên trong đem nàng mang tới ta xem một chút ẹ tích nói ra chương hai trăm linh bảy ám sát tiền nhiệm đại thần chương hai trăm linh bảy ám sát tiền nhiệm đại thần cái này sao giải ưu tổ gãi đầu một cái đúng còn có một việc nói cho ngươi giải u tổ đem tiền nhiệm đại thần đầu bên trong sự tình báo cho ẹ t í như vậy sao e t i t một tay vịt đầu suy tư nàng ngược lại là chưa nghe nói qua cái gì tiền nhiệm đại thần nếu là giải ủ tổ làm ra đến vậy liền để giải ủ tổ đến thao tắt đi khoảng thời gian này ta sẽ cùng theo mang theo thợ dơ bị ắt đi tìm nguy hiểm trùng xương cốt cùng kể kể đến n ỗ i đầu bên trong giao cho ngươi e t i t nói ra đem hắn đưa đến hạt tàt t ậ c đến giải ủ tổ trầm mặc gật gật đầu hắn len lén liếc liếc mắt e t i t thật giống cũng không có tại hỏi thăm liên quan tới chassis sự t ì n h vậy được ta đi giải ủ tổ trầm mặc chờ một chút edit k h ỏ miệng hơi dâng lên tay đột nhiên trở tay cầm giải ủ tổ bàn tay rất lâu không có làm ba dạy ưu tô n h ư mày hai người liếc mắt nhìn nhau nháy mắt làm lửa sau hai giờ dạy ưu tô viện eo lại cưỡi liệt mã hướng phía đế đô phương hướng chạy như bay dạy ưu tô nghĩ nghĩ còn là quyết định đem chuyện này báo cho n h i tập dạch thành viên n h i tập dạch chính mình chỉ hai cái quan tâm người chỉ có mại nẹ cùng cụ r ồ n đã chính mình chú độc đã là được như vậy thừa cơ hội này có thể thật tốt cùng với nàng hai ngà bài v ề phần bọn hắn lựa chọn thế nào vậy thì phải xem bọn hắn sáu sau một ngày trong đêm tối tiến về đế đô đường cái bên trong một chiếc xe ngựa đang chậm rãi hướng phía đế đô phương hướng tiến lên chung quanh hai mươi mấy cái hộ vệ cầm trong tay trường t h ư ơ n g đem xe ngựa vây vào giữa trong xe ngựa ngồi một cái giữ lại đầu chọc lao nhân cùng đầu đội mũ giả thiếu nữ tóc vàng hai người chính là tiền nhiệm đại thần đầu bên trong cùng nữ nhi của hắn thường bao thường bao lau sạch lấy trường thương trong tay c a o mày nhìn xem phụ thân của mình nói ra đều lớn tuổi như vậy không cố gắng dưỡng lao lại đến bày tại lần này vũng nước đục sao đầu bên trong trầm mặc gật gật đầu thở dài một hơi hiện tại quốc gia đã đến sinh tử tồn vong giới hạn ta không thể ngồi nhìn mặc kệ đầu bên trong thở dài nhìn xem thường bao hắn hiểu được lần này tiến đến có thể là giữ nhiều lần ít nhưng là hắn y nguyên kiên định nói ra môi hở r ă n g lạnh nếu như đế quốc thật hủy diệt nguyên bản nghèo khổ bách tính nhất định sẽ qua càng thêm nước sôi lửa bỏng t h ư ờ n g mau trầm mặc nửa n g à y thở dài một hơi đã như vậy vậy ta nhất định sẽ bảo vệ tốt phụ thân đại nhân sáu rừng rậm trong đường nhỏ d u c ờ tì cầm trong tay kính viết vọng nhìn xem ngay tại c h ầ m rãi lái tới xe ngựa khoe miệng của nàng không tự chủ dâng lên bên cạnh của nàng chính là ạ cảm cầm trong tay của nàng lấy lì tật d ạ c truyền đơn sắc mặt có vẻ hơi lo lắng rõ ràng nhiệm vụ của chúng ta sao dù cỡ tì thả ra trong tay kính viết vọng ánh mắt nhìn về phía À c ả m g ậ t gật đầu rõ ràng nhiệm vụ của bọn hắn chính là giết chết tiền nhiệm đại thần giá họa cho nỉ h tật r á c h như thế dẫn ra nỉ h tật rạch mắc câu đến nỗi tổ ám sát ba người khác thì là bị đại thần phái đi phía tây nghe nói nơi đó cũng có một chút phản kháng thế lực ngay tại ý đồ khởi nghĩa cho nên chia binh hai đường tiến hành sáu cùng lúc đó lục bột cùng cụ dồn cũng là lẳng lặng chờ đợi tiền nhiệm đại thần đến nỉ h tật rạch nguyên bản ám sát mục tiêu là đế quốc đội trưởng canh gác ô dơ bất quá le ông nơ cho tình báo thực tế là quá muộn một ngày trước buổi tối mới báo cho nạ rẽn đã nạ rẽn đã đi qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau vốn là ý định phái ra cụ r ồ n cùng m á i nẹ cùng đi bất quá hai người gần nhất thật giống đang náo mâu thuẫn cho nên chỉ có thể lục bộ cùng cụ r ồ n cùng đi cụ r ồ n cầm trong tay bánh bích quy c h ậ m dại ăn chúng ta tới cái này mục đích là đến gì đó lấy lục bộ sắc mặt tối đen nhìn xem cụ r ồ n từng ngày liền biết ăn cơm bộ dáng nhữ mày đương nhiên là mời chào tiền nhiệm đại thần a những thứ này quan văn mặc dù không có thực lực nhưng là quản lý quốc gia cũng là một tay hào thủ cụ dồn trầm mặc gật gật độ bảy làm giật tô lần nữa từ chassi trên giường tỉnh lại hắn bị đeo sắc mặt tâm trầm nồng đầm mắt quẩm thâm mắt nhìn trên mặt bàn treo đồng h h t ị t làm hại ta à? chính mình thực tế là chịu không được h t ị t giày vò lại kinh lịch một ngày một đêm b ô n ba cho nên đem tin tức báo cho l e ông nơ về sau trực tiếp về nhà đi ngủ đi hắn không do dự lập tức đứng dậy đem quần áo trên người mặc c h ỉ n h tề hướng phía đế đô ra miệng chạy như bay sáu l ụ c bột cùng cụ dồn nhìn xem tiền nhiệm đại thần xe ngựa chậm dài đến nhữ mày đi thôi đi lên chào hỏi trước l ụ c bột nói ra cụ dồn gật gật đầu ẩm ẩm ẩm đúng lúc này mấy tiếng súng vang dội đánh tới có mấy cái đạn móc lấy chỗ n g o ạ hướng phía xe ngựa đánh tới đáng t i ế t bị xe ngựa kim loại ngăn trở địch tập ba bảo hộ đại thần ngoài xe ngựa mấy tên hộ vệ né tránh không kịp trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất chết đi bốn chuyện gì xảy ra c ú dồn cùng lục bột lập tức trốn ở rừng cây đằng sau bảo đảm sẽ không bị phát hiện có đ ị c h nhân lục bột trong tay đã cầm lên ruột tài bốn thường mau trong tay cầm trường t h ư ơ n g lập tức đi ra bên ngoài xe ngựa bốn chuẩn bị đông lạnh tay chuẩn bị đông lạnh tay dù cỡ tỷ không nói hai lời liền xông ra ngoài hướng thẳng đến xe ngựa phương hướng phóng đi uy ạ cảm ý đồ khuyên can sủ cỡ tỷ thế nhưng l ạ sủ cỡ tỷ tốc độ quá nhanh bốn t h ư ờ n g mau cùng mọi người nhìn trước mắt màu nâu thiếu nữ tóc ngắn d u cờ t ỷ cầm trong tay t ờ rộ mẹ tờ r dợ một cây súng lục là một thanh xỉn có thể khúc quân hành bắn bật lên các loại khác biệt xạ kích phương pháp thương loại hình xỉn tóm lại một câu chính là có thể rẽ ngoặt súng ngắn một cái tiểu nữ hải t h ư ờ n g mau nhữ mày người là ai người chết không cần biết do nhiều như vậy d u cờ t ỷ cầm trong tay hai khẩu súng đối mặt mười cái đ ị c h nhân không chút nào biết rõ sợ hai viết như thế nào thương mau lắc đầu cũng không có đem nữ hải để vào mắt zta xử lý nàng mấy tên hộ vệ nháy mắt cầm trưởng thương hướng phía sủ cờ tì v ọ t tới trên người của bọn hắn tất cả đều là nguy hiểm trùng chế tác á o giáp trên đầu cũng mang theo mũ giáp chỉ cần không phải chúng đích ánh mắt đạn căn bản phá không được bọn hắn phòng ngự dù cờ tì khoe miệng hơi d ư ơ n g lên không sợ chút nào đám người trang diện nhỏ thôi một nháy mắt dù cờ tì liền cùng hộ vệ chiến đấu lại với nhau thân thủ của nàng linh hoạt cầm trong tay hai cái trường thương một cái nhảy mạnh trực tiếp nhảy vào trong đám người một chân dẫm lên một sĩ binh đầu hai khẩu súng nhắm ngay địch nhân ánh mắt ẩm ẩm ẩm binh sĩ nháy mắt chết đi hai người binh lính còn lại thấy thế không do dự tiếp tục hướng phía sủ cờ tỷ hung hàng đâm dù cờ tỷ lập tức nhảy lên thật cao né tránh đám người vây công tiếp tục cầm tờ rỗ mẹ tờ giật hướng phía đám người phát xà đạn ẩm ẩm ẩm đạn vượt qua áo giáp hướng thẳng đến ánh mắt và o tới chương hai trăm linh tám tỷ mội gặp nhau chương hai trăm linh tám tỷ mội gặp nhau không được nhất định phải ngăn cản nàng lột bột nhũng mày nhìn xem chết thảm binh sĩ hắn không do dự trực tiếp xuất thủ lột bột đối với cụ dồn nói ra người đi giải quyết nàng ta đi cùng đại thần thương lượng sau khi nói xong nháy mắt liền hướng phía xe ngựa phương hướng chạy như bay cụ dồn n ắ m trong tay lại giặt phở xạ hít sâu m ộ t hơi hơi thở của trăng nhất hình á nguyệt tiêu chi cung cụ dồn thân ảnh nháy mắt tan biến tại nguyên chỗ chung quanh bụi c ó nháy mắt đông núp đ í c h giặt phở xạ thân đao theo trăng lưới liềm tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ thật nhanh dù cờ t ỷ cũng phát hiện cụ dồn tồn tại thế nhưng là phía trước binh sĩ cầm trong tay t r ư ờ n g thương cụ dồn từ phía sau xuất hiện cơ hội tránh cũng không thể tránh ngay tại cụ dồn từ trên xuống dưới chuẩn bị một đao rõ phía sau xuất hiện cơ hội tránh cũng không thể tránh ngay tại cụ dồn từ phía sau x ấ t hiện c hội t á n h cũng k h thể tránh ngay t ạ cụ dồn cực nóng ánh đao nháy mắt ngăn tại giặt p h ở xạ của cụ dồn trước mặt t ầ n ba mặt trời cùng mặt trăng va chạm hai cái thân đao va chạm ma sát lẹ tẻ tia lửa giờ phút này cụ dồn cùng ạ cảm mặt nạ nhau nhau bị ánh đao chấn rơi lộ ra hai tỷ m ộ i nguyên bản khuôn mặt t ỷ t ỷ m ộ i m ộ i hai người nháy mắt phát hiện đao người phía trước đúng là mình t ỷ m ộ i cụ dồn sắc mặt vui mừng t ỷ t ỷ ta rốt cuộc tìm được ngươi ẩm ẩm ẩm nhưng mà còn tới khó lường chờ ạ cảm nói cái gì mới phát đạn liền hướng phía sau lưng cụ dồn bay đi cụ dồn thấy thế trực tiếp dùng đaoo cũng kéo ra cùng ạ cảm khoảng cách đi mau dù c ờ t thì trực tiếp giữ chặt ạ c ả m tay có nội ứng hành động hủy bỏ liền muốn trực tiếp rút lui về phần tại sao cụ dồn muốn c ả t ủ rõ vì t ỷ t ỷ chuyện này về sau lại nghĩ nàng hiện tại việc cần phải làm chính là đem tình báo truyền ra ngoài chuyện này thuộc về cơ mật nhất định phải bắt được tiềm ẩn tại đế quốc nội ứng không phải vậy hành động nhất định sẽ bị hạn chế cụ dồn khoe miệng hơi d ư ơ n g lên m u ố n có thể chạy đi chỗ nào đột nhiên giặt cợt xạ của cụ củ dồn thân đao từ sắc lôi điện quấn quanh lấy phía sau của nàng nháy mắt xuất hiện mấy cái khôi lối một nháy mắt liền đem hạ cảm cùng s ủ cờ thì bao bọc vây quanh sáu cùng lúc đó một bên khác lục bột cũng tới đến xe ngựa phía trước lục bột gỡ xuống mặt nạ cũng không có vênh vá hung hăng mà là có chút không người tay trái để trong lòng b ậ n chỗ t h ư ờ n g m a u nhữ mày đây là quý tộc mới có l ê nghi dù cho người bình thường cũng rất khó biết rõ loại chuyện này ngươi là người phương nào t h ư ờ n g m a u đem trường thương đứng ở xe ngựa phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lục bột ta là quân cách mạng dưới trướng n h ỉ tật rạch thành viên l ụ bột lần này tới là hy vọng đại thần các hạ có thể trợ giúp chúng ta quân cách mạng thương mao cao mày quân cách mạng nàng cũng là có nghe thấy nghe nói là phản kháng đế đô bạo chính một tổ chức bây giờ tại phía nam phát triển cũng không t ệ lắm phản phất một đạo tinh tinh chi hỏa nhóm l ử a toàn bộ đại điện t h ư ờ n g mao trầm mặc thời khắc này nàng cũng không quyết định chắc chắn được cho tới bây giờ còn chưa tới đế đô liền đã có ám sát người xuất hiện nếu như đến đế đô bên trong toàn bộ đều là đại thần người dù cho phụ thân trở về cũng không có khả năng lại xuất hiện lúc trước đế quốc huy hoàng đúng lúc này trong xe ngựa chuyển đến một hồi sâu xa mà kéo dài thanh âm mời trở về đi đầu thảo luận nói rất cảm ơn hảo ý của ngài bất quá ta cảm thấy đế quốc cũng không phải là không có thuốc nào cứu được k h thật đầu bên trong cũng từng nghĩ tới gia nhập quân cách mạng coi như thế cũng phòng ngừa không được đại chiến đến lúc đó nhất định sẽ sinh linh đồ thán người chết cũng không phải mấy trăm ngàn nhiều như vậy huống hồ đế quốc còn có tam đại chiến lược bù ô etit còn có trí cường tệ ẩy vụ trí cao lực lượng cho dù là trong đó một cái đều không phải quân cách mạng có thể ngăn cản nhân số tại tệ ẩy vụ trước mặt đã mất đi ý nghĩa l ụ c bột nghe nói như thế c h o mày thế nhưng là ta không biết gia nhập quân cách mạng đầu bên trong đánh gãy lột bột phát biểu các ngươi quân cách mạng dù cho nhân số lại nhiều làm hết thể đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nếu muốn thay đổi đế quốc chỉ có thể từ nội bộ đi lên dù cho ta chết đi cũng sẽ không thay đổi ta ý nghĩ lục bột trầm mặc muốn giết chết hắn sao thế nhưng là nhì tật d ạ c đến nay mục tiêu đều là giết chết người xấu nếu vì chính trị kiến giải bất hòa mà giết người như thế vi phạm nhì tật d ạ c dự tính ban đầu đầu bên trong cũng không có phạm sai lầm tương phản hắn là yêu nước yêu dân vị quan tốt rất nhiều người nghe nói qua sự tích của hắn vì nghèo khổ bách tính bôn u ba tại nông thôn trong ruộn g đúng lúc này cụ dồn thanh âm từ phương xa chuyển đến lục bột mau tới ta bắt đến tỷ tỷ cái gì a cảm l ụ c bột nhìn thật sâu mắt xe ngựa cắn răng còn là quyết định rời đi nơi này đi trước tìm tới ạ cạm lại nói thường mao nhìn xem đi xa l ụ c bột n h ị những mày muốn hay không giúp bọn hắn được rồi đó đầu bên trong lắc đầu hiện tại đi đế quốc tìm bụng ổ hắn cùng ta xem như h ả o hữu có h ắ n tại đại thần không dám làm gì ta cứ như vậy thường mao mang theo đầu bên trong trực tiếp thoát ly xe ngựa đ ổ i thành đi bộ hướng phía đế quốc phương hướng đi tới bảy thời khắc này sủ cỡ t ì lông mày thích chặt nhìn xem chung quanh vây quanh đám người lập tức rõ ràng giữ nhiều lạnh ít bất quá nàng cũng không phải là ăn chay nàng nắm chặt tạ cắm tay đẻ thấp than đợi chút nữa ngươi đi trước không cần có ta ta ngăn chặn bọn hắn ngươi đem nội bộ đế quốc có gián điệp tin tức báo cho đại thần ạ cảm khỏe miệng hơi run dậy ngươi nói gián điệp có khả năng hay không là ta t ỷ t ỷ quay lại đi ni tập g i c h cả ngươi cù dồn tiến lên nói ra ý đồ khuyên giải t ỷ t ỷ của mình không cù dồn quân cách mạng tồn tại căn bản là cái sai lầm ạ cảm nói ra công dùng tiểu hài tử thí nghiệp thuốc căn bản chính là sai lầm tồn tại phía trên đã nắp ấy những người khác chẳng lẽ cũng không biết chuyện của hắn sao bọn hắn đều tại mở một con mắt nhắm một con mắt thôi cù dồn cắn răng nói ra nào, có thế nào? Bất q u ạ cảm kinh ngạc nhìn cụ dồn nàng không rõ cụ dồn làm sao lại biến thành cái dạng này trước k i a n à n g cũng sẽ không bởi vì người khác mà chống đối chính mình ta không có nghĩ qua từ bỏ tỷ bội chúng tỷ a tay, tình t đến cảm. cảm Ả vưu tỷ bên này đi ta sẽ dẫn ngươi tìm tới phương hướng chính xác các ngươi đang nói cái gì dù cờ t ỷ giờ phút này có chút bị đằng minh làm được cái gì tỷ tỷ muộn muộn đằng minh không phải là năm sao nàng thị giác bên trong ạ cảm còn là đằng minh bộ dáng chương của nàng hai dậy, trăm linh chín ta mới là tỷ tỷ của cú dồn chương hai trăm linh chín ta mới là tỷ tỷ của cú dồn chống trại đất đá giữa lộ con đường hai bên đều là rừng cây ạ cảm cùng sủ cỡ tị rượi lưng vào nhau sắc mặt tâm trầm nhìn xem chung quanh con r ố i trong đó còn có Ả cảm người quen biết cũ g ô dù kỳ cùng cá phộ trong tay bọn họ một người cầm trường đao một người cầm súng đến nôi cái khác mấy cái con r ố i đều là không nhận ra tồn tại nhưng là có thể bị cụ r ồ n làm thành con r ố i chắc hẳn thực lực cũng sẽ không quá thấp Ả cảm cao mày nhìn xem cụ r ồ n nhất định phải đem mội mội đưa đến giữ h tổ nơi đó đi lời hắn nói mội nhất định sẽ nghe ạ cảm đệ thấp thanh tuyến nói ra đợi chút nữa người đối phó con dối ta đi tìm ta mượn mội dù cờ tì trầm m ặ t một lát gật gật đầu nàng từ phía sau móc ra hai cái đòn ao đặt ở trước người con rối ăn không được đạn chỉ có thể dùng binh khí ngắn mới có thể giải quyết bọn hắn cu dồn trầm mặc đem giặt thở xạ cao cao dơ lên bên người con rối nháy mắt có r ồ i phản ứng sáu cái con rối hướng thẳng đến ạ cảm phương hướng phóng đi ạ cảm đệ thấp thân thể hai chân chuyển hướng đem hô hấp phương pháp biến thành hơi thở của sấm xét đây là có thể tiếp cận bội mọi phương pháp nhanh nhất khi sơ khả dữ o a c r m thân hình nương theo lấy l ô i đ i ệ n trực tiếp vượt qua hai cái ngăn tại c u r o n phía trước con r ố i nhanh chóng hướng phía c u r o n tới gần, bất quá tay bên trong mù dạ s ả n cũng không có mở ra. n à n g muốn sống làm em gái của mình. c u r o n con n g ư ơ i thu nhỏ lại, tốc độ t h ậ t nhanh, nàng cũng không do dự, lập tức đem g i ạ t phở xạ n ắ m ở trong tay. Hơi thở của t r ẳ n g thứ c thứ năm chẳng p h c h vòng xoáy. c u r o n cầm g i ạ t phở xạ thân thể bắt đầu x o a y tròn, một n g á y mắt quanh thân sinh ra cực kỳ nhỏ bé nguyện nhật, hướng phía bốn phương tàm hướng bay đi. Một chiều này thuộc về phạm chỉ có thể lập tức dừng bước lại đem m ũ dạ s ả m đ ư a n g a n g trước người dùng m ũ dạ s ả m nhanh trong các hướng mình đánh tới nguyện nhận một phần nhỏ nguyện nhận xuyên qua ạ cảm trên thân y phục tại ạ cảm trên thân lưu lại không nhỏ vết thương y phục thậm chí bị trả phá một điểm cu r ồ n thở hồn hện đây là nàng cường đại nhất kiếm chiêu nàng mắt nhìn ạ cảm không do dự lần nữa g ơ lên giặt p h ở xả hướng phía ạ cảm công tới hai người nháy mắt chiến đấu lại với nhau một bên khác dù cỡ tỉ tay cầm sông đao dù cho đối mặt sáu người vây công cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nàng chăn trọc xê dịch thân hình tựa như bọ chết mặc dù nàng là một tên xạ thủ bất quá yêu thích lại là cận chiến cũng không phải là rất hư cái khác mấy tên đối thủ h u ố n g hồ con dối mặc dù có được khi còn sống thực lực bất quá cụ r ồ n bây giờ bị hạ cảm k i ể m chế lấy t r u n g quanh con dối cụ r ồ n chỉ huy căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực dù c ờ t ỷ dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía hạ cảm cùng cụ r ồ n sắc mặt của nàng nháy mắt biến đổi đ ằ n g minh lúc nào biến cường đại như vậy rồi bất quá còn tốt là chính mình đồng đội nếu là đối thủ lời nói nói không chừng chính mình đã sớm chết rồi sáu cụ dồn cùng hạ cảm chiến đấu sắp tới mười phút đồng hồ anh chốc nương theo lấy trang lưới liềm tại bên cạnh hai người thật chặt quân quanh lấy hai người từ đường cái bên trong đánh tới rừng c â y bên trong t r u n g quanh trên mặt đất một mảnh hỗn độn hoa có cái gì tất cả đều bị hai người ánh đao một phân thành hai ạ cảm sao nhảy kéo ra cùng cụ r ồ n khoảng cách hai người thở hổn hển ạ cảm giờ phút này đầy bụi đất nửa người trên của nàng quần áo màu đen đều bị cho bụi nơi bao bọc cũng may không có thu đến cái gì vết thương trí mạng mà. lông mày của nàng khóa chặt thân cụ r ồ n lúc nào lợi hại như vậy rồi cũng đúng chính mình đang mạnh lên thời điểm người khác không có khả năng dậm chân tại chỗ cụ dồn giờ phút này cũng không khá hơn chút nào tay phải của nàng cổ tay đ đều do tỉ tỉ cầm mụ dạ s ạ m làm cháy gỗ nhìn chằm chằm vào tay phải của mình đánh cũng may cụ r ồ n chịu đựng đau đớn năng lực đầy đủ mạnh không phải vậy thật bị ạ cảm cho tức vũ khí m u ộ i m u ộ i đi theo ta đi ạ cảm dẫn đầu khôi phục lại ta không muốn giết ngươi nói hình như ngươi tùy thời có thể g i ế t ta một dạng cụ r ồ n cắn răng g i ắ t thở xạ con dối chất lượng hiện tại càng ngày càng kém căn bản không có cái gì tốt dùng con dối đủ chính mình sử dụng lần nữa hướng phía ạ cảm vào tới ạ cảm thở dài một hơi lần nữa đem cùng cụ dồn chiến đấu đến một nhanh sau năm phút hô hô Ả cảm l ặ n g lặng đứng tại cụ r ồ n bên người thở hồn hển mồ hôi nhỏ xuống tại nằm trên mặt đất cụ r ồ n trên thân cụ r ồ n nằm thẳng dưới đất cổ tay phải đã bị Ả cảm đánh xương đỏ không chịu nổi giặt h ờ xa lẳng lặng cắm trên mặt đất nàng nhìn lên bầu trời mặt trăng rõ ràng rõ ràng tất cả mọi người tại vì cách mạng phấn đấu tại sao phải phản bội chúng ta Ả cảm t r ừ n mặc muốn vươn tay đem cụ r ồ n kéo mang đi đúng lúc này đột nhiên sau lưng xuất hiện ba đạo sợi tơ nhanh chóng hướng phía ạ cảm phóng đi ạ cảm con ngươi thu nhỏ lại lập tức nảy ra né tránh cái này một cách tranh sợi tơ như có sinh mệnh nhanh chóng hướng phía ạ cảm phóng đi ạ cảm cắn răng lấy ra mù dạ sảm chém vào sợi tơ phía trên nhưng mà cũng không có ích lợi gì mù dạ sảm vô pháp chặt đứt sợi tơ ạ cảm lập tức nhảy đến trên cây tránh n ẽ lấy sợi tơ công kích lúc này ạ cảm mới nhìn rõ ràng người tới chỉ thấy một cái mái tóc màu xanh lục thiếu niên cầm trong tay sợi tơ c u ố n quanh thành một cái kết đi từ từ đến cụ r ồ n bên cạnh là lục bốt ạ cảm trầm mặc lục bốt cùng ạ cảm quan hệ không thể nói tốt bao nhiêu dù sao hắn cùng chính mình ở trung bất quá ba tháng là theo chân nạ rẽn đạ cùng đi đến ly tật ngay tại lúc đó, Ả cảm ngầm đầu ngạc nhiên phát hiện phương xa trên quan đạo bị mấy đầu sợi tơ chói quấn quanh xù cờ tì trên người nàng dính đầy vết máu đến nôi sống hay chết Ả cảm cũng không rõ ràng l ụ c bột nhìn xem ngã trên mặt đất cụ rồn lập tức ngồi sổm người xuống hỏi ngươi thế nào cụ rồn lắc đầu ta không sao chính là tay bị đánh sưng quá mệt mỏi không thể động đậy tỉ tỉ của ta hiện tại rất mạnh ngươi cẩn thận một chút l ụ c bột khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên khó được cụ rồn quan tâm chính mình không có việc gì ta cũng rất mạnh ý của ta là ngươi cẩn thận một chút chớ làm tổn thương đến tỉ, tỉ của ta lụt bột sắc mặt tối đen nháy mắt l ánh mắt nhìn về phía ạ cảm trong tay tùy tiện một thuyền quấn quanh ở chúng quanh sợi tơ nháy mắt trở lại l ụ t bột trong tay ạ cảm trước tiên mở miệng ta xem như t ỷ t ỷ của cụ dồn có quyền mang đi cụ dồn ạ cảm cũng không muốn cùng l ụ t bột giải thích cái gì dù sao phải biết bọn hắn cũng biết lại nói cái gì cũng không có ý nghĩa l ụ t bột lắc đầu cụ dồn không chỉ có là em gái của ngươi cũng là chúng ta n h ỉ tật d ạ c tất cả mọi người đồng bạn muốn mang đi cụ dồn trừ phi bước qua thi thể của ta ạ cảm sắc mặt tối đen một luồng g e n bông sông lên đầu phẫn nộ nói ra ta mới là tỉ, tỉ của cụ dồn ạ cảm người biết hối hận lột bột nói xong trong tay tệ ấ y cụt giật tài không ngừng chuyển động một nháy mắt liền ngưng tụ ra một đạo cực lớn hình dáng sợi tơ hướng phía ạ cảm c à n quét mà đi ạ cảm trong tay cầm m ũ giả s ả m không do dự trực tiếp xuất hiếu nàng đối với lụt bột cũng sẽ không đối với chính mình mọi mọi hảo tâm như vậy chương hai trăm mười ạ cảm đối chiến lụt bột chương hai trăm mười ạ cảm đối chiến lụt bột bóng đêm yên tĩnh Giải ù tổ như là bọ c h é t chạy vội đi tại rừng cây phía trên sắc mặt của hắn tối đen đều cái giờ này cũng không biết ạ cảm bọn hắn thế nào đặc nhiên phía dưới hai người gây nên dạy ù tổ chú ý giờ phút này thường mao cùng đầu bên trong trong rừng rậm, đi tới đường ban đêm. trước mắt khoảng cách đế đô vẹn vẹn chỉ có mười phút đồng hồ lộ trình tầm mắt l ờ mở có thể trông thấy phương xa từng thành nhìn đâu p h ụ thân muốn tới đế đô thường mau thở hồn hện ừng hô hô đầu bên trong thở hồn hện thật sự là kích thích ta rất lâu không có như thế hoạt động qua nếu như một người mặc áo khoác màu đen nam tử giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện tại hai người trước mặt thường mau sắc mặt kinh hãi làm thường mau nhờ ánh trăng thấy rõ ràng giải vụ tổ khuôn mặt thời điểm con ngươi thu nhỏ lại đao tước gương mặt u đùn ánh mắt bên ngoài khung nồng đầm mắt còn thầm một bộ lười biếng tư thái rất đẹp trai a là lý tưởng của ta loại hình thường m a o lắc đầu không được bây giờ không phải là phạm hoa si thời điểm cầm trong tay của nàng trường thương ngăn tại g i ả i ưu tổ trước mặt người là ai giải ưu tổ không có phản ứng thường m a o mà là những mày cùng hạ cảm cho lúc trước chân dung t r ê n h l ệ n h cũng không lớn một cái đầu chọc được rồi giải ưu tổ lắc đầu chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm trực tiếp độc thủ giải ưu tổ tay trái vung lên tốc độ nhanh thường m a o căn bản không có kịp phản ứng bốn a a thường mau cùng tiền nhiệm đại thần đầu bên trong trực tiếp bị giặc u tổ dùng trạ cờ dạ cột vào trên cây trong miệng còn đút lấy hai cái bít tất thường mau sắc mặt kinh hãi thật mạnh căn bản không tại một cái cấp độ chính mình còn nghĩ đến cùng hắn chu toàn mấy hiệp không nghĩ tới nháy mắt liền bị treo lên đế quốc người hiện tại cũng mạnh như vậy sao hai người không ngừng giấy rủa chờ ta thu thập xong tàn cuộc lại tới tìm các ngươi giải U tô trực tiếp đem hai người đánh n g ấ t xịu sau đó lẩm bẩm nói về sau một thân một mình hướng phía nơi xa đi vào chạy như bay b y một bên khác ạ cảm thở hổn hển quần áo trên người bị đường con khóa cắt chém ra một bộ phận vết thương toàn thân rách rách dưới dưới nguyên bản dây nhỏ liền rất nhiều ạ cảm cũng chỉ có thể chậm rãi tránh né trí mạng sợi tơ từng đầu sợi tơ nhanh chóng hướng phía ạ cảm vào tới ạ cảm nương tựa theo linh hoạt bước chân né tránh l ụ t bột dây nhỏ n à n g n g ả y đến trên mặt đất còn không có thở một ngụm lại là ba đầu sợi tơ nhanh chóng từ phía trước bay vụt ạ cảm lập tức không lưng một máy mắt sau lưng đại thụ trực tiếp bị chia làm ba đoạn ạ cảm t r â n mặc đỏ tươi con ngươi nhìn về phía l ụ t bột trong tay tệ ẩy ủ bên cạnh hắn bây giờ tất cả đều là sợi tơ c u ố n quanh ấy căn bản là không có cách đột phá lột bột phòng ngự ạ cảm từ bỏ đi lột bột lắc đầu nói ra ta tệ ẩy ủ cũng không phải mụ dạ sạm có thể chặt đứt n g ư ơ i bây giờ rời khỏi hết thể đều xem như chưa từng xảy ra l ụ c bột nói ra dù sao ạ cảm mục đích là cú dồn ạ cảm nếu quả thật muốn đi đứng ngay tại dưới chân của nàng chính mình căn bản ngăn không được nàng l ụ c bột cũng chỉ có thể tại ạ cảm thời điểm tiến công phản kích căn bản di động không được ạ cảm trầm mặc cái này sợi tơ tệ ệ c ủ gọi là cờ tải dây nhỏ tính bền dẻo rất cao nương tựa theo mù dạ s ả m tăng thêm hơi thở của sấm xét căn bản chém không đứt tệ cũ chính mình vừa rồi cùng mội mội chiến đấu hao phí quá nhiều trả cờ dạ nguyên bản chính mình trả cờ dạ liền thiếu đi đáng thương căn bản không thả ra được giữa ủ tô loại tiêm mạnh mẽ c h i ê u số trừ phi mình đem hơi thở của sấm sét chuyển đổi suốt ngày hô hấp mới có thể khi sơ khả gi g a ạ cảm đ ẹ thấp thân thể đỏ tươi hai mắt nhắm lại ai l ụ c bột lắc đầu xem ra ạ cảm còn là không có ý định từ bỏ cụ rồn trong tay hắn ruột t à i nháy mắt biến hóa từng đạo sởi tơ ngổn ngang lộn xộn ngăn ở c u ố n quanh ở trên cây trực tiếp ngăn ở ạ cảm phía trước đột nhiên ạ cảm động mụ dạ sảm thân đao đốt ánh lửa tựa như trong đêm tối trói mắt ánh sáng dài ủ tô nhảy tại không trung nháy mắt phát giác được phương xa lấp lánh ánh lửa không do dự lập tức ánh lửa vị trí nhảy xuống ạ cảm chịu đựng kịch liệt đau nhức nàng quanh thân thật giống như bị thiêu đốt p h ấ c máu tươi nhuộm đỏ y phục của nàng biến hóa hô hấp pháp kịch liệt đau nhức khiến cho nàng g ó p áo treo vết máu lục bột sắc mặt kinh hãi nhìn xem mụ dạ sản thiêu đốt lên thân ao tưởng rằng ạ cảm phát ra mụ dạ sản bí kỹ là cái gì mau dừng lại người biết mất mạng lục bột lớn tiếng nói tỉ tỉ không muốn như vậy làm cu dồn cũng coi là ạ cảm phát động bí kỹ tỉ tỉ không muốn a Ả cảm giờ phút này đã quản không được nhiều như vậy nàng chỉ nghĩ đem mội mội mang đi a a nàng hét lớn một tiếng trong tay mũ dạ xảm đốt lửa cháy mạnh nhanh chóng hướng phía lục bột phương hướng phóng đi lục bột sắc mặt tối đen điên Ả cảm khẳng định là điên hắn không do dự vì ngăn cản Ả cảm động tác trong tay của hắn biến càng nhanh chỉ là trong nháy mắt ruột tay nháy mắt bắn ra đi từng đạo sởi tơ nhanh chóng hướng phía ạ cảm phóng đi ạ cảm trong tay mũ dạ xảm đốt lửa cháy mạnh từng đạo chặt chém đang phi sạt ớ i cùng c h u n quanh sợi tơ bên trên nguyên bản cứng cỏi sợi tơ bị thiêu đốt hỏa diễm nháy m lại thật giống như bị đốt đoạn đồng dạo l ụ t bột sắc mặt kinh hãi làm sao có thể chính mình vận t à i cái này thế nhưng là siêu cấp nguy hiểm trùng lông mọc trên thân thể chế thành làm sao lại tùy tiện chặt đứt đừng tới đây l ụ t bột trong tay r u ộ t t à i toàn bộ bắn ra đi ngưng tụ ra từng đạo sợi tơ chế thành lưới trực tiếp đem hết thể vị trí toàn bộ phá hỏng ạ càng còn tại vung chém khoảng cách lột bột càng ngày càng gần nàng cắn răng không thể dừng lại một khi dừng lại liền rốt cuộc dậy không nổi đem hội bội ta trả lại cho ta ba nói xong tốc độ càng nhanh đột nhiên ạ cảm thân ảnh tựa như biến thành một đoàn thiêu đốt hoa cầu vọt thẳng nát hết thảy thiêu đốt sởi tơ thẳng tắp hướng phía lục bột phóng đi lục bột sắc mặt kinh hãi thật mạnh làm hắn muốn lần nữa sử dụng ruột tại thời điểm hắn ruột tại sởi tơ cũng toàn bộ dùng hết hơi thở của mặt trời thức thứ nhất viên vũ ạ cảm trong tay mù dạ xảm đốt lửa cháy mạnh vạch ra một cái hỏa diễm vòng tròn nháy mắt liền hướng phía lục bột cổ chém tới v thanh t thúy tiếng vang vang lên ạ cảm con ngơi khay nếp đập vào mi mắt một màn cũng không phải là lục bột gây mất cổ mà là mù dạ xảm mù dạ xảm thân đau một phân thành hai phía trước thân đao cắm ở xa xa trên m ngu dạ s ả m hiểm lại càng hiểm lao l ụ t bột cổ l ụ t bột lợi dụng khi ạ c ả m n g â y người công phu một chân đá r a a ạ c ả m bị đau bị gạt ngã trên mặt đất nằm d ạ p trên mặt đất tại sao có thể như vậy l ụ t bột khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên vẹn vẹn có một sợi tơ trở lại ruột tại bên trong căn này là giới cắt đứt quan hệ là trên thế giới cứng rắn nhất sợi tơ căn bản chém không đ ứ c l ụ t bột sắc mặt bình thản nhìn xem ạ cảm trò chơi kết thúc ạ cảm ạp nằm rạp trên mặt đất lẩm bẩm nói ngươi dựa vào cái gì cảm thấy trò chơi kết thúc ta phản đồ đồng bạn chương hai trăm mười một hết thảy đóng gói mang đi chương hết thể đóng gói mang đi ạ cảm vừa dứt lời l ụ c bột con ngươi thu nhỏ lại có ý tứ gì lộ ra sơ hở đột nhiên chỉ thấy sủ cỡ t ỷ tay cầm sông nào từ trên cây nhảy xuống nhanh chóng hướng phía l ụ c bột tới gần l ụ c bột sắc mặt kinh hãi lúc nào đáng ghét rõ ràng đã liền b ẻ gãy cổ của nàng làm sao có thể còn chưa có chết hắn không do dự lập tức sau nhảy vâng dù cỡ t ỷ nháy mắt đập xuống đất nháy mắt giơ lên một hồi sương ngủ lột bột nhìn chằm chằm trong sương khói đột nhiên trong sương khói truyền đến mấy tiếng súng vang dội ẩm ẩm l ụ c bột sắc mặt kinh hãi lập tức trốn ở đại thụ đằng sau tránh né lấy đạn nhưng mà đạn còn biết rẽ ngoặt trực tiếp trúng đích lột bột cánh tay kịch liệt đau nhức chuyển đến l ụ c bột cắn răng tận lực không phát ra một chút xíu động tĩnh hắn nhìn về phía trong tay giật tài chỉ còn lại một cái mạnh nhất giới cắt đứt quan hệ p dù cờ tì một ngụ máu m tươi nhả trên mặt đất nàng phí sức thả ra trong tay thương trên thân tất cả đều là dây nhỏ lưu lại xuống vết thương mặc dù l ụ c bột bẹ gãy cổ của mình đáng tiếc hắn cần phải đem đầu của mình chặt đi xuống mới được dù cờ tì nguyên bản là cường hóa tổ còn lại thành viên dựa vào dê giờ giờ sờ hai lít dược vật có thể cường hóa thân thể của mình hai người l ặ n g lặng chờ đợi ý đồ chờ lấy đối phương lộ ra sơ hở l ụ c bột thuận ánh sáng đen nhìn thấy sủ cờ tì hiện tại trạng thái khỏe miệng hơi dâng lên xem ra tình trạng của nàng cũng không khá hơn chút nào l ụ c bột không do dự một nháy mắt từ trong bóng tối s ô n g ra r ồ i ra nắm tay phải nhanh chóng hướng phía sủ cờ tì tới nhất định phải nhất cổ tác khí giải quyết nàng mặc dù mình không có tệ í c ủ nhưng là công phu quyền cước cũng không kém dù cờ tì sắc mặt kinh hãi không do dự một chân đá ra lụp bột nhũ mày chỉ có thể hai tay ngăn tại trước ngực A n lớn lực đạo khiến cho chân của hắn h cho Cực lực của đạo dù cỡ tí bày ra cách đấu tư thế xạ kích là tỷ thiên phú cận chiến là tỷ yêu thích l ụ c bột nghe nói lời ấy cười nạo một tiếng cô gái này ngược lại là thật đáng yêu bất quá chính mình cận chiến cũng không kém thế là l ụ c bột cầm trong tay vô pháp sử dụng r ậ n tải ném xuống đất hai tay mở ra bày ra cách đấu tư thế hai người khỏe miệng hơi dâng lên một giây sau nhanh chóng hướng phía đối phương công tới hai người gà lẫn nhau mổ trong lúc nhất thời vậy mà bất phân thắng bại hèn hạ thế m à nổ ta tóc đáng ghét đừng nhìn ta c h ầ m c h ầ m t r ừ n g t r ừ n g đánh a ngay tại lúc đó nằm dạp trên mặt đất tạ c ả m cùng nằm trên mặt đất cụ r ồ n sắc mặt âm chầm nhìn xem hai người thật sự không ai quản ta nhóm tỉ mỗi chết s ố n g sao hai người đánh thẳng h a n g say thời điểm dừng tay giải ưu tổ từ trong rừng giẫm đi đi từ từ đi ra lột bột cùng sủ c ờ t ì nháy mắt dừng lại động tác trong tay dù cợ ti n h á m ắ y cợ ti n h á mắt ngươi là ai tại sao như thế nhìn quen mắt giải u tổ trầm mặc nhìn xem ngã xuống đất tạ càng nếu như còn có ai không có não đủ lời nói hắn từ phía sau đem hồng ngọc làm thành trường đao rút ra để ta tới làm đối thủ của các ngươi giờ phút này hạ cảm cùng cụ rồn còn có lục bột đều phát hiện giải ưu tổ lục bột cắn răng mắt nhìn ngã trên mặt đất cụ rồn không do dự nhanh chóng hướng phía cụ rồn phong đi giải ưu tô lắc đầu chỉ là trong nháy mắt liền đến lục b ộ t trước người trường đao đã chống đỡ lục b ộ t cổ chỉ cần lục bột dám động một cái nên đón hắn tất nhiên là đầu người tách rời lục bột nuốt nước miếng một cái mồ hôi nhọt tại trên trường đao ta cho là ngươi hội công tới đây chứ giải u tô trêu chóng nói lục bộ t sắc mặt tâm trầm nhàn nhạt nói ra bột nói qua chấp hành trong khi làm nhiệm vụ gặp ngươi cho phép từ bỏ nhiệm vụ g dạy ù tô khoe miệng hơi dâng lên cái kiên nạ rẽn đã cuối cùng hoang o a n ta chỉ nghĩ đem cụ r ồ n mang về nàng là đồng bạn của ta nếu như ta không nói gì vậy liền liền ta cùng một chỗ giết không muốn cụ r ồ n lúc này cắn răng run run r à y r à y đứng lên ta đi với ngươi phóng qua lục bột đi cụ r ồ n ngươi À cảm kiếp sợ nhìn xem cụ r ồ n không nghĩ tới cụ dồn tình nguyện chết đều không cùng chính mình đi lại vì lục bột mạng sống mà đi theo chính mình rời khỏi chẳng lẽ mình thật sai lầm rồi sao trong thế giới này phá hư quy tắc người được xưng là rắt rưởi cụ r ồ n trầm mặc nửa ngày nhìn xem ạ cảm nhưng là không hiểu được chân quý đồng bạn người liền rác r ư ỡ i cũng không bằng ạ cảm túi đầu đầu thật sâu vùi vào trong đất dạy ưu tô trầm mặc nửa ngày nghĩ vô tay vô tay đáng tiếc chỉ có một cái tay chuẩn bị khích lệ một chút cụ r ồ n thời điểm nói số dù cờ t ỷ hướng phía cụ r ồ n giơ ngón tay cái lên ta đem đằng minh mang về thế nào các người tiếp tục dây dưa không cần phải để ý đến chúng ta nghĩ đẹp vô cùng dạy ưu tô chỉ là trong nháy mắt liền đến xủ cờ tỳ sau lưng một k í c h sống bàn tay đưa nàng đánh cho bất tỉnh bắt t r ư ớ c làm theo đem lụt bột cũng đánh cho bất tỉnh giải U tổ khoe miệng hơi d ư ơ n g lên thật tốt không có phí công phu ạ cảm hơi nghỉ một lát hơi có chút khí lực đứng lên bất quá vẫn là một bộ muốn chết không sống dáng vẻ giải U tổ trầm mặc nhìn xem trước người tất cả đều là vết m á u a cảm khe nhữ mày ngươi thế nào mỗi lần đều là muốn chết không sống ta ạ cảm hơi đỏ mặt thật giống đúng là như thế còn nhớ rõ lần thứ nhất lúc gặp mặt chính mình cùng mội mội đều nhanh đói xong trong mặt lần thứ hai gặp mặt lại là gộ rủ kỳ đem chính mình làm gần chết đằng sau cơ hồ mỗi lần đều là muốn chết không sống dáng vẻ ta ta cũng không biết ạ cảm gãi đầu một cái luôn cảm giác chính mình thật phế vật a vốn định duy trì tốt trạng thái thấy giải ưu tổ đáng tiếc mỗi lần cũng không thể đã được như nguyện đi thôi giải ưu tổ lắc đầu giải ưu tổ cùng ạ cảm tìm được một chiếc xe ngựa đây là phía trước tiền nhiệm đại thần lưu lại hai người đem lục b ộ t cùng sủ cờ thi còn có tiền nhiệm đại thần cha con một mạch toàn bộ nhét vào xe ngựa bên trong ngồi xe ngựa trong đêm đến hạt tặc cảnh nội đến nỗi cụ dồn thì bị trói lấy hai tay giao cho hạ càng quản trong tay giặt p h ở x a bị giật ủ tổ lấy đi mụ dạ s à n cũng không có để lại toàn bộ đóng gói mang đi sáu hai ngày sau b ta stop cảnh nội bên trong phòng tiếp khách e thịt hai tay ôm ngực ngồi trên ghế t h ờ giờ bị ặt đứng ở phía sau ba người l ặ n g lặng nhìn chăm chú trước mắt một cử động nhỏ cũng không dám đầu bên trong cùng tường h bao ngươi chính là tiền nhiệm đại thần đúng không e thịt nhàn nhạt hỏi đầu bên trong sắc mặt trầm mặc đường này gật gật đầu e thịt t ư ơ n g quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ e t h t trầm mặc đường này nhìn trên bàn mặt bà thảo đây là g ủ tổ viết cho hắn nói là làm sao đối phó loại này hệ g i a tổ nhất định phải chiêu hiền đại sĩ không thể nóng n ộ i k h ú k h ú e t ị t trầm mặc đường này chiếu vào bản thảo bên trên nội dung đọc đại thần ta e t ị t đối với đế quốc mục nát cảm giác sâu sắc đau lòng bây giờ hoàng đế hồ đồ gian thần đương đạo bách tính dân chúng lầm than đại thần huấn mang thiên tử lấy lệnh chư hầu e t ị t ba l ạ p ba l ạ p một đoạn lớn lời nói đầu bên trong nghe như lọt vào trong sương ngủ khỏe miệng hơi run dậy cái này edit chỗ nào chảnh chó những lời này dù sao chính là một cái ý tứ ta edit muốn làm hoàng đế còn mời tiên sinh giúp ta chương hai trăm mười hai la quân dâng lên trái tim chương hai trăm mười hai là quân dân g lên trái tim d i ả i ủ tổ cho e t i t bản thảo thế nhưng là hắn phí hết lớn kinh viết ra bên trong tràn ngập dân tộc đại nghĩa toàn bộ thiên đều là vì b ấ t tính t a i edit tuyệt đối sẽ không cầm quần chúng một kim một tuyến tiếp theo con cho đầu bên trong lắc lư sừng sốt một chút đầu bên trong trầm mặc một lát nói ra e t i t tướng quân muốn tạo phản phải không e t i t còn không có nói cái gì thợ giờ bị ắt lập tức kịp phản ứng lớn mật ly vợ trực tiếp giận g ữ mắng mỏ đầu bên trong tướng quân cái này đều là vì b á c t í n bất đắc dĩ mới làm như vậy đầu bên trong khỏe miệng hơi run dậy muốn làm hoàng đế nói thẳng quanh coi lòng vòng làm gì ẹ、e、thịt ngược lại là rất trực tiếp không sai ta quá m u ố n tiến bộ ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt đầu chọc chung quanh hàn khí nháy mắt hiện ra tới phản phất đầu thảo luận một chữ không hắn liền đầu một nơi thân một nẹo đầu bên trong trầm mặc cái này ẹ、e、thịt cũng khó mà nói lời nói a nếu là chính mình sơ ý một chút chính mình cùng con gái cũng phải chết ở nơi này tướng h quân sau khi thành công thật biết thiện đ ạ i bách tính sao đầu bên trong hỏi ẹ、e、thịt gật gật đầu miệng của ta b i a người cũng biết đầu bên trong khỏe miệng hơi run rẩy xác thực biết rõ siêu cấp rút nét ai không biết người a vì bệ hạ dâng lên trung thành nói xong đầu bên trong hướng phía ẹ、e、n tịt túi người trào ly vợ lúc này lắc đầu không đúng làm sao không đúng đầu bên trong sắc mặt kinh hãi trong lòng thầm nghĩ ta đều đáp ứng tướng quân luôn không khả năng đem ta xử lý đi nguyên kính lễ tư thế không đúng ly vợ nói ra xem thật kỹ thật tốt học nói xong ly vợ đem tay trái nắm tay đặt ở ngực phải nơi b ù n g tim lớn tiếng nói là quân dân già trái tim ba đầu bên trong có chút trầm mặc một luồng nhiệt huyết tượng như sông lên đầu đây là dán mua phiên sao hắn không do dự tới đồng thời thường mao cũng đứng lên cha con học lì vợ tư thế trong miệng một lời lớn tiếng nói là quân dân già trái tim ẹ、e、t ị t khoe miệng hơi d ư ơ n g lên cái này túi trào phương pháp là g i ữ t ổ dạy cho chính mình thật muốn bỏ ra đầu của hắn xem hắn trong đầu lấy ở đâu nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái cứ như vậy đầu bên trong thuận lợi ngồi lên bạ kẹt đặc biệt tộc người đứng thứ hai ẹ t ị t từ trước đến nay là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người đã lựa chọn tin tưởng một cách tự nhiên muốn cho hắn quyền lợi xem hắn năng lực năm một bên khác bắt tạt t c ả n h nội một chỗ thiên phương bên trong cụ ồ n hai tay bị trói xích sát lẳng lặng nằm ở trên giường ạ cảm kẹp lên một khối đất thịt rồng đặt ở cụ r ồ m bên miệng thịt hương khí tứ tràn tại cụ r ồ m trong lỗ núi cụ r ồ m biết hầu nhấp nô cố nén nội tâm xúc động đem cái đầu nhỏ bỏ qua một bên cụ r ồ m c h ầ m mặc trong ánh mắt thoáng qua một tia u buồn thật giống sinh hoạt không có hy vọng m ộ i m ộ i ăn c h ú t đi ạ cam cầu khẩn nói ngươi đã hai ngày không ăn đồ vật không muốn như thế cha tấn tỷ tỷ được không không ăn cụ dồn câu nói này ạ cam trầm mặc thật vất vả đem mội mội mang về làm sao có thể thả đâu đúng lúc này giải ô tô đẩy cửa phòng ra đi đến c ú r ồ n nhìn thấy giải ủ tổ vào đây không tự chủ lui lại hai bước xích s ắ t phát ra tiếng vang lanh lảnh giải ủ tổ ngươi lui nửa bước hoạt động nghiêm túc sao nho nhỏ tổn thương còn lớn như vậy giải ủ tổ ca ca đợi ta đều không có cầu qua người khác c ú r ồ n niềm đạm đáng yêu nhìn xem giải ủ tổ đem chúng ta thả đi giải ủ tổ trầm mặc một lát hỏi là cơm nước không tốt sao ta nhớ được nhường hạ cảm thật tốt chiêu đái ngươi c ú r ồ n lắc đầu mặc dù tỉ tỉ đối với ta rất tốt nhưng là ta vẫn là muốn cùng đồng bạn ở cùng một chỗ chúng ta lập xuống qua lời thề cho dù là chết cũng không biết tách ra giải u tô gãi đầu một cái như vậy sao xem ra giữa các ngươi tình cảm còn l á rất sâu trong lúc nhất thời giải u tô nháy mắt mặt mà ủ mày c h o vốn là ý định thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức nửa năm thật tốt bê quan một cái không chỉ có là buổi tiếp chelsea hơn nữa còn muốn chìm lắng động một cái thật tốt tu luyện một phen chính mình thời không nhất thuật mình bây giờ mỗi ngày chạy khắp nơi mệt mỏi đều mệt chết muốn cho chính mình nghỉ thế nhưng là một đống lớn phá sự trở lại mình ngươi thật muốn cùng nhóm đồng bạn của ngươi ở một chỗ sao g i i u tô hỏi ngươi cũng đã biết chúng ta bây giờ là định nhân ta có thể để ngươi còn sống xem như chúng ta tình cảm coi như không tệ mà lại hạ cảm mỗi ngày đều đang cùng ta cầu tình n h ư n g ta không muốn giết ngươi cu r ồ n trầm mặc nàng rõ ràng chính mình ý nghĩ là thật có chút n g â y thơ hiện tại là địch nhân đại bản doanh nói cái gì cũng không thể để cho mình rời khỏi gia nhập chúng ta đi giải u tô nói ra mà lại ngươi cũng biết thực lực của ta thật muốn đối phó các ngươi lời nói các ngươi không có khả năng đều còn sống thế nhưng là ta không thể con phản đồng bạn cu r ồ n cắn răng nói ra không thể con phản đồng bạn sao g i i u tô lẩm bẩm nói qua nửa ngày g i i u tô thở dài một hơi ta rõ ràng cụ dồn sắc mặt vui mừng chẳng lẽ là giải ô tô lương tâm phát hiện ý định vung thao mình sao giải ô tô ca ca ngươi là ý định đồng ý sao giải ô tô c i cười, cười thật tốt đợi nơi này ta hai ngày nữa trở lại nhìn ngươi giải ô tô quyết định trực tiếp đem n h ỉ tập dạch đám người kia toàn bộ bắt trở lại thể sống chết không theo toàn bộ ném vào bát phương vừa vặn giặt p h ở xa vị trí đủ đen như vậy đồng tử không coi là phản bội đồng bạn giải tô khỏe miệng hơi dâng lên không nhịn được cảm thán chính mình thật đúng là một thiên tài a bốn a cam cùng g i ả tô đi tại bạt tạt tộc trên đường phố hai người thân cao không kém nhiều khoảng cách chịu rất gần thoạt nhìn như là một đôi t ì n h lữ tay của ngươi a cam trầm mặc một lát mở miệng hỏi g i à i U tô cười cười không có gì đáng ngại lần này may mắn có ngươi cần phải a cam cười cười ánh mắt của nàng nhìn về phía đám người t r u n g quanh bay quay bán hàng đám lái buôn ra sức hét lớn rất nhiều ăn mặc t à cáo t r u n g phụ nhân đi theo tiểu thương cỏ kẻ mặc cả tranh mặt đỏ tới mang thai t r u n g quanh phía trước trong đại hoa viên rất nhiều đám trẻ con tại ẹ tiết dưới pho tượng mặt trượt tuyết a cam trầm mặc nhìn xem cái này một bức náo nhật trắng cảnh chung quanh không có một cái lang thang trẻ con hãy tích đem nơi này quản lý rất tốt đúng lúc này một thanh â m vang lên d ạ i U tô quay đầu lại đại thúc đã lâu không gặp chỉ thấy lý lì vẫn như c ũ một bộ khuôn mặt tươi cười ấu tiểu thân thể bưng mặt nạ hộp quà chậm dại hương phía d ạ i U tô đi tới d ạ i U tô c ư ờ i cười lại là tiểu g i a hòa này hắn nghĩ đưa tay trái ra sờ sờ tiểu nữ h à i đầu thế nhưng là bị lý lì một cái né tránh không được không được lại sờ dài không cao nha d ạ i U tô sắc mặt nháy mắt lung túng lý lì ánh mắt nhìn về phía một bên đạ cảm đen dài thẳng tóc dài phiêu giật tại sau thắt lưng hai cái trắng non tay kéo cùng một chỗ cho dù là mùa đông nàng cũng vẫn như cũ ăn mặc đơn bà cáo khoác màu đen cùng giải ủ tố tạo hình xem như cùng khoản g lý lý nhìn xem ạ c à n bộ dáng cùng giải ủ tố màu tóc giống nhau khí chất cũng rất tiếp cận ngươi là đại thúc bạn gái đi lý lý vui vẻ hướng ạ c à n hỏi a ta ạ càng nghe thấy lời này sắp mặt nháy mắt biến thành bục k i bù cụ t r ả gậy ạ một dạng chương hai trăm mười ba nàng chỉ là mội mội của ta chương hai trăm mười ba nàng chỉ là mội mội của ta giải ủ tố nghe nói như thế cười nói nàng là mội mội của ta ạ càng h e nói như thế sắp mặt xếp chặt nàng túi đầu lẩm bẩm nói chỉ là mội, mội sao như thế a l ý li mắt nhìn ạ cảm cùng giải ưu tô thật giống quả thật có chút giống như đâu muốn mặt nạ sao t ố t cho ta đến hai cái giải ưu tô móc ra một chút k i m tệ cho mình cùng ạ cảm mua một cái mặt nạ hồ ly giải ưu tô nhìn xem phía trước h tịt dưới pho tượng quảng trường sau đó lại nhìn về phía túi đầu ạ cảm hỏi muốn đi trượt băng sao thế nhưng là thế nhưng là h tịt tướng quân nhìn thấy ta cùng với ngươi sẽ không tức giận đi hạ cảm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi giải u tô cơ cười, cười cầm trong tay mặt nạ hồ ly đặt ở ạ cảm trước mặt không sao nàng hiện tại mỗi ngày tại gây sự với nguy hiểm trùng sẽ không tìm được chúng ta Ả cảm tiếp nhận giường tổ trong tay mặt nạ hai người đi từ từ tại sân trượt băng bên trong mua hai cái băng dày mặc dù hai người cũng không biết trượt băng bất quá hai người tốt xấu đều là cao thủ cân bằng tính tự nhiên không kém rất nhanh học cái mũi có mắt giải ủ tổ lôi kéo Ả cảm tay tại sân trượt băng bên trong như dâm trên đất bằng một mực vây quanh nhẹ thịt pho tượng xoay quanh Ả cảm cảm thụ được giải ủ tổ trong tay truyền đến ấm áp nội tâm không nhịn được bình tĩnh lại đột nhiên ạ cảm ngừng lại giải ủ tổ hỏi làm sao rồi cảm thấy trượt tuyết chơi không vui sao ạ cảm lắc đầu còn nhớ rõ ngươi dậy qua ta cái tia điệu mùa sao giải ô tô gật gật đầu ta nghĩ nhảy cho người xem ạ c à m ánh mắt nhìn thẳng giải ô tô hai mắt giải ô tô trầm mặc nhìn qua ạ c à m ánh mắt h ắ n thở dài một hơi n g ư ơ i b i ế ta t l i ê n lần này ạ c à m nắm chặt giải ô tô bàn tay giải ô tô trầm mặc nửa ngày thốt ta ạ c à m sắc mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng giải ô tô đi vào một bên đem sân khấu trung ương tặng cho ạ cảm giờ phút này rất nhiều tiểu h à i tử cũng phát hiện đứng tại hệ t i t dưới pho tượng t i ế u nữ các nàng nao nao nhìn chăm chú ạ cảm ạy mắt nhắm lại lúc đầu nàng cũng sẽ không khiêu vũ chỉ là một mực học giải tô hỏa vũ thần thần n h ạ một mực ngày làm hạ cảm lần nữa trợn mắt thời điểm trắng non tay bắt đầu nâng lên linh hoạt hai chân cũng bắt đầu theo chính mình tiết tấu chậm rãi vũ động hoa、wow, thật là lợi hại t ỷ t ỷ thật tuyệt rất nhiều đứa trẻ đều tại cho hạ cảm vô tay ạ cảm sáng tỏ d á n g người gây nên người chung quanh chú ý rất nhiều người bắt đầu ngừng chân quan sát hạ cảm điệu múa cái này điệu múa coi như không tệ a thật giống ạ ặ t tạt tộc không có cái gì điệu múa hạ n mục xác thực về sau ta cũng muốn tới đây khiêu vũ rất nhiều đại gia đại mụ nhóm nhao nhao tán thường nói giải ư tô lẳng nhìn hạ cảm điệu múa phiêu giật tóc dài theo hạ cảm phiêu giật hoạt động nhảy múa tung bay giải U tổ trầm mặc nhìn xem hạ cảm điệu múa hỏa vũ thần thần nhạc tương đối mà nói cũng không đơn giản hơn nữa lúc ấy chính mình chỉ dạy hạ cảm một lần liền bị h、e、ẹ tịt đánh gãy không nghĩ tới hạ cảm đều biết từng chút từng chút tận chính mình cố gắng làm được tốt nhất cái này khiến giải U tổ trong lòng không nhịn được cảm thấy h y náy chính mình chỉ là nghĩ coi nàng là làm muội muội mà nàng lại đem mình làm làm người trọng yếu nhất rất nhanh đ i ệ múa kết thúc hạ cảm hướng phía đám người cúi đầu lại đến một cái ba, ba. thất quần chúng bắt đầu nào Ả cảm sắc mặt có chút hồng hào nàng vốn chỉ là muốn cho giải ủ tổ nhảy bất quá thật giống lại dẫn tới rất nhiều người vây xem Ả cảm chỉ có thể lúng túng đi đến giải ủ tổ bên cạnh tay nhỏ chụp chụp gò má nhảy thế nào hoàn mỹ giải ủ tổ tán dương đám người chung quanh t h ấ y Ả cảm không còn hoạt động chỉ có thể phối hợp về nhà ai cũng biết đây là đối tình nữ một cách tự nhiên không muốn làm bóng đèn thật sao Ả cảm sắc mặt vui mừng ánh mắt nhìn về phía giải ủ tổ làm ơ nhảy không tệ lắm đột nhiên ẹ thị thanh âm từ đằng xa chuyển đến giải ủ tổ sắc mặt biến hóa hỏng bét không phải đi đi săn nguy hiểm chù sao làm sao nhanh như vậy quay lại chỉ thầy ẹ t ị t kéo lấy một bộ nguy hiểm trùng thi thể mang theo mặt nạ hồ ly đi đến giải ưu tổ cùng hạ cảm bên cạnh sắc mặt tâm trầm nhìn xem hai người giải ưu tổ sắc mặt nháy mắt lung túng ngươi làm sao nhanh như vậy quay lại rồi ẹ t ị t trầm mặc một lát cau mày nói ra gần nhất bắc cảnh nguy hiểm trùng thật giống chết không h i ể u thấu có ý tứ gì giải ưu tổ nhũ mày ngươi nhìn giải ưu tổ ánh mắt nhìn về phía ẹ t ị t trong tay nguy hiểm trùng là một mực cực lớn tê giác toàn thân hiện ra màu đen phá phất đã biến thành một bộ thây khô cái này tê giác nguy hiểm trùng chúng ta tìm tới thời điểm đã chết đi mà lại tựa như là bị hút khô máu thì trên người chất lại hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn tại trên thân có cái hút máu nguy hiểm c h ù g sao e t i t lắc đầu ánh mắt nhìn về phía g i i ô tô bên cạnh hạ cảm sắc mặt tối đen ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích ta mới ra ngoài nửa ngày ngươi liền lại mang một nữ nhân hẹn họ g i i ô tô trầm mặc nửa ngày sắc mặt có chút lúng túng nàng chỉ là mội mội của ta bắt đầu mùa đông muốn cho ngươi mua đầu khăn q u ò n cổ sợ ánh mắt không được cho nên cứ gọi theo sát thủy chiều mội, mội cùng ta cùng một chỗ phải không edit nhớ mày g i i ô tô lập tức gật gật đầu sau đó hướng phía h cảm dùng ánh mắt ạ cảm tiếp thu được giải ủ tổ tín hiệu như là giã tỏi một dạ n gật đầu đúng tướng quân màu tím rất có vật vị e t i t trầm mặc nhìn xem hai người đều có ạ cảm đều là tóc đen quần áo trên người còn mặc không sai biệt lắm chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều đúng ạ cảm giải ủ tổ nói ra ở lại và tà tập đi hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm ạ cảm trầm mặc nhìn thoáng qua e t i t cùng giải ủ tổ sau đó lắc đầu nàng cũng không phải là loại kia thích đến bến tre trở liền có thể an tâm n ờ i bắc cảnh có rồi giải ủ tổ cùng edit tự nhiên rất an toàn nhưng là mình cũng không có khả năng lại có cơ hội trưởng thành nàng nghĩ đứng tại giải ủ tổ bên cạnh mà không phải đứng sau l ư n g giải ủ tổ ta muốn trở về tiếp tục làm ngươi nằm vùng Ả cảm trong ánh mắt lộ ra kiên định mội mội liền dựa vào ngươi chiều cố giải ủ tổ châm mặc đã ả cảm tâm ý đã quyết định như vậy giống như ả cảm m o n g m u ố n ta đi chung với ngươi đế đô đi ta cũng có việc phải bận rộn đúng chelsea ngươi chừng nào thì làm tới edit mở m i ệ n g hỏi giải ủ tổ sắc mặt tối đen tại sao lại xách chuyện này ngươi chẳng lẽ muốn một mực tại đế đô cùng bắc cành chạy tới chạy lui sao edit tầm mắt k h ó chặt giải ủ tổ ngươi cảm thấy ta là loại kia chính mình không sinh ra đến cũng biết để người khác không thể sinh người sao không phải là giải ưu t ổ lắc đầu nàng sợ lạnh h、e、ẹ tịt nghe nói như thế sắc mặt tối sầm ta p h ả i người cho nàng lắp đặt máy điều hòa k h ô n g khí mỗi ngày trong phòng thả tài lửa có thể đi vậy cũng tốt giải ưu t ổ chết tại là không l â y chuyển được nàng chỉ có thể đồng ý yêu cầu của nàng ba người trình đốn một đêm h、e、ẹ tịt cưỡi lên chính mình nguy hiểm chủng mang theo giải ưu t ổ cùng ạ cảm tiện đường ngồi trên lưng cùng một chỗ trở lại đế đô vị trí chương hai trăm mười bốn chelsea cùng h、e、tịt gặp nhau chương hai trăm mười bốn chelsea cùng h、e、tịt gặp nhau ba người buổi sáng xuất phát giữa trưa liền đã tới đế đô vị trí không thể không nói có nguy hiểm trùng s á c thực nhanh hơn nhiều giải u t ô nghĩ tìm một cái biết bay đáng tiếc cũng không khá lắm t h ị n chỉ tiêu xài thời gian một tiếng ba người bọn họ liền thuận lợi đến trong đế đô nói không chừng còn có thể vượt qua cơm trưa rất nhanh ba người liền đến giải u t ô mua phòng ở bên ngoài giải u t ô mắt nhìn ạ càng cùng h tít chầm mặc đường này trực tiếp gõ vang cửa phòng người mở cửa là sợ sàn đủ nhìn thấy là g i i u tổ bung xuống ánh mắt cảnh giác rất nhanh chelsea cũng lớn bụng từ trong cửa phòng đi ra g i i u tổ người về đến rồi chelsea sắc mặt vui mừng làm ánh mắt của nàng nhìn về phía h、e、tít lúc nháy mắt bị hệ、e、tít mỹ mạo c h ấ n nhiếp ngay tại chỗ ở trong mắt chelsea hệ、e、tít mặc dù mặc màu xanh áo thun trên mặt vẽ lấy đạp trang ngũ quan đẹp đẽ m ỹ cảm m ư ờ i phần trên trán lộ ra rất mạnh s â m lược tính nhiều người không nhịn được muốn thần phục h、e、tít sắc mặt âm trầm nhìn xem chelsea lớn lên cũng không tệ n g ọ t nào đáng yêu ngũ quan lập thể màu hồng tóc dài tản g ra khoác ở đầu vai thân cao vừa vặn đến cổ của mình bất quá cùng chính mình so sánh còn là kém một chút khỏe miệ của nàng hơi dâng lên trang diện nháy mắt rằng con ngay tại chỗ. Chelsea, đã lâu không gặp. A cảm cười nói A cảm chelsea lúc này mới phát hiện một bên A cảm ngươi làm sao tại cái này chuyện này nói rất dài dòng A cảm gãi đầu một cái chelsea gật gật đầu tầm mắt lần nữa hội tụ đến ẹ n thịt gương mặt bên trên cười nói vị này là khách nhân đi mau và o ngồi ẹ t ị t n h í mày xem ra nữ nhân này giống như cũng không rất dễ đối phó a thế mà đem mình làm khách nhân Giải u tô chưa nói với nàng chính mình tồn ở đây sao khẳng định có nói qua cố ý giả vờ như không biết muốn làm trong nhà nữ chủ nhân đi thôi đi và o nói dạy ù tổ t h ế m à không biết ẹ thịt cùng chessy trong lòng kịch nhiều như vậy trực tiếp đem ẹ thịt cùng hạ cảm tiếp vào trong phòng của mình mặt soi ổ cùng người ý thịt vừa rèn luyện xong quay lại liền thấy ẹ thịt ngồi tại trên bàn ăn nha ba nha a ba a ẹ thịt tướng quân soi ổ cùng người ý thịt lập tức chấn kinh ngay tại chỗ các ngươi nhận thức ta ẹ thịt quay đầu lại nhìn xem hai người nhữ n g mày đó là đương nhiên á người đế quốc người đều biết đại minh tinh soi ổ trong mắt tỏa ra sao kim nói ra chúng binh chúng p ư ơ n g chúng luật pháp nữ vương ải ý lập tức nói ra gia gia của ta từng tại đế đô nhìn thấy ngài nghi thức thủ hấn nhất là ngươi cái tiêu câu thân này biểu tượng vô thượng minh nghiêm tức là khác biệt thắng tôn quý tri thân đáp cầm thiên hạ lớn toàn bộ tương thuận thần dân một giấc c h i ế m bao giải u tô nghe khỏe miệng hơi run dày cái này không phải mình cho h、e、t ị t nói sao giải u tô ánh mắt nhìn về phía e t ị t e t ị t sắc mặt nháy mắt lúng túng lại nàng chụp lấy gò má sắc mặt đ ỏ lên điệu thấp một điểm điệu thấp một điểm ta không phải là rất muốn gây nên rất nhiều người chú ý giải u tô lắc đầu đánh gây hai người phát biểu nói thẳng chính sự dạy ưu tô đem ý nghĩ của mình báo cho chelsea ý định trực tiếp một đợt đem đánh lén ban đêm toàn bộ đóng gói mang về còn có chelsea đều mang về bắc cảnh đằng sau cũng hỏi sở hổ cùng ý thật ý nghĩ đại ẹ n t ị t đã tới bọn hắn cũng không cần một mực đợi tại chelsea bên người bất quá hai người đều rất thức thời ý định đi theo chelsea cùng đi bắc cảnh chelsea nghe giời u tô ý nghĩ sau n h ư mày đánh lén ban đêm người đều không phải cái gì người xấu nếu như bọn hắn đi người nào đến ám sát những cái kia tên ta đâu dạy ưu tô nghe nói như thế n h ư mày a cảm lúc này nói ra ta có thể dạy ưu tô ánh mắt nhìn về phía a cảm đúng a chelsea lập tức gật gật đầu nàng rời khỏi t r ư ớ c bàn ăn mặt đem chính mình tệ ấy cũ gà ạ phá ủ đạ tỉ hòn để lên bàn cái này tệ ấy cũ là gà ạ phá ủ đạ tỉ hòn có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng không chỉ có thể chính mình biến thân còn có thể đem những người khác đơn giản ngụy trang cũng có thể đem thi thể biến thành mình muốn bộ dáng ạ cảm l ặ n g lặng nhìn trên mặt bàn tệ ấy cũ lập tức lắc đầu không được cái này là đồ vật của ngươi ta không thể cầm chelsea cười cười đem gà ả p h ủ đạ tỉ hòn đẩy lên ả cảm trước mặt nói ra ta giữ lại cũng không có tác dụng gì thả trong nhà chỉ có thể hít bụi hiện tại ngươi tệ ấy gụ đã hư mất dùng gái này có thể càng tốt hơn ta ạ cảm còn muốn nói gì chúng ta còn là đồng bạn không phải sao chelsea khỏe miệng hơi dâng lên ạ cảm sắc mặt bình tĩnh nhìn chelsea thở dài một hơi cảm ơn edtic níu mày nắm đấm âm thầm nắm chặt chelsea thật đúng là có thủ đoạn a biết do ạ cảm cùng giữ ủ tổ như là huy n h mội tốt cố ý rút ngắn cùng ạ cảm quan hệ trong đó bất quá chính mình cũng không phải cái gì đèn đã cả giàu soi ô edt nhàn nhạt mở miệng nói tại hai người trăng miệng một lời trả lời có muốn làm binh đương nhiên nghĩ rất tốt đi bắc cảnh về sau các ngươi liền theo ba đầu sĩ cùng một chỗ có lẽ tương lai chúng ta cũng có cộng sự cơ hội e t i t nói ra soi ổ cùng y ý sắc mặt nháy mắt trở nên mừng rỡ hai người ánh mắt nhìn về phía giải ủ tổ trong mắt có chút khó khăn giải ủ tổ c ư ờ i cười các ngươi tùy ý không cần phải để ý đến ta soi ổ cùng y ý sắc mặt lập tức mừng rỡ như đ i ê n quá là được cảm ơn lão bản cùng tướng quân t à i bồi chelsea sắc mặt tối đen ánh mắt nhìn về phía khỏe miệng hơi dương lên edit h ế mà đem chính mình trọng yếu hai người cầm đi đến lúc đó an bài một chút kẻ không quen biết g á m thị chính mình À ghi giờ. người cái tên này xem ra bật t ạ u t ộ c chuyến đi sẽ không quá bình lang lang còn đang nói cái gì thời điểm s ở sa n đủ đã đem hết thẻ đồ ăn toàn bộ dân g đủ mấy người coi như vui sướng giải quyết đồ ăn cùng lúc trước ạ cặn một mực từng ngụm từng ngụm ăn thịt thật giống chưa thấy qua ăn một dạng ăn uống no đủ chassis mở miệng nói đánh lén ban đêm bọn hắn đều là người tốt đối với ta cũng rất tốt nhất là mãi n ẹ c ũ n g xẻo đối với chính mình chiếu cố rất tốt nếu như có thể ta hy vọng ngươi không nên làm khó bọn hắn giải ô tô trầm mặc qua nửa giây cười nói yên tâm đều là bằng hữu ta rất dễ nói chuyện không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng không biết đáp để ý đến bọn họ chủ yếu là nhận ủy thác của người mới đi đánh lén ban đêm như vậy sao chelsea nghe được giữ ủ tổ cam đoàn tâm lý an tâm không ít ta đi chung với ngươi đi ẹ n tịt nói ra v ừ i vặn thấy thấy lao bằng hữu của mình nạ d ẹ n đã được giải u tổ gật đầu nói bảy ưu ám dưới ánh đèn t ạ s t ộ p dưới mặt đất trong phòng giam có người hay không a ba nhanh lên một chút mở cửa ba a ba dù cỡ tì hai tay đặt tại cổ sắt phía trên không ngừng la lên ngồi tại nhà tù nơi hẻo lánh lục bột trầm mặt lắc đầu ánh mắt của hắn nhìn về phía nhà tù trình thể hoàn cảnh hoàn cảnh cũng không tệ một cái giường một người ngủ còn có tắm rửa nhà vệ sinh bất quá chỉ là có chút lạnh hắn cầm quần áo r ử a vào nhường thân thể ấm áp một chút không đến mức bị đông cứng chết đáng ghét d u cờ t h sắc mặt tối đen sắp theo đó ngồi vào nơi hẻo lánh một bên khác chương 215. l ụ c bột c ù n g xù cờ thi chương 215, l ụ c bột c ù n g xù cờ t h bọn hắn đã đến nơi này hai ngày liền một cái thẩm hỏi người của mình đều không có chỉ có cửa phòng giam bên ngoài đồ ăn đúng hạn soát mới dù cờ t h trầm mặc nhìn về phía một bên thành thơi thành thơi lụp bốt sắc mặt tối sầm đều lúc này ngươi làm sao ngủ được. Lục bột nói ra, người ta ăn ngon uống sướng cúng bái chúng ta ngươi còn có cái gì không vừa lòng d u c ờ tì cắn răng ngươi chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao l ụ c bột c h ầ m m ặ t nửa này g nói ra đồng bạn của ta nhất định sẽ tới cứu ta d u c ờ tì sững sờ nhìn qua lục b ộ t một giây sau nàng cúi đầu xuống đem thân thể c u ộ n mình lên thanh â m rủ xuống thật ao ước các ngươi đồng bạn tình cảm đồng bạn của ngươi không biết cứu ngươi sao l ụ c bột nhũ mày d u c ờ tì lắc đầu nàng ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía robot thở dài một hơi tổ chức khám sát một khi bị địch nhân bắt lấy liền ngầm thừa nhận nó tử vong ta từ nhỏ đến lớn đều là như thế này tới dù cợ t ỷ nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy đem chuyện xưa của mình báo cho lục bốt dù sao đều phải chết dù sao ở đây có người có thể nói một chút cũng không tệ dù cợ t ỷ vốn là cái lang thang hài tử ngoài ý muốn tiến vào tổ chức c ám sát ở bên trong trường thành mỗi ngày qua nơm nớp lo sợ tử vong một mực tại quấn quanh ở bên cạnh của các nàng những năm này dù cợ t ỷ đồng bạn đã chết không sai biệt lắm nàng xem như cường hóa tổ mạnh nhất một thành viên gia nhập tổ tinh anh lục bốt nghe sủ cợ t ỷ giảng thuật không nhịn được trần mật lại nghĩ không ra sủ cợ tỳ thân thế bi thảm như vậy vì mạng sống vì có thể ăn cơm no chỉ có thể lựa chọn bị ép gia nhập đế quốc mà chính mình từ nhỏ đến lớn trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt chỉ là đơn thuần vì nạ d ẹ n đ ạ mới lựa chọn gia nhập đánh lén ban đêm chính mình cùng nàng so sánh đã rất là được có thể có được giấc ngộng của mình các nàng cũng liền chỉ có thể hy vọng xa vời lấy sống sót môn tự vẫn lòng chính mình thật nghĩ cách mạng sao không chỉ là nạ d ẹ n đ ạ nghĩ hết thể hắn mới đi theo tại nạ d ẹ n đ ạ bên người thôi đồng bạn của ta đã đã chết không sai biệt lắm dù cỡ tì thanh âm càng ngày càng nhỏ hiện hiện tại, ta muốn tiếp tục muốn sống. 34. l ụ c bột n h ư mày hắn phát giác được sủ cờ tì không thích hợp hắn không do dự lập tức đứng dậy đi vào sủ cờ tì bên cạnh uy uy người chuyện gì xảy ra l ụ c bột không ngừng diêu động sủ cờ tì bà vai hắn t ừ sủ cờ tì trên bờ vai cảm nhận được nhiệt độ của người nàng ngay tại kịch liệt hạ xuống thân thể tựa như một đoàn hàn khí một dạng l ụ c bột cắn răng đem áo khoác cởi xuống quân tại sủ cờ tì trên thân sau đó ôm sủ cờ tì dùng nhiệt độ cơ thể mình sửa ấm sủ cờ tì dùng t đ cơ m ì h sửa ấm sủ cờ t t thể n h s ử tì dù tì cảm thụ được lụt v ờ môi t r ắ n g bệnh lúng đồng tiền nhỏ treo nhàn nhạt, nhạt mỉm cười không dùng chúng ta tổ chức c á m sát thuốc mặc dù mặc dù có thể tăng cường mình thực lực bất quá một mực không ăn sẽ chết cường hóa tổ thành viên yếu tại tổ tinh anh vì duy trì đầy đủ chiến l ự c nhất định phải sử dụng đế quốc giờ giờ sờ hai lít chế tạo dư vật bất quá có nhất định thành nhiệt g tính một khi đ o à n thuốc cơ bản tuyên bố cái chết của người này ba mươi b ố tam u ố n tam u ố n chết sao ba mươi b ố du cờ ti ánh mắt nhìn lột bột hai mắt lột bột cắn răng đế quốc quả nhiên thật sự là hạ cám thế mà cầm gian mạng người nàng chỉ là muốn sống nàng có lỗi gì ta sẽ không để cho người chết lục bột trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt hắn la lớn có người hay không ba mươi b ố muốn chết người a ba van cầu các ngươi m a u lại đây người a năm ba mươi b ố hắn không ngừng kêu gọi cuống họng đều nhanh gọi c ầ m dù cỡ thì tầm mắt càng ngày càng ảm đạm khoe miệng của nàng hơi dâng lên nghĩ không ra chính mình thời điểm chết thế mà còn có người quan tâm chính mình loại cảm giác này thật tốt ba mươi bốn uy đừng ngủ a ba ba mươi b ố lục bột không ngừng lung lay sù cỡ thì thời gian từng giờ từng phút đi qua l ộ c bột không có áo khoác bảo hộ hai tay đã bị đông cứng hắn còn đang không ngừng la lên nhốn náo cái gì mà nhốn náo còn muốn hay không người đi ngủ đúng lúc này dù mạ nghe được l ộ c bột kêu gọi nội giận đùng đùng vào vào nơi này khoảng cách dù mạ nhà trẻ không phải là rất xa l ộ c bột không ngừng kêu gọi trực tiếp đánh thức ngủ say dù mạ quá là được l ộ c bột nhìn xem dù mạ đến sắc mặt vui mừng hai đầu gối quỳ xuống đất van cầu ngươi mau cứu nàng dù mạ nhìn xem l ộ c bột bị đông cứng hai tay sững sờ một giây ánh mắt nhìn về phía trong ngực hắn sủ cờ tỉ nhữ mày dù mạ tùy tiện lấy ra một cái dược tề ném cho hắn về sau liền không ở phản ứng hai người l ụ c bột lấy được dược tề về sau không do dự lập tức đút cho xù cờ t ì hai người bọn họ vận khí rất tốt nơi này nếu là đổi lại b à tạt t tộc những người khác căn bản trị liệu không tốt xù cờ t ì bất quá như thế thuốc cũng chỉ là tạm thời kéo lại xù cờ t ì mạng đến nỗi khỏi hẳn nhất định phải lấy được ẹ tít đồng ý rất nhanh xù cờ tì sắc mặt dần dần khôi phục màu máu làm nàng lần nữa mở hai mắt ra đập vào mi mắt chính là hai tay đông cứng lụp bột người thế nào lụp bột lo lắng hỏi d u c ờ t ì theo bản năng nhìn xem ôm chính mình l ụ c bốt sắc mặt nháy mắt h ư n g hào l ụ c bột cũng phát giác được chính mình không thích hợp lập tức bung ô ra sủ c ờ t ì đưa nàng đặt lên giường đừng nghĩ quá nhiều ta cứu ngươi chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đáng thương thôi l ụ c bột đem đầu p h i ế t qua một bên nếu có máy b i ế t đi ra ngoài chúng ta còn là đ ị c h nhân d u c ờ t ì lăn một giây túi đầu l ầ m b ầ m nói ừ m về sau còn là đ ị c h nhân bảy sau một ngày đánh lén ban đêm tổng bộ đánh lén ban đêm thành viên ngồi vây trùng một chỗ mấy xác mặt người đều rất âm trầm bây giờ chỉ có bù lạc tassumi xeo mai còn có bột nạ d ẹ n đạ trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc đã che kín tàn thuốc nạ d ẹ n đạ không do dự lần nữa đốt một điếu khói quất đúng lúc này l y ông nơ từ cửa ra vào dồn dập chạy vào nàng thở hổn hển đám người thấy l y ông nơ vào đây tầm mắt ngao ngao nhìn về phía l y ông nơ l y ông nơ lắc đầu đám người lần lượt t r ầ mặc m còn không có cụ dồn cùng l ộ t bột tin tức sao nạ d ẹ n đạ trên mặt lộ ra không c a m lòng trực tiếp hỏi không có ta đã tìm lần hai người bọn họ thật giống mất tích một dạng l e ông nơ chờ mặc đường à y tự trách nói thật có lôi đều tại ta nếu như không phải là ta đem tình báo báo cho các n g ư ờ i có lẽ cụ r ồ n cùng l ộ c bột sẽ không xảy ra chuyện l e ông nơ sắc mặt âm trầm nhìn xem đám người trong lòng không nhịn được cảm thấy h y náy trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn tìm tới giải hữu tổ hỏi rõ ràng hắn đã đáp ứng chính mình sẽ không tổn thương đánh lén ban đêm đồng bạn đã như thế nạ r ẹ n đã gật gật đầu vậy l i ê n mở hội nghị thương lượng một chút một bước kế hoạch đám người không nói gì cũng là rối rít gật gật đầu ta su bị trầm mặc nhìn t r ớ c mắt hết thảy hắn không rõ tại sao đồng bạn mất tích những người này tựa như không có chút nào quan tâm một dạng chương hai trăm mười sáu đánh lén ban đêm toàn viên bị mang về bất cảnh chương hai trăm mười sáu đánh lén ban đêm toàn viên bị mang về bất cảnh hắn trực tiếp đứng lên ba t a t s u mi đập bàn một cái lớn tiếng chất vấn các ngươi chẳng lẽ không có tâm sao hai người mất tích chẳng lẽ không đi tìm sao tại sao có thể yên tâm phải mãi tiếp tục mở hội nghị tiểu t ử túi ngươi nói cái gì không muốn ngươi cho rằng ngươi giết một cái ô tơ liền có thể ở trước mặt ta khoa tay múa chân đánh lén ban đêm còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện mãi nẹ sắc mặt âm trầm nhìn xem tassu mi ta liền muốn nói tassu mi không có ngông triều mãi nẹ tầm mắt nhìn kỹ đám người ta không biết các ngươi có phải hay không giết người giết tại sao trở nên máu lạnh như vậy người sống hay chết ít nhất phải xác định bọn hắn thật giả chẳng lẽ không nên sao chính là chết rồi cũng phải tìm đến thi thể a chẳng lẽ không đi tìm sao tại sao còn có thể an tâm ngồi ở chỗ này bú lặt trầm mặc một lát nói ra ba mươi bốn ế u như ba ngày bọn hắn vẫn chưa về chỉ có thể đem bọn hắn phán định tử vong ba mươi b ố tassu bị sững sờ nhìn trước mắt hết thảy bi thương cảm xúc tại hắn tâm khẩu lan tràn thật giống một khối đá ngăn ở ngực của hắn đem hắn thở không nổi nạ rẽn đã lắc đầu phun ra một n g ụ n khói vỏng đây chính là sát thủ giết người một ngày một ngày nào đó cũng biết bị những người khác giết chết vì cách mạng chúng ta mỗi người sớm khi tiến vào đánh lén ban đêm phía trước liền đã làm tốt dự tính xấu nhất đồng bạn rời đi chúng ta trong lòng mỗi người đều rất khó chịu chỉ là giả vợ như không thèm để ý dáng vẻ nạ d ẽ n đã sắc mặt thoáng qua một vẻ ưu bờn vốn là ý định cách mạng kết thúc liền đáp lại lột bột tình cảm không nghĩ tới xem như đánh lén ban đêm lão đại nàng chỉ có thể đem bi thương trôn giấu ở đấy lòng đột nhiên m à i nẹ giọt nước mắt cạo không để mặt v à má nàng làm sao không thống k ổ ạ cầm đi cu dồn cũng chết lì nạ cũng không、tại. ánh mắt của mấy người nhao nhao nhìn về phía mại nẹ mãi nẹ thấy thế lập tức lau sạch nước mắt đem tâm tình thu thập xong thật xin lỗi ta không nghĩ rằng này tạ xù mỹ trầm mặc nhìn xem mại nẹ nguyên lai cũng không phải là chỉ có hắn vì đồng bạn rời đi cảm thấy thương tâm cho nên người đều rất t h ố n g khổ chỉ là chính mình còn không đủ thành thục vô pháp thản nhiên tiếp nhận các nàng rời đi đám người bị tạ xù mỹ cái này một q u á y nhiễu mở hội nghị tâm tình cũng không tiếp tục kiên trì được nhao nhao cúi đầu là đen đồng tử cùng lột bột tử vong mặc n i ệ m ơ nếu ở đây đúng lúc này một đạo âm thanh vang dội vang lên đám người n g ầ n đầu lập tức phát hiện phía ngoài phòng h tịt cùng d ạ i hữu tổ là nữ nhân kia m á i n ẹ sắc mặt quá sợ hãi làm càn nữ nhân nào h tịt sắc mặt tối s ầ m đám người không do dự ý định cầm vũ khí chỉ có tệ ẩy gụ có thể cho đám người một chút cảm giác an toàn thế nhưng là tệ ẩy gụ đều ở trong phòng của mình mặt bởi vì h tịt cùng d ạ i hữu tổ đều tại bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ h tịt khoe miệng hơi d ư ơ n g lên ánh mắt nhìn về phía nạ d ẹ n đà tiến lên phía trước nói nạ d i n đà mấy tháng không thấy như thế rồi nạ d i n đà sắc mặt tối sẩm nhờ hồng phúc của ngươi ta qua rất tốt phải không h、e、tịt h á n h mắt nhìn về phía chung quanh đánh lén ban đêm thành viên khỏe miệng hơi run dậy thế m à cũng đều là người quen bọn này sở mát người chỗ nào tìm giết mái lẹ tóc hỏng ba mươi b ố mẹ ba mươi bốn s o tóc tím đặc biệt li ông n tóc vàng đám người bị h、e、tịt một trận này trào phúng trực tiếp ngây người ba sợ mát đáng ghét thế m à n h ư thế hình dung chính mình đám người lập tức sắc mặt lập tức lộ ra bi phân c h i tình muốn tiến lên cùng h、e、tịt hợp thủ na rẽn đã trầm mặc hồi lâu nói ngươi tới nơi này làm gì ta cảm thấy đánh lén ban đêm có thể không lọt nổi mắt xanh của ngươi giải ủ tổ lúc này nói ra ta hoài nghi các người đánh lén ban đêm có đại quy mô tính sát thương vũ khí ta muốn đem các người đều mang về điều tra nạ dẹn đã sắc mặt tối đen trực tiếp v ô bản lớn tiếng nói lại là một chiêu này ngươi liền không có cái khác mới lý do sao có hay không đại quy mô tính sát thương vũ khí ngươi không rõ ràng sao lee ông nơ lúc này nói ra uy ngươi không phải là thề về sau sẽ không lại đến đánh lén ban đêm sao giải ủ tổ đem tay gãy cho đám người nhìn thoáng qua ngươi nhìn thề gãy tay huống hồ cũng không phải ta nghĩ đến chỉ nếu là có người nghĩ thấy các ngươi nạ rẽ đã sắc mặt biến hóa đến cùng là ai muốn gặp mình nàng nhưng không biết đánh lén ban đêm có bằng hữu gì không phải vạn bất đắc dĩ ta không muốn động dùng vũ lực còn xin các ngươi không nên ép ta g i ả i U tô cười nói ba mươi b ố đi ba mươi b ố edit nói nói cùng với các nàng nói lời vô dụng làm gì bọn hắn liền khi dễ ngươi là người trí thức xem ta mã hạ vặt m ở hạ một nháy mắt một luồng hàn băng chi khí nháy mắt bao phủ đánh lén ban đêm thời gian đình chỉ khởi động e t ị t không do dự hoạt động rất nhanh trong tay quấn quanh trạ cờ dạ xiềng xích chỉ là trong nháy mắt liền đem đánh lén ban đêm tất cả mọi người trói e d i vỗ vô búng tay một giây sau đóng băng hủy bỏ chúng người mới thấy rõ tình huống trước mắt lập tức sắc mặt giật mình chỉ thấy trên thân mọi người toàn bộ che kín trạ cờ dạ ngưng tụ xiềng xích đáng ghét lúc nào giải U tổ khỏe miệng hơi run r ậ y đến cùng là ngươi hoạt động nhanh a ba không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp toàn bộ chói động đều không động đậy giải U tổ thở dài một hơi ngươi đem tự tin của bọn hắn đả kích xong cái này người ta làm sao tốt cố gắng a đều mang đi h t h c h ra lệnh một tiếng sỏi ổ cùng y lập tức tự đi vào cửa sỏi ổ cùng y cũng trông thấy đồng bạn của mình t a sumi ba người nhất thời giật mình tatsumi soi ô eis i ba s á c mặt người lập tức từ c h ấ n kinh biến thành vui sướng được rồi trở về rồi hay nói giải u tô nói nha soi ô cùng eis i lật gật đầu sau đó lấy ra giải ô tô sự tỉnh chuẩn bị trước khăn lau đem mọi người miệng ngăn chặn sau đó từng cái mang lên cự miết bên trên giải u tô thì là dùng giặt phở xạ triệu hoán mấy cái con r ố i còn có c á i rẽ phở o, trực tiếp như là thổ phỉ trực tiếp đem đám người hành lý cũng toàn bộ đóng gói mang đi eis mang một nửa người g i i ô tô không chế cự hình phi hành n g hiểm trùng cự miết hai người một trước một sau trong đêm trực tiếp đem đám người toàn bộ mang về bắc cảnh mà ạ cảm thì là một thân một mình hướng phía đế đô ám sát bộ đội đi tới bảy bắc cảnh cu dồn cầm trong tay sắc bén cái n ĩ a ý đồ đem đứa trẻ lớn bằng cánh tay xích sắt trực tiếp làm rơi đáng tiếc thử nửa ngày không có tác dụng gì đáng ghét cu dồn ném trong tay cái n ĩ a căn bản làm không ngừng ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên thịt nuốt nước miếng một cái cú cục cục cụ dồn nói bụng đến cục cục gọi nàng mắt nhìn chung quanh phát hiện không có người cắn răng ta liền ăn một mụ nhỏ rất nhanh cu dồn ăn miệm đầy dầu mỡ đúng lúc này giải ủ tô trực tiếp đẩy cửa phòng ra cu d trực tiếp đem ăn dầu dưới giường bất quá dầu mỡ mặt cũng không có lao đi người tới làm gì c ú dồn một bộ thể sống chết không theo bộ dáng dài U tô cười cười mang tới đến soi hồ cùng ý thì lập tức tương dạng tập thành viên từng cái từng cái nhấc vào a a đánh lén ban đêm người nhìn thấy c ú dồn một khắc lập tức hưng phấn lên c ú dồn không có chết quá là được chương hai trăm mười bảy a càng bị nhận mệnh giả hệ g lãnh đạo chương hai trăm mười bảy a càng bị nhận mệnh dạ hệ g lãnh đạo cu dồn sững sờ nhìn xem đánh lén ban đêm thành viên sắc mặt tối sầm đây rốt cuộc là cái gì chuyện gì xảy ra giải u tổ nói ngươi không phải là nói không nỡ đồng bạn nhà cái này đưa hết cho ngươi bắt đến rồi thế nào cụ dồn si ngốc nhìn qua giải u tổ xong toàn bộ hắn meo u xong a a ba mươi bốn a a a ba mươi b ố đánh lén ban đêm đám người cũng làm ộ t mặt che đậy nhìn xem cụ dồn nhao nhao t r ừ n g lớn hai mắt nhìn thẳng cụ dồn trong miệng g i y r ù a càng thêm kịch liệt giải u tổ ra lệnh đem miệng của bọn hắn đều h ở i ra đúng soi ô cùng ý thì lập tức đi bắt đầu chuyển động tương dạ tập miệng của mọi người khăn lau toàn bộ mở ra cụ dồn chuyện này rốt cuộc là như thế nào nạ d ẽ n đã lập tức hỏi đúng à, đúng à, chúng ta cho là ngươi chết nữa nha ta su mi cũng đi theo phụ h a nói chuyện này c ú dồn sắc mặt đỏ lên xong nếu để cho bọn hắn biết rõ là chính mình nguyên nhân hướng đưa bọn họ toàn bộ bị bắt chính mình khó lường bị đánh chết chuyện này nói rất dài dòng ba mươi b ố vậy liền nói ngắn gọn ba mươi b ố vụ l ạ t nói ra ta c ú dồn lập tức lung túng ngay tại chỗ trong lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi lạnh đúng lúc này giải ủ tô mở miệng nói tất cả vào đi một n g y mắt e t h t cùng thợ rơ bị t lập tức cùng vào trong phòng một m á y mắt nguyên bản chống trải phòng càng thêm chen trúc ly vợ trông thấy bụ lặt một m á y mắt lập tức xứng sờ ngay tại chỗ bụ l ạ t bụ l ạ t khỏe miệng hơi run dày trưởng quan ly vợ khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên không nghĩ tới ở đây gặp mặt đ ầ u ba mươi b ố các ngươi nhận thức ba mươi b ố giải ưu tố hỏi ly vợ gật gật đầu đem chính mình cùng bụ l ạ t quan hệ báo cho đám người nguyên bản lì vợ cùng bụ l ạ t là thượng hạ cấp quan hệ sau đó bởi vì lì vợ không tiếp thụ hối lộ dẫn đến bị bắt bụ lạc bởi vậy cũng phản bội chạy trốn đến quân cách mạng ly vợ cuối cùng bị ẹ tiệt cứu vớt sau đó một mực đi theo ẹ tiệt nam trinh bắt như vậy sao giải u tô sững sờ nhìn qua đám người khoe miệng hơi d ư ơ n g lên đến một người lĩnh một người phụ trách mời chào đánh lén ban đêm trách nhiệm liền giao cho các vị đám người lập tức gật gật đầu na rẽn đã giao cho ta đi ẹ、e、thì nói tatsumi giao cho chúng ta ta nhất định sẽ làm cho hắn cải tà quy chính soi ổ cùng ý c h t r ă g miệng một lời tatsumi sắc mặt tối đen cái gì gọi là cải tà quy chính đã như thế vụ lặt liền giao cho ta đi li vợ lúc này nói ra giải u tô gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía mại mẹ xem ra mục tiêu của mình hẳn là mại mẹ m a i n ẹ tầm mắt cũng nhìn về phía giải ủ tổ sắc mặt tối đen chỉ có thể túi đầu không nhìn đối phương đến nỗi leoner leoner liền là người của mình không cần mời chào mấy người một cái tiếp một cái như là nhận lấy đạo cụ trực tiếp đem đánh lén ban đêm tất cả mọi người lính đi đến nỗi leoner giải ủ tổ thì là lựa chọn nhường người mang nàng đi viện mồ côi dù sao nàng những tiểu tử kia đều ở nơi đó uy vậy ta đây xéo lúc này yếu đất nói bắc cảnh người đều cùng đánh lén ban đêm có quan hệ chẳng lẽ liền không có người để ý cảm thụ của ta sao ta cũng là đánh lén ban đêm thành viên a người giải ủ tổ n h ữ mày Cái tóc ngược tiếc có sáng Đáng lại dài này kính sần không không là tím mắt tệ. mẹ gì dùng a l à mươi gì cái gì không được, cái đ ợ c cái ốc. Chỗ lại là Lại đi. ngày nào một mắt mẹ, Thả tốt. không sánh không n g ư n g ố c ở n ơ i đi. Dài nào uy tổ sau khi nói xong, trực tiếp sau u khi kéo mãi nẹ rời khỏi phòng. nói lôi mãi rời xong, nẹ n g ư ơ i không nên coi thường ta cuối cùng có một ngày ta sẽ để cho ngươi lau mắt mà nhìn ba mươi b ố xeo s ắ c mặt tối đen quá mức thế mà nhìn như vậy không nổi chính mình không sao ta cùng ngươi cụ Cù r ồ n cười nói xeo nghe được cụ dồn lời nói lập tức giận không chỗ phát t i ế t cụ dồn cứu ta nàng ngạo nghệ thân thể muốn đi vào cụ r ồ m bên người ta đều bị c h ó i cái nào có thể cứu n g ư ơ i a cụ r ồ m lúc này nói ra hai người chỉ có thể bão đoàn sưởi ẩm tám đại thân phủ đệ ạ cam quỳ một chân trên đất nàng một bên thì là bị tệ ấ y gủ ga ạ phù đạ ti h ò n ngụy trang tốt mấy bộ thi thể hướng đại thần bẩm báo lấy hành động lần này ba mươi b ố đại nhân tiên nhiệm đại thần đã ám sát thành công bất quá tao n g ộ đánh lén ban đêm thành viên dù cỡ tỷ hy sinh ba mươi b ố ạ cảm nói ra cái gì đại thần nhữ mày tao nổ đánh lén ban đêm thời khắc này ạ cảm đã vận dụng tệ ẩy gù gà ạ phù đ ã tì hòn biến hóa thành đẳng rõ bộ dáng mặc dù huyễn thuật kỳ ụ c ả sủi gậy hiệu quả vẫn còn bất quá để cho an toàn ạ cảm làm hai tay chuẩn bị ạ cảm gật gật đầu dù c ờ tì chết tại đánh lén ban đêm trong tay ta cũng là may mắn giết chết một người nhặt về một cái mạng ạ cảm đem gãy mất mù giả s ả m đem ra nói ra đây là chém giết đánh lén ban đêm thành viên lưu lại chiến lợi phẩm bất quá đã gãy mất không có cách nào sử dụng đại thần nhìn xem mù dạ xảm một khắc này sửng sốt ạ cảm nhữ mày chẳng lẽ muốn bị phát hiện rồi một cái dây đại thần tr thần s á c đọc dung chính là cây đao này chính là cây đao này giết con của mình đột nhiên đại thần trực tiếp ôm mủ ra s ả m khóc lên a phụ thần báo thủ cho ngươi ngươi dưới đất có thể yên nghỉ ạ c ả m khỏe miệng hơi run rẩy nhìn xem đại thần một cái nước m ú i một cái nước mắt không biết tại sao có loại rất kích thích cảm giác đại thần nhìn xem ạ c ả m còn tại nguyên chỗ chỉ có thể thu thập xong chính mình cảm xúc hắn đem nước mắt biến mất ánh mắt nhìn về phía ạ cảm ngươi làm rất tốt ngươi giúp ta giết nhi tử ta hung thủ đại thần nói ra muốn cái gì ban thưởng đều có thể sách ạ c à n nghe xong lời này không do dự túi đầu nói ra không cần hết thể đều là vì đế quốc vì đế quốc sẽ không tiếc đại thần nhìn xem ạ cảm như thế trung tâm trong lòng không khỏi dễ chịu rất nhiều ánh mắt của hắn nhìn về phía ạ cảm người này ngược lại là có chút ấn tượng kiếm thuật cao siêu lời nói thiếu xem xét chính là trung thành và tận tâm dáng vẻ ta nhớ được ngươi gia nhập ám sát bộ đội đã thời gian m ộ ư ơ i năm đi đại thần nói đúng chọn m ộ ư ơ i năm ạ cảm gật gật đầu đại thần trầm mặc đường này nghĩ đến nên cho ạ cảm ra sao ban thưởng dù sao hắn am hiểu sâu nhân tính ạ cảm có thể không cần nhưng là mình không thể không k h p chỉ dựa vào lấy tín ngưỡng đế quốc lại không có thể ăn cơm còn ba mươi bốn g mà lại ngươi cùng đánh lén ban đêm người có tiếp xúc đồng thời thành công xử lý một tên thành viên như vậy ta lại cho ngươi tìm chút tệ ẩy c ủ s xứ thứ ngươi toàn quyền phụ trách đối phó đánh lén ban đêm ba mươi t ố n tên liền gọi dạ ghê vờ ạ càng nghe nói như thế sắc mặt vui mừng còn có loại chuyện tốt này phải thuộc hạ tuân mệnh đại thần nhìn xem hạ cảm trung thành và tận tâm dáng vẻ cười nói ngươi là đế quốc n h â n tài không muốn c ố phụ tín nhiệm của ta hạ cảm không do dự đem tay để trong lòng b ậ n chỗ vì đế quốc dân g ra trái tim ba đại thần sững sờ nhìn xem hạ cảm lập tức sắc mặt vui mừng cười to nói tốt tốt, tốt. sắt theo đó lại thở dài một hơi ba mươi b ố đế quốc nếu là người người đều giống như ngươi ta cũng không đến nỗi khổ cực như vậy ba mươi b ố nói xong ho khan hai tiếng đại nhân ngài nhất định muốn bảo trọng thân thể a À c ả m g khỏe miệng hơi run rẩy cái này nằm vùng làm thật kích thích ra chương hai trăm mười tám hẹ tịch đối phó nạ d ẹ n đa phương thức chương hai trăm mười tám hẹ tịch đối phó nạ d ẹ n đa phương thức bật t ạ t trong tộc mãi n ẹ cùng giải u tô đi trên đường phố giải u tô hỏi cảm giác nơi này thế nào mãi n ẹ ánh mắt nhìn về phía b ố n phía một mảnh tường hòa cảnh tượng rất tốt giải u tô c ư ờ i cười gia nhập bật t ạ t t ộ c đi ở đây ngươi có thể qua càng tốt hơn thế nhưng là vậy chúng ta phía trước làm không liền không có ý nghĩa sao mãi mẹ túi đầu hai tay thả ở phía trước nàng thân trên gông xiềng đã bị giải ô tô bỏ đi bất quá tê ấ y gu lại còn tại giải ô tô bên trong phòng đương nhiên là có ý nghĩa a trừ gian di đ ắ c thầy trời hành đạo cái này không phải liền là đánh lén ban đêm tồn tại ý nghĩa sao giải ô tô nhìn xem chân mày rủ xuống mãi nẹ gia nhập ẹ n tịt đội hình cũng có thể làm được giống nhau sự tình chỉ là đối tượng thần phục biến thôi nha mãi nẹ gật gật đầu thế nhưng là đồng bạn của ta giải ô tô c ư ờ i nói không cần lo lắng bọn hắn không có việc gì mãi nẹ tàn răng chân mặc chốc lát nói nếu như đánh lén ban đêm một nhiều hơn phân nửa người gia nhập bắc cảnh vậy ta cũng không có d â nói dài U tô cười nói t ố t mười ba ẹ tịt trong phòng nạ d ẹ n đã hai tay hai chân bị trói lấy xích sắt treo ở trên thập tự giá n à n g nuốt nước miếng một cái nhìn xem chung quanh rực rỡ muôn màu hình cụ ánh mắt ánh sáng đen lóe lên E tịt đưa lưng về phía nạ d ẹ n đ ã ngay tại chọn lựa thích hợp hình cụ chuẩn bị kỹ càng tốt khao một cái chính mình đã từng thuộc hạ ba mươi b ố cái này ngươi cảm giác thế nào ba mươi bốn tịt tay cầm một cái màu đen ngắn roi ba trực tiếp đánh vào trên ván gỗ phát ra thanh thúy tiếng vang tấm ván gỗ trực tiếp một phân thành hai nạ rẽn đã sắc mặt tối đen lục bột thế nào rồi E tịt chết tại những đến nơi còn mày, đều đã sắp q ba edit trực tiếp một roi l ắ p tại nạ d ẹ n đa trên thân nháy mắt nạ d ẹ n đã y phục trực tiếp bị roi rút ra một đầu thật dài vết tích máu tươi nháy mắt từ trong quần áo chảy ra a nạ d ẹ n đã cắn răng toàn tâm đau đớn cuốn sạch lấy đầu góc của nàng cái này một roi là ngươi thiếu ta e t i t nhàn nhạt nói ra tiếp xuống chúng ta tiếp tục nói xong e t n t i ế t ý định tiếp tục dùng roi đánh nạ rẽn đa đột nhiên giải ủ t ộ từ bên ngoài nhà đi đến trực tiếp cầm edit cầm roi tay n g ư ơ i đây là đang làm cái gì giải u tổ âm thanh lạnh lùng nói ta đang giáo dục nàng e t i t h thản nhiên nói n g ư ơ i yên tâm dù mã nơi n đó có thuốc ta đánh đều là bị thương ngoài da nhất định có thể nhường nàng ký ức khắc sâu còn sẽ không chết giải u tổ khỏe miệng hơi run dậy được rồi đó n g ư ơ i đánh càng nhiều sẽ chỉ làm người ta ghi hận ngươi ba mươi b ố ta muốn gặp lục bốt ba mươi bốn nạ rẽn đã chịu đựng đau đớn kịch liệt nói ra e t i t h trầm mặc nửa n g à y dẫn đi một n g y mắt hai tên lính vào đây đem nạ rẽn đã nhốt vào trong phòng giam edith á n h mắt nhìn về phía giải u tổ thả ra trong tay roi giải nói thấy không người ta đều như vậy còn nghĩ lấy người yêu của nàng không giống ngươi vì một cái không biết nơi nào đến nữ nhân lại dám phản bội ta giải ưu tô sắc mặt tối sầm không phải là ta không có phản bội ngươi a ta chỉ là chúng xuân dược lại nói nàng đều mang thai một cái người bình thường đều sẽ làm như vậy tốt ta e t i t h nhìn thật sâu liếc mắt giải ưu tô không nói thêm gì chuyển thân rời khỏi phòng bên trong giải ưu tô sắc mặt tối đen lẩm bẩm nói không hiểu đấu hắn vừa xoay người rời khỏi đi tìm chassi đi mười e d i t rời phòng về sau trực tiếp đi vào giam giữ lục bột cùng xủ cỡ ti trong phòng giam Chỉ t h ấ y lụt ba ộ c ù n g sủ cờ ti nhìn thấy edit、e、một khác này trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ edit nhằn nhặt nhìn xem sù cờ ti cùng lộ bột đem nạ rẽ đã y phục nhét vào lộ bột trong phòng là nạ rẽ đã áo khoác l t bột trước tiên nhìn đi đến trong phòng y phục hắn phẫn nộ nhìn xem edit dùng sức gõ lấy cửa phòng ngươi đem nạ rẽ đã thế nào mau nói nếu như nạ dẹn đã xảy ra chuyện ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi E t ị c khoe miệng hơi d ư ơ n g lên thật là một đôi nam nữ si tình a nàng nhìn xem lục bột cùng sủ cờ ti lập tức nhớ tới g i ư ờ n t ủ tổ của mình đã ngươi nói người bình thường đều có thể như vậy như vậy ta ngược lại muốn xem xem lục bột muốn lựa chọn thế nào nàng qua rất tốt qua mấy ngày các ngươi hẳn là biết gặp mặt E t ị c sau khi nói xong trực tiếp rời khỏi trong phòng giam nạ d ẹ n đã là ai a dù cờ ti hỏi người ta thích lục bột nói năm h t ị tìm được dù m ạ y sư có hay không loại kia xuân dược có thể khiến người ta mỗi ngày làm cái chủng loại kia dù mạ vớt dâu nhìn xem khoe miệng lộ ra h è n mọn vui mừng dáng t ư ơ i cười hắn trong phòng đ ả o phừng ư lên rất nhanh liền lật ra một cái màu đen b ì n h nhỏ nói ra loại thuốc này nam nữ thông dụng không chỉ có thể tăng cường nam nhân bền b ỉ độ mà lại một giọt liền có thể nhường người cứng rắn hơn nửa ngày nữ nhân cũng có rất mạnh hiệu quả không muốn tích quá nhiều làm nhiều dễ dàng người chết edit tiếp nhận du mạ trong tay g ự ậ t tề khoe miệng phát ra kiệt kiệt kiệt cười quá dị thật sự là quá kích thích du mạ sắp mặt tối sầm nhìn xem edit trong lòng âm thầm đối với g i ớ ủ tổ biểu thị mặc n h ữ n năm edit trước tiên đi trước chelsea chuẩn bị trong phòng không giống những phòng khác cái này phòng trong ấm áp vô cùng thời khác này căn phòng không có mở a a i chỉ có một cái tổ d ẽ n trong phòng chuẩn bị đồ ăn e t i t nhìn xem s ở san đủ tao mày nói dạy ủ tổ cùng treo si đâu bọn hắn ra ngoài mua chút vật dụng hàng ngày s ở san đủ nói chờ một chút liền biết quay lại e t i t gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía thức ăn trên bàn khỏe miệng hơi dâng lên lấy ra một b à n nấu ăn đem giọt nước thuốc ở bên trên s ở san đủ nhìn xem edith o ạ t động cũng không có ngăn lại hắn đã bị giật ổ báo cho có thể nghe theo e d i t mệnh lệnh e d i t ra lệnh đem cái này mâm đồ ăn đưa đến trong phòng giam Cho cái kia trong ó c tóc vàng nữ nhân. phòng giam xin hỏi có từng thấy một cái mái tóc màu xanh lục nam tính cùng mái tóc màu vàng nữ tính sao sợ xa nụ trong tay bưng một bàn thịt hỏi thăm về nằm tại trong phòng giam nạ rẽ đa nạ rẽ đa ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía trước mắt tổ r ẹ n con ngươi thu nhỏ lại cái này lúc trước chính mình gặp phải tệ ẩy g sợ sạn đủ không nghĩ tới vậy mà b ắ t cảnh bên trong sắc mặt của nàng thoáng qua một tia ánh sáng đen hết thảy đều xuyên kết hợp lại ngươi lai、like. lúc trước tập kích quân cách mạng toàn bộ đồng thời mang đi tệ ẩy gù người chính là giải hủ tổ chỉ có hắn có thực lực như vậy mạnh mẽ đâm tới đáng ghét tại sao mình bây giờ mới phát hiện đây hết thảy ba mươi b ố là ngươi a ba mươi b ố sợ sạn đủ thấy rõ ràng nạ r ẹ n đã khuôn mặt không nghĩ tới lại lần gặp gỡ vậy mà là ở đây có thể cứu ta sao nạ rẽn đã mở miệm nói thật có lôi sợ sa nù lắc đầu ta hiện tại chủ nhân là chelsea cho nên nạ d ẽ n đã thở dài m ộ t hơi xem ra hết thẻ đều xong chính mình cũng không trốn thoát được sợ sa nù lần nữa hỏi thăm về lúc trước vấn đề nạ d ẽ n đã trầm mặc lắc đầu giờ phút này nàng còn đắm chìm trong thương cảm bên trong vô pháp tự kiểm chế sợ sa nù chuyển thân rời khỏi nơi này tiếp tục lục xoát lên căn phòng nhà tù diện tích rất lớn bất quá cũng chỉ có đánh lén ban đêm thành viên bởi vì giải ủ t ổ lúc trước thao tác trực tiếp đem năm mươi người toàn bộ trôn sống cho nên hẹ tít chính là muốn bắt người cũng bắt không được sơ s á nù đi qua thật lâu lục x o á t cuối cùng tìm được l ộ c bột cùng sủ cờ t ì sơ s á nù ánh mắt nhìn về phía nhà tù sau l ư n g tưởng n h ư mày không nghĩ tới na d ẹ n đã cùng người chính mình muốn tìm vẹn vẹn cách lấp k í n tưởng l ộ c bột cùng sủ cờ t ì nhìn trước mắt tổ d ẹ n một luồng dự cảm không tốt phun lên hai trong lòng người sơ s á nù trực tiếp đem cơm đặt ở trước mặt hai người không nói thêm gì trực tiếp rời khỏi nhà tù l ộ c bột cùng sủ cờ t ì nhìn trước mắt thơm nào g ngạt thịt cá n ấ u ăn đều nuốt nước miếng một cái mấy ngày nay ăn đều là rau còn là lần đầu tiên có đồ tốt như vậy dù cờ ti không do dự trực tiếp lên chuẩn bị trước dùng cái nữa ăn Cẩn thận có thận ba mươi bốn a thoải mái ba mươi bốn dù cỡ tỉ sờ lấy bụng của mình m ậ c nhiên lục bột hơi đ t mặt một luồng khô nóng cảm giác ở trong lòng lan tràn trong lòng không biết tại sao đặc biệt bực bội ánh mắt của hắn nhìn về phía s ủ cờ t ì nuốt nước miếng một cái cùng lúc đó s ủ cờ t ì cũng phát cảm giác chính mình không thích hợp trong ngực nóng quá chuyện gì xảy ra tại sao nóng quá cảm giác à còn chưa kịp phản ứng lục bột trực tiếp ôm lấy s ủ cờ t ì bờ môi nên đón khắc ở s ủ cờ t ì ngoài miệng ba mươi b ố không muốn ba mươi b ố s ủ cờ t ì t r ừ n g lớn hai mắt nàng nghĩ đẩy ra l ụ o b ộ t thế nhưng là thân thể thật giống không nhận chính mình sai sử một dạng hai tay vậy mà ôm lấy lục bột bà vai hai người như là tuổi khô gặp mặt nóng như lửa tám cùng lúc đó nhà tù một bên khác nạ d ẹ n đ ã nhũ mày thanh â m gì tựa như là nữ hải tiếng kêu to nạ d ẹ n đã không do dự lập tức ghé vào góc tường chống nghe một nháy mắt nạ d ẹ n đã sắc mặt nháy mắt hoàng hảo nàng dù sao cũng là hơn hai mươi tuổi người làm sao có thể không biết nhà tù đối diện đang làm cái gì đáng ghét etit nàng đến cùng đem người nào làm tới trong phòng g i a m đến dưới ban ngày ban mặt thế mà làm ra như thế cậu thả sự tình thật sự là đáng ghét nạ d ẹ n đã hô hấp cũng biến thành r ồ n r ậ p sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi biến đỏ không được không được ta không phải là người như thế nàng không do dự ngồi xếp bằng trên giường ổn định tâm thần tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi nhưng mà nữ hải tiếng kêu to một mực không có ngừng q u a một mực kích thích nạ d ẹ n đạ tâm thần sau ba mươi phút uy thanh âm có thể hay không điểm nhỏ a có thể hay không cân nhắc hàng xóm cảm thụ a nạ d ẹ n đã rốt cuộc chịu không được trực tiếp la lớn năm là nạ d ẹ n đạ thanh âm ngay tại lúc đó l ụ t bột mê ly hai mắt tựa như thanh tỉnh một chút dù cờ tì hai tay ôm lấy lột bột bà vai làm sao dừng lại tiếp tục lột bột trong lòng lập tức khô nóng không chịu nổi thân thể lần nữa bị nguyên thủy dục vọng chi phối tiếp tục trầm luân tại bên trong ôn nhu hương tám mùa xuân thời kỳ đến giải u tổ cùng chelsea hai người cười cười nói nói từ bên ngoài mua một vài thứ quay lại vừa vặn trông thầy ẹ、e、t ị t ngồi một mình ở trên mặt bàn ăn uống giải u tổ cao mày nói ngươi làm sao tại cái này Ẹ、e、t ị t sắc mặt tối đen toàn bộ bắc cảnh đều là ta ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó chelsea sắc mặt tâm trầm bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nguyên bản thật vất vả cùng giải u tổ đơn độc ở c h u n g lại bị nữ nhân này pha trộn edit t m mắt cũng nhìn về phía chelsea cảm nhận được chelsea ánh mắt khỏe miệng hơi dâng lên thế nào không chào đ ó ta chelsea cười nói làm sao lại thế n g ư ơ i đến ta đều rất cao hứng nữa nha thầm nghĩ trong lòng không có nghĩ đến cái này nữa nhân không khỏi quá mức cảnh giác đi rõ ràng chỉ là hơi hơi lộ ra một chút xíu cảm giác khó chịu thế mà nhanh như vậy liền bị phát hiện vậy được chelsea ngươi ngồi a e t i t h nói ra chelsea nhữ n g mày hít sâu một hơi để cho mình xem ra rất bình tĩnh cười nói ta mang thai không thể tiếp nhận quá lạnh cho nên c h ờ ngươi ăn xong đi e t i t h sắc mặt tối đen trong tay cầm chân gà xếp chặt lời này của ngươi có ý tứ gì là cười nhạo ta không sinh ra hải từ sao Quá lạnh ta xem ra rất lạnh không E ẹ t h t á n h mắt nhìn về phía dạy ưu tổ dạy ưu tổ n g ư ơ i nói thân thể của ta có lạnh hay không không lạnh không có chút nào lạnh dạy ưu tô lập tức nói ra thật có lỗi chelsea lập tức nói ra ta không phải là ý tứ này chỉ là chính mình mang thai thật không thể tiếp nhận quá lạnh E ẹ t h t sắc mặt tâm trầm ngươi liền không thể đem mang thai chuyện này nhảy qua đi sao vì sao cần phải một mực nhấc lên a cơ tiến n g ư ơ i cái tên này dạy ưu tô nhữ mày nhìn xem mẹ t h t cùng chelsea hai người trong ánh mắt như có đạo thiểm điện một dạng kết nối lấy đúng nạ d ẽ n đã đây g i y i u tô ngồi tại e t i t bên cạnh tại là nghĩ đến đem chủ đề c h u y ể n di đi qua chelsea nghĩ nghĩ tại là theo chân g i y i u tô cũng ngồi ở bên cạnh hắn e t i t nhấc lên cái cảm vừa nghĩ tới nạ d ẽ n đã loại kia bộ dáng đáng thương ngọc thủ nâng cái cảm ta nghĩ đáp chẳng lẽ bình yên vô sự đi g i y i u tô trầm mặc nhìn xem e t i t được rồi mời chào còn là giao cho đầu bên trong đi ngươi còn tiếp tục đi tìm nguy hiểm chúng đi e t i t gật gật đầu nhớ tới nguy hiểm chúng gần nhất bắc cảnh nguy hiểm chúng không biết chuyện gì xảy ra chết thật nhiều mà lại đều là toàn thân bị hút máu khô trên thân toàn bộ đều tốt t r ư ơ n g hai trăm hai mươi nạ rẽ đã đánh vỡ gian tỉnh t r ư ơ n g hai trăm hai mươi nạ rẽ đã đánh vỡ gian tỉnh như vậy sao g dạy ủ tổ s ở lấy cái cảm luôn không khả năng có cái gì vàng lại đi e t i t h sắc mặt t ố i s ầ m vàng hạch c h hút nguy hiểm chủng máu sao cũng đúng được rồi ta muốn bế quan nếu như ngươi muốn điều tra chuyện này lời nói tìm người khác đi e t i t h gật gật đầu đã g dạy ủ tổ không nguyện ý vậy coi như cũng không phải cái đại sự gì không người chết đều là t ố t chín sau ba ngày đi qua sở h cùng y thì không ngừng quyết bảo ta xụ h ủ có rồi nghĩ muốn gia nhập bạn ta xúc động một bên khác vụ l ạ t cùng lì vợ tâm sự lì vợ hướng vụ l ạ t nói tối nỗi khổ tâm riêng của mình vụ l ạ t cũng có r ồ i như vậy một chút ý tứ bất quá tạ sủ mị cùng vụ l ạ t đều có như vậy một chút lo lắng đó chính là một ý nghĩ bốn trong phòng giam nạ d ẹ n đã nhìn chằm chằm nồng đấm mắt con thâm ba ngày hai cái này gia súc liên tục làm ba ngày ba đêm nhao nhao nạ d ẹ n đã căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ chỉ có lúc ăn cơm giọng của nữ nhân mới có thể đình chỉ nàng không nhịn được hoài nghi đôi tình lữ này đến cùng nhớ bao nhiêu làm a ba đúng lúc này đầu bên trong đẩy cửa phòng ra đi đến thương quân ba mươi tốt. Đầu bốn tiền nhiệm đại thần ba mươi bốn nạn nhân đã con n g ư ơ i thu nhỏ lại n g ư ơ i tới nơi này làm gì ta là thụ h ẹ tịt đại nhân mệnh lệnh phụ trách mời chào tướng quân n ạ d n n đã nhìn thật sâu liếc mắt đầu bên trong cười nhạo nói nghĩ không ra vì nước vì dân đại thần cũng biết trợ trụ vi ngược đầu bên trong lắc đầu phối hợp nói ra có câu cổ lời nói tốt tây tây vụ người vì tuấn kiệt thương quân h tịt đại nhân có đế vương phong thái tương lai một nhất định có thể đạp lên hoàng vị trả lại cho ngày cái kế tiếp thái bình nạ d ẹ n đ ã con ngươi thu nhỏ lại ẹ thịt muốn tạo phản không được có nàng tại đế quốc không biết t i ế lặng không nói trước nàng h i ể u chiến tính cách phía tây dị dân tộc cùng phía nam dị dân tộc chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến nàng giết bao nhiêu người ngươi chẳng lẽ không biết sao có nàng tại chiến tranh không biết kết thúc đến lúc đó khẳng định rất nhiều người phải chết đầu bên trong suy cười một tiếng đế quốc mấy năm liên tục hậu chiến dân chúng chịu khổ chỉ có ẹ t ị t mới có thể chung kết đây hết thảy nhất thống thiên h ạ đế quốc cùng dị dân tộc đánh bao nhiêu năm chọn hai trăm năm bây giờ tướng quân xuất thế bắc cảnh bách tính mới lấy an cư lạc nghiệp đầu bên trong tiếp tục nói ra tướng quân không tốt quản lý triều thần đến lúc đó tướng quân đoạt được thiên hạ về sau nhất định sẽ đem quyền lợi phân phát cho chúng ta chỉ cần người ta liên thủ một nhất định có thể trả lại cho đế quốc một cái mới thái bình thành thế nã d ẹ n đã trầm mặc nhìn xem đầu bên trong sắc mặt biến hóa xác thực như thế e thịt xác thực chỉ đối với chiến tranh cảm thấy hứng thú nếu như nàng thật thành thiên hạ đứng đầu chưa đến chính mình cũng có thể kiếm một tranh canh dĩ nhiên không phải vì mình mà là vì bách tính nã rẽn đã trầm mặc một lát nói ra ta muốn gặp lũ b o t nhìn thấy hắn về sau ta sẽ vì ẹ t ị t hiệu l ử nạ d ẹ n đa kỳ thật đã không có phương có thể đi nếu quả thật n g h ị phát huy tài năng của mình hiện tại chỉ có bắc cảnh có thể lựa chọn dù sao nếu như mình thật trở lại quân cách mạng không cũng sẽ không bỏ qua chính mình ba tháng thời gian ba tháng đánh lén ban đêm toàn quân bị diệt chính mình cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội năng bất quá là tìm dưới bậc thang thôi được đầu bên trong gật gật đầu bầy đầu bên trong kéo ra nhà tù cửa lớn nạ rẽn đa tay chân đều bị trói đi vào đi đầu bên trong đẩy ra nhà tù cửa ra vào nạ d ẹ n đã gật gật đầu theo sau tiến nhập lột bột vị trí trong phòng chỉ thấy lột bột cùng xủ cờ tị c u ộ n tròn r ú t vào một chỗ dùng chăn mền tre cùng một chỗ nạ d ẹ n đã con người phóng đại trấn kinh nhìn trước mắt một màn làm sao sẽ lột bột ba nạ d ẹ n đã la lớn một máy mắt lột bột liền phản ứng lại hắn sâu kín tỉnh lại h ở i trần ánh mắt nhìn trước mắt nạ d ẹ n đã a dù cờ tị giờ phút này cũng tỉnh lại nàng đem chăn đắp lên trước ngực của mình quận mình sau l ư n g lột bột ngươi đến cùng đang làm cái gì nạ rẽn đã thần sắc có chút kích động ta lột bột nhức đầu phảng phất muốn vỡ ra đột nhiên trong ánh mắt của hắn thoáng qua v ẹ thanh t ỉ n h ba ngày điên cuồng ký ức tràn vào trong đầu của nàng ba mươi b ố ta đến cùng làm cái gì ba mươi bốn ba mươi bốn ữ nhân này là ai ngươi không phải là nói ngươi chỉ thích ta sao ba mươi bốn n ạ d ẹ n đ ã cảm xúc có chút kích động tốt như chính mình liếm cho bị người khác cướp đi ta không biết lụt bộ sắc mặt tâm trầm thời khắc này nàng còn không có c h ậ m tới đáng ghét n ạ d ẹ n đã trực tiếp lên trước muốn triệt tiêu xủ c ờ t h áo khoác a không muốn dù c ờ ti l i ề u mạng g ấ y rủa gắt gao bảo vệ chăn mềm của mình ngươi đang làm cái gì lục bột âm thanh lạnh lùng nói ta xem là cái nào hồ ly tinh nạ d ẽ n đã bây giờ nhìn xem có chút điên cuồng nguyên bản liền bị tra tấn ba ngày ba đêm nàng lại lọt vào phản bội thời khắc này nàng đã mất đi lý trí ba người bắt đầu điên cuồng lôi kéo nạ d ẽ n đã l i ề u mạng muốn lột y phục không nên thương tổn lục b ộ t lục bột chỉ có thể l i ề u mạng ngăn cản dù cờ tì chỉ có thể quận mình sau lưng lục b ộ t yếu ớt nói người không nên á o lục bột đẩy ra nạ d ẽ n đã nạ rẽn đã bị đẩy ngã trên mặt đất sững sờ nhìn xem lục bốt thực tế là nghị không g i lục bột bội vì một cái ba ngày nữ nhân mà phản bội chính mình thế giới này đến cùng còn có ai có thể tín nhiệm nữ nhân này là ai du cờ t ỷ c u ộ n mình sau lưng lục b ộ t cực nóng làn da cùng lục bột làn da tương liên nàng lục bột thoáng qua một chút do dự tầm mắt không biết nên nhìn chỗ nào giờ phút này trong lòng của hắn cũng là bực bội một tớt nàng chính là người ta thích nạ rẽ đạ. đạ nữ h ì n nạ dẹn n xem đạ. nhân này thật đáng sợ k a k a làm sao lại ưa thích dạng này nữ nhân không giống ta ta chỉ sẽ đau lòng ca ca nạ rẽ đạ sắc mặt tối sầm nàng là cái trà xanh đang k í c h bắt quan hệ giữa chúng ta l ụ c bột sắc mặt âm trầm nhìn xem nạ d ẹ n đạ thực tế là nghĩ không ra trước kia thông minh lấp đầy mưu lược nạ d ẹ n đạ làm sao lại trở nên như thế không lý trí có thể là chính mình nhạy cảm đi cái gì cha xanh ta không biết ta ta chỉ là sợ hãi ngươi thương hại hắn t h ủ cờ t ỷ yếu đớt nói đáng ghét cha xanh ngươi nói cái gì ta muốn xé nát miệng của ngươi nạ d ẹ n đạ sắc mặt tối s ầ m còn ở nơi này bàn lộng thị phi nói xong nàng đứng dậy lại nghĩ đối với t h ủ cờ tì độc thủ lụt bột lần nữa đẩy ra nạ d i n đạ không nên náo được hay không chương hai trăm hai mươi mốt đánh lén ban đêm toàn viên gia nhập bắc cảnh t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt đánh lén ban đêm toàn viên gia nhập bắc cảnh nạ d ẹ n đã lần nữa sửng sốt đây hết thể tựa như là c h à n g mộng một dạng lẩm bẩm nói đây không phải là thật chuyện gì xảy ra đúng lúc này l y ông nơ đột nhiên từ bên ngoài đi vào nhìn xem nạ d ẹ n đã có quắp ngã trên mặt đất lộ bột cùng sủ cờ tì nằm ở trên giường quần áo trên người cũng không có mặc l y ông nơ khỏe miệng hơi run rẩy con mẹ nó như vậy kích thích ba đây không phải là bắt gian tại giường sao lộ bột ngươi quá mức ngươi làm sao xứng đáng nạ rẽn đã l e ông nơ lập tức đi vào nạ rẽn đã bên cạnh đem nạ rẽn đã đỡ lên Ta, l ụ c bột sắc mặt tối đen cái này nên giải thích thế nào chính mình nên làm đều làm trầm mặc nửa này g chỉ có thể hóa thành một câu thật có lỗi lỗi của ta không đều tại ta là ta câu dẫn l ụ c bột hết t h ả đều là lỗi của ta tỉ tỉ ngươi tha thứ l ụ c bột lần này đi Thu cỡ ti yếu ớt nói l ụ c bột nghe nói như thế t h ầ n s ắ c vì đó đọc dung tốt h bao nhiêu rõ ràng là lỗi của mình nàng lại đem sai lầm trả lại đến trên đầu của mình không cần ta là cái nam nhân dám làm dám chịu l ụ c bột thản nhiên nói ba mươi bốn g ư ơ i ba mươi b ố nạ r n đã kém chút bị sủ cợt tí tức hột máu nàng thực tế là nghĩ không ra nữ nhân này uy lực thế mà như thế lớn nạ r n đã nhìn xem khỏe miệng lộ ra không có hảo ý cười sủ cợt t càng nghĩ càng giận chết trà xanh ta hôm nay không chơi chết n g ư ờ i ta đừng như vậy bớt ly ông nơ một cái ngăn lại nạ r n đ ã đừng như vậy nạ r n đ ã ánh mắt nhìn về phía một bên ly ông nơ nước mắt nháy mắt không kèm được ôm ly ông nơ khóc lên ly ông nơ Ô ô ô ta chỉ có ngươi chỉ có ngươi tốt nhất không biết đọc phả ta ly ô n nơ khỏe miệng hơi run dậy yên tâm đi bớt ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi ba mươi bốn a m nhân không có một cái tốt ba mươi bốn nạ rẽ đã nghe nói như thế cũng phản ứng lại ngươi nói đúng nam nhân không có một cái tốt ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía lục b ộ t âm thanh lạnh lùng nói lục b ộ t chúng ta xong ngươi đi tìm ngươi trả xanh đi chúng ta về sau cũng không tiếp tục muốn gặp mặt nói xong cùng ly ông nơ chuyển thân rời khỏi nơi này ba mươi b ố không muốn a ba mươi b ố lục bột nghĩ muốn đổi u kịp đi a đau quá thuốc nghiện lại phát tác thời khắc này sủ cờ t ì sắc mặt lại biến t r ắ n g bệnh lục bột nhìn xem sủ cờ ti thẳng trạng t á răng lựa chọn lưu tại nơi này chín cứ như vậy đi qua lần này sự kiện nạ rẽ đã triệt để hát hóa nàng không còn tin tưởng cái gọi là cái gì cầu thí tình yêu lãng mạn cố sự nàng bây giờ chỉ muốn gây sự nghiệp nàng trước tiên tìm được etit hy vọng có thể tại nàng dưới trướng hiệu lực etit vui vẻ đồng ý yêu cầu của nàng cho nàng một cái chức vị hiện tại b ạ n t ạ c tộc người không coi là nhiều nhiều nhất cũng liền ba ngàn người vì tốt hơn bảo hộ b ạ n t ạ c người nạ rẽ đã đề nghị tổ kiến đội phòng vệ etit đồng ý yêu cầu của nàng rất nhanh đánh lén ban đêm thành viên nạ rẽn đã mạnh cụ rỗn cùng ta xù mỹ tổ ba người Thành lập nên lập mỗi, mỗi ngày đánh l chơi mặt trượt vẽ một bít vẽ qua kia là tương đối thoải mái đến nỗi lột bút bởi vì sủ cỡ tỉ cường hóa thuốc chỉ có dù mạ có giải dược cho nên lột bút chỉ có thể mang theo sù cỡ tỉ tìm tới mụ mụ dù mạ cũng đưa ra điều kiện của mình đó chính là nhất định phải tại viện mồ côi làm công nhân tình nguyện ngồi đầy thời gian một năm lục bột không có cách nào chỉ có thể đồng ý yêu cầu của hắn hắn hiện tại bị đánh lén ban đêm toàn viên xem thường cũng liền chỉ có thể cùng ly ông nơ gặp mặt một lần bất quá bảy ngày sau đó một cái tin tức kinh người xuất hiện h ủ cỡ tìm a n g thai lục bột mừng rỡ như điên vì cuộc sống tốt hơn điều kiện hắn chỉ có thể càng thêm ra sức làm việc giải u tô đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết x o n g thành cuối cùng có rồi ngày nghỉ của mình nếu có thời gian cũng biết chỉ đạo một cái đánh lén ban đêm thành viên bất quá bây giờ hắn cũng không có năng lượng màu xanh lục dù cho nghĩ cho bọn hắn trả cớ dạ cũng cho không được phần lớn thời giờ đều t r ạ c h tại trong nhà mình bắt đầu nghiên cứu lên thời không nhận thuật năm đế quốc bên kia ạ cam lấy được đại thần thưởng thức trực tiếp lên làm giả hệ cờ lãnh đạo giả hệ cờ thành viên cũng đồng dạng làm ấ y tên tệ ẩy gù xứ người có cái gọi run giữ lại màu vàng tóc n g ắ n thiếu niên có được tệ ẩy gù vạn dắm bay lượn m à tệ ạ có thể tự do bay lượn tại không trung đồng thời phát xạ lưới đao đồng thời bắn ra hết thẻ phi hành đạo cụ một cái mang phun một dạng người đàn ông vá vỡ hai tay để trần gọi buồn tệ ẩy gù là luyện mục thu nhận dù bị cản hòa diễm phóng xạ tệ ẩy gù có thể phun ra vô pháp dùng nước dập tắt hỏa diễm cũng có thể viễn trình phun ra dung nham dung nham luyện thành đòn sát thủ vì phạm vi cực lớn tự bạo còn có giờ giờ sờ hai lít găng tay loại hình tệ cụ có thể đủ số gấp trăm lần dẫn phát ngón tay tinh vi hoạt động dễ dàng cho chế tạo các loại tinh tế vũ khí cũng có thể trị liệu nhân thể cái cuối cùng thì là x ê d ự c g hư hạ cảm vừa mới bắt đầu liền cho đám người một hạ m h uy một chiêu hỏa vũ thần thần nhạc triệt để chinh phục đám người x â dựng hư nghe nói ạ cảm giết chết một cái đánh lén ban đêm thành viên bởi vì sư phụ của nàng bị đánh lén ban đêm thành viên giết chết càng là thành ạ cảm phan trung thực mơ hồ còn có ái mộ ý tứ. ạ cảm đương nhiên không có khả năng đồng ý yêu cầu của nàng chỉ có thể mỗi lần né tránh nàng bất quá bây giờ ạ cảm vấn đề duy nhất chính là căn bản không có đánh lén ban đêm tất cả đều đi cái này khiến nàng có chút khó làm người đều không có đánh người đó d ạ i ủ t ộ phải bồi chelsea h ắ n cũng rất bận rộn không d à n h phản ứng ạ cảm chỉ có thể nhường ly ông nơ trở lại đế đô ạ cảm không có cách nào chỉ có thể mỗi ngày giả vờ như một bộ bộ dáng rất chăm chú cùng ly ông nơ không ngừng nghiên cứu kịch bản mỗi ngày làm sự tình không phải là dết sơ t ặ chính là đoạt đánh lén ban đêm làm việc đương nhiên đại thần còn có một ít chuyện cần ạ cảm đi làm đó chính là giết chết những cái kia lương tri phái quan viên ạ cảm vui vẻ tiếp nhận bất quá làm đích thật là đem những cái kia tà ác phú thương giết chết đồng thời dùng tệ ấy gù gà ạ phái ù đạ t ỷ h ò ngụy n trang thành lương tri phái quan viên sau đó quan tướng viên tất cả đều đưa đến bắc cảnh đi ngẫu nhiên cũng sẽ ngụy trang một chút đánh lén ban đêm thành viên đưa cho đại thần đại t h ầ nhìn n thấy đánh lén ban đêm thành viên cùng lương tri phái người thi thể càng thêm tín nhiệm ạ cảm cho ạ cảm càng nhiều quyền hạ ạ cảm dựa vào đằng rõ thân phận tại đế đô càng là danh tiếng vang xa rất nhiều người mộ danh rất nhiều người đều đưa nàng xem vì đế quốc tuổi trẻ một vùng hy vọng liền bù ổ nhìn thấy ạ cảm hỏa vũ thần thần nhạc cũng biểu thị đế quốc có nàng tất nhiên biết càng thêm an ổn thậm chí trong bất chi bất giác lại có người cầm nàng cùng ẹ tịt đánh đồng g i a hệ cỡ thành viên vừa mới bắt đầu cũng là đối với ạ cảm thao tác có chút như lọt vào trong sương mù bất quá cũng may đội trưởng đều tại vệ nước bọn hắn vạch lợi hại hơn chỉ có x ề dạch hướng mỗi ngày như bị điên đi theo ạ cảm sau lưng đuổi đều đuổi không đi vì thế d ù đưa ra ý kiến phản đối phẫn nộ chỉ vào ạ cảm ngươi đến cùng đang làm cái gì không phải là muốn đối phó đánh lén ban đêm làm thế nào một chút linh tinh ạ cảm nhàn nhạt nhìn xem dun g ta mới là g i ạ hệ cờ thủ lĩnh dung nhìn thật sâu liếc mắt tạ cảm giận dữ chuyển thân rời đi đằng rõ ngươi sẽ hối hận chương hai trăm hai mươi hai l ý li an báo thủ chương hai trăm hai mươi hai l ý li an báo thủ quân cách mạng tổng bộ không ngồi tại điện đường phía trên cầm trong tay đánh lén ban đêm chỗ có thành viên tư liệu nghe lấy thủ hạ báo cáo đánh lén ban đêm toàn viên mất tích tin tí tức sắc mặt tâm trầm phế vật nạ rẽn đạ tên phế vật kia thật là vô dụng không một tay lấy tài liệu trong tay ném trên mặt đất dọa đến dưới tay người đại khí không dám thờ gấp không uống vào rượu b ồ n ra lệnh đi đem những vật k i a n h ặ t lên ném đúng l ý lì ạn gật gật đầu nàng mặc trang phục hầu gái đi từ từ đến rơi lả tả trên đất tư liệu c h ầ m rãi nhặt lên trên đất tư liệu không s á c mặt tối đen hoạt động nhanh lên một chút c h ầ m rãi muốn ngươi cái gì dùng l ý lì ạn cắn răng tăng tốc động t á c trong tay chuyện gì xảy ra tính tình như vậy táo bạo đúng lúc này ô kỳ tạ đi đến hắn h ô m nay mặc hoa lệ y phục giữ lại màu đỏ đầu núi cua bên người đi theo mấy mỹ nữ các người đi xuống đi ô kỳ tạ nhường mấy nữ nhân rời khỏi nơi này sau đó đi đến không bên cạnh ngồi xuống không cho ô kỳ tạ rót một bình rượu ngon sau đó tương giạ tập t o à n viên mất tích tin tức báo cho ô kỳ tạ ô kỳ tạ uống rượu nhữ mày hỏi một câu để lời nói với người xa lạ ẹ thì không có lựa chọn về đế đô sao cùng lúc đó lý li ạn cũng trông thấy chassi khuôn mặt con ngươi của nàng thu nhỏ lại cuối cùng tìm tới ngươi không nhìn xem lý li ạn còn tại chậm rãi tức giận gần chết ta bảo ngươi nhanh lên một, chút nói xong, liền muốn lên, một chân y định đạp lăn lý li ạn ai ai ai ô kỳ tạ vội vàng đem không ngăn lại ngươi tính tình kém như vậy làm gì ô kỳ tạ nhìn xem lý lý an nói ra đi xuống đi không có ngươi sự tình đúng lý lý an rất mau đem tài liệu trong tay lấy đi đóng lại ô kỳ tạ cùng không vị trí cửa phòng không lắc đầu biểu thị ẹ、e、tịt một mực tại bắc c ả n h ô kỳ tạ s ờ lấy cái cảm ngón tay có tiết tấu đánh ở trên bàn sau đó nói nếu như không có đ o á n sai nạ d ẽ n đã cần phải đầu nhập bắc c ả n h không những mày làm sao ngươi biết ô kỳ tạ đệ t h ấ p thanh tuyến cười nói cái kia không phải vậy đây nàng trừ gia nhập ẹ、e、tịt còn có thể đi nơi nào Luôn không khả nghe ă n mang t o đ á nói h như t t c h m lông mày thích chặt nếu như giật n ủ tổ tại bắc cảnh hắn phụ trách dẫn dắt đặc tuyến lấy mai mẹ cùng cụ dồn cùng giật ủ tổ quan hệ na rẽ đã rất có thể bởi vậy thỏa hiệp không nghe nghe được lời này lại có mày bọn hắn gia nhập mặt tà tộc làm cái gì ồ kỳ tạ cười cười đem thanh tuyến đẹp thấp hẹn thì muốn tạo phản không nghe nói như thế con người phóng đại nàng làm sao dám nàng có cái gì không dám nếu là chỉ có một mình nàng nàng còn sẽ thành thành thật thật làm t ư ơ n g quân nhưng là phía sau nàng thế nhưng là người của the cờ lặn a chuyện này không chỉ có là ta nhìn ra liên liên đế quốc đại thần hồn s cũng nhìn ra bất quá hắn hiện tại cũng là không có cách nào coi như biết do h ẹ tịt muốn tạo phản hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn hiện tại nhưng không có tư vốn có thể cùng h ẹ tịt vạch mặt chỉ có thể ra vẻ như không biết không nghe nói như thế gật gật đầu không hổ là ổ kỳ tạ phân tích ngược lại là rất đúng chỗ hiện tại nên làm như thế nào không hỏi ổ kỳ tạ nghe nói như thế h ô kỳ tạ cười nói ngươi làm sao như vậy không hiểu đây bắc cảnh khoảng cách đế quốc nếu như dựa vào thất ngựa cũng muốn đi lên thời gian một ngày cho dù có nguy hiểm chủng cũng có hơn một giờ e t i t chỉ cần dám đi đ ế y đô chúng ta có thể lợi dụng khi thời gian này trực tiếp đem nhà của hắn trộm ngươi không phải là đánh thắng được giữ hủ t ổ sao đại thần kia đâu ô kỳ ta nói đại thần tự nhiên khẳng định nguyện ý à, coi như g i ế t không được e t i t nhường hắt tà tập di tộc e t i t tự nhiên không có tạo phản lý do cũng có thể làm cho nàng bé ngoan nghe lời cớ sao mà không làm mà lại đến lúc đó chúng ta có thể dùng chuyện này nắm đại thần hắn cũng không nghĩ chính mình hợp tác với chúng ta sự tỉnh bị phát hiện đi không trầm mặc đường này chuyện này còn phải tính việc lâu dài ô kỳ ta gật gật đầu hắn cũng chỉ là đưa ra một cái phương án cụ thể áp dụng còn phải tiến một bước phân tích tám lựa chạy bên cạnh l ý lì ạn c a o mày nàng đã nghe lén đến không cùng ố kỳ tại trò chuyện một tháng trước nàng liền gia nhập quân cách mạng nương tựa theo mỹ mạo thành công lên làm không thị nữ bất quá cũng may không không gần nữ s á c cũng không có đối với l ý lì ạn làm chuyện gì bất quá tính tình đặc biệt táo bạo đương nhiên nàng không là vì cái gì cái gọi là cách mạng nàng thăm dò được c h e l s e a có thể có thể gia nhập quân cách mạng cho nên mới tìm chessie báo thủ nàng nhìn lấy tài liệu trong tay trước người lựa sáng long lánh tại khuôn mặt của nàng chelsea sel hai người khuôn mặt khác ở con ngươi của nàng bên trong ha ha ha nguyên lai、like、là như thế l ý l y an tự dễ cười dáng tươi cười xem ra có chút và mẹo tất cả đều là giả dối xeo đã sớm biết chassi tồn tại chỉ có chính mình ngốc ngốc che tại thực chất bên trong cầm tư liệu tay đột nhiên lóe ra màu xanh á n h chớp màu xanh á n h chớp triệt để lấp lánh tại nàng quanh thân l ý l y an toàn thân thật giống như bị lôi điện bao bao ở trong đó vây anh tư liệu đều bị đánh nắp ấy nàng không do dự lấy ra đ i ệ a đồ một thân một mình hướng phía bắc cảnh đi tới chín bắc cảnh nửa tháng sau gió lạnh t ư ngược một vòng trăng đỏ tại bắc cảnh trên không lý lý án mặc áo choàng màu đen đem thân thể tất cả đều bao trùm tại màu đen bên trong phía trước của nàng là v ạ t tập tộc một cái cực lớn pháo đài t r u n g quanh từ năm mươi m cực lớn tường băng vây lại thần băng có mười m độ dày lý lý án chỉnh tề răng ngà trên có hai cái nhọn răng tựa như hai cái nanh đây là nàng ngoại ý muốn tại bắc cảnh lấy được tên là huyết dịch thu thập cực tốc hấp thụ kỳ bạ tệ ngụ lắp đặt tại trong miệng thông qua h ú t máu có thể dùng tại tự mình trị liệu cùng tăng lên thực lực bản thân nàng nhìn qua bạt tật sắc mặt ông trầm đem chỉ có trên nửa mặt mặt nạ mang lên mặt sau đó đem mũ trùm đeo lên đây là nàng từ u â n cách mạng nơi đó trộm được tệ ấy cụ siêu lực phun ra bàn giặc có thể đem người trang bị trên người tiềm ẩn năng lực khai phá 100%. n à n g đem thân hình dẫn vào bên trong h tám lẳng lặng chờ đợi tiến công máy xẽ sau ba tháng giải ủ tổ tâm tình bực bội đem viết lít nha lít nhít trang giấy vứt bỏ sau đó ra cửa ba tháng này bên trong giải ủ tổ một mực vùi đầu k h ẩ tạo liền đang nghiên cứu phi lôi thần thật lúc cũng liền có rồi một chút xíu mặt mày dù sao cùng chính mình thiên thủ bên trong không sai b ị t lắm bất quá ờ mẹ n ổ tệ h gì c ả ra khoảng cách quá ngắn nếu như có thể dùng phi lôi thần liền là được d ạ i U tô đẩy cửa ra đi vào c h e l s e a căn phòng chỉ thấy trong phòng chất đầy thuốc m à u x e o một thân một mình vẽ lấy vẽ d ạ i U tô nhìn xem bức tranh kém không được xẹo tao mày nói chelsea đâu x e o s ờ lấy cái cảm mại nẹ mang theo c h e l s e a đi bệnh viện d ạ i U tô gật gật đầu c h u y ể n thân ý định rời phòng bên trong nhưng là nghĩ nửa ngày lại chịu không được xẹo thế là lại quay người lại đoạt lấy xẹo bức vẽ xem thật kỹ thật tốt học nói xong giải ưu tô nhiễm lấy một chút thuốc màu rất nhanh vẽ ra một chương lôi điện tướng quân chân dùng tướng quân mặc màu tím kimono phụ lấy vớ đen từ ngực rút đao bộ dáng giải ưu tô nhìn xem tác phẩm của mình khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên như thế mới đúng sau khi nói xong trực tiếp rời khỏi xeo nhìn xem tướng quân chân dung trứng mắt nhìn tám thời gian ba tháng bên trong tà tập phát triển rất nhanh không chỉ có bệnh viện trường học rất nhiều công trình giải ưu tô trực tiếp đi vào trong bệnh viện tìm được chassi vị trí phòng bệnh chỉ thấy mãi mẹ đang cùng chassi tán gấu g i i ưu tô ngươi tới rồi mãi n ẹ đây là phát hiện giải ủ tổ giải ủ tổ gật đầu nói thân thể thế nào chelsea cười nói đều rất tốt chính là một mực đợi tại vật tà tập có chút hầm muốn đi ra ngoài đi một chút giải ủ tổ cao mày nói không được bên ngoài rất nguy hiểm không thể đến chỗ chạy chelsea vẻ mặt đau khổ thốt ta vậy ta thành thành thật thật đợi trong phòng thấy chelsea không có phản bác giải ủ tổ cười cười chờ sau này hải tử ra đợi ba người chúng ta cùng đi ra chơi chelsea nghe nói như thế sắc mặt đẹp mắt rất nhiều thật sao giải ủ tổ gật gật đầu sau đó hỏi mãi mẹ đánh lén ban đêm những người khác đâu mai n ạ i nói vụ lặt bọn hắn thật giống gần nhất tại vì nguy hiểm t r ù n g sự t ì n h phát sầu c ú r ồ n cùng sầu còn có ý thức đang tôi luyện hô hấp của mình pháp giải u tô lẩm bẩm nói như vậy sao hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì giải u tô ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sát sáu sau ba ngày v ũ l ạ t mang theo tà su mi cùng sẹo ba người bắt đầu cùng một chỗ điều tra lên nguy hiểm t r ù n g ly kỳ tử vong sự tình ba người bước chậm đi tại gió tuyết nơi bên trong s ẹ o ở lại nhà ba tháng lại không hoạt động một chút nàng cảm giác chính mình muốn phê cho nên cũng cùng theo tới a tà su mi nơi núi lỏng gân cốt bắc cảnh thời tiết thật là l ạ n a cảm thấy còn thấy tốt. xeo lúc lạt này nói ra. sơ ắ c mặt sầm. tối n g ư i ai giống ngươi. cho rằng ai cũng giống như ngươi. Trong nhà Trong rằng đều lấy à hơi m Chúng cứng. thân thể cứng. Là thế n ta trọi dựa đều vào Là à phải không? Xeo sờ lấy cái cảm đó là đương nhiên á vũ l ã cuốn g vào một mụn rượu đủ ấm dạ dày không thể không nói m tạt t tộc rượu rất tốt tại giá lạnh thời tiết có thể để thần t ì n h nào đúng lúc này một cái ngã trên mặt đất cực lớn nguy hiểm chủng láo hổ gây nên ba người chú ý mau nhìn tạt xù mì chỉ vào phía trước ngã xuống đất láo hổ ba người không do dự lập tức đi đến phía trước quan sát láo hổ ba xác mặt người âm trầm bú lạt tiến lên xem xét lên lão hổ thi thể lão hổ trên cổ có hai nơi lỗ thủng phản phất là bị hút khô máu bú lạt lấy tay sờ một cái lão hổ ba mươi bốn h i ệ t độ còn là nóng vừa mới chết không lâu ba mươi bốn ơ i này tatsumi chỉ chỉ dưới chân ba người lập tức phát hiện một cái ba mươi bảy giật trái phải dấu chân cuối cùng có manh mối bú lạt sắc mặt vui mừng bọn hắn truy tra chuyện này đã một tháng từ đầu đến cuối không có cái gì mặt mày tatsumi mắt nhìn sát trời cảm giác mặt trời rất nhanh liền biết rơi xuống cau mày nói trở về gọi chi về đi ta cảm thấy địch nhân lần này cũng không khá lắm đối phó bụ lặt l ắ t đầu bây giờ đi về lại tới gió tuyết quá lớn dấu chân rất có thể đã biến mất ba người n h ị nhũ mày hợp lại m à tính thế là ý định cùng đi truy tra mục tiêu lần này bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ bắc cảnh ba người riêng phần mình cầm bó đốp đi vào một chỗ trong sân động bên trong hoàn toàn lọt vào bên trong hạ cám phản phất có cái gì kinh khủng sự vật muốn từ bên trong lao ra ba người chầm rãi h ư ớ n g trong huyệt động đi tới thời khác này bụ lặt đã đem tệ ấ y g ụ đệ m ò t đặt m ò mặc lên người đi ở phía trước tassu mỹ bởi vì là trong đội ngũ yếu nhất tồn tại chỉ có thể trốn ở giữa xeo cầm cái keo lớn đoạn hậu theo lấy ánh lửa chậm rãi chiếu rọi ở trung quanh bên trong cái gì cũng không có chỉ có bóng loáng vách đá đột nhiên tassu mi dẫm lên một cái mềm mềm t n g đá ba mươi b ố răng rác ba mươi b ố phát ra thanh thúy tiếng vang Cắt cắt cắt. một đoàn con rơi hướng phía ba người bay b à n tới nhanh nằm xuống xuống vụ lạc hô to một tiếng ba người lập tức nằm dạp trên mặt đất vô cùng vô tận con rơi bay thẳng qua ba đỉnh đầu của người rất nhanh bay ra nặng trong sân đ ộ n tassu mi sắc mặt tối đen thật là khủng khiếp như thế kích thích sao rất nhanh con rơi toàn bộ bay ra ngoài làm ba người lần nữa đứng người lên chỉ thấy một cái toàn thân quấn tại màu đen mũ trùm bên trong người trực tiếp xuất hiện tại b à trước mặt người nàng toàn thân đ e n nhánh chỉ có một m sáu mươi độ cao vũ là ạ sắc mặt tâm trầm ngươi chính là cái kia v n m ải l ý l ì an nhữ mày nàng nhớ phải tự mình rất cẩn thận không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện tránh ra l ý l ì an thanh âm chấm thấp thư hùng chớ phân biệt trực tiếp ra lệnh không được vũ lạt nhữ mày ngươi quá mức nguy hiểm rất xin lỗi ta không thể bỏ mặc ngươi tiêu dao tự tại hiện tại ăn nguy hiểm chủng đằng sau còn không biết có thể hay không ăn người đâu lily an nghe nói như thế khoe miệng hơi dâng lên thầm nghĩ trong lòng an người. Ta người. l à m sao không nghĩ tới. lì ý l ạn sắc mặt nàng quanh thân l o e ra màu đỏ lôi điện hai cánh tay dùng chạ cỡ dạng ngưng tụ ra hai đạo sợi xích màu đen bù lạt c a o mày dạng này ra hỏa đến cùng là dạng gì tồn tại thật là trong truyền thuyết vảng tại sao không được nhất định phải đem nàng cầm xuống không thể bỏ mặc không quan tâm đ ộ n thủ bù lạt ra lệnh một tiếng sẹo cùng bù lạt đồng thời xuất thủ hai người một trái một phải hướng phía lì lì ạn vào tới Lý l a ba sẹo không có, có mặc hộ giáp trực tiếp bị l ý lì ạn lôi điện điểm ngược lại、lý、lì lì ạn con ngươi thu nhỏ lại cũng không có lựa chọn tiếp tục phóng điện không phải vậy sẹo liền chết bú lạt nhũ mày chuyện gì xảy ra không có công kích thực tế cảm giác bú lạt không do dự lập tức hướng phía trường thương tiếp tục hướng phía lì lì ả n phát động công kích thế nhưng là mỗi lần công kích đều từ lì lì ả n thân thể xuyên qua chương hai trăm hai mươi bốn xeo cùng lì lì ả n chương hai trăm hai mươi bốn xeo cùng lì lì ả n bù lặt con n g ư ơ i thu nhỏ lại làm sao có thể làm bù lặt lần nữa một k í c h quét ngang trường thương quét về phía lì lì ả n cổ thời điểm không hề nghi ngờ công kích lần nữa xuyên qua thân thể của nàng đột nhiên lì lì ả n trực tiếp bắt lấy bù lặt cổ tay một cỗ kinh khủng lực lượng lôi điện từ lì lì ạn thân thể tràn vào bù lặt trong thân thể bù lặt cắn răng lớn tiếng nói ngay tại lúc này tat sumi không do dự từ phía sau lấy ra trường nào hướng phía lì lì ạn chém tới hắn không có lựa chọn giúp n a o mà là xem như một cái cây gỗ một dạng hướng thẳng đến cổ của nàng đập tới lì lì ạn con ngươi thu nhỏ lại thân thể lần nữa biến thân tia chớp bộ dáng cầm bù lặt tay cũng biến thành lôi điện bộ dáng nắm chặt bù lặt cổ tay cũng bung ra có chút sau nhảy né tránh lần này công kích sau đó lì lì ạn một chân đạp hướng tat sumi vâng tat sumi trực tiếp bị đá vào tường trong cơ thể sau đó rơi rơi trên mặt đất sinh ra tiếng vang ầm ầm đúng lúc này đột nhiên cả ngọn núi bắt đầu chấn động ầm ầm ba chuyện gì xảy ra bốn người đều phát hiện tình huống này tuyết lở mau đi ra bú lặt lớn tiếng nói đúng lúc này vô số đá vụn từ phía trên rất xuống mau tránh ra bú lặt không do dự cắn răng dùng thân thể bảo vệ tháp vọt thẳng đến tạt xú mì trước mặt dùng thân thể tiếp được trên người hắn đá vụn l ý li an dựa vào h ư hóa né tránh rất nhiều đá vụn đúng lúc này một cái cực lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống hướng phía sẹo vị trí đập tới sẹo bú lặt la lớn sẹo giờ phút này mới vừa thanh tỉnh con đến không kịp làm rõ ràng chuyện gì xảy ra đột nhiên nàng ngầm đầu con ngươi thu nhỏ lại một cái cực lớn tảng đá đánh tới hướng sẹo ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc l ý lì ạn ản thân ảnh nương theo lấy lôi điện hướng phía sẹo đánh tới a l ý lì ạn trên lưng là một cái so với nàng lớn mấy lần đá tảng nàng cắn răng máu tươi thuận khỏe miệng chạy tại sẹo trước ngực người sẹo nhìn lên trước mặt người đeo mặt nạ có chút l â y người ba mươi b ố đừng nói chuyện ba mươi b ố l ý lì ạn thản n h i ê nói n người đi ra ngoài trước sẹo c h ầ m mặc gật, gật đầu từ lí lì ạn dưới thân chậm dại dịch rất nhanh liền đi ra không có sẹo lo lắng lí lì ạn cắn răng hét lớn một tiếng quanh thân k i a chớp v ầ n quanh lấy tốc độ cực nhanh phương thức nháy mắt liền thoát ly cực lớn tảng đá nháy mắt cực lớn tảng đá nệ n xuống phát ra tiếng vang chầm nặng đem tạt sủ m ì cùng vợ rằng còn có sẹo cùng lý lị ạn chia hai tổ trực tiếp cách biệt hô lý lị ạn thở hổn hển cảm ơn ngươi xeo chầm mặc đường này lúc này hang động đá vôi phía trên hòn đá rớt xuống kéo ra một cái cực lớn cửa sổ mái nhà xeo cái này mới nhìn rõ ràng hoàn cảnh c u n g quanh một tấm cũ nát dường dựa trắng b ệ phía dưới là một chút đồng cỏ chỉ có một tấm mỏng không thể lại mỏng tấm chăn chỉnh tệ trồng ở phía trên dập tắt l ử a chạy bên cạnh có đốt cháy khét khối thịt không có muối cũng không có dầu càng không có quen x e o có chút chân kinh nàng không rõ da hỏa này là thế nào kiên trì tới hắn không sợ lạnh sao l ý lì ạn không để ý đến x e o nắm lên một khối không biết chín còn là khét thịt thả ở trong miệng chậm rãi bắt đầu ăn người nhà ngươi đâu x e o nhìn xem l ý lì ạn phía sau lưng dưới tảng đá lớn mặt sắc bén gai n g ư ợ c đem l ý lì ạn phía sau lưng ném ra một cái diện tích rất vết thương rất lớn chết、lý、lì lì ạn dùng sức cắn khối tiếp theo thịt chậm rãi nhấm ớt nàng đã thành thói quen cuộc sống như vậy ngay cả như vậy, nàng cũng sẽ không bỏ rơi. xeo c h ầ m mặc nửa n g à y cái k i a cũng không nên như thế a hút máu là không đúng cái này rất đáng sợ ta muốn báo t h ủ tăng cường thực lực ta không hút nguy hiểm chủng máu hút máu người sao lý li an lạnh lùng nhìn xem x e o ngươi rất thiên nhiên ngất cài thật có lỗi xeo xấu hổ túi l ầ u xuống nàng từ trong túi móc ra một chút k i m tệ nàng cũng không có mang bao nhiêu tiền những thứ này ngươi cầm dùng đi lý li an c h ầ mặc m nhìn xem k i m tệ lúc nào chính mình cũng biết đến phiên người khác bố thí. nàng đem đầu con tới ta không cần người khác bố ý xeo châm mặc tiếp tục nói ra đừng ở lại đây nếu như bà tạt tộc phát hiện ngươi khẳng định biết giết ngươi l ý l y an t r ở m ặ t nàng không rõ ràng ẹ thì thí nghĩ thế nhưng là nguy hiểm trùng thế nhưng là vật vô chủ bọn hắn có thể g i ế t chính mình cũng có thể g i ế t làm sao có thể bởi vì việc này g i ế t chính mình đâu bất quá vì bảo hiểm l ý l y an quyết định rời khỏi nơi này trước chờ lúc nào thực lực mình đủ rồi lại đến báo thủ đúng lúc này xeo nhìn xem trên bàn trưng bày địa đồ cầm lên chỉ chỉ đế đô phía trên một nơi kia là đánh lén ban đêm trước kia tồn tại địa phương nói ra nơi này nguy hiểm trùng cũng có rất nhiều x e o tỉ mỉ cho lý lị an chỉ ra một chút địa đồ phương hướng đồng thời tương giả tập ban đầu vị trí báo cho lý lị an nơi đó chỉ ít so nơi này ấm áp hơn nhiều mà lại nguy hiểm chủng cũng rất dày đặc nếu như nàng thật muốn báo t h ù lời nói nơi này nguy hiểm chủng hoàn toàn đủ nàng hút máu cũng sẽ không có người nào ngăn t ố t lý lị an gật đầu thật sao x e o đây là nợ nụ cười số tiền này ngươi cầm x e o quả thực là đem trên người kim tệ nhét vào lý lị an trong tay không phải là bộ thí là cho ngươi mượn về sau tìm một chỗ thật tốt sống sắp đi chờ ngươi về sau có tiền trả lại cho ta là được lý lị an nhìn trong tay kim tệ cái mũi có chút chua chua không có cự tuyệt cảm ơn cứ như vậy lý lị an đem hành lý của mình đóng gói tốt cái này thế nhưng là nàng ăn cơm ra hỏa một cái nhảy mạnh nhảy ra cửa sổ mái nhà nhìn thật sâu liếc mắt s è o một thân một mình rời khỏi nơi thị phi này xeo chân mặc nhìn xem lý lị an không biết tại sao có loại mùi vị quen thuộc đúng lúc này vê anh cực lớn tảng đá vỡ v ụ n xeo quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặc khôi giáp vụ lặt vịn tạt xù mì từ trong sân động đi ra người đâu vũ lát hỏi chạy ngươi làm sao không ngăn cản hắn a Vũ la sắc mặt tối s ầ m đại ca người ta căn vốn không muốn ra tay với chúng ta ngươi liền bỏ qua người ta đi tassu mi lúc này nói ra ta mới vừa còn trông thấy nàng cứu xeo đây Vũ la trầm mặc nửa n g à y ba mươi b ố được thôi ba mươi b ố cứ như vậy ba người không công mà lui trở lại bật tà tộc từ khi chuyện này qua đi bắc cảnh không còn có nguy hiểm t r ù n g ly kỳ t ử v o n g sự tính phát sinh bởi vì không có chuyện gì phát sinh cho nên cũng liền không giải quyết được gì tám thời gian từ từ trôi qua sau ba tháng giải tổ cầm trong tay cù nải nhận hướng về phía trước một cái giây giải ưu tổ từ một bên vọt tới mặt khác bên cạnh như là thuấn gì? giải ưu tổ sắc mặt vui mừng thành công thời khắc này giải ưu tổ đã khai phá ra xa khoảng cách truyền t ố n g phát trận bất quá hao phí trạ cờ dạ rất nhiều nếu như từ nơi này đến đế đô lời nói đại khái cần hao phí chính mình hơn phân nửa trạ cờ dạ phi lôi thần cũng thành công bất quá khoảng cách cũng không phải là rất dài chỉ có tự thân bán kính hai ngàn mét vị trí mới được giải ưu tổ ngược lại là không có nhục trí năm đó đ ờ i thứ hai khai phá phi lôi thần dùng bao lâu không biết chính mình bất quá chỉ dùng thời gian nửa năm t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm thức t ỉ n h đi t ị t tạ gùn đúng lúc này hẹ t ị t đẩy cửa phòng ra nói ra ba mươi bốn g u y hiểm trùng xương cốt cùng kền kền đã toàn bộ tìm tới nên làm v i ba ba mươi bốn dạy ô tô gật gật đầu sau đó đi theo hẹ t ị t đi ra cửa đúng lúc này ba m ba một đạo kịch liệt tia chớp vạch phá yên l ạ n g bầu trời đêm g i ạ i U tô nhữ mày chuyện gì xảy ra có loại dự cảm xấu đi thôi hẹ t ị t lôi kéo giật ủ t ô tay thuốc dùng nói nhanh ta đã chở không nổi g i ạ i U tô trầm mặc gật gật đầu h t ị t mang theo giật tổ đi vào thuốc trong phòng bên trong là trồng chất như núi nguy hiểm t r ù n g xương cốt đặt ở nồi sắt phía trên bên cạnh còn có một cái còn sống cực lớn k ề n k ề n giam giữ trong lồng giải U t ô nói ra gọi những người khác ra ngoài đi g ắ t gao thủ ở nơi này đừng để bất luận kẻ nào vào đây rất nhanh không gian chung quanh bắt đầu t r ố n g trải giải U t ô cầm ra bên trong hầm ngọc ngưng tụ trưởng thành súng thoáng cái liền xuyên thủng k ề n k ề n bụng i ả i U t ô dùng s ở s ạ nụ đem k ề n k ề n dịch vị toàn bộ đổ vào sắt trong nồi k ề n k ề n dịch vị bắt đầu chậm rãi hòa tan lấy nguy hiểm chủng xương cốt giải ủ tổ lông mày t h í c chặt bắt đầu hướng phía cực lớn trong hồ dốc giải u tô lập tức nói hẹ、e、t h t không do dự khởi sạch t di phục trực tiếp nhảy vào màu xanh lá ao bên trong giải u tô lăng mấy giây ngược lại là không có cái gì công phu thưởng thức hẹ thịt l o a t h ể cũng đi theo nhảy vào quanh thân vận chuyển màu đỏ trả cớ dạ da tốc h ò a tan năng lượng màu xanh lục năng lượng màu xanh lục chậm rãi tiến vào giải u tô đột nhiên giải u tô cảm giác được tay phải có chút nữa tựa như cái gì đó ngay tại mọc da giải u tô sắc mặt vui mừng giải u tô cánh tay bắt đầu điên cùng ngỏ ngậy đầu tiên là dài ra một đạo xương cốt sau đó thịt mềm trồi non bắt đầu phát triển ba mươi b ố a đau quá ba mươi b ố giải ưu tổ l ô ngày m thích chặt màu đỏ trả cờ dạ tại chống cự lấy cố lực lượng này tựa như không thích giải ưu tổ cái chán bắt đầu che kín mồ ù hôi cắn răng bắt đầu kiên trì rất nhanh năng lượng màu xanh lục đã đem giải ưu tổ tay phải toàn bộ hoàn hảo tổn thất triệt để tân sinh tay phải giờ phút này giải ưu tổ cũng m ệ t m ỏ i không sai biệt lắm hư thoát giải ưu tổ không do dự tiếp tục đem chính mình làm làm môi giới đem màu xanh lá trả cờ dạ thuận thân thể của mình bắt đầu hội tụ đến ẹ ệ t i t trong thân thể bày mây đen dày đặc trên trời loẽ ra sấm xét màu tím lí lị ạn giờ phút này bay tại bên trên bầu trời mái tóc dài của n nàng nhìn xuống phía dưới bạt t c tộc một tháng trước nàng liền đã đi tới bạt t c tộc bên ngoài mỗi lúc trời tối đều biết bay tại không trung quan sát đến bạt tà c địa hình bỗng nhiên nàng nhìn xem nuôi nuốt ở bạt t c tộc ngoại v ì siêu cấp nguy hiểm chủng itagun khoe miệng hơi dương lên năm chelsea nhìn xem trăng tròn nàng nuốt ve tròn vào bụng nhữ mày cu r ồ n cùng xeo đứng tại bên cạnh nàng bảo hộ lấy an toàn của nàng năm l ý l i an đứng tại ủy tạ gùn trên lưng lẳng lặng nhìn còn đang ngủ say y tạ gùn tay của nàng trực tiếp đặt tại y tạ gùn trên lưng lớn tiếng nói tỉnh dậy đi、itagun. theo một nói hồng sắc t h i ể m điện thuận ita gùn đầu xuyên qua toàn thân của hắn ngao cực lớn tiếng giống triệt để vang vọng toàn bộ bắc c ả n h bốn ba mươi b ố a ba mươi b ố chelsea bị một tiếng vang này lấy bắc c ả n h tiếng kêu to dọa đến hướng về sau n g ã xuống cụ dồn tay mắt l ê n h lẹ trực tiếp tiếp được chelsea đúng lúc này chelsea hạ thể chảy ra máu muôn sinh dài U tổ hốc mắt đột nhiên biến thành m ạ n dễ kỳ hình dáng nóng hổi huyết dịch theo gương mặt nhỏ tại màu xanh l á dung dịch bên trong chuyện gì xảy ra cái kia âm thanh gầm rú là chuyện gì xảy ra ita gùn huyễn thuận bị phá giải không đợi hắn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra lại là một đạo xét đánh tin tức vang vọng ở bên thai của hắn không tốt không tốt chelsea muốn sinh cụ r ồ n lập tức tiến lên nói ra giải u t ổ sắc mặt tối đen làm sao ở thời điểm này sáu ngay tại lúc đó lì lì ăn chạy ở phía trước itagun như cùng một đạo một cái cực lớn xe tăng cùng sau lưng nàng đột nhiên lì lì ăn dừng bước trước mặt của nàng chính là một cái cực lớn từ ư ờ băng itagun trong miệng bắt đầu ngưng tụ ra một đạo cự đại quan cầu hướng thẳng đến lì lì ăn bắn ra đi vê anh tiếng vang ầm ầm chuyển đến mười em mở dày tường băng triệt để bị oanh ra một lỗ hổng khổng lồ đúng lúc này ít tạ gủn thân thể to lớn ghé vào trên tường thành cực lớn đầu lâu nhìn xuống người phía dưới bảy lục bột cùng lớn bụng sủ c ờ t ì hoảng sợ nhìn về phía trước cực lớn đầu lâu đi mau d u c ờ t ì lôi kéo lục bột tay lúc này mọi người mới nhớ tới bị nguy hiểm trùng chi phối sợ hãi cùng lúc đó tất cả mọi người hướng phía sau chạy đi cứu mạng a siêu cấp nguy hiểm t r ù n g tới rồi chạy nhanh nhanh đi tìm đội phòng vệ chạy nhanh a ba nga bốn cực lớn giống tiếng vang triệt tại toàn bộ tường thành bên trong chỉ một thoáng tiếng kêu thẳng thiết tiếng hô hoán liên tiếp l ụ c bột khe cắn ngôi mang các hải tử rời đi trước ta muốn đi chiến đấu không được ngươi biết mất mạng dù cờ tì khóc lấy nói ra hải tử không thể không có phụ thân những thứ này không phải là ngươi nên cân nhắc sự tình itagun còn không có d ừ n g bước lại huyện như dãy núi thân thể tiếp tục hướng phía trong thôn đi tới l ụ c bột cắn nha gông ra xù cờ tì tay không được một khi để nó vào đây hết thẻ phong ốc đều sẽ bị trả đạp ta muốn bảo vệ tất cả mọi người l ụ c bột tầm mắt lộ ra kiên định nhìn xem xù cờ tì ta nhất định còn sống trở về đúng lúc này ít tạ gùn dơ lên cực lớn bàn chân một chân thăm dò hướng cửa thành vây anh mười em mở d à y tường thành nháy mắt phá tàn tới khối băng nháy mắt dơ lên cực lớn cho bụi đi mau l ụ c bột đem sủ cờ ti giao cho dùm mạ tầm mắt gắt gao nhìn xem nguy hiểm trùng hắn không do dự đi thẳng tới lầu hai đem chính mình tệ ấ y gục ruột t à i cầm ở trong tay sau đó lấy ra hai cái trường đao đem ruột t à i đặt ở bực ở bên hông cản trở đu dây hướng phía ít tạ gùn phương hướng phóng đi tám cùng lúc đó a bốn c h e l s e thanh em vang vọng tại trong bệnh viện nàng mồ hôi che kín chán của nàng hai tay gắt gao bắt lấy ga giường dùng sứ c ba ba mụ nhìn xem hạ thể của nàng khẩn trương nói ra lại thêm đem gấp phòng bệnh bên ngoài tassu mỹ tổ ba người còn có sẹo cùng cụ dồn năm người gắt gao giữ vững căn phòng bảo đảm một người còn không thể nào vào được không được phải đi tìm giải ủ tổ tới sòi ố lúc này nói ra x ẹ o bắt lấy sòi ố tay ba mươi b ố cụ dồn đã đi gọi mục đích của chúng ta nhất định là muốn thủ tại chỗ này không thể nhường bất luận kẻ nào đi vào ba mươi bốn a m giải ủ tổ giờ phút này cũng giống như edit hai tay nhấn tại ẹ ệ tịt trên lưng cái c h á n đồng d ạ n g che kín mồ hôi ẹ tịt sắc mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ hắn cắn răng lại cho ta một chút xíu thời gian cho tới bây giờ tiết điểm này không thể từ bỏ năm chương hai trăm hai mươi sáu đối chiến i t tạ g ù n chương hai trăm hai mươi sáu đối chiến i t tạ g ù n gió lạnh lạnh t ấ u xương sấm xét v a n g rội thật có l ỗ i ta không nghĩ rằng này l ý lì an đứng tại năm mươi m cao trên tường thành nhìn xuống phía dưới bạo động đám người nàng đem mặt nạ đội ở trên đầu tối tóc dài màu đỏ giấu ở mũ chùm bên trong trực tiếp nhảy xuống năm mươi m tường cao năm ngay tại lúc đó nga o ít tạ gùn cực lớn thân hình triệt để phá vỡ tường băng từng bước một hướng phía xa xa pháo đài đi tới dừng tay ba xuất sinh n a d ẹ n đã nhìn qua thân người cá sấu đầu ít tạ gùn lông mày thích chặt đây không phải là giặc đủ tổ đồ vật sao sao lại thế bên cạnh nàng đứng đấy thờ giờ bị ặt cùng sợ s ả n đủ còn có bụ lạc năm người đứng tại ít tạ gùn trước mặt như là sâu k i ế n nhỏ bé a o ít tạ gùn m ộ mươi em mở cực lớn bàn chân hướng phía năm người dẫm đi qua n a d ẹ n đã đám người không do dự lập tức nhảy ra vê anh lập tức cứng rắn đường lát đá trực tiếp vỡ vụn ra trong nháy mắt toàn bộ mặt đất phảng phất phát sinh chấn động bàn chân tán phát sóng xung kích trực tiếp đem năm người đánh ta tới khoảng cách gần nhất phòng ốc cũng bị trực tiếp chấn ngã trên mặt đất chỉ một thoáng sương mù tràn ngập tại toàn bộ chiến trường phía trên đáng ghét nạ d ẹ n đã cắn răng làm sao mạnh như vậy đây chính là siêu cấp nguy hiểm bên trong cảm giác gác bách sao còn là hoàn toàn thể căn bản không phải nhóm người mình có khả năng tiếp nhận các vị theo ta chiến đấu nạ d ẹ n đã lớn tiếng nói phía sau của chúng ta thế nhưng là b á c tính không thể lui phải ba đầu sĩ、si、cùng bụ lặt gật gật đầu đúng lúc này lục bột trong tay sách xong như là nhảy dây tại thành trong chấn xuyên tới xuyên lui hắn nhìn về phía trước cực lớn nguy hiểm trùng cắn răng thật lớn a a l ụ c bột hét lớn một tiếng v u ợ t tại sợi tơ bắn ra bắn chúng ít tạ gùn chỗ cổ cùng lúc đó ít tạ gùn cũng phát hiện hắn tồn tại nga ô giơ lên bàn tay khổng lồ hướng phía l ụ c bột vung đi l ụ c bột nháy mắt bị cực lớn song gió thổi mắt mở không ra l ụ c bột cẩn thận nạ rẽn đã la lớn đau của ngươi chém không đứt cổ của hắn lột b ộ giờ phút này cũng còn không được nhiều như vậy giơ tại ít ạ gùn trên bàn tay khổng、lồ. nhanh chóng k é o căng thở tải l ụ c bột thuận thế hướng phía ít tạ gùn cổ chém tới như cùng một con nhỏ như con thoi rất nhanh l ụ c bột liền tiếp cận ít tạ gùn hậu phương chỗ cổ đi chết đi quái vật l ụ c bột s o n g đao dùng sức chém vào ít tạ gùn phía sau lưng trong vắt trường đao cùng trên cổ á o giáp va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang s o n g đao trực tiếp đứt gây ra l ụ c bột con người thu nhỏ lại quả cứng nga ô đột nhiên ít tạ gùn trên thân tựa như g i lên lớn đại nhiệt lãng một máy mắt lụt bột bị a n h bay ngược ra ngoài trên thân còn bị bị phòng nhanh đi cứu hắn nạ d ẹ n đã chỉ huy nói sợ xá nủ không nói hai lời xông lên trước ôm lấy bay ở không trung l ụ t b ộ t rất nhanh liền an ổn rơi trên mặt đất người quá xúc động nạ d ẹ n đã chỉ trích nói không đợi nạ d ẹ n đã nói câu nói thứ hai bị tạ g ủ n trên thân tựa như tán phát màu vàng ánh sáng một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh l a m từ trong miệng của nó thai n é n mà ra không tốt mau lưu lại mấy người không do dự lựa chọn thoát đi nơi này đúng lúc này nạ d ẹ n đã sau lưng phế tích bên trong truyền đến một hồi tiếng hô hồ h á n cứu mạng có người hay không một cái tiểu nữ hải từ phế tích bên trong khóc đứng lên khoảng cách gì tạ g ù n trong miệng quang đạn đúng lúc nhắm ngay nàng đi mau ba nạ d ẹ n đã không có cách nào chỉ có thể trở về muốn ôm chặt nữ hải thế nhưng là nữ hải gắt gao bắt lấy phế tích bên trong góc áo không được mẹ ta còn t ạ i xuống mặt nạ d ẹ n đã nhìn xem quang cầu hội tụ càng lúc càng lớn đã so đầu của hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều không kịp một máy mắt quang cầu liền hướng phía mấy người đánh tới ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên hào quang màu phấn hồng l ó i lên chỉ thấy mãi mẹ ngăn tại trước mặt mọi người cầm trong tay của nàng lấy roman ạ tin ở di pháo đài họng súng chỗ dù cho không có bóc cỏ bên trong còn tản ra mơ hồ tia sáng màu vàng nhìn xem quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhanh trong hướng phía chính mình đánh tới nàng không do dự lập tức bưng lên trong tay roman ạ tin ở di nhắm chuẩn đánh tới quang cầu vê anh phóng thẳng một em mở cổ sáng màu vàng nháy mắt phóng tới quả cầu ánh sáng màu xanh lam trực tiếp đem quang cầu đẩy trở về hung hăng nện ở ít tạ gùn trên mặt nháy mắt ít tạ gùn bị đánh bay ra ngoài hung hăng nện ở trên tường thành chỉ một thoáng khối băng lại rơi xuống rất nhiều trên mặt đất dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này trước mại nẹ thở phì phò cái chán tất cả đều là mồ hôi tám ba mươi b ố a ba ba mươi b ố chelsea gọi tiếng vang triệt tại toàn bộ lều tuyết con bên trong nhanh dùng sức đầu muốn ra đến rồi ba mụ lớn tiếng nói nơi này xem như mặt tạt tộc đằng sau dù cho ít tạ gùn cũng nhất định phải vượt qua pháo đài mới có thể đi tới nơi này ngoài cửa sỏi ô tổ ba người xeo c ù r ồ n trận địa sẵn sàng c ù r ồ n nghe phía trước chuyển đến tiếng hô hoán tiếng nổ lông mày thích chặt ở ngoài phòng bệnh mặt không ngừng đi qua đi lại không được ta muốn đi chiến đấu bọn hắn có thể có thể không k i ê n trì nổi c ú r ồ n nói xong chuẩn bị rời đi nơi này không thể nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ chelsea cho dù chết cũng không thể lui lại nửa bước Si hệ l ã lại c ú r ồ n tay nói ra đúng tạc su mi gật gật đầu đúng lúc này lốp buốt từng tiếng kinh lôi vang lên đột nhiên một đạo màu đỏ sầm lôi điện tử trên trời giáng xuống chỉ thấy một người mặc t r ư n g bảo mang theo mặt nạ người toàn thân lóe tia chiếc màu đỏ trực tiếp n g ệ n ở trước mặt mọi người một nháy mắt tấm ván gỗ trực tiếp bị nổ bể ra tới là ngươi tạc su mi cùng sẹo đồng thời thấy rõ ràng người tới lì lị ạn không nói nhảm Trực tiếp ngay ó i ra, k h ô n liên q u n c h u ệ n người, Không năng. rộn, của các có Cú ra. đi đều khả tại r trước o n nàng nháy lánh, hiện nàng. Ngay g giặt tay mắt xuất mặt t xa mấy khôi lôi phở lấp ở cú lúc đó t a t s u m i còn có sâu bọn người rút ra trường đao lạnh lùng nhìn xem lý lị an xeo cũng cầm ra bản thân tệ c ủ một cái cái kéo lớn ngăn tại lý lị an trước mặt lý lị an cơ nhặt nói không biết tự lượng sức mình nói xong trên tay nàng bắt đầu ngưng tụ ra một đầu trà cờ ra xiềng xích xiềng xích hai đầu trừ cổ tay lý lị an không do dự nhanh chóng hướng phía đám người đánh tới đám người không do dự bắt đầu hướng phía lý lị an vây công mà đi Soi ổ cùng ý phải một ngựa đi đầu trong tay cầm chừng đao hướng phía l ý lì ạn cổ c h é m tới ngay tại lúc chúng đích l ý lì ạn thời điểm thân thể của nàng tựa như biến thành tiết chớp trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng t a t s u mỹ thấy thế la lớn vật lý công kích đối với hắn không có có hiệu quả thân thể của nàng tựa như hư vô đồng dạng còn lại mấy cái con dối không do dự đồng thời hướng phía l ý lì ạn phát động công kích thế nhưng là đều không có hiệu quả gì toàn bộ chành né chương hai trăm hai mươi bảy sẹo nhận ra lì lì ạn chương hai trăm hai mươi bảy sẹo nhận ra lì lì ạn tassu mỹ vừa đánh vừa nói ra tại kiên trì một hồi nàng loại trạng thái này không có khả năng một mực duy trì luôn có tiêu hao hầu như không còn thời điểm đơn giống trên mặt đất không muốn hình thành m ạ c h kín như thế điện liền sẽ không điện giật chúng ta quả nhiên đám người công kích lý lị an đồng thời một chân nâng lên quả nhiên không có bị dòng điện điện giật lý lị an t r á n h né lây đám người thay nhau công kích thời k h ắ c này nàng cũng lộ ra không được chịu nàng loại trạng thái này chỉ có thể duy trì năm phút mà lại g i ữ u tổ cũng không biết lúc nào liền sẽ tới nhất định phải tốc chiến tốc thắng ánh mắt của nàng nhìn về phía tasumi sắc mặt tối đen thằng này chỗ nào học được những vật này trong tay nàng xiềng xích lật qua lại một k í c h bắt ngang đẩy ra tất cả mọi người vũ khí sau đó trực tiếp nhảy ra thoáng cái nhảy đến trên đèn đường phía dưới đám người thở hồn hẹn đánh lâu như vậy cái gì cũng không đ á n h đến t a t su mi sắc mặt tâm trầm không thích hợp nàng rõ ràng có thể dựa vào h ư hóa trực tiếp xuyên tâu trong tường tại sao còn muốn đi thẳng cửa chính t a t su mi quay đầu nhìn qua liều tuyết đ ồ n g nhiên hắn lớn tiếng nói ra băng không dẫn điện nàng vào không được các vị kiên trì một cái chỉ chờ tới lúc chi về đến một nhất định có thể kết thúc chiến đấu nghe nói như thế li lì ản con ngươi thu nhỏ lại nhìn thật sâu liếc mắt tạt xù m ỉ ánh mắt của nàng nhìn xuống phía dưới đám người cụ dồn trong tay tệ ẩy gù là giặt phở xạ trong đó con rối cũng không sợ điện xẹo trong tay tệ ẩy gù là hệ t ạ sờ mất hồn tiêu hồn nếu như mình muốn cửa cũ liền nhất định phải cầm tới xẹo trong tay tệ ẩy gù nàng không do dự trong tay lôi điện lấp lánh một máy mắt mấy trăm mai kim tệ mang theo tia chớp bay ở không trung mấy người con người thu nhỏ lại đây là vật gì siêu pháo điện tử một máy mắt mấy trăm mai kim tệ như là đạn nhanh chóng hướng phía đám người xạ kích mà đi mau tránh ra đám người chỉ có thể yên lặng tránh né đạn súng máy tạo xạ đám người đạn dày đ ặ t mức độ há lại những người này có thể ngăn trở rất nhanh đám người trên thân liền n h a u n h a u bị thương cánh tay xạ nạ đủ là bị máu tươi chạy sôi vết tích lợi dụng khi đám người ngây người công phu l ý lì ả n không do dự tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện hướng thẳng đến tháp chỉ gạo và o tới nàng muốn trước tiên giải quyết cái này vướng bận ra hỏa trong tay ngưng tụ một phát chi đỏ di hướng phía tạt su mi trái tim phóng đi tạt su mi con ngươi thu nhỏ lại thật nhanh trốn không thoát không muốn đúng lúc này sòi ô trực tiếp ngăn tại tạt su mi trước mặt hiện ra chỉ đỏ gì ánh chớp xông vào sợ ổ nơi t ì m s ò i ổ ba t a t s u mi nhìn xem hảo hữu của mình cắn trước mặt mình lăn g ngay tại chỗ tại sao tại sao có thể như vậy chung quanh tiếng ồn ào vang r ộ i tựa như không có thanh âm t a t s u mi chỉ có thể nhìn rõ sợ ổ gương mặt l ý ly ả n con n g ư ơ i thu nhỏ lại cắn răng ta không nghĩ dạng này đúng lúc này cụ r ồ n cùng xẻo lập tức v ọ t lên hướng phía l ý ly ả n cổ c h é m tới l ý ly ả n cắn răng chỉ có thể đem thân thể lần nữa bắt đội thành lôi điện né tránh cái này một cách trí mạng theo lý ly h n bàn tay rút ra soi ổ trực tiếp ngã xuống tsu a t mi lập tức tiếp được sòi ổ đưa nàng ôm vào trong ngực sòi ổ ai Yis cũng lập tức đi vào bên cạnh của nàng a máu tơi thuận miệng của nàng chảy ra lý lì ạn thủ pháp rất tốt trực tiếp trúng đích trái tim cho dù là mụ mụ đến cũng không cứu sống tại sao tại sao phải ngăn tại trước mặt của ta tsu a t mi khóc ôm sòi ổ sòi ổ khoe miệng hiện ra huyết quang ánh mắt lúc sáng lúc tối chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản hắn nhất định muốn bảo vệ tốt chelsea nói cho nói cho dạy tô ta không có nhường hắn thất vọng ta thật đã hết sức một giây sau soi ổ khí tức hoàn toàn biến mất soi ổ. soi ổ. a ba tatsumi dùng sức lung lay cánh tay của nàng ngươi còn ở nơi này làm cái gì ai y lập tức nói ra hắn cắn răng bây giờ không phải là thương tâm thời điểm bảo vệ tốt chelsea nhanh lên một chút nghĩ biện pháp a không thể nhường sợ ô chết vô ích ta thật không có cách nào a tatsumi lúc này đã bị sợ ô chết đi làm váng đầu não âm thầm thần thương ai y cắn răng nhìn xem tatsumi thật sự là phế vật nói xong trong tay cầm trường đạo cùng một chỗ vây công lý ị ạn ba người hợp lực công kích Từ lì lì an không do dự nàng cái thứ nhất công kích đối tượng là cụ rồn chỉ thấy nàng hóa thành một đạo thiểm điện hướng thẳng đến cụ rồn vào tới cụ rồn con người thu nhỏ lại chỉ thấy một đạo thiểm điện hướng phía chính mình vào tới lì lì an nhanh chóng chạy về phía cụ rồn một kích đảo quả kim câu thăm dò hướng cụ rồn mặt c ú dồn cắn răng chỉ có thể hai tay đón đỡ trước người vây anh c ú dồn bị lấy vừa nhanh vừa mạnh một chân trực tiếp đạp liên tục ngã về phía sau càng la đụng vào mấy gốc cây mới chậm rãi ngừng lại mấy cái con rối cũng nháy mắt tàn biến ba mươi b ố c ú dồn ba mươi bốn i y rất lớn tiếng nói nhưng mà một giây sau lili ản đã đến trước mặt hắn a ba a bàn tay trực tiếp nhấn tại bụng của hắn nháy mắt dòng điện đem hắn tê liệt trên mặt đất lập tức đại tiểu t i ệ n bãi tiết không kiềm chế lập tức tê liệt trên mặt đất không biết sống chết đúng lúc này sẹo cũng tới trước dùng cái kéo lớn hướng phía l ý lì an chạy tới l ý lì an giờ phút này vì tiết kiệm trả cờ ra có chút nghiêng người tránh né lấy sẹo công kích bắt lấy sẹo công kích khoảng cách một chân đạp h ư ớ n g sẹo sẹo cũng bị đạp ngã trên mặt đất trong tay tệ ấ y cụ tiêu hồn cũng rơi vào l ý lì an trong tay l ý lì an cầm tiêu hồn chậm dãi hướng phía tà s ủ mi đi tới chỉ thấy tà s ủ mi không nhúc nhích đứng tại chỗ cũng không có nhìn l ý lì an chỉ là ôm sợ ô thi thể lẳng lặng ngồi ở chỗ đó gặp lại lì lì an nâng tay lên bên trong cái kéo lớn ý định tiến hắn đi gặp sợ ô đúng lúc này không muốn. khí tức rất là yếu ớt lili an cầm tệ ẩy gù bắt chặt cuối cùng một chân đạp hướng t a t sumi đem hắn đạp trắng ngã trên mặt đất lili an cầm tiêu hồn từng bước một hướng phía chassi vị trí liều tuyết tới gần lili an xẹo lớn tiếng la lên tên lili an lili an là người sao lili an dừng bước chỉ là dừng lại một giây lại tiếp tục hướng phía liều tuyết đi tới bảy dạy u tổ các mày ẹ thịt cũng giống như thế ngay tại dạy u tổ tiếp tục vì ẹ thịt tiếp tục trị liệu thời điểm ngay phòng bên ngoài truyền đến tiếng vang cùng ít tạ gùn giống lên một tiếng đừng quạt ta mau đi cứu người hệ、e、tịt vẻ mặt nghiêm túc nói giải ưu tổ cắn răng thế nhưng là ba mươi bốn nhanh đi đừng nhường hối hận của mình ba mươi bốn hệ tịt nói ra giải ưu tổ cắn răng bung ra đ ặ t tại hệ、e、tịt phần l ư n g tay a ba、e、hệ tịt rời khỏi giải ưu tổ bàn tay năng lượng màu xanh lục đặc biệt nồng đậm như là c u n g bạo phảng phất một ngàn con con kiến tại gặm cắn da thịt của nàng thống khổ nhanh chóng ăn mòn thân thể của nàng cùng linh hồn nàng đau cắn chặt răng g i u tổ nhìn xem hệ、e、tịt thống khổ bộ dáng khe cắn n ô i chuyển thân rời khỏi nơi này chương hai trăm hai mươi tám xeo tử vong chương hai trăm hai mươi tám xẹo tử vong b ệ n h thật dày băng cửa một phân thành hai l ý l y an ném đi trong tay tiêu hồn trực tiếp hướng đi trong phòng người là ai đổi u mau đi ra b a m ũ ngăn tại c h e l s e a trước mặt ba l ý l y an trực tiếp một bàn tay đưa nàng đánh bay trực tiếp đâm vào trên tường băng nặng nề ngất đi l ý l y an đi đến trước giường nhìn xem đã rơi vào trạng thái ngủ say c h e l s e a cùng bên cạnh mẹ gái xét đánh cách cách sấm xét vang r ộ i vang vọng trong cả căn phòng l ý l y an trầm mặc nhìn xem chelsea chính là nữ nhân này để cho mình cửa nát nhà tan ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên bé gái lập tức trong tay ngưng tụ chỉ đỏ gì liền tại sắp giải quyết c h e l s e a thời điểm nháy mắt c h ó i hai thanh âm đem ngủ say bé gái bừng tỉnh ố hoa bé gái khóc tiếng vang triệt cả phòng ngươi cũng không thích không có cha mẹ sao l ý l y an lẩm bẩm nói thật có lỗi tiểu g i a hỏa giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa mẫu thân người giết mẫu thân của ta ta giết mẫu thân người hợp tình hợp lý về sau cũng không cần tìm ta báo thù l ý l y an quyết định chắc chắn hướng phía chassi đâm tới không muốn xéo lúc này đột nhiên chịu đựng kịch liệt đau nhức vọt lên nắm chặt lily an ngưng tụ chỉ đỏ gì c ủ tay a lôi điện nháy mắt càn quét xẹo toàn thân l ý lì ạn vội vàng triệt tiêu lôi điện xéo l i ề u mạng bên trên tê liệt cảm giác ôm lấy l ý lì ạn thanh âm ếm dịu thu tay lại đi l ý lì ạn không phải vậy ngươi thật không quay đầu lại được l ý lì ạn cảm thụ được xẹo nóng bỏng lồng ngực nước mắt cạo phá gương mặt của nàng nước mắt triệt để chạy ra đến nàng ôm xẹo vì hiện tại thời khắc này nàng ăn thật nhiều khổ nàng không thể ngay ở chỗ này từ bỏ ô ô ô ô ta không nghĩ rằng này ta không muốn thương tổn vô tội thế nhưng là ta không có cách nào ta chỉ có cái này một lần máy xẽ lì lì ạn cóp bung ra s ẹ o ôm ấp hít mũi một cái đem nước mắt lao đi ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm s ẹ o ta cam đoàn với ngươi ta chỉ giết một mình nàng ta sẽ không tổn thương vô tội ba mươi b ố thế nhưng là ba mươi bốn ẹ o nghe bên ngoài chuyển đến ít tạ gùn giống lên một tiếng thế nhưng là ngươi đã trong lúc vô hình tổn thương rất nhiều người vô tội bao nhiêu người bởi vì ngươi tùy hứng mà mất mạng ngươi trước kia thiện lương như vậy đừng để cựu hận che đậy con mắt của ngươi ta lí ạn xứng sờ nhìn xem lấp đầy máu tươi tay kia là sợ máu tươi trong miệng lẩm bẩm nói cái này, không ta. cái này không phải lỗi của ta là bọn hắn bức ta đúng lúc này c ú dồn đột nhiên từ phía sau lao đến nàng mang theo đầy ngập tức giận ánh mắt ấm lãnh thân hình ảnh như đ i ệ n chớp giặt p h ở xạ hướng thẳng đến l ý lì ạn ngực đâm tới sắp đâm t r ú n g l ý lì ạn trái tim thời điểm không muốn xeo mở ra bàn tay lớn ngăn tại l ý lì ạn trước mặt v ù v ù giặt p h ở xạ đâm t r ú n g xẹo trái tim trực tiếp nháy mắt lại đâm xuyên l ý lì ạn lồng ngực màu trắng đao nháy mắt n h u ồ n đỏ cụ dồn con ngươi t h í c chặt nắm chặt bắt phương tây run nhẹ nhẹ chấn kinh nhìn trước mắt một màn sao lại thế lì lì ạn con ngựa tròn trong ánh mắt lộ ra không thể t 3 a m a ba ba m lý lị ản tay nắm chặt giặt phở xạ thân a o trong cơ thể nháy mắt buộc phát ra vô số hồng sắt h i ể m điện tia chấp thuận giặt phở xạ hướng phía cụ dồn bàn tay đánh tới a cụ dồn trực tiếp bị chấn bay ra ngoài đổ vào trong đ ố n g tuyết triệt để đã mất đi động tĩnh vây anh tiếng vang ầm ầm chuyển đến toàn bộ lều tuyết trực tiếp bị cực lớn lôi điện bổ chúng lập tức toàn bộ phòng ốc nổ bể ra đến vô số vụn băng tản mát tại một chỗ lập tức sấm xét váo dội toàn bộ bầu trời phảng phất tật thế cực lớn lôi điện tại che kín bầu trời、Bốn. g ba mươi bốn lý lị ạn nước mắt chạy xuôi tại gương mặt của nàng ồ ồ ồ ta chỉ có ngươi mặt nạ chót ra lý lị ạn đẹp đẽ gương mặt che kín nước mắt nóng hổi dọt nước mắt nhỏ xuống tại sèo gương mặt thật có lỗi sèo gương mặt trắng xanh khoe miệng chảy ra màu tươi vẫn như cũ t h e o ôn nụ cười dùng tay ấm áp vớt ve lý lị ạn gương mặt đều tại ta là ta không tốt không có đưa ngươi dẫn vào quỹ đạo có lẽ ta lúc đầu cho thêm ngươi một điểm quan tâm sự tình cũng không biết phát triển đến nước này đều là ta không được hết thẻ đều là lỗi của ta ồ ồ lý lì ạn khóc bắt đầu đ ế m thử dùng năng lượng màu xanh lục chữa trị thân thể của nàng thế nhưng là giải tổ cho năng lượng màu xanh lục rất ít căn bản là không có cách chữa trị sẹo vỡ vụn trái tim không sao màu chạy đi xeo nhìn xem lý lì ạn nàng rõ ràng lý lì ạn không phải là không có thuốc nào cứu được chỉ là không có nhân giáo nàng về sau về sau、xèo、ánh mắt càng ngày càng ảm đạm nàng cũng tương tự rét rất nhiều người giống như các nàng người dặn này chỉ có xuống địa ngục nhìn xem l ý lì ạn gương mặt lúc sáng lúc tối thôi không phải liền là địa ngục nha nếu quả thật là địa ngục t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ nguyện ý cùng đi với ngươi cam sẹo kính mắt rơi rơi trên sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng vang sẹo khỏe môi n ế t lên mỉm cười thản nhiên chết tại l ý lì ạn trong ngực t r u n g quanh lóe ra lôi điện thanh â m phảng phất vô pháp dung nhập trong đầu của nàng l ý lì ạn lẳng lặng nhìn sẹo thi thể không biết nói cái gì đúng lúc này sẹo thân ảnh còn là lúc sáng lúc tối phảng phất luôn tàn biến lì lì ạn thì thào nhìn trước mắt sẹo tại sao có thể như vậy đột nhiên xẻo thân ảnh hóa thành ánh sáng xét màu tím chết để h ò a tan vào giặt p h ở xạ bên trong giặt p h ở xạ thân đao nháy mắt lóe lên hào quang màu tím xéo ba l ý l ì an lớn tiếng la lên tên sẹo thế nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào đáp lại nàng, nàng nắm à n n g chặt giặt p h ở xạ nhưng là không cách nào chạm đến nhận biết được xẻo thân ảnh vì sao lại như thế l ý l ì an ôm giặt p h ở xạ s ắ c mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn cú dồn a cú dồn khoe miệng giữ lại màu tươi thân thể hiện ra nhàn nhạt lôi điện muốn dậy ruộ đứng dậy thế nhưng là đã không động đậy lily an giơ tay lên trong tay nháy mắt lóe ra màu đỏ lôi điện chỉ vào cụ rồn ba mươi b ố đi chết đi ba mươi b ố màu đỏ lôi điện nháy mắt hướng phía cụ rồn càn quét mà đi ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dài u tổ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại cụ rồn trước mặt trong tay hồng ngọc nháy mắt chuyển đổi hình thái biến thành một phát màu đen khiên tròn ngăn tại cụ rồn trước mặt vanh ba màu đỏ lôi điện đánh vào hồng ngọc bên trên nháy mắt sấm xét vác rội đen nhánh k i ê n tròn đột nhiên xuất hiện từng vết nứt a a a lý ản tăng lớn lực đạo truyền vận dài u tổ cắn răng không do dự ở mẹ n ổ thẹ gì c ả dạ phát động mang theo cụ r ồ n thuấn gì đến một đo vâng trong lúc nhất thời giải u tổ trước kia vị trí bị màu đỏ dòng điện oanh thành một cái hố cực lớn làm giải u tổ lần nữa thấy rõ l ý lì ạn thời điểm chỉ thấy l ý lì ạn tay trái ôm bé gái tay phải đã đặt ở bé gái gương mặt phía trên giải u tổ con n g ư ơ i thu nhỏ lại muốn tiến lên thời điểm đừng tới đây từ nữ nhân kia bên người rời khỏi l ý lì ạn lạnh lùng nói nếu không thì đứa bé này tuổi thọ chỉ có một phút đồng hồ chương hai trăm hai mươi chín giải u tổ vs lì lì ạn chương hai trăm hai mươi chín giải ủ tổ vs l ý l y an sấm xét vang dội một đạo tia chớp màu vàng vàng tận mây xanh chiếu dọi tại l ý l y an cùng giải ủ tổ gương mặt bên trên giải ủ tổ nhìn qua l ý l y an khuôn mặt có chút c h ấ n kinh nàng mới mười ba tuổi nàng đến cùng là làm sao làm được giải ủ tổ v i ệ n cụ rồn dòng điện tê liệt cảm từ cụ rồn thân thể ăn mòn đến giải ủ tổ thân thể ba mươi b ố a ba mươi bốn cụ rồn thở hồn hển chịu đựng kịch liệt đau nhức nói ra đừng đừng có ta cứu hai tử đúng lúc này lily an khoe miệng tràn ra màu tươi trên người màu đỏ dòng điện ảm đạm mấy phần giải ủ tổ con ngươi thu nhỏ lại cơ hội tốt hiện tại hắn cùng lý lì an khoảng cách chỉ có tám mươi mét chỉ cần lại hướng phía trước một chút xíu hắn liền có thể thông qua ở mẹ nộ tệ gì c ả dạ đem hải tử vị trí trao đổi ngay tại giải ủ tổ sắp hướng phía trước di động thời điểm lý lì an đột nhiên hướng lui về phía sau một bước đừng tới đây đột nhiên nằm trên mặt đất giặt p h ở xạ quanh thân lấp lòe lôi điện ánh sáng một nháy mắt liền vọt tới lý lì an trên tay lý lì an cầm đem phòng nhắm ngay bé gái cổ lạnh lùng nói ra ngươi chẳng lẽ không quan tâm hải tử sẽ như thế nào sao ố h -a, a a trẻ sơ sinh khóc tiếng vang triệt tại hai người bên、thai. giải U tổ con n g ư ơ i thu nhỏ lại đổi u vội và nói ba mươi bốn chấm đã l ý lì ạn n g ư ơ i n g ư ơ i tỉnh táo một điểm ba mươi b ố lời này phải nói cho chính ngươi nghe lao sư l ý lì ạn l ệ n h lùng nói hiện tại ta không gì sánh được tỉnh táo nói xong l ý lì ạn đem bé gái ném đi tại không trung giải U tổ con ngươi thu nhỏ lại không do dự thả ra trong tay cụ r ồ m nhanh chóng hướng phía bé gái bay đi l ý lì ạn thừa cơ hội này thân thể hóa thành một đạo t h i ể m điện nhanh chóng hướng phía cụ rồn phóng đi giải ủ tổ bay ở không trung ở mẹ nộp hẹ gì ca ra đem bé gái tiếp được lý lì an như là thuật thần đi vào cụ r ồ m trước mặt trong tay giặt p h ở xạ hướng phía cụ r ồ m cổ chạy tới giải u t ô con ngươi thu nhỏ lại lần nữa sử dụng ở mẹ nổ tệ gì c ả dạ đem cụ r ồ m kéo xuống bên cạnh lý lì an một đao chém trúng không khí đầy hết t h ể đều tại lý lì an trong dự liệu như vậy t i ế p xuống ngươi nên làm cái gì bây giờ lý lì an trong tay d ơ lên tia chớp nhanh chóng hướng phía chassis vào tới giải u t ô c ắ n răng chỉ có thể lần nữa sử dụng ở mẹ nổ tệ dị cá dạ nháy mắt lại đi tới chassis bên cạnh một nháy mắt bốn người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ lý lì an nhữ mày không hổ là ngươi lao sáu dạy u tô đem hải t ử đặt ở chessi trong ngực cu dồn đặt ở các nàng bên cạnh dạy ưu tô hai mắt giữ lại huyết lệ cái chán toát mồ hôi lạnh hắn liên tục sử dụng ba lần ở mẹ nổ tệ gì c ả dạ lại thêm một lần phi lôi thần phi lôi thần ấn ký hắn còn sao tới cái thả liền bị h t ị t kéo đi nguyên bản liền bị h u y ế t thuật phản vệ ánh mắt lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thật sự là thời buổi dối loạn dạy ưu tô nhìn xem bé gái khoe miệng lộ ra một chút mỉm cười mộng bé ngoan ở lại đây phụ thân lập tức liền trở lại nói xong dạy u tô sắc mặt trở nên đông tr hắn đem màu trắng áo choàng mặc lên người lần nữa biến mất ngay tại chỗ bảy l ý lì ạn nhìn xem nằm trên mặt đất ba người soi ồ, tasumi ix l ý lì ạn trong tay giặt phở xạ lóe lôi điện ánh sáng chậm dại hướng phía ba người đi tới đúng lúc này giải ủ tô xuất hiện sau lưng l ý lì ạn dừng tay đi lì ý l ạn người đã không có cơ hội l ý lì ạn quay đầu lại nhìn xem giải ủ tô lao sư giải ủ tô trầm mặc nhìn xem l ý lì ạn trong lòng có một chút tay náy chính mình cũng không có đem nàng xem như học sinh h u ố hồ nàng mất tích chính mình cũng không thèm để ý cũng từng nghĩ tới có lẽ nàng sẽ chết ở đầu cái răng giáp địa phương không nghĩ tới lại lần gặp gỡ thế mà là tràng cảnh này nếu như sớm một chút dẫn đạo nàng hết thảy đều sẽ không phát sinh Phúc, tươi máu nhuộm đỏ nàng trường bảo màu đen thời gian của nàng không nhiều nàng không chỉ trộm tệ ẩy cũ còn trộm không thuốc những cái kia có thể khai phá thân thể cực hạn mô phỏng cùng loại bắt môn độn giáp hiệu quả bất quá tác dụng phụ cũng rất lớn giải u t ô nhìn qua lý lị án thần sát khuôn mặt có chút động nghĩ không ra k i ự u hận tại đáy l ò n g của nàng trôn giấu sâu như vậy làm kết thúc đi lão sư lý lị án đem giặt sở xả ngang ở trước ngực nàng đã hại chết nhiều người như vậy nàng cũng không có ý định sống sót t i ế t nối duy nhất là không có cùng sư phụ của mình phân ra thắng bại nhất định muốn như vậy sao giải u t ô nói không sai giải u t ô cắn răng không có cách nào đã t ư ở n g chính mình không có thật tốt đối với lý lị ản dẫn đến kết quả như vậy hiện tại duy nhất có thể vì nàng làm chính là đưa nàng cuối cùng đ o ạ n đường trong tay hồng ngọc ngưng tụ biến thành một cái cù nải ba mươi b ố muốn lên l ý lị ản ba mươi bốn ó i xong giải u t ô nhanh chóng hướng phía l ý lị ản p h ó n g đi lý lị ản không do dự lập tức sau nhảy kéo ra cùng giải u tổ khoảng cách trong tay bắt phương hướng về phía trước quán ra giặt phở s ạ mang theo tia chớp ánh sáng hướng phía giặt phở xạ đánh tới giải U tổ có chút nghiêng người né tránh một cái phi đ a o l ý lì ả n khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên giặt phở s ạ còn giống như là đã có sinh mệnh nhanh chóng quay đầu tiếp tục hướng phía giặt phở s ạ thời điểm nháy mắt một luồng tia chớp màu đỏ từ giặt phở s ạ đánh út về phía giải U tổ a một luồng cảm giác tê giải đánh tới giải U tổ ném đi ở trong tay giặt phở s ạ giặt phở s ạ tiếp tục hướng phía g i i ủ tổ phóng đi g i i ủ tổ chỉ có thể không ngừng trốn tránh mới vừa nàng đem trẻ sơ sinh ném đi tại không t r ú n g liền đã tính ra giấc ủ tổ ở mẹ nổ tệ dị cạ dạ khoảng cách đại khái t r ư ừ n g bảy mươi thước giấc ủ tổ liên tục sử dụng ba lần nàng không tin giấc ủ tổ có thể một mực không cố kỵ gì phóng thích ở mẹ nổ tệ dị cạ dạ kỹ năng kỹ năng này lúc trước giấc ủ tổ cùng h ẹ tịt thời điểm chiến đấu nàng liền đã qua nàng bây giờ chỉ cần một mực tiêu hao giấc ủ tổ ở mẹ nổ tệ dị cạ dạ liền có thể theo trong tay giặt p h ở x ả thoát thân lily ạn cảm giác nhẹ nhõm không ít xem ra cái này tệ ẩy cũ cũng không thích hợp chính mình bất quá lily ạn vẫn như cũ có thể đem nó xem như v l ý lì an một tay thao túng giặt phở xạ ngưng tụ ra một phát tia chớp hướng phía nằm t a t su m i đánh tới giải ủ tổ con ngươi thu nhỏ lại chỉ có thể lần nữa thi triển ở mẹ n ổ tệ gì c ả dạ cùng t a t su m i vị trí trao đổi trong tay hồng ngọc nhanh chóng biến thành một cái viên cầu n g á y mắt ngăn cản l ý lì an tia chớp rất nhỏ dòng điện cũng không thành công đánh xuyên hồng ngọc phòng ngự lần thứ tư l ý lì an phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt của nàng trở nên càng thêm trắng xanh thành công lại tiêu hao một lần g i i ủ tổ kỹ năng mặc dù ám bội nhưng là không trọng yếu giặt phở xạ giống như một thanh phi kiếm nhanh chóng ở chung qu l ý lì an quỳ một chân trên đất cùng giải ủ tổ khoảng cách chăm chú chỉ có một trăm m nàng lẩm bẩm nói vẫn chưa được sao giải ủ tổ n h ư mày nhìn qua l ý lì an giờ phút này hắn cũng không phải dễ chịu nếu như là đơn độc tác chiến giải ủ tổ cũng không sợ l ý lì an nhưng là muốn vân lòng chiếu cố còn lại hai người hư hóa tình báo tạ xú bị đám người lúc ấy liền nói cho chính mình muốn xử lý lì lì an chỉ có thể xuất kỳ bất ý l ý lì an sắc mặt âm chầm nhìn xem giải ủ tổ nàng đem trong cơ thể ngưng tụ tia t r ớ c quán thâu tại tay phải của mình phía trên xiêm xích ơ mẹ nộ thẹ d ca dạ những thứ này g ả i ủ tổ tình báo nàng đ ư ợ biết húng chi mình còn có hư hóa năng lực chỉ có chính mình trước đụng phải hắn liền có thể đem hết thẻ tia chất toàn bộ rót vào trong cơ thể của hắn nàng không tin còn có thể tiếp tục sử dụng ở mẹ nổ tẹ h gì c ả da chương 230. lôi đột kizin chương 230. lôi đột kizin bắt tàu tộc pháo đài đỉnh cao nhất ạ sờ đế tư cắn răng nhất thụ lấy màu xanh lá c u ầ n bạo năng lượng ăn mòn cực lớn nổi sắt bên trong lượng lớn năng lượng màu xanh lục bắt đầu điên cuồng lan tràn từ lòng b à n chân của nàng xuất phát hướng về nàng chi trên ăn mòn mà đi không ngừng chữa trị những năm này nhận qua an thương da thịt của nàng bắt đầu trở nên bóng loáng trong suốt không được cảm giác muốn bị no bạo E t ị t cắn răng đúng lúc này năng lượng màu xanh lục tiếp xúc đến trước ngực nàng màu đen tiêu ký đột nhiên lượng lớn năng lượng màu xanh lục hướng đồ án màu đen c h à n vào chuyện gì xảy ra E t ị t nhíu mày nàng không rõ vì sao lại như thế bất quá nàng không có để ý nhiều như vậy bắt đầu dùng trà cờ dạ dẫn lưu đem năng lượng màu xanh lục dẫn vào đồ án bên trong bày cùng lúc đó một bên khác nạ rẽn đạ đám người sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt quái vật khổ bị tạ gủn chịu đến một cách này không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì vẫn như cũ nhảy nhót tư ơ n g mừng nó ghé vào trên tường thành cực lớn giống lên một tiếng c h ấ n nhiếp c h ú n g nhân tâm linh nạ d ẹ n đã hỏi gần nhất có cái gì hồ sao li v ơ lập tức nói ra phía trước không xa có một chỗ hồ nước bất quá đã kết băng nạ d ẹ n đã thêm chút suy tư về sau mở miệng nói mãi nẹ lụp bột u các người đem nó dẫn tới trên mặt hồ đúng mãi nẹ cùng lụp bột u gật gật đầu sau đó lụp bột u lưng có mại nẹ lụp bột u lợi dụng dẫn tái t đem mãi nẹ đưa đến không trung mãi nẹ không do dự trong tay bí đỏ ngắm chuẩn lấy vịt tạ cùn cổ vây anh một phát chùm sáng màu vàng thành công chúng đích dịt tạ ao ba itagun cũng phát hiện m á i n ẹ cùng lục bốt lập tức đối với hai người gầm rú thành công m á i n ẹ sắc mặt vui mừng ba mươi b ố đi ba mươi b ố lục bốt gật gật đầu cản trở đu dây hướng phía nơi xa bay đi itagun theo sát phía sau nhanh chóng hướng phía hai người xuống tới nạ d r n đã nhìn xem ba đ ạ u sĩ nói ra liver bút lạt đi theo ta đi cái khác hai vị đi cứu trợ bên trong phế tích người đúng còn lại hai người gật gật đầu bọn hắn tệ ẩy c ủ đối phó siêu cấp nguy hiểm chúng không có bao nhiêu tác dụng nạ rẽ đã không do dự mang theo liver b ú l ạ sợ sạn đủ hướng phía ít tạ c ù n g vị trí liền sông ra ngoài t ắ m dạy ưu tô thở hồn hện hai mắt chảy ra huyết lệ nhìn về phía trước l ý lì ạn hắn hiện tại vốn là bị huyễn thuật phạt vệ dẫn đến xạ dỉ gẳng năng lực hạ xuống phi lôi thần mới vừa mở phát ra tới tiêu hao trả cờ dạ thế nhưng là lớn rất nhiều dạy ưu tô còn chưa kịp cải tiến ở mẹ n ộ kẹ gì cạ dạ cũng chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía l ý lì ạn tay phải có thể rõ ràng cảm giác được uy hiếp trí mạng nếu là bị nàng đ ụ phải chính mình không có năng lượng màu xanh lục không sai biệt lắm cũng muốn chơi xong lì lì lì ạn giải u tổ cũng giống như thế hai người tốc độ cực nhanh giải u tổ hướng thẳng đến l ý lì á n ném ra bản thân cù nải s u o j i k a n trực tiếp xuyên qua l ý lì á n thân thể hai người khoảng cách vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước đúng lúc này giải u tổ trong tay ngưng tụ ra dạ sẻng gẳng hướng phía l ý lì á n đập tới l ý lì á n tay sắp đụng vào giải u tổ thân thể khoe miệng của nàng hơi d ư ơ n g lên ta thắng đúng lúc này ợ mẹ nộp hệ dị ca da phát động giải u tổ thân thể cùng cù nài trao đổi lì lì ạn con người thu nhỏ lại giải u tổ ngưng tụ dạ sẻng gẳng trực tiếp đánh tới hướng lì lì lì l g i ả i u tô bị điện giật tê liệt l ý l i an thân thể biến thành l ô i điện lần nữa cùng g i ả i u tô kéo dài khoảng cách g i ả i u tô nằm trên mặt đất không có độc tính l ý l i an đã sớm biết g i ả i u tô một c h i ê u này dắt thờ xạ c ắ m ở trước người của nàng đồng dạng bị một chân trên đất nàng đứng người lên t h ở hôn hển nàng đã sớm làm hai tay chuẩn bị thân thể của nàng ngay từ đầu liền đã hư hóa l ý l i an nhìn xem nằm trên mặt đất g i ả i u tô nhữ mày chết sao lili an khoe miệng hơi dâng lên đến cùng là ta thắng nữa nha mày dạ xen găng đâm xuyên nàng bên phải lồng ngực bầu trời hạ xuống mưa phùn nhỏ xuống tại trên người của hai người lý lị an không thể tin nhìn trước mắt giải ủ tổ con ngươi thu nhỏ lại lúc nào ba mươi b ố vì tại sao ba mươi bốn g ư ờ i rõ ràng đã giải ủ tổ nhàn nhạt, nhạt nói ra kết thúc lý lị an lý lị an Án. Án ánh mắt nhìn về phía trong tay giặt p h ở xạ đột nhiên nàng hồi tưởng lại giải ủ tổ sờ qua giặt p h ở xạ chẳng lẽ là lúc kia ba mươi b ố a ba mươi b ố lý lị an hét lớn một tiếng đột nhiên sấm xét váo r ộ i một đạo thiểm điện nhanh chóng hướng phía lý lị an đánh tới giải ủ tổ con ngươi thu nhỏ lại lập tức lui lại kéo ra lý lị an khoảng cách ba mươi b ố ha ha ha ha ba mươi b ố l ý lì ạn khoe môi nhét lên quỷ dị mỉm cười thân hình của nàng chậm rãi bay về phía không t r ú n g lập tức quanh thân hiện ra tia chớp l ý lì ạn nhìn xuống phía dưới giặc ủ tô nói ra không nghĩ tới đi trái tim của ta dài ở bên phải ngươi sai lầm ha ha ha dài ủ tô nửa kẽ q u ỷ dưới đất nhìn lên bầu trời phảng p h ấ t x é t thần đồng dạng l ý lì ạn l ý lì ạn nâng tay phải lên trên tay của nàng lóe ra lôi điện phần này là từ trên trời giáng xuống lôi kích ta chỉ là đem cố lực lượng này dẫn đạo hướng ngươi mà thôi thuật tên là ký din đột nhiên trên bầu trời lôi điện phảng phát chịu đến lì lì lì Nhao nhao lôi tụ trong lộn g bàn tay vung n hướng nàng chờ thật lì lì an g đột nhiên lôi long vẫn nộ hét lớn một tiếng lấy một phần ngàn dây tốc độ nhanh chóng phóng tới giải hữu tổ giải hữu tổ con người nháy mắt phóng đại vanh ba tiếng vang ầm ầm đánh tới lập tức sương mù tràn ngập tại toàn bộ chiến trường phía trên sáu h、e、thịt cắn răng ngay bên ngoài truyền đến động tĩnh to lớn nhanh lên một chút nhanh lên nữa bảy ngay tại lúc đó hết thể bạn t ạ c tộc đều đều có thứ tự tiến vào bên trong p h á o đài đầu bên trong có thứ tự tổ chức lấy đám người an u ổ i quần chúng phía dưới lý lý ngay bên ngoài truyền đến động tĩnh lôi kéo xủ cỡ tỉ tay run rẩy nói ra tỉ tỉ ta sợ hãi dù cỡ tỉ an ổ nói đừng lo lắng h、e、t ị t tướng quân biết bảo hộ chúng ta năm toàn bộ bệnh viện nháy mắt san thành bình địa vô số đá vụn bay bắn ra xung quanh tất cả đều là đá vụn vụn ba n ư bảy lý lị an nhìn phía dưới cho bụi tay trái kéo một phát giặt sợ xạ từ đó bay đến trong tay nàng lẩm bẩm nói x e o chúng ta mãi mãi cũng cùng một chỗ đúng lúc này ba mươi b ố đây chính là ngươi muôn sao lý lị ẩn ba mươi bốn ằ m dạm trên mặt đất giải ủ tổ chậm dài đứng lên lý lị ẩn con ngươi thu nhỏ lại còn chưa chết sao giải ủ tổ phun ra một cái tụ huyết đột nhiên hắn quanh thân bắt đầu giải ra màu xanh c u n g xương rất nhanh liền biến thành sợ xạ đủ nửa người giải ủ tổ lẩm bẩm nói hiện tại ta chỉ có thể ngưng tụ nửa người sao đáng ghét xa dìn cẳng tiêu hao quá độ sao Lý Lý ản c o n n g ư ơ i thu n h ỏ lại, n h ì n t r ư ớ c m ắ t khung mươi n g gì? đây là vật mốt n lì n lì ê n trên trời, Lý l lý ản mạnh lên nữa nha, lý lý ản. Nếu là không c ó sở h ạ ủ t a c ò n t h ự chương sự bị n c hai trăm ba mươi mốt l ý lì ản chạy trốn màu xanh khung sương bắt đầu chậm rãi biên hóa từng đầu thịt mềm đem sở sản đủ khung sương toàn thân b a o khỏa rất nhanh liền bao trùm tại sở sản đủ nửa người trên l ý lì ản khiếp sợ nhìn xem sở sản đủ làm sao có thể lì lì ản cắn răng tại sao còn có át chủ bài nàng không do dự lập tức hướng phía nơi xa bay đi d ả i U tô khẽ c ắ n ngôi đang chuẩn bị bay thời điểm a a ẹ thịt hét lớn một tiếng ẹ thịt n g ư ợ c tiêu ký bắt đầu phát lực mạng hạ m ặ t m ờ ạ phát động lấy ẹ thịt làm trung tâm toàn bộ không gian bắt đầu đóng băng thoáng cái liền bao trùm đến toàn bộ vật t ạ t tóc tám l ý lì an ôm giặt sờ xạ hóa thành một đạo thiểm điện bay ở không trung nàng không bay đầu lại làm rủ tổ sở s ạ nụ lúc đi ra nàng liền biết mình đã thua nàng tại đêm rét lạnh trong gió lẩm bẩm nói x e o chúng ta đi một cái không ai địa phương về sau ai cũng sẽ không quay dày chúng ta nàng ôm giặt p h ở s ạ hướng phía nơi xa bay đi sáu e t ị t mặc đồ ngủ từ bên trong phòng đi ra nhìn xem toàn bộ băng tiên tuyết điệu khỏe miệng hơi d ư n g lên nàng bây giờ hấp thu cả phòng bên trong năng lượng màu xanh lục nàng nắm tay chưa hề cảm giác như thế thần thanh khí sảng nàng bây giờ có thể làm được càng nhiều ánh mắt của nàng nhìn hướng phía dưới mặt tà tộc tập nhân mặt mũi của các nàng xạ nạ đủ là vẻ mặt sợ hãi edit níu mày xem ra tại tộc t chính mình che chở cho đã từ lao hổ biến thành con mèo nhỏ căn bản không có lúc trước chiến đấu bộ dáng e t i t mặc vào một kiện màu xanh áo ngủ đi vào giải u t ô trước mặt nhìn xem màu xanh sợ săn đủ lại không có tìm được đ ị n h nhân nàng giải trừ thời gian ngừng lại hỏi chuyện gì xảy ra giải u t ô nhìn xem một bên e t i t lại nhìn về phía đã biến mất không thấy gì nữa lì lì ản ta tờ mờ giải u t ô lập tức nguyên một lửa giận đánh tới liền kém một chút liền có thể tại sao ở thời điểm này thả cái gì thời gian đứng n ba làm sao rồi e d i t biểu lộ rất ngây thơ trứng mắt nhìn, nhìn xem giải ủ tổ giải u tô n ắ m đấm n ắ m c h ặ t thật muốn một quyền đập chết này nương môn giải u tô ánh mắt nhìn về phía nằm ở một bên tà s ụ mỹ tổ ba người cầm trong tay hồng ngọc ném cho etit nói ra ita g ủ n sự t ì n h còn không có giải quyết người đi trước đi ta nhìn bọn hắn etit gật gật đầu nói ra ta một hồi liền trở lại giải u tô nhìn qua đi xa etit một quyền truy trên mặt đất mặt đất nháy mắt vỡ ra giải u tô xem xét lên ba người tình huống d ọ t mưa nhỏ xuống tại ba người gương mặt phía trên soi ô ngực một cái đ ộ n lớn đã không có hô hấp đến nỗi tà su mỹ cùng ý còn có một số hô hấp người. Ngay tại lúc đó, ba mươi bốn đậu thủ ba mươi bốn nạ dẹn đã nói ra s ở s ả nủ đ không do dự bàn tay lớn một hồi trong tay lập tức ngưng tụ ra từng phát sóng ánh sáng dạ xạ cani no ma g ạ tà ma vô số nhỏ bé q u a n cầu hướng phía it tạ gùn dưới chân đánh tới vanh ba lập tức mặt băng rách dưới d a it tạ gùn thân thể cao lớn một nửa đều ngâm ở trong nước ao cực lớn giống lên một tiếng vang vọng tại toàn bộ băng trên mặt ba mươi b ố li vờ đến ngươi ba mươi bốn nạ rẽ đã lớn tiếng nói phải li vờ không do dự cầm r a bản thân t ệ ấy cụ h ỏ a thờ giờ dạ gượng bộ s ệ x ỉ ẩn mờ lách mạ lìn chỉ vào ít t gùn nháy mắt chung quanh nước lấy được cảm ứ n g dòng nước lấy được sinh mệnh nhanh chóng hướng phía ít t gùn dũng manh lao tới phản phát hình thành một cái kim tự tháp đem ít t gùn bao k h ỏ a ở bên trong ao ba ít t gùn l i ề u mạng dãy rồi nha không được ly vợ sử dụng khổng lộ như vậy dòng nước trên mui đã trở lại màu tươi nói nói ra hỏa này không sợ nước nạ d ẹ n đã sắc mặt thoáng qua chân kinh làm sao có thể ba mươi b ố không được ba mươi b ố ly vợ cắn răng nói ra nó muốn xông ra đến rồi đúng lúc này ba mươi b ố thế gian vật vật đều hệ tại một trên tên ba mươi b ố một nhánh cực lớn băng tiễn vạch phá bầu trời đêm từ trên tường thành thẳng tắp hướng phía ít tạ gủn phương hướng vào tới băng tiễn đâm xuyên dòng nước lập tức toàn bộ mặt nước từ kim tự tháp phương hướng bắt đầu đóng băng a o ít tạ gủn cực lớn giống lên một tiếng bắt đầu nhỏ ba mươi b ố chuyện gì xảy ra ba mươi bốn nạ rẽn đạ cao mày nói ba mươi b ố tướng quân xuất thủ ba mươi b ố ly vợ thở hổn hển nói ra không có một chút thời gian toàn bộ mặt băng nháy mắt đóng băng đem ít ạ gủn triệt để băng phong tại toàn bộ hồ nước bên trong toàn bộ mặt hồ tính cả dưới mặt hồ phương nước cùng nhau đóng băng ngay tại chỗ mãi n ẹ đám người lông mày thích chặt mạnh như vậy chúng ta phí tốt đại công phu một chút việc đều không có nó còn nhảy nhót tưng bừng nạ d ẹ n đa mồ hôi lạnh chảy r ò n g liền một k í c h liền giải quyết sao sáu xa ở trên tường thành hẹ t ị t dùng tay ước lượng một cái trong tay trường cung đây là dùng hồng ngọc huyền hóa nhìn xem kiệt tác của mình khoe miệng hơi d ư ơ n g lên cũng không tệ lắm nàng đương nhiên có thể trực tiếp đi giải quyết ị tạc ủn bất quá như thế có hơi phiền thoái chẳng bằng một mũi tên đến nhanh năm sau một ngày giải u tô n g ngủ chi hàm động chelsea ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn giải ủ tổ hết thể đều là như vậy năm tháng liên l n g đúng lúc này cụ dồn gõ vang rừng ủ tổ cửa phòng trực tiếp nói ra h t h c h tướng q u â n gọi ngươi đi mở hội nghị Giải ủ tổ trầm mặc gật gật đầu đem hải tử giao cho chelsea sau đó đi theo cụ Cù dồn cùng một chỗ rời khỏi phòng năm hội nghị sự tình bên trong đã bu đầy người b ấ y、e、h t h c h ngồi tại chủ vị đầu bên trong nạ rẽn đạ bu l ạ t ta su h m y bọn người tại vị hàng tất cả mọi người lẳng lặng chờ lấy lấy rừng tổ đến bu lát tay trái quấn lấy băng vải rất rõ ràng chịu không ít tổ thương dạy ủ tổ đẩy cửa phòng ra, nhìn qua có chút c h ấ n kinh trong bất chi bất giác người thế mà nhiều như vậy giải u tô người đến rồi mãi n ẹ dáng chống đỡ lấy mỉm cười đi đến giải u tô trước mặt giải u tô hơi s ữ n g sở gật gật đầu hắn ngồi tại ẹ tịt t ố i diện ẹ tịt thấy giải u tô đến trầm mặc một lát nói ra đã người đều đến đông đủ nói như vậy nói đi chuyện gì xảy ra giải u tô hít sâu một hơi nhường ngữ khí của mình tận khả năng yên lặng một chút sự t ì n h còn muốn từ một năm trước nói lên giải u tô chậm rãi đem chính mình gặp được ly lị hạn cùng gặp mặt c e s s i thời gian báo cho đám người đám người nghe g i i ô tô nói tố những mày nghĩ không ra sự tỉnh khúc chết như vậy chương 232, s a mươi cùng lý li an gặp nhau chương 232, s a mươi cùng lý li an gặp nhau edit mở miệng nói lần này tập kích sự kiện chết bao nhiêu người đầu bên trong lật xem trong tay sách trầm mặc một lát nói ra ở tại tường thành người phía trước thương vong mười người bị thương năm mươi sáu người edit gật gật đầu thương vong cũng không phải là rất lớn bất quá đi qua lần này tập kích sự kiện nhường edit ý thức được chính mình lực lượng vũ trang vẫn như c ũ không đủ nếu như không phải là đánh lén ban đêm thành viên cùng thờ giờ bị ạ t lời nói nói không chừng thật nhường lý li an thành công 34, ba mươi b ố e t h lẩm bẩm nói không nghĩ tới lúc trước thiếu nữ vậy mà trở nên cường đại như vậy đáng tiếc không có thể cùng nàn g một trận chiến e t ị thánh mắt nhìn về phía đánh lén ban đêm thành viên cùng thợ dơ bị ắt nói ra lần này các ngươi làm rất tốt các ngươi muốn cái gì đều có thể sách đám người nghe nói như thế nhao nhao trầm mặc l ý vợ dẫn đầu trước nói ra vì tướng quân đại nhân đều là chúng ta phải làm muốn tưởng h cái gì rất không cần phải edith lắc đầu câu nói này về sau không nên nói nữa ngươi như thế để người khác làm sao có ý tứ đưa yêu cầu ly vợ hơi xứng sở đúng a ta vừa nói như vậy người ta làm sao có ý tứ muốn t h ư ở n g đâu thật có lỗi lỗi của ta mãi n ẹ lúc này nói ra kỳ thật chúng ta thật không có gì có thể cần cuộc sống bây giờ đối với mọi người đến nói đã rất hài lòng ban thưởng cái gì cũng không đáng kể ẹ、e、t ị t nghe nói như thế hơi s ư ớ n g sở trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì ánh mắt của nàng nhìn về phía trước giải ủ tổ ba mươi bốn g ư ơ i đây muốn cái gì sao ba mươi b ố a giải ủ tổ hơi s ư ớ n g sở chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta còn muốn thưởng không cần ta qua rất tốt hiện tại mỗi ngày sinh hoạt rất phong phú chờ chút trở về còn muốn mang hài từ đâu nghe nói như thế edit sắc mặt tối đen hải tử lấy tên rất hay sao l i ê n gọi ủ c h i hạ mộng đi không được kia là ta tên của hải tử uy đầu bên trong vội vàng ngăn lại edit bây giờ không phải là thương lượng phân ban t h ư ở n g sự t ì n h sao edit nghe nói như thế trầm mặt lại giải ủ tổ lúc này nói ra các ngươi có muốn hay không trở nên giống như lì lì hạn lợi hại đám người nghe xong lập tức sắc mặt giật mình có thể làm được sao ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía giải ủ tổ g i i ủ tổ thấy mọi người đối với đề tài của mình cảm thấy hứng thú thế là nói ra kỳ thật nàng sử dụng lực lượng tên là trạ cơ g ạ lúc trước ta dạy nàng thời điểm cũng không có nghĩ qua nàng sẽ có thành tựu của ngày hôm nay Dạy i u tổ đem trả cờ dạ giả giản thiệu cho đám người đồng thời đem trả cờ dạ tinh chất biến hóa báo cho đám người đến nỗi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu liền xem chính bọn hắn edit mở miệng nói thế nhưng là dựa theo sự miêu tả của ngươi bọn hắn muốn có trả cờ dạ nhất định phải ngươi đồng thời có được năng lượng màu xanh lục cùng trả cờ dạ mới có thể sao 34. Ta có trả xanh có cờ có lục, dạ, ngươi năng lượng màu xanh lục, nên、e、màu giải ưu t ộ ý định giáo sư đám người trả cớ dạ hy vọng trong tương lai bên trong chiến đấu bọn hắn không đến mức như thế bất lực chín một bên khác lý lì an bay tại bên trên bầu trời nhìn về phía trước đến mãi không hết núi lớn nàng cũng không biết mình bay tới nơi đâu đi qua một ngày phi hành nàng thể lực đã hao hết không thể kiên trì được nữa ngã ẩm ẩm trên mặt đất v â anh lý lì an nằm dạp trên mặt đất thở hồn hẹn l ặ n g lặng chờ đợi từ vòng đến sáu thân thụ đỉnh trái cây bên trên xa ố di xếp bằng ở trong vị hoa bàn tay trắng loan liếp nhìn sách phía trên ghi lại bắt môn độn giáp tri thức đột nhiên lông mày của nàng có chút tối sầm lại ánh mắt nhìn về phía phía trước núi lớn lẩm bẩm nói lại là có lực lượng này bốn l ý l y an nhìn xem bầu trời xám xịt giặt p h ở xa cắm ở bên cạnh nàng nàng lẩm bẩm nói muốn kết thúc rồi ạ nàng hồi tưởng lại cả đời này chính mình mới mười ba tuổi không nghĩ tới tử vong đến nhanh như vậy thế nhưng là nàng lại có chút không cam tâm đến nỗi chỗ nào không cam tâm nàng cũng không nói lên được phụ thân mẹ ồ l ý l y an chạy xuống hối hận nước mắt như là lúc trước chính mình không có lựa chọn đi theo giải đủ tổ cùng rời đi có lẽ cũng biết chết tại chelsea g ớ i đao như thế nàng cũng không cần thống khổ như vậy ba mươi b ố gặp lại a thế giới này tiếp sau cũng không tiếp tục đến ba mươi bốn à n g chậm rãi nhắm mắt lại nâng tay lên cuối cùng vô lực đổ xuống đúng lúc này dưới thân thể của nàng đột nhiên xuất hiện một đạo màu t í m trận pháp truyền thống một vòng hào quang chói sáng đem thân thể của nàng toàn bộ bao bao ở trong đó nàng mở mắt ra nhìn xem hết thể chung quanh chuyện gì xảy ra đột nhiên thân thể của nàng từ sàn nhà cứng rắn t ạ n biến nháy mắt xuất hiện tại xạ ô di trước mặt nàng nằm tại xạ ô di phía trước trên mặt đất cảm thụ được còn lại mềm mại nàng hai tay mạnh trong đất nhìn xem ở vào trong nhụy hoa tâm nữ nhân thật đẹp nếu có cái gọi là nữ thần tồn ở đây nhất định là chỉ trước mắt mình đối tượng đi mỹ mạo của nàng không giống với mình đã từng thấy người tồn tại có loại siêu việt nhân loại đẹp thuần tóc dài màu trắng cho người ta một loại nhẹ nhàng nhu hòa ớ n tượng thuần con ngươi màu trắng trừng mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m l ý lì ạn l ý lì ạn không để ý đau lớn trên người lập tức quỳ xuống nói ngài nhất định là thần minh đi sao gì t ừ rộng lớn y phục bên trong đưa tay phải ra ngón trò trụt trụt có má thần minh đó là cái gì 34, Ata, 34. Sao di thử nghiệm mở miệng nàng đã thật lâu không nói gì thân minh đ ạ i nhân van cầu ngài mau cứu tỉ tỉ của ta l ý lì ạn chịu đựng đau đớn trên thân thể hai tay đem giặt phở xạ dâng lên Sao di trừng mắt nhìn nhìn chằm chằm quỷ trên mặt đất l ý lì ạn do dự một chút giặt phở xạ tự động bay ra hướng phía Sao di bay đi Sao di đem giặt phở xạ nắm trong tay một giây sau hết thể khôi lỗi nháy mắt xuất hiện tại Sao di bên cạnh xèo capo gô ru k i cùng với k h á c không nhận thức con rối lì lì ạn nhìn xem xẻo xuất hiện chỉ vào xẻo nói ra cái kia cái kia là tỉ, tỉ ta văn c xa ô gì nhìn ấ t đ h muốn về phía phía dưới lý lị ạn đột nhiên một đạo linh hồn từ lý lị ạn thân thể bên trong bay ra mắt thấy là phải hướng bên trên bầu trời lướt tới s a ô gì trên đầu dìn nghệ gẳng cong lên đem lý lị ạn linh hồn giam cầm ngay tại chỗ xa ô gì tầm mắt lần nữa nhìn về phía giặt sờ xạ cùng xèo còn có còn lại một chút con dối nhữ mày một nháy mắt trừ sẹo lấy bên ngoài con rối nháy mắt tàn biến nàng nắm chặt trong tay giặt phở xạ có thể cảm nhận được bên trong có tám cái không ở giữa lẫn nhau độc lập dín nghệ gẳng chiếu dọi tại giặt phở xạ phía trên thân đao nháy mắt sáng lên h à o quang màu tím nháy mắt tám cái không ở giữa bắt đầu t ư ơ n g d u n g rất nhanh liền hình thành một cái mới không gian chương 233, t r ă i a lì lì ạn thất tỉnh chương 233, t r ă i a lì lì ạn thất tỉnh làm xong đây hết thể sau xạ ố g i ánh mắt nhìn về phía hai mắt nhắm nhìn sẹo xạ ố gì ánh mắt có chút thảm đạm nguyền rủa sao nàng xuyên thấu qua dìn nghệ c n g thấy rõ chất chứa tại sẹo trên người nguyền rủa trong tay nàng có chút t ạ m đạm lẩm bẩm nói ta cái này thật giống cũng có một phần nói xong nàng nhìn hướng tay của mình tâm lúc trước giữ h tổ cái kia phần nguyền rủa một mực tồn tại bất quá xạ ô gì thân thể là thần thụ cây làm sao lại bị m ù dạ sạm chú độc ảnh hưởng xẹo thân thể chậm rãi trôi hướng xạ ô gì xạ ô gì bàn tay nhấn tại sẹo ngực một máy mắt chú độc bắt đầu ăn mòn sẹo thân thể phần này nguyền rủa cùng sẹo trên người nguyền rủa bắt đầu chậm rãi rung hợp xẹo màu tóc bắt đầu biến sâu từ lúc trước phấn tử sắc biến thành màu tím hai phần nguyền rủa hỗn hợp tại sẹo phần gáy hình thành một cái đồ án màu tím sẫm một cái tam giác xoay tròn lôi điện một dạng tiêu chí s a o di nhìn xem sẹo còn không có tình sao chẳng lẽ là không có linh hồn sao đúng lúc này sẹo trên quần áo rơi xuống một tấm tập tranh s a o di n h ặ t lên rõ ràng là lôi điện tướng quân ngực rút đao hình ảnh s a o di sắc mặt đỏ lên cái này đi phục có chút xấu hổ bất quá nhìn rất đẹp nàng rất ưa thích nàng thử nghiệm đem lì lì ạn linh hồn bỏ vào sẹo trong thân thể bất quá tựa như cũng không có ích lợi gì ánh mắt của nàng nhìn về phía giặt sờ xa hồi tường xạ ô thị trên c h á n dìn n ệ g ằ n g khẽ động đem lý lị ả n linh hồn dung nhập vào giặt phở xạ bên trong lập tức giặt phở xạ chậm rãi dâng lên loé ra h à o quang màu tím đột nhiên giặt phở xạ thân đao hóa thành điểm điểm ánh sao bắt đầu dung nhập vào sẹo trong ngực 34, 34, 34, 34, 4. Quân cách mạng tổng、bộ. Không nhìn qua phía dưới binh lính thao luyện, khỏe miệng hơi dương lên. Hắn hôm nay quân cách mạng có ngàn binh lực, bên ngoài tăng thêm cùng cách cách có lực, phốc cùng chọn phía thao khỏe hơi hôm hạt thêm tỉ bộ. qua dưới liên lại sở hợp ngươi cần nhắc thế nào rồi ba mươi b ố chuyện gì ba mươi bốn ồ kỳ tạ sắc mặt tối đen t h i ể m kích mặt tà tà tà ca không lắc đầu nói không đi ta muốn chính diện đánh bại bọn hắn ồ kỳ tạ nghe đến nơi này lập tức cảm giác buồng tim của mình có một chút đánh không kiến hình dáng nói ra yên tâm ta có tự tin hiện tại ta thế nhưng là tám môn toàn bộ triển khai cộng thêm xin bao tay trắng cùng tệ ấ ậ y gũ vào mười ta không tin nàng có thể gánh đến xuống ta một quyền nàng t r i n h chiến mười năm ta cũng không ít cố gắng a ta không tin ta đánh không lại nàng ba mươi b ố mà lại lần trước ta cùng dự tổ giao thủ qua cảm giác cũng không phải rất mạnh ba mươi b ố bất quá là cái chỉ biết điều khiển nguy hiểm t r ù n g g i a hỏa thôi liền các ngươi những người này ưa thích thổi hắn ba mươi b ố cái kia bù ẩu đâu ba mươi b ố không nghe được cái tên này sắc mặt phát lệnh mẹ của mình chính là chết ở trên tay hắn bất quá quân tử báo thù mười năm không muộn thời gian mười năm vừa vặn không nhàn nhạt nói ra bất quá là cái thời đại trước sinh đàn g thôi không đủ gây sợ ồ kỳ tạ trở mặc đường này đã ngươi tự tin như vậy tại sao hiện tại còn ổ ở đây không nghe nói như thế sắc mặt tối đen bất quá tốt xấu mười năm anh em hắn cũng không biết đối với ồ kỳ tạ nổi giận yên tâm không bao lâu hết thể tất cả đều biết chung kết không nhìn thật sâu mắt ổ kỳ tạ về sau về đi đến trong phòng hắn chắp tay trước ngực hướng phía x ả ổ gì di ảnh bên trên b á i một cái thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra mẹ hải nhi đã lớn lên rất nhanh con trai liền có thể lên làm thế giới này chủ nhân ngay tại ở dưới suối vàng có biết nhất định sẽ vì ta cảm thấy cao hứng đi ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên hỷ cù ảnh trụ hắn lừa gạt ổ kỳ tạ nói hỷ cù đã chết rồi cũng may ngay lúc đó ổ kỳ tạ một mực xa vào tại bên trong ôn nô hương chỉ là qua loa khóc một ngày liền không còn có để ý tới khi cú thúc năm đó ngài nắm đấm không đủ nhanh càng không đủ tàn nhẫn bất quá ngài yên tâm ta chịu định tố so người càng tốt hơn khoe miệng của hắn hơi dương lên chín trên thân thụ s a ổ dì lấy ra máy dệt vải bắt đầu dệt lên y phục đây là nàng trở lại lúc trước thôn trăng nhỏ tầng hầm cầm nàng bây giờ có thể đi đến trong trí nhớ bất kỳ địa phương nàng cũng không biết rõ tại sao mình lại dạy thao phục nhưng là vào tay liền biết ba mươi b ố a thu ba mươi bốn xa ổ dì che cái m ũ i lông mày của nàng thít chặt đúng lúc này nằm trên mặt đất xẹo mở hai mắt ra con mắt của nàng làm à u tím sầm đây là nơi nào ly hắn hỏi Sao di nhìn xem s ẹ o không đúng hiện tại hẳn là s ẹ o nhục thân l ý l i an linh hồn nàng đem l ý l i an linh hồn ký tục tại giặt phở s ạ bên trong cho nên hiện tại l ý l i an l à giặt phở s ạ chủ nhân nàng có thể dùng giặt phở s ạ không chế s ẹ o sao di n g h ĩ n g h ĩ n ó i ra nơi này là h i ệ n t h ự c c ù n g đ ị a n g ụ c khe hẹp l ý l i an lâm bầm nói ta chết rồi sao ba mươi tu n g ư ơ i còn sống ba mươi tu sao di đem t ấ m gương đưa cho l ý l i an l ý l i an tiếp nhận t ấ m gương nhìn xem khuôn mặt của mình con người thu nhỏ lại a bốn tại sao có thể như vậy ta làm sao biến thành xẻo tại sao có thể như vậy ba lý lị a n một mực không ngừng run dày s a o dị gương mặt xinh đẹp phát l ạ n h mở miệng nói ta biết ngươi rất gấp nhưng là ngươi đ ừ n g nội mặc dù tỷ tỷ ngươi không có sống sót nhưng là ngươi có thể thay thế nàng còn sống không phải sao là thế này phải không lý lị a n như có điều suy nghĩ s a o dị gật gật đầu tiếp tục nói ra ta cứu ngươi nên ta hỏi ngươi vấn đề lý lị a n có chút trầm mặc ánh mắt của nàng nhìn về phía s a o dị ngài muốn biết thứ gì ngươi năng lượng trong cơ thể là thế nào đến làm sao sinh ra mỗi người đều có được sao l l ba n nghe nói n h ư thế, trả hẳn nàng nói hẳn là trả cờ ơ i n thần kết hợp chỗ sinh、ra. Cũng không phải là mỗi người đều có thể có được, ta cũng h hợp chỗ phải thể kết ta được, có có mỗi ra. là là đều b ị n g ư ờ i k h á chính giao p ó cho. ta cũng sẽ không cô động trả cờ ra ba mươi bốn h ư vậy sao sao di lẩm bẩm nói cảm ơn ngươi đã cứu ta lily an nói ra bất quá ta hiện tại muốn rời khỏi người muốn đi đâu sao di hỏi lily an nghe nói như thế sắc mặt biến hóa đúng vậy a chính mình nên đi nơi nào thế giới này đã không có người để ý chính mình hiện tại chính mình muốn chết vẫn chưa có chết thành ba mươi b ố ta ba mươi bốn ế u là tìm không thấy tồn tại lý do có thể đi theo ta s a o di xòe bàn tay ra ta có thể chứ l ý l i a n nhìn qua s a o di s a o di gật gật đầu thật sao l ý l i a n sắc mặt vui mừng trực tiếp ôm lấy s a o di s a o di n h ư mày đây là ý gì l ý l i a n ánh mắt nhìn về phía s a o di dẹp y phục hỏi ngài đang làm cái gì ba mươi bốn ý phục của ngươi hư ta làm cho ngươi một k i ệ n mới ba mươi bốn a o di không thèm để ý nói lý lị ản cái mũi chua chua cảm ơn ba mươi bốn ừng ba mươi bốn xã ố gì tiếp tục đàn sen y phục trong đầu lại tại suy tư như thế nào để cho mình có được càng nhiều trạ cơ dạ loại lực lượng này so với mình ăn lâu như vậy nguy hiểm chủng năng lượng càng thêm thuật ý nàng bây giờ phảng phất là một cái một cái ăn cỏ lá hổ lần thứ nhất ăn vào thịt chương hai trăm ba mươi b ố giải u tổ khuyên bảo tạ su mi chương hai trăm ba mươi b ố giải u tổ khuyên bảo tạ su mi bắc cảnh tạ tộc ẹ thịt hai tay rối ra lần nữa ngưng tụ ra băng đem toàn bộ bị tổn thương thường thành chữa trị ngươi có thể hay không làm cái rủ kỳ loại nhường tuyết lớn bao trùm tại toàn bộ mặt t ạ c trong tộc nhường tuyết phía trên có được ngươi trả cớ ra như thế ngươi liền có thể nhận biết được cả một tộc bên trong tình huống giải u tô hỏi edit nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng đúng a ta làm sao không nghĩ tới đúng lúc này l ý vợ đi đến bên tường thành bên trên mở miệng nói thật có lỗi thuộc hạ không biết làm gì không có tìm được l ý lị ả n nghe được l ý vợ trả lời giải u tô cùng edit liếc mắt nhìn nhau sắc mặt đều có chút chờ mặc edit nói ra tiếp tục tìm đi xuống đi lì vợ linh mệnh thi lấy một cái về sau một mình rời khỏi giải U tô thở một hơi dài nhẹ nhõm xem ra hẳn là trốn đi cũng có khả năng chết rồi hẹ、e、thịt gương mặt xinh đẹp phát lạnh cho dù chết cũng muốn gặp đến thi thể g i á m động tộc nhân của ta nàng thật đúng là chán sống người ta giải U tô gật gật đầu ba mươi bốn g ư ờ i trước mau lên ta đi xem một chút tat su mi ba mươi、e、bốn ẹ thịt gật gật đầu bảy u ám trong phòng tat su mi sắc mặt tâm trầm nằm sấp trên bàn cái bàn nơi hẻo lánh s à nạ đủ là không bình rượu không khí chung quanh tràn ngập mùi rượu hắn râu ria xồm xoàn bộ dáng rất khó cùng lúc trước cái kia ánh nắng thiếu niên so sánh Giải u tô đẩy cửa phòng ra dùng tay q u ơ q u ơ đem rượu khí sô tan nhìn xem hễ phải suy sụp tatsumi có chút trầm mặc Giải u tô đã biết được sở hữu sự tình tự nhiên biết rõ tatsumi trong lòng không dễ chịu tatsumi ánh mắt nhắm lại ngầm đầu nhìn người đến là Giải u tô nói ra Giải u tô a đi theo ta uống rượu Giải u tô ngồi tại tatsumi bên cạnh nói ra ta không biết uống rượu như vậy sao vậy tự ta hơi Giải u tô để lại tatsumi tay nhường hắn vô pháp tiếp tục uống rượu tatsumi nói ra soi h nói nàng không có n h ư ờ n ngươi thất vọng nàng hết sức chuyện này nguyên bản ngay từ đầu liền định nói cho ngươi thế nhưng là nhìn xem các ngươi một nhà ba người vui vẻ hòa thuận ta cũng không biết có nên hay không lúc k i a quét các ngươi hưng giải ưu tô có chút trầm mặc nhớ tới cái kia ngây thơ lãng mạn nữ hải là nàng dùng sinh mệnh bảo vệ mình hải tử mặc dù đây là chức trách của bọn hắn bất quá giải ưu tô cũng đều vì nữ hải chết cảm thấy t i ế c hận tiếp xuống ngươi định làm gì giải ưu tô hỏi ta su mi có chút trầm mặc ta cũng không biết đều tại ta muốn không phải là ta soi hồ sẽ không chết ta ta tại sao tại sao như vậy không dùng t a t s u m i nói xong, nói mai xong, xong, lên.、Từ、nhỏ thanh mai mã vì bảo vệ mình, bảo khóc chết trúc Từ mã mà vì vệ ư ớ c mặt mình, đ ổ i ai cũng bốn i ế t rất t h g khổ. Giải U-Tô nếu h thốt thít ì n xem Tatsumi lại. 34, nếu như thút thít hữu dụng thế giới kia liền sẽ không có nhiều như vậy bi kịch ba mươi bốn giải u tổ thản như nói ba mươi b ố thế nhưng là thế nhưng là ta nên làm như thế nào ba mươi b ố cố gắng mạnh lên đi thiếu niên chí ít đừng để sợ h chết không đáng giá thế nhưng là ta ba mươi b ố ta dạy cho ngươi ba mươi b ố t a t s u m i ánh mắt nhìn về phía giải h u tổ giải ưu tổ tiếp tục nói ra chỉ cần ngươi muốn mạnh lên ta có thể đem của ta chi thức dạy cho ngươi đến nỗi ngươi có thể học bao nhiêu ta t a t s u mi chầm mặc túi đầu xuống ngươi còn như vậy ta mặc kệ ngươi không muốn t a t s u mi lập tức đứng lên ánh mắt của hắn lấp đầy kiên định ta t h ề tuyệt đối sẽ không lại để cho đồng bạn chết đi vậy là tốt rồi giải ưu tổ c ư ờ i cười có lẽ tương lai có một ngày soi ổ biết phục sinh cũng khó nói tassu mi chừng to mắt nhìn về phía giải u tổ làm sao có thể giải u tổ đứng người lên thế giới này không thiếu cái lạ nói không chừng có thể đây sau khi nói xong trực tiếp hướng phía cửa đi ra ngoài tatsumi khẽ cắn ngôi lựa chọn đi theo cứ như vậy e t i t h cùng giải ủ tổ đem t r ả c ờ dạ phân biệt giao phó đám người giải ủ tổ dạy học năng lực rất nước bất quá hắn cảm thấy lúc trước l ý ly hạn có thể làm được bọn hắn hẳn là cũng có thể chứ không có thể ẩy cụ tatsumi ix giải ủ tổ sai người vì bọn họ chế tạo một đem cà tana dùng tới tu luyện hô hấp pháp đến nỗi giả xèn đẳng cùng chi đó gì đều cần rất nhiều trà cơ dạ căn bản không phải bọn hắn có thể sử dụng cho nên hô hấp pháp vừa vặn trà cơ dạ dùng ít hắn đem hỏa vũ thần thần nhạc dạy bảo cho đám người dạy u tô mỗi ngày chính là mang h ả i tử cộng thêm dạy bảo đám người thời gian còn đã tính dễ chịu mười trên thần thụ l ý l y an ngồi quỳ chân tại s a o d i phía trước s a o d i cho l ý l y an c h ó i đại hoa roi l ý l y an sắc mặt thoáng qua một vẻ ưu bờn ta cảm thấy ta đã mất đi rất nhiều đồ vật s a o d i ngừng xuống động tác trong tay hỏi người nói cái gì ta không cảm giác được đau đớn không cảm giác được nói khác thậm chí vô pháp cảm giác được thống khổ ta còn là người sao sớm biết hơi sững sờ còn có dạng này tác dụng phụ sao ta có thể nhường ngươi thể nghiệm đến mới cảm thụ làm thế nào sao g i đỉnh đầu dìn nghệ gàng k h ẽ động một giây sau ý thức của nàng đi vào l i lì a n vị trí không gian bên trong hình tròn rộng giữa sân l i lì a n lơ lửng ngồi xếp bằng phía trên chung quanh có tàn tạ có gỗ sao g i ánh mắt nhìn về phía l i lì a n một giây sau l i lì a n ánh mắt mở ra hai mắt vậy mà biến thành dìn nghệ gàng bộ dáng sao g i đối với l i lì a n thi triển huyễn thuật cái kia là trước kia đối với h tiệc thi triển qua l i lì ạn đắm chìm trong huyễn thuật bên trong ở bên trong cha mẹ của nàng đều khỏe mạnh xeo cũng mỗi ngày đi theo chính mình nàng con mộng thấy mình cùng giới dự tổ kết hôn sinh con hết t h ầ đều là tốt đẹp như vậy một giây sau huyễn thuật tàn biến l ý l y an ý thức trở lại giặt phở xa bên trong làm sao lại như vậy l ý l y an nhìn xem chính mình thật chân thực mộng cảnh căn bản là không có cách phân biệt cái gì là thật cái gì là giả đây là cái gì l ý l y an hỏi huyễn thuật nó có thể nhường thế giới này đã không còn chiến tranh có thể làm cho tất cả mọi người đều chiếm được hạnh phúc l ý l y an nhìn thật sâu liếc mắt xa ô gì hỏi người rốt cuộc là ai ta xa ô gì xứng sở trong đầu thoáng qua một chút ký ức đoạn ngắn có thành tựu thần thụ có thành tựu m ẫ u thân rất nhiều đoạn ngắn sen lẫn tại trong đầu của nàng thật lâu sao di mở miệng nói ta là vì thế giới này mang đến vĩnh hằng người vĩnh hằng sao di gật đầu ánh mắt của nàng nhìn về phía trước núi lớn thế giới này tràn ngập tuyệt vọng tựa như khô h é o d é cây không có thuốc nào cứu được bạo lực nạn đói chiến tranh tồn ở cái thế giới này mỗi một góc ta có thể nghe được mọi người kêu gọi bọn hắn kỳ vọng lấy một cái chỗ cứu thế đến đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta nhường thế giới trở về nguyên nguyên thủy lặng hết thẻ hài tử không thống khổ nữa hết thẻ cực khổ cũng sẽ không ở có được rõ chưa sao Di hỏi l ý l i an cao mày nói dùng ngươi mới vừa thi triển huyễn thuật sao sao Di gật gật đầu thế nhưng là huyễn thuật trung quy là giả dối nếu là ta không gọi t ỉ n h ngươi ngươi còn nguyện ý tỉnh lại sao l ý l i an trầm mặc sao Di tiếp tục nói thật thật giả giả không trọng yếu chỉ cần ngươi cảm thấy là thật đó chính là thật l ý l i an trầm mặc nửa ngày ta đồng ý quan điểm của ngươi xe o nguyện vọng cũng là nhường hòa bình thế giới nếu như có thể ta hy vọng có thể tận một phần của mình lực chương hai trăm ba mươi lăm đại chiến bắt đầu chương hai trăm ba mươi lăm đại chiến bắt đầu s a o di nhìn xem lì lì an n g ư ơ i bây giờ còn có bao nhiêu lực lượng tha sao lì lì an nắm tay cảm thụ được con dối mang tới lực lượng lông mày của nàng thích chặt hiện tại trà cơ dạ cũng không có nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống hồi tưởng đến giấc ú tô dạy bảo trà cơ dạ là lực lượng cơ thể cùng lực lượng tinh thần kết hợp hiện tại tinh thần của mình tại giặt p sờ xa bên trong chỉ cần điều khiển chính mình lực lượng tinh thần liền có thể đến nỗi lực lượng của thân thể giao cho con dối sẹo hoàn toàn chẳng được bao lâu cơ phu sẹo thân thể bắt đầu chậm rãi g ấ y lên hào quang hồ tím xa ố di sắc mặt biến hóa n g ư ơ i là làm sao làm được l ý lì an mở hai mắt ra lắc đầu nói đó là một loại cảm giác không biết phải hình dung như thế nào l ý lì an thử nghiệm dùng lôi điện lực lượng nàng nguyên bản liền đối với lôi thuộc tính t r ả cờ dạ rất quen thuộc rất nhanh chung quanh lõe ra sấm xét màu tím tia sáng l ý lì an sắc mặt vui mừng thành công nhan sắc có chút biến hóa không còn là màu đỏ mà làm à u tím làm nàng lần nữa nghĩ nguyên tố hóa thời điểm lại thất bại sao t i lúc này nói ra biết dùng đau sao、Lý、lì lì an lắc đầu ta đối với dùng đau chưa quen thuộc thứ một chút sao t h nói ra l ý lì ăn màu tím ánh mắt l ó e lên n g ư ợ bên trong lập tức tím sáng lòng lánh g i ắ t phở xạ chậm rãi trong ngực s n g ra l ý lì ăn trực tiếp đem đào rút ra cao rơ cao khỏi đỉnh đầu lập tức t r u n g quanh xét sáng lòng lánh g i ắ t phở xạ l ó e ra hảo quan g màu tím xạ ô di d ì n nghệ gẳng l ó e lên một giây sau hai người xuất hiện tại một chỗ đất bằng phía trên cách đó không xa trên thần thụ nháy mắt rơi xuống một chút kén không bao lâu kén vỡ ra tới một đống lớn nguy hiểm t r ù n hướng phía lì lì ăn đánh tới lì lì ăn không do dự g i lên trường đa hướng phía rất nhiều nguy hiểm t r ù n phóng đi Bổ. Chém. hết thể hoạt động tựa như tự nhiên m à thành tinh xảo võ nghệ nhường lì lì ạn có chút chấn kinh không có một chút thời gian liền đem chỗ có nguy hiểm chủng toàn bộ chém té xuống đất tại sao có thể như vậy s a o Di xuất hiện tại bên cạnh của nàng n g u y ê n rủa phía trước có phần n g u y ê n rủa ẩn chứa hết thể chết tại cây đ a o k i a xuống người võ nghệ nhục thân nhớ kỹ những kỹ xảo này cho nên mới sẽ như thế như vậy sao lì lì ạn sờ sờ phần gáy l ô i điện tiêu chí ta nên làm như thế nào mới có thể giúp đến ngươi lì lì ạn hỏi ta cần ngươi xa ổ di nói rõ chưa lì lì ạn gật gật đầu Tốt. Chín. sau ba tháng bầu trời vạn dặm không m â y không đem hết thể trang bị mặc c h ỉ n h tề một thân khôi giáp màu đen nhìn qua phía dưới ô ư ơ n g ương đám người bên cạnh hắn đứng đấy l ý ly ạn nàng mặc màu tím kimono giữ lại lượm bím hai mắt vô thần nóng bỏng dáng người bao khỏa tại và ăn vào bên trong vớ đen bao vây lấy đôi chân dài trong tay cầm một cái màu tím biển nguyệt đao l ý ly ạn làm một tháng trước kia đi vào quân cách mạng nàng vũ lực n h ư ờ n g không cao nhìn nàng một cái đặc biệt ở đây phong nàng làm tướng quân không háng dọn một cái ánh mắt nhìn về phía đám người phía trước năm mươi người là chính mình tự sĩ bọn hắn quỳ một chân chiến đất mỗi người đều có thể mở bắt môn đột giáp phía trước năm môn hậu phương thì là ố ương ương đám người tổng cộng một trăm ngàn đại quân chỉnh t ế lít nha lít nhít sắp hàng ở phía dưới các vị cách mạng thời khắc cuối cùng đến không nói ra có vị nào nếu như không nguyện ý đi tùy thời có thể đứng ra ta không biết truy cứu các vị trách nhiệm phía dưới ố ương ương đám người không ai trả lời không đều trận địa sẵn sàng đến trình độ này người nào cũng không biết lùi bước không nhìn xem đám người không có động tĩnh khỏe miệng hơi dâng lên lớn tiếng nói tiến công lập nghiệp ngay hôm nay các vị theo ta cùng một chỗ dứt người phía dưới quần lập k h ắ p dơ lên trừng thương đáp lại cái này không kêu gọi l ý lì an bình tĩnh nhìn đám người nam nam nói chiến tranh bắt đầu một đám lửa hừng hực tại phía nam thành can nhóm lửa rất nhanh hướng phía phía trên lan tràn ra đại chiến bắt đầu bọn hắn môi đến một chỗ tất nhiên t h â i ngang k h ắ p đồng máu tơi ư chảy xuôi vô số mọi người không nhà để về tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ tường thành đồ ăn y phục nữ nhân có thể c ư ớ p tất cả đều c ư ớ p đi thường xuyên có chó hoang gặm ăn người chết đi thi thể các ngươi những xúc sinh này a ba một cái trượng phu nhìn xem vợ của mình bị người ấn trên bàn mặt trà đạc chính mình thiếu bị chặt đứt tay vô lực tê liệt ngã xuống ở một bên những binh lính kia không hề bị lay động khoe môi n h t lên tả ác dáng tươi cười nữ nhân này thật không tệ a bốn l ý l i an đứng tại tường thành bên ngoài phía sau là trang bị tinh lương một vạn đại quân phía trên thủ thành nhân viên khỏe miệng thoáng qua một tia khinh thường liền mười ngàn người cũng muốn công thành sợ là nghĩ nhiều đi đột nhiên l ý l i an động giờ phút này tịch d i ệ t thời điểm vê anh một đạo cực h ạ n ánh đao ẩn chứa lôi điện trực tiếp bủ về phía tường thành vênh ba lập tức núi lở đất mòn vô số đá vụn bay n a n g mười em mở d à y tường thành trực tiếp vỡ vụ ra làm sao làm sao có thể lý lị ạn trong tay huyện nguyệt đao vung lên một nháy mắt binh lính sau lưng bắt đầu chuyển động trong tay bọn họ cầm trường t h ư ơ n g bắt đầu hướng phía nội thành tràn vào ba mươi bốn z a ba mươi bốn ô n g lên a một nháy mắt hết thể binh sĩ chém giết lại với nhau bốn một tháng về sau chiến tranh lan tràn đến toàn bộ đế quốc vô số người bởi vì lần này chiến tranh vứt bỏ sinh mệnh đế đô trung tâm trên đại điện đại thần lông mày t h í c chặt phía dưới chuyển đến tuy báo vậy hạ quân cách mạng đ à n tới trước mắt đã thế như chẻ tre Binh lực của chúng ta tử thương trọng. Chết bao ba? nhiêu người? người. Cái chúng thương trọng. tham Chết lực của ta gì tử đại thần ẫ nghĩ nộ nhìn n phía dưới ư người. ờ i Đó c nghĩ h bánh n nửa năm, làm sao hẹn liền tịt h nhiều như t thần người có ý đồ không tốt nhưng là nếu như bây giờ không dựa vào nàng Đế q bốn tháng thời gian đánh lén ban đêm tất cả mọi người lấy được không ít tăng cường mại nệ lấy được trả cờ dạ về sau trong tay bí đỏ uy lực càng sâu trước đó chỉ là tùy tiện một kích đều có thể bắn thủng e d ị t bố trí tường thành đúng lúc này e d ị t đi vào trước mặt mọi người mở miệng nói mở hội nghị chương hai trăm ba mươi sáu edit tiến về đế đô chương hai trăm ba mươi sáu edit tiến về đế đô tắt trong tộc đám người ngồi vây quanh một đoạn vẻ mặt nghiêm túc e d ị t một mặt nghiêm túc nói ra quân cách mạng hiện tại thế như trẻ tre đã từ phía nam đánh tới đồng thời có một nữ nhân thực lực rất mạnh một đao liền có thể chặt đứt mười em mở dậy tường thành ảnh chụp ở đây edit đem ảnh chụp phân phát cho đám người giải u t ô nhìn thấy ảnh chụp thứ nhất khắc lập tức hít sâu một hơi ta soạn lôi điện tướng quân không biết không ngừng ta một cái người xuyên việt đi là xéo sao cù dồn lúc này nói ra ta cảm giác có điểm giống nàng m a i nẹ lắc đầu nói ra hẳn không phải là xéo ngơi ư khi đó trông thấy bị giặt p h ở xạ thu vào k h ô i lỗi bên trong làm sao có thể tại xuất hiện đây quân cách mạng hiện tại mỗi đến một tòa thành trì đều biết đủ thành như là châu chấu đốt giết c ấ c đoạn không chỗ không cần nạ d ẹ n đã sắc mặt nghiêm túc sao lại thế tại sao có thể như vậy m a i nẹ lẩm bẩm nói quân cách mạng không phải vì nhân dân sao vì sao lại làm chuyện như vậy nạ d r n đã phun ra một n g ụ m g ó i vòng n g ư ờ i nghĩ quá ngây thơ lấy được dân tâm có thể không chiếm được thiên hạ chỉ có chiếm được quân tâm mới có thể quân cách mạng tài sản cũng không nhiều khao t ă n g quân nhất định phải giành được tiền mới được mọi người đều là xứng sở nghĩ không ra quân cách mạng vậy mà lại trở nên như thế tàn bạo là được E t ị c h nói ra đã hiện tại chiến tranh đã bắt đầu ta nghĩ các vị đã làm tốt khai chiến chuẩn bị đám người lập tức gật đầu bọn hắn nửa năm này điên cuồng huấn luyện cuối cùng có cơ hội E tít nói ra ta chuẩn bị mang một trăm ngàn binh trở về nạ rẽn đã đám người đi theo ta cùng một chỗ trở về giải ưu tô lợi Trước lưu tại nơi này. Giải nói ra, thứ ư l hai nếu như g i ả i u tổ tham chiến binh lính của ta đem biết không có đất g i hiện p võ lính của ta cần chiến tranh tể lễ mà không phải chịu đến chúng ta bảo hộ thứ ba nếu như mọi chuyện đều muốn giờ ủ tổ giải quyết cái kia muốn chúng ta có làm được cái gì lời này vừa nói ra mọi người đều là xương sở đúng à nếu như d i ả i ủ tổ tham gia chiến đấu lấy d i ả i ủ tổ tính cách chắc chắn sẽ không cùng địch nhân chính diện tác chiến trực tiếp một phát đại loa toàn luân ngu toàn bộ giải quyết hết đúng lúc này b ú lạt nói ra ta đồng ý tướng quân quan điểm binh sĩ không phải là dựa vào tướng quân ăn cơm h ả i tử lúc trước bị lý lị ản tập kích cho chúng ta gõ vang cảnh báo cũng là bởi vì chúng ta mọi chuyện đều cho là có d i ả i ủ tổ lật tẩy mới tạo thành lúc trước cục diện bởi vì cái gọi là sinh tại gian nan khổ cực chết bở i yên vui ta cũng nghĩ thế chúng ta nên tận một phần lực thời điểm đám người ngay xong nháy mắt đều gật gật đầu giải ủ tổ hơi xứng sở nói ra đã các vị đều có lòng tin như vậy vậy ta cũng đồng ý không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không xuất thủ edit tiếp tục nói ra mục đích của chúng ta chuyến này là thành quân chắc hoàng đế b ệ hạ bên người có gian thần quậy phá dẫn đến mấy năm liên tục chiến tranh thất bại cho nên ta muốn bước thoái vị có rồi hạ cảm hiệp trợ cùng nhiều như vậy quan văn ta có thể cam đoan thời gian một ngày bên trong đem toàn bộ đế quốc người thượng tầng đội thành người của chúng ta đúng đám người gật đầu cứ như vậy edit mang theo một trăm ngàn đại quân cùng đánh lén ban đêm đám người trừ thợ dỡ bị t cùng giấy tổ ở nhà, thủ nhà bọn hắn một đường xuôi nam dự tính ba ngày liền biết đến đế đô sáu rách nát trên tường thành l ý li an l ặ n g lặng nhìn qua phía dưới đổ nát thê lương rất nhiều phong ốc sụp đổ một bộ nhân gian luyện ngục bộ dáng tiếng kêu thẳng thiết tiếng cầu xin tha thứ không ngừng tại l ý li an bên thai lan tràn nàng thật dài lớn bím tóc theo gió vũ động nàng m ặ t không biểu tình nhìn xem hết thảy lẩm bẩm nói ta đây là làm sao rồi vì sao lại thờ ơ nàng giết người càng ngày càng nhiều trong lòng liền càng ngày càng chết lặng không cảm giác được thống khổ liền tiểu hài tử tử vong cũng vô pháp gây nên nàng tâm tình chập trợn rất nhanh nàng liền đến có kết luận thế giới này là giả dối vì hòa bình hết thể hy sinh không thể tránh được đúng lúc này thủ hạ binh sĩ trước đến đưa tin tướng quân tất cả mọi người trong thành cộng lại tổng cộng năm mươi ngàn người lý lị an gật gật đầu đều lui ra ngoài đi giữ vững cửa thành đừng để bất luận kẻ nào vào đây phải rất nhanh đám người đem thành vây lại lý lị an một thân một mình đi vào rộng giữa sân lít nha lít nhít năm mươi ngàn người như là nhìn ác quỷ nhìn xem nàng đúng lúc này một cái tiểu nữ h à i nhìn xem lý lị an lộ ra phẫn nộ ánh mắt la lớn ngươi ác ma này lan ra ngoài ba không muốn nhỏ mẫu thân của nữ hải lập tức đem miệng của nàng tre lý lị hạn không để ý đến tiểu n ữ hải chỉ là chậm rãi bay ở không trung nhìn xuống người phía dưới bầy trong tay nàng cầm một viên phát sáng hạt giống chậm rãi bỏ xuống nháy mắt cứng rắn mặt đất nháy mắt bị hạt giống xuyên thủng vê anh cực lớn cây nô lên một nháy mắt liền tăng tới trăm thước cao đột nhiên cây non bắt đầu chi nhánh bắt đầu dài ra vô số cây trồi non hướng phía mọi người c à n quét mà đi không tốt chạy nhanh a mau cứu ta van cầu ngươi phóng qua chúng ta đi ba tay trói gà không chặt đám người rất nhanh liền bị cây non bao trùm chọn năm mươi người vô luận nam nữ già trẻ toàn bộ đều bị bao khỏa tại kén bên trong sâu trên tảng cây đúng lúc này ưu ám trên bầu trời xuất hiện một đạo màu tím trận pháp truyền thống sao thì từ trên trời giáng xuống nhìn xem lì lì an k i t tác nói ra ngươi làm rất tốt bọn hắn đều biết có một cái rất tốt m ộ p đẹp lì lì an gật gật đầu không nói gì sao thì bắt đầu nếm thử chẳng được bao lâu bị bao khỏa lấy đám người có chút người thân thể bên trong bắt đầu ngưng tụ lượng nhỏ trà cớ dạ năm mươi người tối đa cũng liền một trăm n g ư ờ i có thể cô động trà cớ dạ ít đến thương cảm nhưng là số lượng đủ nhiều sao t ì đứng tại ngọn cây trà cớ dạ thuận nhánh cây trầm dai hương phía phía trên truyền vận Ba、ngày, mọi người mọi theo i ề một đạo màu tím trận pháp truyền thống xuất hiện sao di thân ảnh hoàn toàn biến mất tại lily an trong tầm mắt đúng lúc này không từ một bên đi tới nhìn xem đại thụ che trời khiếp sợ nhìn xem lý lị ạn ngươi đến cùng làm cái gì tất cả mọi người bị bao khỏa tại đại thụ bên trong lý lị ạn không để ý đến không mà là c h u y ể n thân rời khỏi nơi này không s á c mặt tối đen nếu không phải hiện tại là phi thường thời khắc chính mình đã sớm cùng lý lị ạn trở mặt thế nhưng là lý lị ạn thực lực thực tế là mạnh mẽ là quân cách mạng trọng yếu chiến l ự c lúc này nội chiến hiển nhiên là không thích hợp không lạnh h ư một tiếng giải quyết xong đế quốc người thứ nhất giết người chính là ngươi chương hai trăm ba mươi bảy ta thành đế không phải liền là rồi chương hai trăm ba mươi bảy ta thành đế không phải liền là rồi sau ba ngày trong đế đô hệ tịt đ ạ i quân chú đóng ở đế đô phía ngoài bên cạnh chỉ có một số nhỏ đội thân vệ hệ tịt cưỡi ngựa đi trên đường phố tướng h quân đến chúng ta có thể cứu mau nhìn là tướng quân ba một ngày mắt lập tức hoa tươi tiếng vô tay hết thẻ quần chúng đều xông tới các vị không nên kích động muốn ký tên về sau lại muốn không nên che lấn t a s s u m ì b ụ n l ạ t cùng ý rồi lập tức đem chúng quanh vây quanh đám người vây quanh không nhường những người khác tới gần etit hệ tịt, tịt ho khan hai tiếng nói ra các vị đồng liêu không muốn làm bị thương quần chúng đúng tassumi đám người lập tức gật đầu sáu trên đại điện hoàng đế ngồi tại trên l o nghỉ bên người trên ghế là đang ngồi lại thần phía dưới văn võ b á quan đều đ ứ n g tại làng lặng chờ đợi h tịt đến rất nhanh lớn cựa bị đ ẩ y ra đám người thuận thanh n â m nhìn lại rõ ràng là mặc quân trang bên hông tạm biệt một cây đao h tịt hàng k í bước người ba khi ẩm ẩm đại thần chân mày hơi nhữ lại hắn tay trái cầm ly rượu trên đầu mang theo tệ ẩy gù b à o thạch đồ trang sức ẩy dị tồn có thể khiến cho hắn người tệ ẩy gù mất đi hiệu lực một đoạn thời gian bù ô một cái tay một chân đều biến thành cánh tay máy cái này là năm đó giữ ủ tổ để lại cho hắn hẹt Bệ hạ, đại thần đã lâu không gặp đây ba mươi bốn g u y ê n lai là h t ị t tướng quân a nhanh ban thường ngồi ba mươi b ố tiểu hoàng đế lúc này nói ra tiểu hoàng đế cũng không có so đo h t ị t vô lễ cử chỉ làm vì đế quốc tướng quân nàng có thể có đặc quyền như vậy không cần bệ hạ h t ị t nói ra bệ hạ ta có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một cái chuyện gì đúng đấy ngươi hoàng vị có phải hay không cũng nên n h ư ờ n g ta ngồi một chút mọi người nhất thời khiếp sợ nhìn xem e t ị t không phải là ngươi cái này như nước chòng veo nói ra đại thần con ngươi thu nhỏ lại làm sao có thể ngươi liền xem như nghĩ làm hoàng đế cũng phải tìm cái lý do a làm sao có thể ẹ、e、thích tướng quân thật biết nói đùa tiểu hoàng đế cười cười ta không có nói đùa ẹ、e、thích sắc mặt tâm trầm lớn mật ba đại thần lập tức đem chén rượu trong tay quẳng xuống đất bảo hộ bệ hạ một máy mắt ạ cảm từ trên trời giáng xuống đao trong tay l ư ớ i đao nhanh chóng hướng phía tiểu hoàng đế càn quét mà đi đám người còn chưa kịp phản ứng ạ cảm đao trong tay liền đã kẹp ở tiểu hoàng đế trên cổ đáng rõ ngươi đại thần khiếp sợ nhìn quá ạ cảm ngươi cũng dám phản bội ta ba không ạ cảm nhàn nhạt, nhạt nói ra ta vẫn luôn là tướng con người、Bốn. giờ phút này dạ h ệ gở đám người còn không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn tiếp vào hạ cảm mệnh lệnh nhất định phải hoàng cung hậu phương bên trong gian phòng không có hạ cảm mệnh lệnh không cho phép tự ý rời vị trí năm cái gì ba đại thần trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc người người rõ ràng có trọng yếu không đại thần trên mặt tâm trầm không nghĩ tới chính mình thông minh một thế thế mà bị đằng rõ ràng một đạo hắn không rõ edit là làm sao làm được edit đến cùng ẩn tàng bạo sâu ánh mắt của hắn nhìn về phía edit giờ phút này bủ ổ cũng là cũng giống như thế hiện tại tiểu hoàng đế tại hạ cảm trên tay tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ đại thần nói ra hệ tịch tướng quân n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao nếu như n g ư ơ i giết hoàng đế chúng ta lấy cái gì đối đầu quân cách mạng a hệ tịch khoe miệng hơi d ư ơ n g lên rất đơn giản ta thành đế không phải liền là rồi tiếng nói của nàng vừa dứt khí tức trên thân không che giấu nữa một cổ năng lượng kinh khủng từ trên người nàng lan tràn ra không ít quan văn chỉ là nhàn nhạt dựa vào c ố khí thế này liền đã bị dọa đến tê liệt trên mặt đất nàng từng bước một hướng phía hoàng vị đi tới đại thần sắc mặt tâm trầm ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên bụng、ổ. nguyên bản kế hoạch của hắn là h t ị nếu quả thật muốn làm gì đại thần biết trước tiên vận dụng t ệ y ẩy gu y t tẩy t ổ n phá đi ẹ thịt t ệ y ẩy gu đến lúc đó vung ly làm hiệu đáng rõ tăng thêm giả hệ g ỡ t ệ ẩ y ẩy gu xứ tăng thêm bụng ô hoàn toàn có thể cầm xuống ẹ thịt tuyệt đối không nghĩ tới đáng rõ ở thời điểm này phản bội hiện tại hoàng đế còn bị ạ cảm chỗ bắt cóc ẹ thịt một trăm ngàn đại quân ngay tại đế đô phía trước vì kế hoạch hôm nay chỉ có nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế đại thần trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng phía ẹ thịt hành lễ lời này một chỗ mọi người nhất thời trấn kinh tại đương trường đại thần người, bù hắn còn tưởng rằng đại thần hội hợp chính mình liên hợp cùng một chỗ đối đầu ẹ tít đâu không nghĩ tới thì ra là như vậy c h ẳ n g cảnh ẹ tít khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên đi đến tiểu hoàng đế bên cạnh ạ cảm thấy thế lập tức đem tiểu hoàng đế dịch chuyển khỏi đem hoàng vị tặng cho ẹ tít ẹ tít ngồi tại hoàng vị phía trên nhàn nhạt, nhạt nhìn qua phía dưới văn võ bá quan ta làm hoàng đế người nào tan thành người nào phản đối đám người nhao nhao liếc nhìn nhau những người này đều là nhuyễn chân tôn lập tức quy hàng hai đầu gối quỳ xuống đất nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn và t u ế rất tốt ẹ tít nói ra mang vào đúng lúc này vũ lạc mang theo đầu bên trong đi đến đại thần nhìn xem đầu bên trong một khắc này nháy mắt dọa đến sụi lơ trên mặt đất ngươi ngươi không phải là đại thần ánh mắt nhìn về phía ạ cảm nguyên lai là các ngươi ba đại thần lập tức giận không kèm được đầu bên trong cười cười nhìn xem bụng ồ b ụ n ồ tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ba mươi bốn a ba mươi bốn b ụ ồ sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới ngươi cũng biết bán nước cầu đ i n h ta nhìn là ngươi đầu bên trong cười nói đây đều là vì tốt đẹp hơn đế c thôi ẹ、e、tịt nói ra ta không đúng ta hôm nay lên phi cơ còn có rất nhiều chuyện quan trọng xử lý không d à n h phản ứng quân cách mạng bù hồ t ư ớ n g quân ngươi xem như thế hệ trước phải chăng nên làm gương tốt vì đế quốc cống hiến một phần mình lực lượng đâu bù hồ sắc mặt tâm trầm chức trách của ta là bảo vệ bệ hạ xuất chiến sự t ì n h không liên quan gì đến ta thế nhưng là ngươi cũng không có bảo vệ tốt bệ hạ a bù hồ n h ư mày ngươi đi đối phó quân cách mạng đợi ngươi khải hoàn trở về ta nhất định đem tiểu hoàng đế tặng cho ngươi như thế nào ba mươi b ố chuyện này là thật ba mươi b ố quân vô hy n g n bù h sắc mặt tối sầm ta đồng ý yêu cầu của ngươi đã như vậy bù âu nghe phong bù âu cắn răng chỉ có thể quỳ một chân trên đất ta l ệ n h ngươi nắm giữ ấ n x o á i dẫn đầu năm mươi ngàn binh mã tiến đến bình định có gì dị nghị không ba mươi b ố lĩnh mệnh ba mươi b ố bù âu tương quân cũng đừng làm cho ta thất vọng a bù âu nhìn thật sâu liếc mắt e t i t sau đó chuyển sinh rời khỏi hoàng cung sáu năm ngày thoáng một cái đã qua e t i t như nguyện lên làm hoàng đế lợi dụng khi cái này khoảng cách e t i t đem toàn bộ trong hoàng cung quan viên đổi một nhóm lại một nhóm hết hệ thu hối lộ quan viên toàn bộ xét nhà chương hai trăm ba mươi tám bù âu đánh lén quân cách mạng chương hai trăm ba mươi tám b ụ hồ đánh lén quân cách mạng E tịch x o ắ n vị tin tức cấp tốc lan tràn đến toàn bộ đế quốc tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ trên phố nhỏ hương đều lưu truyền e tịch đưa tin đế quốc trong khu ổ chuột tất cả mọi người bắt đầu gieo họ lớn tiếng k h e n hay trong thử quán hôm nay thời gian rất là náo nhiệt rượu chủ tiệm cho mỗi người đều đưa một bình địa ba mươi b ố thật sao quá là được ba mươi bốn tịch làm hoàng đế ta cái thứ nhất ủng hộ đúng a thời gian cuối cùng có hy vọng h t ị lên làm hoàng đế chúng ta một nhất định có thể qua càng tốt hơn ngồi tại trên bàn rượu l e ông nơ khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên bất quá trong lòng còn có một tia nghi hoặc hỏi các ngươi sẽ không cảm thấy hẹn tịt xoán vị chuyện này làm mưu phản sao 3 a m chuyện này thế nhưng là phạm đại bất k í n h a 3 a m một người đầu chọc lão ca cười lắc đầu nói chúng ta cơm đều ăn không nổi còn quản người nào làm hoàng đế dù sao tướng quân đối với bình dân rất tốt không phải sao trước mấy ngày liền ban bố l u ậ t pháp giảm miễn 80% t h u ế má đầu chọc lão ca cầm trong tay truyền đơn giao cho l e ông nơ l e ông nơ nhìn xem truyền đơn sắc mặt vui mừng quá là được phía trên không chỉ hứa hẹn giảm miễn thuế má còn hứa hẹn về sau biết tu sửa khu ổ chuột còn có thành lập viện mồ côi nhường không nhà để về các hải tử đều có gia viên mới phía trên từng đầu chính sách đều là lợi quốc lợi dân chính sách cụ thể áp dụng mặc dù còn muốn một đoạn thời gian bất quá l e ông nơ tin tưởng cuộc sống sau này biết càng ngày càng tốt nàng nhìn qua đám người vui sướng khuôn mặt tươi cười vậy mà không tự chủ cười theo một hồi hoảng hốt vậy mà thật giống xuyên qua đến mười năm phía trước lúc ấy nàng bàn phía trước ngồi giải t tổ lúc này chính mình vô tình một lần cử động không nghĩ tới biết dẫn đến như vậy lớn hiệu ứng hộ điệp nàng lẩm nói gặp ngươi thật may mắn、Chín. mấy ngày nay đánh g í a lén ban ê n t đêm đám người vội vàng xét nhà cơ hồ tăng giờ làm việc ạ sơ đức sự tính cho đám người thả một cái nhỏ giả nghỉ ngơi thật tốt một hồi bởi vì hệ、e、thịt hoạt động thực tế là quá nhanh đồng thời đã chuẩn bị kỹ càng hết thể chuẩn bị ở sau cho nên những quý tộc kia căn bản không có thời gian phản ứng toàn bộ đều xét nhà quốc khố nháy mắt đầy đặn rất nhiều chỉ ít có thể chống bên trên một tháng phía dưới đầu lý chính nhìn chậm rãi mà nói edit một bực ngán ngẩm gật đầu a t d i t ngáp một cái k i a cái gì nên làm như thế nào chính ngươi quyết định ta có chút buồn ngủ trước đi đám người nghe nói như thế đều là s ư ơ n g sở đã bậy hạ mệnh cái tia ngày khác bàn lại đi nạ d ẹ n đã lúc này nói ra không cần các ngươi không cần phải để ý đến ta nên làm như thế nào liền làm như thế đó ẹ t d i t lập tức nói ra nàng là thật không nghĩ ở chỗ này sau khi nói xong không để ý đến đám người trực tiếp rời khỏi hoàng cung chỉ để lại một mặt lúng túng đám người ngu ngơ tại nguyên chỗ ba mươi b ố vậy được ba mươi b ố đầu bên trong lắc đầu tiếp tục đi cứ như vậy đám người lại bắt đầu thương nghị lên quốc sự sáu cứ như vậy quốc gia sự tình đồng dạng đều là giao cho đầu bên trong quản lý h tịch chỉ cần vô cùng đơn giản gật đầu lắc đầu là được hoàn toàn không hưởng phí một chút khí lực h tịch sai người đem tiểu hoàng đế cầm tù tại trong t h â m cung đại thần huấn liền xem như cầu xin tha thứ cũng không có đạt được h tịch một điểm đồng tình bị phê sạch hai tay giam giữ tại trong đại lao bởi vì ẹ、e、ệ t ị t hiện đang bận biểu đế quốc sự tỉnh đồng thời bổ nhiệm giờ giờ sơ hai lít đem tiểu hoàng đế cùng liên quan tới s ỉ cụ tạ giờ bí mật tìm ra nhường mình coi như không có hoàng đế huyết mạch cũng có thể sử dụng s ỉ cụ tạ giờ ra hệ cờ tiểu đội ẹ、e、ệ t ị t cũng không có làm khó bọn hắn mà là tiếp tục giao cho ạ cảm quản lý hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển cũng không biết giữ ủ tổ hiện tại qua thế nào sáu cùng lúc đó một bên khác quân cách mạng bên này không lấy được ẹ、e、ệ t ị t xoán vị tin tức lập tức đem chai rượu trong tay đập xuống đất hắn mẩm thật sự là lòng lang dạ thú nàng làm sao dám đứng ở một bên ổ kỳ tạ khoe miệng hơi run r ậ y sớm liền nói cho ngươi biết không phải không tin hiện tại mới hối hận có làm được cái gì hiện tại đã không có đường lui ổ kỳ tạ nói ra một khi đế đô bên kia phát triển quá nhanh đến lúc đó khả năng quân tâm tan giã có ý tứ gì lính của ta thế nhưng là trung thành và tận tâm làm sao lại phản bội ta ổ kỳ tạ sắc mặt tối sầm ngươi quên chúng ta là quân cách mạng sao cách mạng mục đích không phải liền là vì cải biến đế quốc n h ư n g đế quốc đã không còn áp bách người ngươi đều có thể vượt qua hạnh phúc sinh h o ạ sao không n h ữ mày kỳ tạ tiếp tục nói ba mươi t bốn h sách, đúng lúc này đột nhiên vê anh vê anh vê anh từng đoạn tiếng vang đánh tới lập tức chung quanh thiên băng địa liệt toàn bộ doanh địa thật giống như bị đạn pháo tập kích không nhanh đem ồ kỳ tạ hộ giới thân thể không tốt rồi Địch lập tức người của quân cách mạng nhóm tử thương thảm trọng bù ố lần nữa ý định tụ lực công kích đến phương thời điểm đột nhiên một đạo ánh sáng xét màu tím vạch bầu trời đêm nhanh chóng từ phía trên hướng phía bù ố đánh tới bù ố sắc mặt phát lạnh hai tay khoanh ở trước ngực vanh ba màu trắng lôi điện cùng sấm xét màu tím va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang bù ổ trên mặt hơi lộ ra khiếp sợ ánh mắt làm hắn thấy rõ ràng trước mắt người sửng sốt thế mà là nữ nhân đây chính là quân cách mạng thủ lĩnh phía dưới đệ nhất chiến l ự c danh sưng lôi điện tướng quân lý l ì ản sắc mặt không vui không buồn lẳng lặng nhìn bù ổ hai người đều có lực lượng lôi điện bất quá đến nỗi ai mạnh ai yếu cái kia liền không nói được đúng lúc này z a xông lên a trong lúc nhất thời mai phục tại phía trước binh sĩ lập tức đi bắt đầu chuyển động bọn hắn cầm t r ư ờ n g thương mặc trên người khôi giáp thật dày hướng phía quân cách mạng doanh địa lành tới bù ổ cơ nhạt nói nghĩ không ra danh tiếng vang xa lôi điện tướng quân thế mà là nữ nhân ta nhưng không có không đánh nữ nhân quen thuộc chương hai trăm ba mươi chín bù ổ v s không chương hai trăm ba mươi chín bù ổ v s không song phương dương cung bạc kiếm lập tức chiến làm một đoàn toàn bộ chiến trường khói lửa nổi lên một phía lý lị an cùng bù ổ hai người không c h u n g đ ố i chiến lý lị an trong tay giặt p h ở xạ lóe ra hảo quan màu tím nhanh chóng hướng phía bù ổ chạy tới bù ổ không cam lòng yếu thế hắn dù sao cũng là đế quốc đỉnh tiêm chiến l ự c lập tức ngưng tụ ra tia chớp màu trắng lôi cầu hướng phía l ý lì ản vào tới l ý lì ản đơn tay cầm đao ánh mắt nhắm lại d ạ i k ỳ gì ba ba bá màu trắng lôi cầu nháy mắt nháy mắt một điểm hai bù ổ con ngươi thu nhỏ lại lắp bắp nói lại có thể mở ra lôi điện đáng ghét tại sao nhân tài như vậy không tại đế quốc song phương tại bên trên bầu trời chiến là một m đoàn song phương tốc độ đều rất nhanh ở dưới ác chiến đám người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo trắng nhận một tím hai đạo tuyến nhanh chóng giao hỏa l ý lì an lập tức đem đao ngang ở trước ngực vê anh một cố cường đại lực đạo khiến cho l ý lì an bay ngược ra ngoài bay mấy chục mét khoảng cách mới miễn ổn đứng vững lại ừ không gì hơn cái này bù ổ nhàn nhạt lắc đầu đúng lúc này đột nhiên một đạo thân hình nhanh như t h i ể m điện từ trong lòng đất xung ra c ấ p tốc hướng phía bù ổ ghế đi bù ổ con n g ư ơ i k h ẽ n h ế t thật nhanh một kích đ ả o q u ỏ i kim câu vê anh bù ổ bị không một quyền đạo hướng mặt đất lập tức nện ở ngọn núi phía trên cả ngọn núi trực tiếp nước t o á ra vô số đá vụn bắt đầu rơi rơi trên mặt đất lập tức sương mù tràn ngập tại toàn bộ chiến trường phía trên lý lị ạn rơi rơi trên mặt đất không hai tay vòng mười c u ố n quanh lấy đi từ từ đến lý lị ạn bên người sắc mặt â m trầm nói ra người này giao cho ta lý lị ạn nhìn thoáng qua không chậm rãi cầm trong tay giặt p h ở xạ để ở trước ngực lập tức màu tím lấp lánh giặt p h ở xạ tan biến tại không trong tầm mắt không có mày nữ nhân này rốt cuộc là ai đây là cái gì thao tác tây đao bỏ vào ngực cái này thao tác người nào nghĩ ra được bất quá không đợi hắn hỏi đến cái gì tràn ngập trong xương khói bủ hộ thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra không nhàn nhạt lắc đầu quả nhiên khó đối phó lý lì ạn chuyển thân rời khỏi nơi này hướng phía xa xa chiến trường bay đi bù ổ cũng không có lựa chọn ngăn cản bù ổ xuất lĩnh năm mươi ngàn tinh nguyện cũng không phải ăn chay có nghiêm khắc huấn luyện tiêu chuẩn người người đều người mặc trọng giáp phía trước còn có kỵ binh quân cách mạng nhưng không có chính mình tốt như vậy trang bị huống hồ mới vừa mình đã đem quân cách mạng kho vũ khí toàn bộ đánh nát chỉ có một số nhỏ người cầm trong tay trường thương cùng đội ngũ của mình tác chiến theo lý mà nói không nên thua bù ổ thản như nói ngươi chính là quân cách mạng thủ lĩnh xem ra rất trẻ trung a tại sao phải làm phản tặc đền đáp quốc gia không thật là tốt sao Không cười nói, nhà của ta thế nhưng là bị hủy. Bù cao mày nói, cười của là ta bù ị ngươi hổ ta làm qua chuyện sao? nghe nói như thế con ngươi thu nhỏ lại mười năm trước kia là từng ấy năm tới nay như vậy chính mình một lần duy nhất xuất hiện tại đế đô bên ngoài ngươi là đứa bé kia không lắc đầu ta là cái kia không đáng chú ý tiểu mập mạc bù hổ nhớ lại lúc trước kinh lịch cái kia đoạn ký ức thực tế là khắc sâu trừ d i thủ tổ những người khác ngược lại là không có ấn tượng gì không nhớ rõ không xác mặt biến hóa khoe miệng hơi dâng lên không sao ta sẽ để cho ngươi nhớ ở của ta không một tay nắm tay tại bên h ồ n g một tay đẩy bàn tay ghim ngựa vải bố không không khí chung quanh bắt đầu biến táo bạo trái tim bên trong năng lượng bắt đầu chậm rãi quản trú đến toàn thân một luồng màu làm nhạt hơi nước tại không trên thân lan tràn bú cố đồng dạng triển khai tư thế hắn có thể không tin mình so hắn yếu vanh ba hai người tốc độ siêu nhanh trong chốc mắt liền đến cùng một chỗ song phương nắm đấm va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng một cỗ kinh khủng sóng chấn động từ nắm đấm ở giữa chấn động ra đến vanh lập tức hết thẻ chung quanh hoa cỏ cây cối đã vụn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài a a không hét lớn một tiếng trên người lực lượng toàn bộ rót vào tay phải bù hổ nháy mắt bị trấn hướng về sau không ngừng lui về làm sao có thể chỉ bằng vào lực lượng vậy mà không phải là đối thủ của hắn không không do dự nhanh chóng hướng phía bù hổ vào tới thứ sáu cửa cảnh m ô n mở đến n h a bù hổ không do dự thân bên trên lập tức màu trắng lôi điện quân q u a n h lấy hắn dùng lôi điện cường hóa lấy nhục thân mặc dù rất thống khổ bất quá hiệu quả chắc tuyệt hai người nhất thời chiến làm một t r bảy m ặ t khác một c h ỗ trên chiến trường không quân đội ngay tại liên tục bại lui một chỗ chống trải trong danh o địa chú đóng năm mươi ngàn đại quân bất quá áo giáp bao trùm diện tích chỉ có ba mươi có rất nhiều người trong tay chỉ có tổn hại khảm đao đối mặt trang bị tinh lương quân đế quốc quân cách mạng cơ hồ không hề có lực hoàn thủ song phương đứng thành một đoàn đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết tiếng hô hoán mấy tên lính không ngừng đập b ộ n trộn p h ấ n chấn lấy sĩ khí cờ sĩ không ngừng diêu động nhân viên chính lấy mắt trần có thể thấy tình thế tiêu vong lý lị ạn đứng tại bên trên bầu trời lạng lặng nhìn hết thẻ trước mắt người của song phương ngựa như là súng như sủi cạo giao trồng lên nhau lẫn nhau chấm giết lý lị ạn không do dự trên tay cầm lấy hiển mượt đào trực tiếp chạy về phía chiến trường vanh ba lập tức màu tím anh chấp xông vào bên trong chiến trường trực tiếp nện lật hết thẻ vây công binh sĩ quân nhân đế quốc nhóm nhìn xem l ý lì ản l à lớn mau nhìn là nữ nhân kia Giết nàng tướng quân nói giết chết nàng cùng quân cách mạng thủ lĩnh p h ò n g bà tước thường hoàng kim và lượng t r o n g thường phía dưới tất có dung phu mặc dù s ẻ o mỹ mạo có thể để cho đế quốc đám người có chút chấn kinh bất quá bây giờ là tại chiến trường quản ngươi cái gì đẹp như t i ê n nữ đều phải cho ra chết dết a hơn một trăm tên lính đem lì lì ản bao bọc vây quanh trường thương trong tay chỉ vào l ý lị ạn l ý lị ạn sắc mặt t i ế n lặng cũng không có bởi vì nhiều người mà cảm thấy sợ hãi nàng bây giờ không biết sợ hãi là cái gì Vâng! một luồng sấm sét màu tím từ l ý lị ạn trong thân thể tán phát ra nháy mắt càn quét hướng hết thảy vây công đám binh sĩ a ba quân nhân đế quốc không ngừng kêu thảm trên người của bọn hắn mặc khôi giáp thật dày có thể phòng ngự đau thương nhưng là phòng ngự không được lôi điện giết thời khắc này q u â n người đã giết đỏ cả mắt trên người hạ diện lìn cấp tốc tăng vọn vậy mà quên đi đau đớn tiếp tục hướng phía lì lị ạn phóng đi lập tức toàn bộ chiến trường tràn ngập khí tức tử vong l ý lì h n tay cầm h i ể n n một đ a o một đ a o một cái tiểu bằng hữu tùy tiện hất lên một luồng đáng sợ đ a o khí hướng phía chung quanh cắn quét nháy mắt phá vỡ quân nhân đế quốc áo giáp trực tiếp đem quân nhân đế quốc một phân thành hai đại chiến kéo dài tiến h à n h sáu một bên khác không cùng bù ấu đại chiến cũng đang tiến hành hai người nắm đ ấ m không ngừng đụng c h ạ n g vê anh vê anh vê anh từng tiếng tiếng vang vang vọng tại chân núi vê anh v ù ấu bị một q u y ề n nện vào đá trong hầm sau lưng tảng đá nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết d ạ n k h e miệm của hắn tràn ra máu tươi một giây sau không nắm đâm theo nhau mà tới bù ổ không do dự lập tức né tránh vâng lập tức cao năm mươi em mở cỡ nhỏ ngọn núi nháy mắt vỡ v ụ n ra, vô số đá vụn rơi rơi trên mặt đất chương hai trăm bốn mươi bù ổ chí tử chương hai trăm bốn mươi bù ổ c h i ế n tử đại chiến kéo dài một ngày một đêm u ám dưới bầu trời n ô n g hậu dày đặc mùi máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường đâu đâu cũng có chân cụt tay đức song phương tử thương hơn phân nửa mặc dù quân cách mạng bên này đ ỉ n h tiêm chiến l ư ợ c ít bất quá bù ổ bị không ngăn chặn lý lị h n cùng năm mươi tên tử sĩ như là chiến trường giống như sắt thần thu gặt lấy quân đế quốc sinh mệnh、4. bầu trời hạ xuống mưa to không cùng bù ổ rằng cỏ lẫn nhau song phương đều quỳ một chân trên đất thở hồn hện mưa to ăn mòn hai người háo giáp trên thân hai người đều thật không đi đâu trên thân đều có chút vết thương xem ra hết sức chật vật bất quá không xem ra càng thêm chật vật máu tươi sen lẫn mồ hôi ướt át hà n á o lót không khe tán môi dẫn đầu đứng lên nói ra ta ta còn có thể cùng người hao tổn nguyên một này g bù ổ trầm mặc một lát đồng thời đứng lên tại sao tại sao phải liệu mạng như vậy đã đến trình độ này còn có cái gì dễ nói sao không nhàn nhạt nhìn qua bụ ổ là so ngươi tuổi trẻ so ngươi sức chịu đựng cao ngươi bất quá là thời đại trước gì và thôi đ ừ n g đi ra mất mặt dễ thấy nhiều năm như vậy hắn nằm gai đến mật cuối cùng tới mức độ này hắn đã mất đi rất nhiều người mẹ k h ì cú t h u ố c tất cả mọi người không hiểu chính mình đ ê u danh chính mình cũng thuộc lòng rồi làm sao có thể ở đây từ bỏ bù hồ có chút trầm mặc chung quanh lập tức sấm xét vang dội hết thể ánh chấp thoáng qua chiếu dọi tại không cùng bù hồ gương mặt phía trên không tốc độ rất nhanh tiếp tục hướng phía bù h xông tới bù hồ con ngươi thu nhỏ lại、Bạch. bù hồ thân hình hóa thành một đạo tiểm đ i ệ bốn hắn né tránh không công kích bay thẳng hướng không trung vây anh bù hồi trước kia vị trí nháy mắt vỡ ra không tính tính ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lôi thần trúng kích hắn cầm trong tay tệ ẩy g ù nâng quá đỉnh đầu lập tức một nói cổ sáng màu trắng k i a chớp s ô n g thẳng lên trời trực tiếp phá vỡ xương m g ủ tầm mây toàn bộ bầu trời lôi điện bắt đầu ở bù hồi trên đỉnh đầu tích xúc như là tận thế chung quanh cây lớn không ngừng đông đưa không chậm rãi ngồi sổn người xuống thứ bảy cửa kinh môn mở lập tức kinh khủng màu trắng hơi nước nháy mắt bao trùn tại không thân thể đơn trên mặt bù ổ không do dự nhanh chóng đem đ a không hét lớn một tiếng mặt đất nháy mắt vỡ ra thân hình của hắn hóa thành một sợi ánh sáng trắng hướng thẳng đến cực lớn lôi điện quang cầu càn quét mà đi vê anh không nắm đ ấ m cùng quang cầu tiếp xúc trực tiếp xuyên qua lôi điện hướng thẳng đến b ù ổ phong đi bù ổ con ngươi thu nhỏ lại làm sao có thể Bạch, không thân ảnh xuất hiện lần nữa đã tới bù ổ phía trên làm sao làm sao có thể bù ổ nhìn xem bộ ngực mình lỗ lớn lập tức thân thể của hắn rốt cuộc ủng hộ không đủ nhanh chóng hướng xuống đất nga xuống vê anh không có sương mù bù ổ hai mắt u ám nhìn lên bầu trời và thua sao hắn không thể kiên trì được nữa hai mắt biến đũ ám tiên đế bệ hạ vi thần không biết làm gì thấy thẹn đối với tiên đế ra đi tìm ngài tạ tội tiếp theo cửa cặp mắt của hắn triệt để nhắm lại bù ổ tử vong không chậm rãi nhắm mắt lại trong lòng kiềm chế nhiều năm cựu hận cuối cùng tại thời khắc này làm dịu p h ú c không khỏe miệng chảy ra màu tươi sau đó quỳ một chân trên đất vẫn có chút miễn cưỡng sao đại chiến kết thúc bởi vì bù ổ chết đi toàn bộ quân đế quốc quân tâm tan g ã còn sót lại ba mươi người trực tiếp chạy trốn quân cách mạng bên này tổn thất càng thêm thảm trọng 50.000 n h â n mã chết còn lại không đến 10.000 n g ư ờ i không đứng tại chiến trường biên giới lý li an cùng ổ kỳ tạ đứng bên cạnh hắn toàn bộ chiến trường phía trên đều là n h ạ t sắc đám người nhóm quân cách mạng chết lặng nằm xuống người chết đi h áo giáp còn có bù đao đốc chiến đội ở một bên kiểm kê chiến công lý li an trực tiếp nói ra ta muốn bù ổ thi thể không ánh mắt nhìn về phía lý li an người đ ố i với lao nam nhân cảm thấy hứng thú lý li an không có trả lời không lời nói không có chút trầm mặc trực tiếp ra lệnh đem bù ổ thi thể dẫn tới rất nhanh bù ổ thi thể liền xuất hiện tại lý li li n trước mặt lý lị hạn nhìn thoáng qua bụ ổ còn chưa chết hẳn trên thân còn là ấm áp nàng trực tiếp từ n g ư ợ c bên trong lấy ra giặt p h ờ xạ cắm ở bụ ổ trên thi thể lập tức nguyên bản bụ ổ hai mắt nhắm chặt lần nữa mở ra không không do dự nhanh chóng triển khai tư thế đây là có chuyện gì hắn hiện tại là có dối không mắt nhìn tầm mắt vô thần bụ ổ tầm mắt lần nữa tụ tập đến lý lị hạn trên thân mục đích của ngươi đến cùng là cái gì ta chỉ là giúp ngươi đạp lên hoàng vị còn lại không thể trả lời không xác mặt tối sầm bụ ổ tệ gụ ta mớn con mẹ nó ngươi đừng quá mức không lập tức nhận không được cái này mẹ hắn là lao tử đánh xuống con mẹ nó ngươi một câu liền lớn ngươi có phải hay không quá không đem ta để vào mắt ai ai ai ô kỳ tạ vội vàng k h u y ê n can đừng ở mỹ hào nam không cùng nữ đấu lại nói người ta tốt xấu gọi lôi điện tướng quân cái này tệ ấy cụ nói không chừng thích hợp với nàng đâu lại nói người ta thật giống cũng không có muốn qua cái gì ban thưởng ngươi liền cho người ta đi không những mày mắt nhìn s ắ c mị mị ô kỳ tạ nói ra ngươi chính là thèm người ta thân thể đúng không ngươi nói vậy ô kỳ tạ hơi đỏ mặt ta đều là vì cách mạng ngươi không muốn lung tung vu o a n người ngươi đều việt nữ vô số ngươi còn sắp xếp cái gì ngây thơ lao tử hiện tại cũng còn không có nữ nhân đây không lập tức lên không đánh mới ra kia cũng là tình cảm của ta đạo sư Ổ kỳ tạ nói ra ta còn không có nói q u a yêu đ ư ơ n g đây không s á c mặt tối đen tiểu tử này cùng ra ra hắn một cái đức hạnh không nói thêm gì chuyển thân rời khỏi nơi này tiểu tỉ tỉ ngươi nhìn ta đều giúp ngươi tranh thủ tệ ẩy gu bu buổi tối vừa vặn không có việc gì muốn không ra đi tản bộ thế nào Ổ kỳ tạ thấy đèn điện bao rời khỏi lập tức nói ra lí lị h n nhàn nhạt nhìn thoáng qua ô kỳ tạ mang theo bủ ổ chuyển thân nơi này tám sau ba ngày bù ổ từ trận tin tức chuyển về đến đế đô toàn bộ triều chính chấn động bù ổ tướng quân chết cái gì thật hay giả cái kia thế nhưng là bù ổ tướng quân a đế quốc song bích một trong a làm sao lại dễ dàng như vậy liền chết đi là thật đại quân tan tác quân cách mạng hiện tại một đường nam bên trên đại quân rất nhanh liền biết xông vào đế đô trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng e t ị t ngồi tại hoàng vị phía trên nghe phía d ư ớ i chuyển đến tin chiến thắng nhữ n g mày bù ổ mặc dù thực lực không bằng ta thế mà cũng bị xử lý xem ra quân cách mạng bên kia tựa hồ cũng có tài giỏi cao thủ nạ rẽn đã lúc này nói ra v ậ hạ hiện tại lòng người bàng hoàng bù ô một người hiển nhiên là không đáng chú ý quân cách mạng thủ lĩnh không là cái rất mạnh nhân vật hơn nữa còn có cái lôi điện tướng quân nếu là không có đem đối ứng cao thủ chỉ sợ rất khó chiến thắng đối phương huống hồ hiện tại người của quân cách mạng hiện tại gần như sắp tình thế hết sức minh ngập không tới nửa tháng liền có thể đến đế đô e thích hỏi đế quốc bây giờ còn có bao nhiêu binh lực trừ bỏ thủ vệ đế đô biên cảnh đại quân đế quốc hiện tại chú đóng ở đế đô tiền tuyến quân đội ước chừng một trăm hai mươi ngàn mà lại không thể lại kéo quân đội tại đế đô mỗi ngày tiêu hao đều là rất lớn một bút chi tiêu c h ư n g hai trăm bốn mươi mốt bảy ngày sau quyết nhất tử chiến chương hai trăm bốn mươi mốt bảy ngày sau quyết nhất tử chiến làm sao ít như vậy ngài còn không có trở về thời điểm đế quốc liên tục bại lui đã tổn thất không ít binh lực e t d i e trầm mặc một lát mở miệng nói phá giải đế quốc x ỉ cụ tạ dở còn cần bao lâu thời gian giờ giờ sờ hai lít lắc đầu nói ra tướng quân thời gian thật sự là ít đáng thương chỉ sợ không phải trong thời gian ngăn có thể đ ộ n g nạ d ẹ n đã tiếp tục nói ra mà lại hiện tại nạn dân cơ hồ toàn bộ đều hướng đế đô phương hướng chạy tới hiện tại toàn bộ đế đô nạn dân số lượng đạt tới năm mươi người trong đó còn không bao gồm có thể là gián điệp tồn tại edit sắc mặt thoáng qua một vẻ ưu bờn nói ra thật sự là thời buổi dối loạn a chuyên lệnh xuống sau ba ngày ta đem xuất l í n h các vị tướng sĩ n ữ giá thân trinh lời này vừa nói ra lập tức kích thích ngàn cơn sóng không thể a đầu bên trong cái thứ nhất n g ả y ra phản đối b ậ y hạ ngài hiện tại thế nhưng là đế quốc thống xoáy tối cao nếu là ngài xảy ra chuyện đế quốc đến lúc đó rắn mất đầu chỉ sợ lại là một trường hạo kiếp thực tế không được chúng ta có thể nghị hòa nha edit lất đầu quân cách mạng mấy năm không có động tĩnh kéo đến tận làm sóng lớn hiển nhiên là toàn tính quá lớn lại nói ta nhưng không có nghĩa cùng thói quen không phải là hắn chết chính là t a vong đúng lúc này ạ cảm nói ra vậy hạ ta cũng nguyện ý vì đế quốc tận một phần lực cùng lúc đó m i n h cụ dồn tassumi còn có s ể diệt với bọn người đồng thời nói ra e t i t nhìn qua phía dưới đánh lén ban đêm thành viên không đúng hiện tại đánh lén ban đêm đã không tại hiện tại tên của bọn hắn gọi cầm ý diệ vệ tiên trạng hậu tấu hoàn quyền đặc biệt cần là e t i t trọng yếu tướng tài đắc lực đánh lén ban đêm thành viên ban đầu thành viên còn có giả hệ v thành viên đều gia nhập đến trong đó bù lạt bởi vì lúc trước chính là tướng lĩnh e d i t tự nhiên là nhường hắn thuộc về nạ rẽn đã dưới trướng e d i t mở miệm nói chiến trường cũng không phải cho đùa trên chiến trường cầm trường đao tác chiến cũng không phải cử chỉ sáng suốt E thì thánh mắt nhìn về phía ạ cảm đám người mãi nẹ xây dựng hai người dù sao mãi nẹ có thể trực tiếp làm a giờ cờ trực tiếp ở phía sau chuyển vận xây dựng cũng giống như thế đi chiến trường còn có thể ạ cảm cụ dồn hai cái cầm đao tại trong thiên quân văn mã một tấc dài một tấc mạnh cầm đao làm sao có thể liều đến qua cầm súng không có phạm vi tính tổn thương đi chính là cho không ạ cảm cắn răng nói ra bệ hạ hô hấp của chúng ta phát vi lực không có ngài lớn nhưng là không đến mức cái gì đều làm không được mời bệ hạ nhất thiết phải mang ta lên ta một định có thể giúp được bệ hạ mà lại nghe nói quân cách mạng có năm mươi người tinh nhuệ nói không chừng chúng ta thật có thể đứng hàng công dụng đây h、e、thịt nhìn thật sâu liếc mắt tạ cảm sắc mặt lãnh đ ạ m ngươi cần phải hiểu rõ chiến trường có thể không phải là các ngươi sát thủ có thể so sánh các ngươi khẳng định muốn đi sao ạ cảm cùng cụ r ồ m liếc mắt nhìn nhau tạ sụ mi cùng ý giới ý dệt nhau đồng loạt gật gật đầu h、e、thịt khoe miệng hơi d ư ơ n g lên cái tia tốt hạ chiến thư bảy ngày sau cùng quân cách mạng quyết nhất tử chiến sáu trong đêm khuya lý li an một mình xếp bằng ở tại đầu giường bên cạnh trưng bày một cái nhỏ bùn hoa rõ ràng là đại thụ mầm non đột nhiên một đạo màu tím pháp trận chợt lóe lên sao di đạp không mà đi xuất hiện tại lily an trong phòng t ì m ta có chuyện gì sao di hỏi lily an đem mở trên giường áo giáp loại hình tệ ẩy c ủ thần nơ gốt ép giả kỳ ba đệm lên ném trên giường nói ra ta nhớ được ngươi có thể thay đổi tệ ẩy c ủ hình thái cái này tệ ẩy c ủ giống như cũng không thích hợp ta mặc ta muốn để ngươi sửa lại sao di nhìn qua hạ gem nhóc không do dự cái chán dín nghệ c ả n lóe lên nguyên bản nằm ở trên giường hạ gem nháy mắt nổi bồng bền giữa không trung rất nhanh a dẹp nhập hình dáng bắt đầu thu nhỏ dần dần ngưng tụ thành một cái màu đen cầu rất nhanh hình thái bắt đầu biến hóa hình thành một cái màu tím lôi văn vật phẩm trang sức cung lý lị ạn trên g á y hình dáng giống nhau nên lấy cái tên là gì tốt đâu thần Chi nhãn li li án nói ra tốt lý lị ạn tiếp nhận thần Chi nhãn đưa nó cắm ở bên hông một giây sau lý lị ạn thân thể loé ra ánh sáng xét màu tím lôi điện ánh sáng tràn ngập toàn thân của nàng nàng nói ra ta ta cảm giác lại mạnh hơn rất nhiều đã như vậy vậy liền thật tốt cố gắng đừng để ta thất vọng Sao thì sau khi nói xong trực tiếp tan biến tại lì lì ạn trong tầm mắt chín bắc cảnh bắt tặc trong tộc phía trước chiến trường quyết đấu sinh tử mảy may không ảnh hưởng giữa tổ cuộc sống vui vẻ không có e t i t giải ủ tổ cùng chelsea trải qua không tranh quyền thế tháng này g giải ủ tổ mang theo chelsea đi vào núi băng phía trên giải ủ tổ ô m hải tử chelsea đứng ở một bên phía sau là s ở s a n u cao sáu mươi m khối băng hình dáng kim tự tháp e t í t băng phong siêu cấp nguy hiểm chủng ít tạc ùn từ khi bị edit làm đến nơi này một mực không có người quản tất cả mọi người lấy vì cái này nguy hiểm chúng đã chết rồi chỉ có giải ủ tổ biết rõ cái này cự thú còn sống hắn có thể cảm nhận được ít tạ gùn tiếng tim đập gió lạnh thổi tới hai người gương mặt chelsea cầm quần áo nắm thật chặt mắt nhìn ngủ say ủ chỉ hạ mộng nói ra bên ngoài quá lạnh muốn không đi về trước đi giải u tô ánh mắt nhìn về phía chelsea nói ra người đi về trước đi ta tại cái này đợi một hồi chelsea gật gật đầu tiếp nhận giải ô tô trong tay hải tử nói ra về sớm một chút ta làm cho ngươi ngươi ưa thích đồ ăn giải u tô cười nói t ố t bốn giải u tô đưa mắt nhìn chelsea cùng sở xa nụ rời khỏi ngẩm đầu lần nữa nhìn về phía bị băng phong ít tạ gùn mấy ngày nay Giải u tô một mực tự hỏi giải quyết như thế nào cái này nguy hiểm t r ù n g dễ đi có chút lãng phí nhưng là đi qua lần trước chiến đấu giải u tô biết rõ chính mình xạ dị gẳng đối với nguy hiểm t r ù n g khống chế thực tế là quá đơn giản đơn n ư ơ n g tựa theo xạ dị gẳng huyễn thuật từ đầu đến cuối vô pháp đem siêu cấp nguy hiểm t r ù n g triệt để khống chế lại dù sao giải u tô huyễn thuật chính mình cảm giác thực tế là có chút kéo vượt thủy t r u n g vẫn là thiếu ít một chút hỏa hậu dạy ưu tô lẩm bẩm nói nếu là đem siêu cấp nguy hiểm chủng biến thành vĩ thú liền là được vĩ thú dạy ưu tô nháy mắt đến cảm giác vĩ thú là trạ cơ nếu là muốn trở thành vĩ thú lời nói đầu tiên muốn đem ít tạ gùn biến thành trạ cơ dạ tụ hợp thể trạ cơ dạ d ạ i ưu tô không do dự lập tức ngưng tụ ra dạ xẻ g ă n g trực tiếp đánh phía tầng băng hoành nháy mắt không chỗ vụn băng phá tan đến toàn bộ mặt băng từ phía trước bắt đầu từng tầng từng tầng đứt gây ra nga ô ít tạ gùn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó trực tiếp tê liệt ngã xuống tại băng trên mặt xạ dìn găng mở dạy u tô lần nữa dùng xạ dìn gẳng không chế lại siêu cấp nguy hiểm chủ chính mình lần trước tại thần thụ thời điểm liền biết ăn trái cây đại biểu cho âm thuộc tính trạ cơ dạ mà âm thuộc tính t r a lớp kéo là nguy hiểm t r ù n g nhóm huyết n ụ c tạo thành xương cốt đại biểu dương thuộc tính trạ cơ dạ. ả giải u tô hiện tại chỉ cần đem siêu cấp nguy hiểm t r ù n g chuyển hóa thành trạ cơ dạ hình thái liền có thể một giây sau giải u tô ý thức tiến vào siêu cấp nguy hiểm t r ù n g trong cơ thể hắn không do dự bắt đầu cô động trạ cơ dạ. sắt thịt là siêu cấp nguy hiểm t r ù n g ý thức thì là chính mình đột nhiên ít tạ gùn thân thể mở mới b ư ớ c lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ chương hai trăm bốn mươi hai song phương đối trọi chương hai trăm bốn mươi hai song phương đối trọi đột nhiên ít ạ gùn phát ra sắc bén tiếng kêu trên toàn bộ thân thể bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động lập tức chung quanh bắt đầu chấn động giải u tổ khẽ cắn ngôi trực tiếp mở ra cực lớn sở s à n đủ nửa người sở s à n đủ trực tiếp đặt ở ít tạ gủn trên lưng nhường hắn vô pháp động đậy thời gian từng chút từng chút đi qua giải u tổ trên thân cũng chạy suất mồ hôi chất lỏng dần dần ít tạ gủn thân thể càng ngày càng kiệt sức thân bên trên tán phát h à o quang màu đỏ cũng càng ngày càng ngọc ánh giải u tổ cắn răng không được cái này cự thú còn là quá lớn chính mình trong thời gian ngắn còn luyện hóa không được bất quá không quan hệ giải u tổ chờ được như vậy g i ữ h ữ tổ mỗi ngày đều sẽ đến luyện hóa y tạ c n g tám quân cách mạng doanh đ i ệ m không một cái chụp trên bàn t ố t t ố t sắc mặt của hắn đại hỷ E tịch bảy ngày sau muốn cùng chúng ta quyết nhất t ử chiến lý lị an ngồi ở một bên l ặ n g lặng nghe sắc mặt không có bất kỳ cái gì vợ sóng cái này sẽ có hay không có lừa dối ô kỳ tạ nói ra không biết không trực tiếp nói ra E tịch là cái mã phu ta so với nàng cầm mãng đã nàng muốn cùng ta một quyết súng mái ta không có lý do sợ nàng ô kỳ tạ sắc mặt tối đen các người đánh trận đều là như vậy sao bất quá sát theo đó hắn lại lắc đầu đã thời gian chờ không kịp cái kia liền trực tiếp khai chiến 34. hiện tại chúng ta có lôi điện tướng quân ta còn có b ụ ồ mặc dù b ụ ồ không có tệ ẩy ủ bất quá thực lực cũng không yếu 34. mươi b edit chỉ có một người chúng ta nơi này tùy ý chọn ra một cái đều có thể treo lên đánh nàng l ý l i ạn gật gật đầu không nói gì ô kỳ ta lại hỏi giải u t ố đâu l ý l i ạn tay nắm chặt lại nguyên bản không có chút rung động nào sắc mặt có rồi một tia thần thái không cười nói cái kia đồ rát rưởi lần trước bị ta đánh chạy hiện tại đoán chừng ở nơi nào làm cái mặt trắng nhỏ sinh hoạt đi thật sao ô kỳ tạ sắc mặt giật mình khiếp sợ nhìn xem không hắn năm đó thế nhưng là đối chiến bù ô đều chưa từng bại tồn tại làm sao có thể a không cười nhạo nói đại ca ngươi ta trời sinh thần lực yên tâm hắn chạy không được đánh lén ban đêm người có một cái tính một cái đều phải chết ba mươi b ố hai một trăm ngàn đại quân năm mươi cái tinh nhuệ ta lôi điện tướng quân thanh này ưu thế tại ta ba mươi b ố ô kỳ tạ vô đuổi thanh này ổn ba mươi b ố đến lúc đó ta làm hoàng đế ba mươi b ố không cười nói tuyệt đối cho ngươi ban thưởng mấy trăm nữ nhân nhường ngươi mỗi ngày tạo bé con cảm ơn đại ca ổ kỳ t a lập tức trong lòng cao hứng một nhóm năm đế đô e t i t h lâu không gặp lần nữa mặc vào c ô n trang nàng bây giờ vẫn như cũ bá khí mười phần ánh mắt của nàng nhìn hướng phía dưới đám người một trăm ngàn đại quân litna h litnite h ế p thành trình tề đội ngũ nạ d ẹ n đạ vụ l ạ t ba đầu sĩ một trong n ỉ ị ổ a cảm cụ r ồ n m a i nẹ bọn người thình lình xuất hiện bọn hắn thần tình nghiêm túc e t i t h đứng tại trên đài cao nhìn phía dưới đám người hô edith í t sâu một hơi vai gánh nặng cảm giác chính là một trăm ngàn người mong mọi ngươi nói mỗi một chữ các vị các tướng sĩ tất cả mọi người tiếng giống cực lớn mà to trực tiếp che lại ẹ tịt thanh âm dưới chân của chúng ta là các bậc tiên liệt thi cốt vì các bậc tra chú thi cốt toàn lực ứng phó ẹ tịt lớn tiếng nói đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt thẳng đến người cuối cùng để bọn hắn khắc cốt minh tâm như thế bọn hắn mới sẽ không trở về đế quốc dân trào bất diệt z ba mươi bốn z ba ba mươi b ố phía dưới mọi người nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ hết thể tâm bắt đầu kịch liệt n ả y lên đồng thời dơ lên trường thương lớn tiếng nói z ạ cảm lớn tiếng nói đánh lén ban đêm đám người cũng giống như thế rất tốt E ệ tích lớn tiếng nói xuất phát sáu bảy ngày sau ánh sáng không bờ bến bình nguyên phía trên mặt trời t r ó i trang đốt tâm một cái kiếm ăn thạch sùng ngay tại kiếm ăn đột nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động lên thạch sùng không do dự lập tức trốn đến một bên ầm ầm ầm ầm tiếng vang ầm ầm đánh tới ô ương ương quân đội lít nha lít nhít một luồng sĩ sắc khí ngưng tụ ra E ệ tịch c i chiến mã đi ở trước nhất hắn khắc một bên là bù lạt cùng nạ dẹn đạ sau l ư n g đại quân nhanh chóng cùng đuổi theo sáu một bên khác không lì lì ạn cùng, cùng bù ổ cơ chiến mã sánh vai cùng sau lưng đại quân cũng giống như thế rất nhanh bảy quân cách mạng cùng quân đế quốc gặp mặt hai mặt khoảng cách bất quá năm trăm mét đều có thể thấy rõ ràng đối diện khuôn mặt ạ cảm hít sâu một hơi ánh mắt của nàng nhìn về phía trước thật nhiều người phảng phất như châu chấu l í t nha l í t nhít đứng thành một hàng tổng cộng ba mươi và người chính mình bất quá là một thành viên trong đó tim đập của nàng không tự chủ gia tốc Ẹ t d i t dẫn đầu đứng dậy chiến trường trước nói dọa cái này thế nhưng là thế giới quy củ edit cũng không thể ngoại lệ edit nói ra ngươi chính là quân cách mạng thủ lĩnh nghe nói ngươi tại phía nam n h ấ t lên vô số tranh chấp ta cũng rất muốn gặp ngươi một lần không lạnh hừ một tiếng không dám nhận các ngươi đế quốc có cái gọi là đế quốc x o n g bích bụi ổ chỉ là hư danh ngươi lại phòng thủ mà không chiến trong mắt của ta bất quá là một đám người ô hợp thôi E thịt khoe miệng hơi d ư ơ n g lên ngược lại không phải là không có để ý tới không c h à o phúng ánh mắt của nàng nhìn về phía cái gọi là lôi điện tướng quân con ngươi thu nhỏ lại xèo lý lì an lắc đầu e thịt tướng quân đã lâu không gặp ta là lý an lý an lời này vừa nói ra mọi người nhất thời giật mình E tít lẩm bẩm nói lý lị a n lúc trước tiểu nữ hài kia còn là fan hâm mộ của mình nàng hồi tưởng lại lúc trước còn nữa thích cho mình đưa con dối tiểu nữ hài bây giờ thế mà biến thành cái bộ dáng này cho dù là E tít cũng khó tránh khỏi cảm thấy một tia c h ấ n kinh ngươi làm sao lại biến thành sẹo bộ dáng E tít hỏi giờ phút này đánh lén ban đêm thành viên đều vỡ tổ lý lị a n thế mà biến thành sẹo bộ dáng tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ sao lại thế mãi n ẹ nhìn lên trước mắt kimono nữ nhân phát ra kinh ngạc vì sao lại biến thành như thế sẹo chết rồi nàng thế mà dùng sẹo khuôn mặt cái này y phục c ù d ồ n nhìn xem xẹo sung m ạ n dáng người trước ngực hai người trái cây cơ hồ vô cùng sống động khuôn mặt đỏ lên thật xấu hổ hiện tại là lúc nói chuyện này sao À cảm âm thanh lạnh lùng nói nàng cùng xẹo quan hệ chỉ có thể nói là dù sao không phải là nàng tại làm nằm vùng chính là xẹo tại làm nằm vùng cơ hồ không có làm sao gặp mặt mãi n ẹ k h ẽ t ắ n ngôi ngẫu nhiên đứng dậy nàng muốn thử xem có thể hay không nhường không dừng tay không mãi n ẹ lớn tiếng nói thu tay lại đi ngươi đã giết rất nhiều người ngươi có biết hay không ngươi nhường bao nhiêu người trôi g ạ t khắp nơi ngươi quên ngươi trước kiện là như thế nào sao không nhìn xem mãi n ẹ không biết tại sao trong lòng mình đau xót rõ ràng mình mới là cùng n à n g cùng nhau lớn lên thanh mai chúc mã tại sao phải phản bội chính mình、Cút. ở đây ai cũng có thể x á c h lúc trước liền các người đám người kia không xứng không lớn tiếng nói các ngươi bọn này ăn cây táo r à o cày sung ra hỏa ta đối với các ngươi không tốt sao thiên không có cho đủ sao không nhìn xem mãi n ẹ a cảm cụ r ồ n đám người sắc mặt trở nên ấm lãnh các ngươi muốn cái gì ta không có đã cho tại sao phải phản bội ta chương hai t r ư xạ ổ gì hiện thân chương 243, xạ ổ gì hiện thân không ánh mắt nhìn về phía quân đế quốc hàng phía trước cũng không có phát hiện giải ủ tổ thân ảnh mở miệng nói giải ủ tổ đâu lớn không ra nhường nhỏ đi r a đình a nhường giải ủ tổ đi ra hắn lớn tiếng nói l ý lì a n tầm mắt đồng d ạ n g tại toàn bộ đế quốc quân đội trước mặt lục soát bất quá vẫn như cũ cũng không có phát hiện giải ủ tổ tồn tại không nhìn xem không có giải ủ tổ khoe miệng hơi d ư n g lên nhìn xem đây chính là các ngươi lựa chọn người đến bây giờ còn tại làm con rùa đen rút đầu a cụ dồn nói ra hắn sẽ đến hắn vừa đến ngươi liền t u a đ ị không cười nói không biết bụi vị hắn không do dự nữa đơn tay chỉ về đằng trước lớn tiếng nói x ô n g nghiền nát bọn hắn d ế ta binh lính sau lưng nhận được mệnh lệnh bắt đầu đi bắt đầu chuyển động E t ị t khoe miệng hơi d ư ơ n g lên chính hợp ý ta tới đi nhiều ta nhìn ngươi đến tột cùng là mặt hàng gì theo chấm cùng một chỗ ra trận dết địch dết bốn song phương đại quân sắp đan vào một chỗ thời điểm lý lị ả n khoe miệng hơi d ư ơ n g lên thời gian đến đột nhiên nàng bay đến không trung toàn bộ không gian bắt đầu sấm xét vang dội nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức bị mây đen bao phủ toàn bộ chiến trường bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang ánh mắt mọi người nhìn hướng trên bầu trời ê t í t h nhứ mày chuyện gì xảy ra đột nhiên bên trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn màu tím trận pháp truyền thống một cái trắng o á n chân ngọc đạp không mà đi một sợi phiêu giật mái tóc dài màu trắng từ màu tím pháp trận trung tâm chậm dãi tỏ h ra một đôi con ngươi màu trắng nhìn xuống phía dưới đám người sắc m ặ t không vui không buồn lí ý l ạn chậm dãi bay về phía xa ô dị bên cạnh đồng dạng l ặ n g lặng nhìn đám người ngươi đến rồi lí ạn t h ẳ n như nói xa ô dị gật gật đầu xa ô dị quay đầu lại thình lình cùng đối không xem lại với nhau con mắt của công chừng thật to làm sao có thể kia là kia là đột nhiên nói n ra. gì gật nàng dín h nghệ gẳng loại lên toàn bộ không gian bắt đầu chấn động màu tím cực lớn p h á p trận bao trùm xung quanh mười dặm toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động lên v â a n g v â a n g v â a n g vô số cái cực lớn cây non nô lên không được mau lui lại hẹ、e、tịt la lớn muốn đi l ý lì ạn không do dự bên hông thần chi nhãn bắt đầu loẽ lên hào quang màu tím đột nhiên toàn bộ không gian sấm xét vang dội cực lớn c â y non bên ngoài lóe ra lôi bạo đem quân cách mạng cùng quân đế quốc đường lui toàn bộ phong tỏa quân đế quốc một tên thành viên muốn lui lại xuyên qua lôi bạo khu vực và anh lập tức bị lôi bạo tập kích cả người trực tiếp bị điện giật chết tại đ ư ờ n g t r ư ờ n g ẹ、e、tịt n h í mày rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đột nhiên d ị biến xuất hiện lần nữa ra đi thần thụ sớm biết đột nhiên màu tím pháp trận lần nữa hiện hiện một cái cực lớn thần thụ trực tiếp đánh tới hướng ở giữa khu vực không cùng ẹ、e、tịt đồng thời phát hiện nguy hiểm hai người không do dự trực tiếp sau nhảy và anh phóng thẳng trăm mét đại thụ trực tiếp đập chúng ở giữa c h u vực lập tức cắt đùi tung bay tất cả mọi người bị cái này rung động một màn dọa đến ngu ngơ ngay tại chỗ đột nhiên hết thể thần thụ còn là bắt đầu chuyển động vô số cái cành hướng phía đám người bay đi mặc kệ là quân cách mạng còn là quân đế quốc không tốt chạy nhanh a không được bên ngoài có lôi bạo chạy không thoát ra hai nữ nhân kia tại không trung chúng ta căn bản không có cách nào tiếp cận không có cách nào đám người chỉ có thể bắt đầu không ngừng ngăn trở nhánh cây ăn mòn đột nhiên biên giới nhánh cây trên đỉnh đầu dài ra đói hoa cực lớn p ấ n hoa lan tràn đến toàn bộ không gian tất cả mọi người thân thể bắt đầu trở nên bất lực Các binh sĩ hấp thu phấn hoa n g á y mắt có quắp ngã trên mặt đất sau đó bị nhánh cây buộc trên tàng cây biến thành cái này đến cái khắc kén E t ị t c á n răng nàng bây giờ chỉ có thể khách hàng phía trước khu vực người phía sau căn bản quản không được đánh lén ban đêm đám người cũng không do dự trong tay bọn họ cầm t r ư ờ n g đ a o tệ ấy cụ bắt đầu lung tung bổ về phía đánh tới nhánh cây t h ơ giờ bị ặt một trong n ỉ h ĩ ổ không có bọn hắn nhanh như vậy hoạt động né tránh không kịp bị nhánh cây quấn rừng tay bàn chân nàng la lớn cứu ta uy ạ cảm u ố n đi chặt đứt n g h ĩ sợi dây trên người nhưng mà một giây sau n g h ĩ trực tiếp bị nhanh chóng đến tới bầu trời Rất nhánh cây chạm đến tường băng trực tiếp bắn ngược trở về quay đầu nhìn về mặt các binh sĩ càn quét mà đi quân cách mạng bên kia liền khó chịu rất nhiều không bộ đội tinh anh nhưng không có hệ、e、tịch đãi ngộ như vậy động tác của bọn hắn mặc dù rất nhanh thế nhưng là bất quá mở đến năm môn tôi làm sao có thể là đại thụ đối thủ rất nhanh toàn bộ đều bị bao khỏa tại kén bên trong toàn bộ đều bị treo lên tới ngắn ngủn ba giờ thời gian ba mươi vạn người tất cả đều là thân thể khỏe mạnh binh sĩ đều bị đại thụ bao khỏa tại trong đó ở giữa thần thụ lớn nhất phóng thẳng một trăm m độ cao tại ngàn mét trở lên còn lại đại thụ nhỏ đi rất nhiều phóng thẳng năm mươi m chỉ có ba trăm m trái phải độ cao không một thân một mình đem vòng mười vờn quanh bên người trực tiếp đem hết t h ể nhánh cây ngăn tại bên ngoài chỉ có một cái cực lớn màu băng lam lâu đài cổ ở trong đó phá lệ dễ thấy xa ố gì nhìn thật sâu liếp mắt không tại sao quen thuộc như vậy n à n g d ừ n g lại nhánh cây hoạt động rất nhanh chung quanh cây cối không còn chất đ ộ n g chỉ có một cái cực lớn màu băng lam cầu lớn ở trong đó phá lệ dễ thấy tất cả mọi người bị cây cối toàn bộ bao bao ở trong đó mẹ l ý ly ản các ngươi đang làm cái gì không k i ế n nhánh cây không có động tĩnh phẫn nộ chất vấn cùng lúc đó h t ị c h triệt tiêu băng lâu đài c h ấ n kinh nhìn trước mắt một màn ba mươi và người chọn ba mươi và người toàn bộ bị treo ở trên cây chỉ là dùng ba cái giờ cho dù là chính mình cũng không thể nào làm được chuyện như vậy h、e、thì h á n h mắt nhìn về phía trên bầu trời hai nữ nhân lúc nào vì sao lại xuất hiện hai cái mạnh như vậy nữ nhân ta đem vì thế giới này mang đến hòa bình sao thì nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới e t i t hy vọng ta cho ngươi bệnh mộng đẹp sao e t i t con ngươi thu nhỏ lại nàng nhớ lại lúc trước thần thụ chẳng lẽ nàng chính là thần thụ hóa thân nàng lập tức nói ra các vị nghe hiện tại tất cả mọi người bị thần thụ bao vây nó biết gặp số bình man nhóm trong thân thể trả cớ ra không sai người đời sau biết sa vào đến trong mộng đẹp một khi thời gian quá lâu mãi mãi cũng không biết tỉnh lại không nghe edit lời nói trên mặt thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi cái gì thần thụ cái gì mộng đẹp Các người đ a n nói nghe g gì? cái Tại chữ ta một sao h đều k ô n gì hiểu? không hai nhân thế hủy thảo thảo h nói lại giải giới liền biết diện. người thảo luận. 244, đám người câu, quyết luận. luận. E tịt tóm một Trưng Trưng t bị nữ này, ra, Sao đám đám được chậm rãi rơi rơi trên mặt đất sau lưng mái tóc dài màu trắng hướng sau phiêu tán bây giờ trên chiến trường chỉ còn lại đánh lén ban đêm đám người cùng e t ị t quân cách mạng bên kia cũng chỉ còn lại không một người s a ô gì cùng lý lị ản đứng tại thần dưới cây l ặ n g lặng nhìn qua đám người thời khắc này tất cả mọi người là không hiểu ra sao không thần sắc so sánh kích động trước tiên mở miệng nói mẹ ngươi còn nhớ ta không n g u y ê n lai、like、ngươi không có chết quá là được sao ố i nhìn về phía một bên không không thuộc về nàng hồi ức tràn vào trong đầu mẹ phụ thân chết như thế nào mẹ ta muốn ăn thịt mẹ ta nhất định sẽ mạnh lên ta về sau lớn lên nhất định muốn thật tốt bảo hộ mẹ từng đoạn hồi ức tràn vào trong đầu bên trong đột nhiên một giọt nước mắt vạch phá gò má không thuộc về nước mắt của nàng chạy xuôi tại trắng l o á n khuôn mặt phía trên t a sao ố g muốn nói cái gì đột nhiên đầu của nàng còn là đau nguyên bản yên lặng gương mặt có rồi một tia biểu lộ nàng cắn răng che lấy đầu mẹ không nhìn xem mẹ thống khổ như thế muốn tiến lên đừng tới đây s a ô di lập tức nói ra nàng không muốn nhìn thấy không cắn răng l ý lì ản thấy thế lập tức v i ệ n s a ô di người không sao chứ s a ô di chậm chậm đem không thuộc về mình ký ức ném ra khỏi đầu nàng bây giờ căn bản không phải không mẹ chỉ là lấy được bộ phận s a ô di ký ức thần thụ sứ mạng của nàng chính là thu về hết thể nguy hiểm chủng năng lượng xa ô di đe thấp thanh tuyến nói ra ta hiện tại năng lượng toàn bộ dùng để chuyển hóa trả cơ ra dìn nghệ găng năng lực tạm thời mất đi hiệu lực cho nên tiếp xuống đối phó mấy tên này nhất định phải cảnh giác s a o thì biết được đến trả cờ dạ năng lượng về sau trước tiên liền nghĩ qua đem năng lượng của mình chuyển đổi thành trả cờ dạ bất quá đáng tiếc nàng là thần thụ không có có được người tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lực chỉ có thể mượn nhờ nhân tài có thể thực hiện chuyển đổi cho nên nàng mới chọn đem tất cả mọi người bao bao ở trong đó hiện tại chỉ cần chờ đối xử mọi người nhóm sinh ra đầy đủ trả cờ dạ đến lúc đó nàng liền có thể đem chính mình dìn g h ệ găng chiếu dọi tại trên mặt trăng nhiều người của toàn thế giới đều kéo vào trong ảo cảnh thực hiện chân chính hòa bình hiện tại duy nhất trở ngại chính là e t ị t cùng đánh lén ban đêm đám n g ư ờ i bốn ba mươi b ố là xao di ba mươi bốn a cam cùng c ụ r ồ n còn có mãi n ẹ đồng thời mở miệng nói trên mặt của bọn hắn thoáng qua không thể tin e t ị t hỏi xao di là ai lời này không chỉ nàng muốn hỏi đánh lén ban đêm thành viên khác đều muốn hỏi mãi n ẹ nói ra xao di lúc trước thu dưỡng qua ta cùng giật đũ tổ người giám hộ đế quốc cám sát bộ đội các người biết rõ đi tất cả mọi người gật gật đầu mãi n ẹ tiếp tục nói ra mười một năm trước bởi vì s a o dì đã sớm biết đế quốc ám sát bộ đội biết ngẫu nhiên tìm lang thang trẻ con vì không nàng thu dưỡng giấc ủ tổ cùng ta mục đích đúng là đem giấc ủ tổ xem như thế thân nhường hắn bị ám sát bộ đội bắt đi cái gì mọi người đều là giấc mình cái kia nàng vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này t h í mười một năm trước vụ ô đại tướng quân tập kích thôn của chúng ta sau đó giấc ủ tổ biến mất s a o dì cũng không thấy mái n ẹ nói ra c ù dồn k h cắn môi hiện tại đã đến trình độ này đã không thể không lại nói xạ ô dì kỳ thật ba mươi b ố làm sao rồi ba mươi b ố À, cắm hỏi. Sao g i kỳ thật vẫn luôn tại giặt phở xạ bên trong. Cụ dồn yếu ớt nói. cái gì. đánh lén ban đêm thành viên đều là giật mình. Sao g i quân cách mạng thủ lĩnh mẹ. m à i nẹ s ư ớ n g sờ nhìn xem cụ dồn chính mình thế mà cùng sát hại cha mẹ của mình cựu nhân ở cùng một chỗ lâu như vậy. tại sao, m à i nẹ một phát bắt được cụ dồn cổ áo. tại sao phải làm như vậy ba. khó trách ta liền nói giặt phở xạ khôi lỗi làm sao vẫn luôn chỉ có bảy cái. n g u y ê n lai、like、còn có một cái là Sao g i ta sớm nên nghĩ tới. hai người bắt đầu lôi lôi kéo kéo đừng đừng cãi nhau. Ả cầm lập tức bảo vệ c ú dồn mãi n ẹ có lời gì thật tốt nói đừng động tay đậu chân còn là không bởi vì giật ủ tổ k a ca cụ dồn trực tiếp đem nổi ngã tại giật ủ tổ trên đầu nếu không phải giật ủ tổ k a -Ca, ca nói xạ ô gì người rất tốt ta có thể làm sao ta cầm tới giật phở xạ thời điểm ta mới mười tuổi ta cảm thấy giật ủ tổ k a -Ca, ca đối với xạ ô gì tốt như vậy có lẽ có một ngày hắn biết quay lại tìm nằm đây c ú dồn yếu đ ố t nói ngươi nhìn ta không có đoán sai đi giải ủ tổ lúc trước liền đến tìm giật sợ xạ hắn mục đích chính là xạ ô di lúc trước giật ủ tổ đến tìm có phải hay không muốn tìm xạ ô di nạ dẹn đã hồi tưởng lại giải ủ tô lúc trước tìm tới đánh lén ban đêm c ú dồn gật gật đầu chờ giải ủ tô đem giặt p h ở xạ trả lại cho ta về sau xạ ố gì con dối đã biến mất không thấy gì nữa eti í lúc này nói ra giải ủ tô lúc trước có được ba kiện tệ ẩy c ủ một cái là sạng gì lạ một cái là ăn mì tợ tỉ phỉ vợ xị t ớ t còn có cái là hờ ngọc từ từ thần thụ bên kia trở về sau giải ủ tô cái khác hai kiện tệ ẩy c ủ đều đã biến mất không thấy gì nữa nguyên lai là cái dạng này nạ rẽ đã n h ú n mày một giây sau nàng lớn tiếng nói ra ta rõ ràng nạ rẽ đã đem tất cả mọi chuyện trải vớt một lần c hai năm trước lili an căn hậu bởi vì ngoài ý muốn đem giải ủ tổ phong thích giải ủ tổ bởi vì chú đ ộ g quan hệ cho nên không có cùng mãi nẹ các ngươi nhận nhau bởi vì hắn cũng không rõ ràng chính mình có thể hay không khiên qua chú độc cho nên mới không có tính toán cùng m á i nẹ bọn hắn nhận nhau nhưng là ta duy nhất không rõ ràng chính là giải ủ tổ tại sao phải cầm xạ ổ gì còn dối nạ d ẹ n đạ cao mày nói tặc su mi nghe đến nơi này hít sâu một hơi quan hệ tốt hôn luận a hắn giờ phút này còn có ý thích đều bị chấn kinh tại đơn ư g trưởng đột nhiên hắn nhớ tới giải ủ tổ phía trước lời nói có thể hay không hắn muốn phục sinh xạ ổ gì tặc su mi nói ra làm sao có thể h、e、t ị t cao mày nói trên thế giới này không có thể ẩy ủ có loại năng lực này nếu là có lúc trước khai quốc hoàng đế đã sớm vĩnh sinh nhưng là tặc su mi tiếp tục nói ra hắn nói qua sỏi ổ có khả năng phục sinh cái gì ai yêu mày loại sự tình này thật có thể làm được sao hiện tại s ạ o j i không phải liền là một m ví dụ sao tatsumi mở miệng nói cho nên mãi n ẹ lạnh lùng nói ra giải u tổ muốn phục sinh s ạ o j i loại chuyện này nàng không muốn tiếp nhận nàng bây giờ thật muốn lập tức tìm tới giải u tổ hỏi rõ ràng hắn đến cùng đang làm cái gì tất cả mọi chuyện đều là bởi vì giải u tổ mà lên ánh mắt của mọi người xuyên tấu h qua mặt băng nhìn ra phía ngoài s ạ o j i cùng l i lì ản đều có chút không nói gì hai nữ nhân này đều là giải u tổ làm ra đến hắn hiện tại mỗi ngày trong nhà mang bé con chính mình những người này còn muốn cho hắn chửi đ í nghĩ đến đây h ẹ t í c liền khí ngực không ngừng chọc trùng trong lòng thầm nghĩ dạy ủ tô người đến cùng là trêu chọc bao nhiêu hoa đảo nàng bây giờ đã chết lặng chương hai trăm bốn mươi lăm k i u vĩ chương hai trăm bốn mươi lăm k i u vĩ bắc cảnh dạy ủ tô một thân một mình đứng tại ít tạ gùn phía trước thời k h ắ c này ít tạ gùn trên thân biến thành trói mắt ánh sáng màu đỏ quanh thân thân thể mở loa mắt dạy ủ tô chăm chú nhìn lại thật lớn một đám lửa c ủ hệ lại t ạ cờ dạ ít tạ gùn hoàn toàn biến mất biến thành một đoàn vô ý thức trạ cờ dạ tập hợp thể dạy ủ tô khe cắn n ô i đem ít ạ gùn thân thể b hắn nhớ lại nên dùng dạng gì hình thái đến ngưng tụ có rồi giải u tổ trong góc có rồi linh cảm rất nhanh từng đầu cái đuôi bắt đầu dài đi ra sau mười phút màu da cam cựu vĩ xuất hiện tại giải u tổ trước mặt giải u tổ sắc mặt vui mừng thành công hắn không do dự trên thân dài ra vô số đầu xiềng xích đem cựu vĩ bỏ vào bên trong thân thể cựu vĩ không chút nào phí thổi bay công phu liền tiến vào đến giải u tổ trong thân thể hô giải u tổ thở phào nhẹ nhõm bởi vì t r ạ cờ ra đại bộ phận đều là giải u tổ cố động cho nên cựu vĩ tiến vào giải u tổ trong thân thể rất đơn giản không có cái gì bài xích phản ứng giải u tô khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên cựu vĩ thêm u trí hạ có hay không làm đầu đúng lúc này li vợ đến hắn nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa ít tạc ủn có chút c h ấ n kinh bất quá tiếp tục nói ra hiện tại quân cách mạng cùng quân đế quốc đã tại quyết chiến tin tưởng không được bao lâu liền có thể phân ra thắng bại cái gì giải u tô kinh hãi loại chuyện này làm sao không còn sớm nói cho ta ngươi không phải là nói không nhường quay dậy ngươi sao giải u tô sắc mặt tối đen hắn đúng là đã nói bất quà hệ tịt hoạt động có phải hay không có chút quá nhanh một tháng thời gian liền muốn đẩy nang thiên hạ sao hắn n trên n g điểu đất. rơi rơi trên mặt h một hồi thở một hơi. hùng Giải sương ngủ. lớn lên U điểu dài Bây đã vừa ra, chính chiến chim chống tiến trên đầu nói ra, bằng hữu cũ. Lại đến chúng không ể vai c i thời điểm. Mặc dù nó cả nhà đều bởi giải ế chết, n nó nhà chính mình đấu đều bất quá giải U tổ Mặc má cả dù làm vì do dự cưới hung điệu mang theo sở san đủ hướng phía ẹ n tịt phương hướng phóng đi sáu một bên khác lý Lý an cùng xạ ổ ti đứng ở chính giữa bên tay phải là quân cách mạng không cùng đ ụ ổ bên tay trái là đánh lén ban đêm đám người cùng e t i t ba phe thế lực khẩn trương rằng co l ý l y an nói ra không muốn lại làm vô vị dãy ruột bằng cho các ngươi mượn căn bản không phải là đối thủ của chúng ta e t i t hỏi mục đích của các ngươi là cái gì l ý l y an nhìn qua e t i t sắc mặt biến hóa nàng cũng không nghĩ tới chính mình có thể cùng e t i t ngang nhau tiếp xúc một ngày sao gì nhàn nhạt, nhạt nói ra vì thế giới này mang đến vĩnh hằng hòa bình nơi có người liền sẽ có tranh đấu tranh đấu liền sinh cựu hận cựu hận lại biết sai khiến người giết người đoạn tuyệt hết thể nhân quả tuần hoàn đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta tất cả mọi người biết lọt vào trong m ộ n g đẹp đến lúc đó cứu hận sẽ không còn kéo dài ngươi thể nghiệm qua cái loại cảm giác này cần phải có thể hiểu được tâm tình của ta ừ chỉ có kẻ yếu mới có thể tham luyến trong m ộ n g cảnh tốt đẹp ẹ n tịt cắn răng bất quá là kẻ yếu tử vong trước ảo tưởng thôi sao gì nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta không phải là đến tranh với ngươi luận nghị muốn ngăn cả n ta ngươi đều có thể thử một chút sáu đừng tự quyết định a hiu một phát chùm sáng màu vàng nóng từ b ù n g kìn vào triệu lấy sao gì cùng lý lị ạn phương hướng phóng đi sao gì cùng lý lị ạn không do dự trực tiếp nảy ra né tránh cái này đòn công kích trí mạng dưới chân bọn hắn thổ địa nháy mắt dơ lên một hồi cắt đ u ổ i lý lì a n cùng xạ ô di bị cưỡng ép không phải mở đứng tại con đường khác nhau bên trên m a i n ẹ không do dự dẫn đầu động thủ trước uy đừng xúc động ạ cảm lớn tiếng nói động thủ ẹ、e、tít lớn tiếng nói nàng bây giờ thực lực không có làm ban đầu thần thụ mạnh nếu để cho nàng hấp thu xong tất cả mọi người trả cơ ra đến lúc đó chúng ta đều biết lọt vào h u y ệ n thuật bên trong ba mươi b ố hugh ba mươi b ố hugh u g từng phát pháo laser hướng phía xạ ô di phương hướng phóng đi xạ ô di chỉ có thể trốn tránh né tránh lấy đòn công kích trí mạng a dẫn đệm trong tay dẫn theo bí đỏ lớn tiếng nói ngươi bây giờ có được thân thể với ta mà nói là cái cơ hội tốt như thế liền có thể triệt để giết chết ngươi mang theo hối hận đi chết đi hiu một luồng cực lớn ánh sáng màu vàng từ m á i nẹ bí đỏ bên trong tích xúc nháy mắt một cổ năng lượng kinh khủng nương theo lấy ngập trời sóng biển hướng phía xạ ô dị phóng đi xạ ô dị con ngươi thu nhỏ lại chúng sáng màu vàng nóng càng ngày càng gần cơ hồ liền muốn đem xạ ô dị cả người thôn vệ đúng lúc này không đậu tốc độ của hắn rất nhanh cơ hồ một nháy mắt liền đến xạ ô dị trước mặt một chân đá ra năng lượng màu vàng nóng trực tiếp bị hoành hướng bên trên bầu trời hào quang chói sáng như là một cái óng ánh n g ô i s a o một dạng tại bên trên bầu trời nổ bể ra tới thật xin lỗi m ạ i n ẹ không nhàn nhạt, nhạt nói ra ta không nhường một chút người thương hại mẫu thân của ta người đ i ê n rồi sao m ạ i n ẹ phẫn nộ nói ra s a o gì đã chết rồi nàng căn bản không phải mẹ của người nàng chỉ là hất lên mẫu thân ngươi ra ác mà thôi không nhìn qua sau lưng s a o gì nhớ lại tuổi thơ lúc ký ức khẽ cắn môi nói ra đ ừ n g sợ mẹ ta bảo vệ ngươi xa ô gì nhữ mày đầu của nàng càng ngày càng đau đến cùng là ai đúng lúc này một cái cực lớn băng cầu từ trên trời gián xuống hướng phía không cùng xạ ổ dị nện đi lên chín một bên khác l ý lì ạn một thân một mình bốn phương tám hướng đã bị đánh lén ban đêm đám người vây quanh lộ ra sơ hở bù lạc không do dự từ l ý lì ạn sau lưng phát động đánh lén một cái nhảy mạnh tay cầm t r ư ờ n g thường một chiêu bên trong r a hòa thường hướng phía l ý lì ạn phía sau lưng chen tới l ý lì ạn không quay đầu lại đột nhiên một luồng cực lớn nắm đấm từ mặt bên đánh tới vây n h bù ổ xuất thủ hắn một quyền đánh tới hướng bù lạc một nháy mắt liền đem bù lạc nện vào phế tích bên trong l ý lì an nhàn nhạt nói ra n g ư ơ i đi đối phó hắn còn lại mấy cái d a o cho ta v ù hộ gật gật đầu hướng phía b ụ lạt phương hướng p h ó n g đi tạ su mỹ la lớn l ý lì an cu dồn không do dự trong tay nắm chặt t r ư ờ n g đ a o ép túi người hút vào lượng lớn không khí hơi thở của trang thức thứ tám nguyệt long lâm vĩ cu dồn phát động một đạo cường lực trang kích giống như cự long vẫy đuôi đem hết thẻ trùng quanh quét ngang hầu như không còn trên thân lương theo lấy màu đen mặt trang hướng phía lì lì an phương hướng phong đi ai cũng giống như thế tốc độ của hắn nhất nhanh hơi thở của gió thất chi hình một nháy mắt vô số đao phong lưới đao hướng phía lì lì h n càn quét đi tassu mỹ cũng nháy mắt bắt đầu chuyển động hơi thở của nước thất chi hình ba văn kích thứ tassu mỹ một tay cầm kiếm sau hất nhanh chóng ra kiếm hướng phía lì lì h n phương hướng đâm ạ cảm cuối cùng đậu thủ nàng đệ thấp thân hình trong miệng cắn lửa cháy mạnh mù dạ sạm trên thân đồng dạng đốt lửa cháy mạnh hỏa vũ thần thần nhạc dương đâm một n á y mắt bốn người từ bốn phương tám hướng đem lì lì h n hết thể đường lui toàn bộ phong tỏa thế tất yếu đưa nàng chém giết tại chỗ chương hai trăm bốn mươi sáu ta biết đem các ngươi xây vào thần thụ bên trong l ý lì an nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua bốn người hai tay nhấn tại ngực sấm xét màu tím năng lượng triệt để bạo phát đi ra vê anh kinh k h ủ n g năng lượng màu tím càn quét bốn phía đem ạ cảm đám người toàn bộ c h ấ n bay ra ngoài a ạ cảm đám người đao cắm trên mặt đất hướng về sau vạch đi không khoảng cách ngắn ạ cảm nhìn qua l ý lì an chỉ thấy một cái sấm xét màu tím trường đao chậm rãi từ l ý lì ạn ngực bên trong chậm rãi dâng lên、lý、lì lì an đơn tay nắm lấy chuôi đao bang một cái trực tiếp rút ra trường đao nâng quá đỉnh đầu đầy trời tử sắc lôi điện toàn bộ hướng phía giặt p h ở xa hội tụ thân đao triệt để phát ra chói mắt hào quang màu tím thật xấu hổ cảm giác cụ dồn khuôn mặt đỏ lên t a t su m i cùng y s cũng là sắc mặt hường hảo mặc dù bọn hắn hiện tại là định nhân nhưng là không thể không thừa nhận động tác này rất đẹp trai đến cùng là con vị nào mới nghĩ tới ngực rút đao tư thế t a t su m i nói ra mặc kệ nó lý lị ạn cũng không biết phản ứng của mọi người nàng bên hông thần chi nhãn chậm rãi lên không sau lưng lý lị ạn hình thành một cái màu tím lôi ấn vòng tròn nàng hai mắt nhìn thẳng phía trước gà cảm ta biết đem các ngươi x â vào thần thụ bên trong lý lị h n trường đao vung về phía trước một cái b ạ c h một cố kinh khủng ánh đao hướng phía ạ cảm đ á n h tới hạ cảm con ngươi nháy mắt phóng đại theo bản năng dùng mũ dạ sảm cản ở trước ngực vê anh ánh đao chạm đến ạ cảm cầm mũ dạ sảm phía trên mũ dạ sảm thân đao nháy mắt giờ lên tia lửa hạ cảm c ắ n răng dùng sức hướng phía dưới một b ổ ánh đao một phân thành hai hướng phía đằng sau càn quét m à đi vê anh nháy mắt c h ú n g đích sau l ư n g đại thụ trực tiếp đem đại thụ vạch ra hai đạo cự đại với đao ạ cảm không do dự lần nữa xông tới cùng lúc đó cụ dồn mấy người cũng hướng phía lý lị hạ sẵn ph năm người nháy mắt chiến làm một đoàn l ý lì an lấy một đ ị c h bốn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào l ý lì an mặc dù không có học qua hô hấp pháp b ấ t quá bây giờ nàng đã không cần những vật này h u ố n hổ con dối cũng không cần hô hấp nàng bây giờ mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương cùng bốn người chiến thành một đoàn đ a o cùng đ a o va chạm b ắ n tung t vẽ ra kịch liệt tiết lửa tốc độ nhanh đến x ệ d ị c h cùng nạ d ẹ n đã đều thấy không rõ nạ d ẹ n đã cùng x ệ d ị c hai h người nhìn xem đám người đánh có đến có vẻ một mặt lúng túng ta nên làm gì sệ dệt hỏi nạ rẽn đã sắc mặt tối đen nàng có thể không biết cái gì hô hấp pháp Hú、hồ hiện tại s ợ sàn đủ còn tại giới hữu tổ nơi đó nghĩ nghĩ mở miệng nói đi giúp hạ cảm bọn hắn đi xệ dịch hối lật gật đầu la lớn cơ rộ x ô n g cơ rộ nhận được mệnh lệnh hét lớn một tiếng thân thể của nó từ một cái nho nhỏ con chó nháy mắt biến dương nhanh múa v ớ t thể tích lớn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần sau đó nằm dạp trên mặt đất một nháy mắt liền hướng phía lì lì hạn xông tới một giây sau n h ỏ n h ư n g trực tiếp bị đánh bay ra đụng trên tàng cây nạ rẽn đã cùng xệ d ị h h ố mắt trận tròn mạnh như vậy sao nạ rẽn đã sắc mặt â m trầm hiện tại phiên bản có phải hay không đổi mới quá nhanh tệ g ụ như vậy không dùng sao nàng cắn răng chỉ đổ thừa lúc trước d i ả ủ tổ dạy bảo t r ả cờ dạ thời điểm chính mình không có học tập cho giỏi hiện tại mới hối hận nam cùng lúc đó một bên khác e t í t c ũ n g không đối chiến hai người thực lực lực lượng ngang nhau không từ tám tuổi bắt đầu rèn luyện dựa vào d i ả ủ tổ dạy bảo phương pháp chọn rèn luyện m ộ ư ơ i hai năm không có có một thiên tùng trễ h u ố n h ổ c ó vòng mười cùng màu trắng găng tay ra chỉ cho dù là e t í t cũng không dám cùng hắn liều quyền không một quyền đánh phía e t í t e t í t không dám kinh thường vội vàng từ trước người ngưng tụ ra một bộ một em mở dạy tường băng không nắm đấm đánh vào trên tường băng chỉ là trong n h y mắt tường băng liền triệt để không ngăn cản được một nháy mắt liền phá tàn đến một luồng xương mủ tràn ngập tại giữa hai người đột nhiên tường đạo vụn băng từ trong xương khói bay ra hướng thẳng đến không mặt càn quét mà đi không không có chỗ tránh hai tay che chở đầu vụn băng trực tiếp đâm chúng không thân thể chỗ có vị trí một giây sau vụn băng phá tàn đến liền không phòng ngự đều không có đánh vỡ e t ị t có chút chân kinh cười nói không sai phòng ngự a không cười n h ạ t nói không có chút bản lãnh làm sao có ý tứ ra hôm đây phải không nếm thử một chiêu này e d i đột nhiên dâng lên một luồng cực lớn khối băng trực tiếp đem nàng đội lên không trùng sau đó đánh ra một cái búng tay phóng thẳng trăm mét loại cực lớn băng cầu hướng phía không phương hướng đập tới không ép t ú i người sau một khắc trực tiếp bay lên trời hướng phía băng cầu phương hướng đập tới nháy mắt lớn lại băng cầu trực tiếp phá tan đến đột nhiên một đạo ánh sáng đen vào tới h t ị t trốn ở băng cầu về sau trong tay cầm trường kiếm hướng thẳng đến không thân thể đâm tới tại không trung không tưởng muốn trốn tránh căn bản không kịp một giây sau、bệnh. không tay trái trực tiếp bắt lấy hệ tít trường kiếm trong tay dùng sức một bẻ trường kiếm trực tiếp một phân thành hai h tít sắc mặt biến hóa đột nhiên không nắm đấm đánh tới hướng e tít m thì không do dự đồng thời r ộ i ra một quyền vê anh năng lượng to lớn trực tiếp đem hết thẻ vụn băng toàn bộ chấn á t sau đó tứ tán ra nam sao g ì không ngừng né tránh mãi n ẹ phong tới pháo laser mãi n ẹ sắc mặt tối đen xú nữ nhân này chỉ biết là trốn sao muốn biết mình bí đỏ tệ ẩy c ủ cần nguy hiểm giá trị uy lực mới sẽ trở nên cực lớn sao g ì chỉ là không ngừng trốn tránh chưa từng có lựa chọn chủ động tiến công dẫn đến chính mình tệ ẩy c ủ vô pháp phát huy nguyên bản uy lực đừng liên biết trốn mãi mẹ lớn tiếng nói có bản lĩnh đánh với ta a ta sao t ì n h ị nhữ mày nàng cũng không biết đánh nhau à chuyện này cũng cho tới bây giờ không ai dạy qua nàng nên làm như thế nào mặc dù nàng có không gì địch nổi trạ cớ dạ cũng n ì n n ệ gẳng còn có một độn có thể sử dụng nhưng là đối với mấy cái này sự tình nàng cũng chưa quen thuộc cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua nàng chỉ biết t r á n h n ẽ sẽ không tiến công m a i nẹ lợi dụng khi xạ ô d i ngây người công phu thoáng cái liền đến xạ ô d i trước mặt trực tiếp một chân đạp hướng xạ ô d i a xạ ô d i một tiếng thở gấp trực tiếp bị đạp ngã trên mặt đất mãi nẹ hơi x ư n g sở yếu như vậy sao không phải là muốn hủy diệt thế giới sao nàng k h e cắn môi trực tiếp dùng bí đỏ báng xuống hướng phía s a o Di đầu đập tới s a o Di chỉ có thể ôm đầu gọi ngươi hủy diệt thế giới ưa thích chủ u ni bi u đúng không ưa thích làm hòa bình x ứ giả đúng không còn cha mẹ ta mạng đến giờ phút này còn tại kích tình đối chiến e t i t cùng không thấy cảnh này nháy mắt mắt trợt tròn không phải là ngươi như thế làm sao làm nhân vật phản diện a không tiến đến mẹ của mình bị đánh lập tức lên cơn giận dữ mẹ không trực tiếp không có để ý edit hướng thẳng đến mải nẹ phóng đi edit tốc độ không g à n h nhanh chỉ có thể la lớn cẩn thận không một quyền trực tiếp đánh tới hướng mãi nẹ mãi nẹ con ngươi thu nhỏ lại chỉ có thể đem bí đỏ cản ở trước ngực vâng mãi nẹ trực tiếp bị nện bay ra ngoài E tịt t h ấ y thế không do dự bay thẳng thân đem mãi nẹ tiếp được không trực tiếp đỡ dậy xạ ô gì đóng thầm nghĩ mẹ ngươi thế nào xạ ô gì con ngươi màu trắng nhìn thẳng không nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói công lời này vừa nói ra không sửng sốt hắn sở lấy xạ ô gì gương mặt nước mắt trong bất chi bất giác vạch phá gò má ba mươi b ố trên thế giới này chỉ có ngươi biết gọi ta như vậy ba mươi b ố chương hai trăm bốn mươi bảy một độn sình ù t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy một độn x ỉ n h sờ xẻng dù ba mươi b ố mẹ ba mươi b ố không trực tiếp ôm lấy xạ ố gì nước mắt không cầm được chạy xuống xạ ố gì t h ầ n sắc lãnh đạo một giọt phóng ánh nước mắt từ trên gương mặt của nàng lăn rơi trên mặt đất ta ta làm sao rồi xạ ố gì trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nàng rõ ràng không có tình cảm cái này không phải là nỗi thống khổ của mình là thân thể ban đầu không khóc lấy nói ra mẹ ố bọn hắn đều là người xấu rõ ràng rõ ràng đã nói xong cùng một chỗ cách mạng có thể tất cả đều phản bội ta Ta không b i ế trầm ta s mặc h nào. đường này ra, sao? Sao ra, loạn, ngày, hắn muốn nói cho mẹ đây là sai nhưng là lời nói cuối cùng cũng không nói ra miệng hắn cũng không giống như mải nẹ bọn hắn hắn thấy dù cho kia là sai hắn cũng biết làm việc nghĩa không trùng bước tại đạo đức cùng thân tình tâm đó không biết không chút do dự lựa chọn thân tình không xoa xoa khỏe mắt nước mắt trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định nếu làm âu thân nguyện vọng cái kia làm con trai nhất định giúp mẹ hoàn thành e t í t cùng mái n ẹ to mày nhìn xem ôm nhau mà khóc mẹ con tốt một cái cảm n h â n mẹ con a e t í t cười nói đã các ngươi tình cảm thâm hậu như thế vậy các ngươi liền dưới đất đi đoàn tụ đi a không nhàn nhạt nói ra chỉ bằng ngươi liền phòng ngự của ta đều không đánh t á được không biết đang nói cái gì khoác lác ngươi bây giờ mang theo một cái vương hữu làm sao cùng ta đánh e d i t cười nói không nhàn nhạt nói ra ngươi đều có thể thử một chút dù cho ta khé t kéo lấy mẹ ta không đồng dạng vô địch tại thế gian mãi mẹ sắc mặt tối sầm nàng bây giờ cũng đã nhận vì xạ ô gì chính là lúc đầu xạ ô gì mặc dù không biết nàng vì sao lại biến thành như thế nhưng là nếu như muốn giải cứu đám người liền nhất định phải làm rơi xạ ô gì nếu không thì hết thể đều chỉ có thể trở thành nói xuông đối mặt không chỉ có thể nhàn nhạt nói một tiếng thật có lỗi không lập tức cùng sau lưng mẹ nói ra mẹ tệ ẩy cụ chỉ có nhận đến uy hiếp thời điểm mới có lực công kích ngươi chờ chút bay đến công chúng chỉ phải không ngừng trốn tránh liền lực rồi ngươi nếu là biết cái gì sau đó dùng đến là được ta giải quyết xong e t i t liền tới giúp ngươi s a o di trầm mặc gật gật đầu không không do dự hướng thẳng đến e t i t xuống tới trong thời gian ngắn căn bản bắt không được e t i t chỉ có thể mở bảy môn cùng lúc đó s a o di cũng bay đến không trung e t i t đẩy ra mại nhẹ lựa chọn một thân một mình đối mặt không ngực trong miệng màu đen tiêu ký phát ra nhạt hào quang màu xanh lục rất nhanh kinh khủng năng lượng màu xanh lục tràn ngập toàn thân của nàng nàng bây giờ chỉ cần không bị không một chiêu giấy mất liền có thể vô hạn khôi phục không hướng phía e d i phóng đi bắt môn độn giáp thứ bảy cửa kinh môn、mở. i n hệ khủng màu x thịt hơi nước nháy nước m tràn ậ phun g toàn thân. Sau đó một quyền hướng phía ẹ ra một nguồn g p h máu tươi trùng điệp ngã trên mặt đất cũng may có năng lượng màu xanh lục khôi phục không có trở ngại ha ha ha đây mới thực sự là chiến đấu hệ thịt trên mặt lộ ra cùng nhiệt biểu lộ nàng không chỉ không có cảm thấy sợ hãi mà lại cảm giác được đặc biệt nhận huyết khác một loại khó nói lên lời khoái cảm ở trong lòng lan tràn không cắn răng cái này cũng chưa chết sao chính mình bày cửa vừa mở ra bất kỳ người nào tiếp một q u y ề n của mình đều phải mất mạng nàng thế mà có thể sống thật tốt Tiếp tục. tịch tịch vọt tới. tịch tay nhấn trên mặt đất. Bang Lam Đại Tướng tịch to một tiếng, một nháy mắt, hai Đại phía Không không hướng không nhấn hô la lớn. lần Lam nữa Văng Quân. ngáy vô do dự, do dự, số b trực tiếp đem không bao bọc vây quanh một giây sau chỉnh mới bắt đầu chấn động một nháy mắt một cái cực lớn băng cầu n ô lên hình nửa vòng tròn hình cầu trực tiếp đem không cùng toàn bộ băng kỵ sĩ toàn bộ vây lại không con ngươi thu nhỏ lại chấn kinh nhìn trước mắt một màn đối mặt bốn phương tám hướng băng kỵ sĩ sắc mặt của hắn đông trầm E t ị t khoe miệng hơi d ư ơ n g lên mặc dù chỉ có mười ngàn nhưng là đối phó không đã đầy đủ nàng không tin bắt môn độn giáp có thể kéo dài bao lâu chỉ phải dựa vào số lượng có thể trực tiếp đem không trực tiếp mà chết h、e、t ị t cười nói thế nào cũng không tệ lắm phải không a chỉ có kẻ yếu mới có thể lấy số lượng thủ thắng không thản như nói ha ha ha e t i t cười nói ngươi đều đánh lâu như vậy trận làm sao vẫn không rõ một cái đạo lý cường giả không nhất định thắng lợi nhưng là thắng lợi nhất định là cường giả e t i t tiếng nói lạnh lẽo trực tiếp chỉ huy nói xử lý hắn một máy mắt vô số băng kỵ sĩ hướng phía không phương hướng phóng đi sáu một bên khác s a o thì bay ở không trung không ngừng né tránh m á i nẹ phóng tới cỡ nhỏ chùm sáng màu và nóng mãi nẹ càng đánh càng ớt thức gia h ỏ này không cùng chính mình cẩn t h â n chính mình chỉ có thể trên mặt đất làm nhìn xem đ ạ n có chút đánh vào xạ ố di trên thân căn bản không đau không nữa dân ra xạ ố di r ứ t khoát không tránh trực tiếp đợi ở trên trời căn bản không để ý m ã i nẹ ánh mắt nhìn về phía trên cây cự thụ trái cây đoá hoa chậm rãi mở ra xem ra khoảng cách nở hoa còn phải cần một khoảng thời gian mãi nẹ sắc mặt tối đen chính mình thật giống bị xem thường một loại cảm giác vô lực sông lên đầu mãi nẹ la lớn không phải là ngươi xuống đến đánh với ta trốn ở trên trời tính là gì nữ nhân xạ ố di nhăn nhũ mày đầu nghĩ, nghĩ thế là rơi trên mặt đất m a i n ẹ sắc mặt vui mừng thật t ố t à, xem ra xạ ô di rất đơn thuần không có phí công phu xạ ô di chắp tay trước ngực một đ ộ t thật c â y s e n rủ m a i n ẹ còn chuẩn bị hướng về phía trước lại đi giải quyết xạ ô di thời điểm đột nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động một máy mắt một cái một trăm thước cao lớn đại phật tượng nô lên sau lưng của nó mọc đầy vô số nắm đấm tình cảnh này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người còn tại các loại lì lì ả n đám người gì chiến đám người đào ránh tạ xù bị đám người sững sờ nhìn trước mắt quái vật khổ sắc mặt tối đen này làm sao đánh a cảm cùng cụ dồn nuốt nước miếng một cái thật lớn lập tức sở sở trường đao trong tay sắc mặt tối đen một loại cảm giác vô lực sông lên đầu hẹ、e、thịt g ò má tích rơi một giọt mồ hôi nhìn qua cái này quái vật khổng lồ mãi nẹ chừng lớn hai mắt thực tế là không thể tin được đây là s a o gì thả kỹ năng không phải chỉ là để kỹ năng bình thường đi muốn là như thế này chúng ta đánh như thế nào cho dù là chính mình toàn lực một k í c h cũng không thể nào là đối thủ của nàng a s a o gì không do dự thúc giục vô số chỉ đầu gỗ chế nắm đấm thép hướng phía mãi nẹ trực tiếp a đi lên đầy trời nắm đấm trực tiếp đem mãi nẹ bốn phía toàn bộ bá khỏa căn bản không có khả năng ẩn nút vị trí mãi nẹ ạ cảm thấy thế la lớn mãi nẹ con ngươi thu nhỏ lại phải chết sao chương hai trăm bốn mươi tám nhường thế giới cảm thụ thương khổ chương hai trăm bốn mươi tám nhường thế giới cảm thụ thương khổ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ẹ、e、thịt cơ hồ là một nháy mắt xuất hiện tại mãi nẹ bên cạnh nàng hai tay đẻ xuống đất một nháy mắt một cái mười em mở dày nô lên trực tiếp đem hai người đều bao lại tại bên trong vanh ba cực lớn nắm đấm nện ở trên tường băng cơ hồ trực tiếp đem tường băng vỡ nát đâu đâu cũng có vụn bằng phần còn lại ẹ、e、thịt cắn răng không ngừng chữa trị tường băng hẹ、e、thịt cắn răng nói ra thế nào có đủ hay không nguy hiểm còn không mau động thủ mãi nẹ hơi sững sờ lập tức giơ lên trong tay bí đỏ n h ắ m chuẩn phía trước xạ ổ di bí đỏ đáp lại ta đi xin nhờ đột nhiên một cổ năng lượng kinh khủng tại bí đỏ trước diện tích giữ áng sáng vàng sắp năng lượng từ không gian thu giữ liên tục không ngừng quán chú đến bí đỏ đó trước E thì không do dự lập tức đi vào mãi nẹ sau lưng đem tay nhấn sau lưng mãi nẹ liên tục không ngừng quán thâu năng lượng màu xanh lục vàng không mãi nẹ khả năng bởi vì hao hết tinh thần lực mà chết mãi n ẹ cảm thụ được trong cơ thể liên tục không ngừng năng lượng không do dự toàn bộ rót vào bí đỏ bên trong đi chết đi một nháy mắt sóng g do động trời cổ sáng màu vàng từ bí đỏ họng súng đổ xuống mà ra vọt t h ẳ n g rách phía trước tường băng phong thẳng mười em mở chùm sáng nháy mắt liền hướng phía xạ ô dị phong đi xạ ô dị con người thu nhỏ lại theo bản năng bay về phía không trung vây anh c h ù n g sáng màu vàng nóng t r ú n g đích tiên thủ cự phật chốt đỉnh một nháy mắt đầu gỗ đều bị năng lượng màu vàng nóng thôn vệ hầu như không còn vô số đầu gỗ phần còn lại bay ra a a bắn thùng nàng mãi mẹ thấy xạ ô dị né tránh cắn răng cố gắng đem họng xuống hướng lên kéo một phát một máy mắt màu vàng của sáng từ dưới chân bắt đầu hướng lên kéo một phát cực lớn chùm sáng tựa như một thanh cự kiếm một dạng trực tiếp đem thiên thủ cự phật chặn ngang chặt đứt s a o d ì không có tranh thoát lần này công kích nửa người nháy mắt bị chùm sáng màu vàng lóng thôn vệ hầu như không còn s a o d ì con ngươi thu nhỏ lại làm sao có thể vê anh s a o d ì rốt cuộc không bay lên được trực tiếp ngã dầm trên mặt đất mọi người đều là bị một màn này chấn kinh ngay tại chỗ ạ c à n cùng cụ dồn tao mày thật mạnh ánh mắt của bọn hắn nhao nhau nhìn về phía trước xa ô nghĩ đến cần phải ch m a i n ẹ nện xuống trong tay tệ ẩy ủ bí đỏ đầu thương đã biến rách nước nàng nhớ lại giải hụ tổ lẩm bẩm nói giải hụ tổ ta thật giống đuổi kịp các ngươi không đợi đám người cao hứng bao lâu sương ngủ tắn đi s a ô gì thân thể bắt đầu nhúc ních cơ hồ chớp mắt thời gian nửa bên phải thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại nàng đứng người lên l ặ n g lặng nhìn phía trước m a i n ẹ cùng edit mọi người đều là giật mình làm sao có thể nửa ngươi đều không có còn có thể sống được đúng lúc này bạch phía trước vây khốn không tường băng vỡ tan một cái cực lớn băng cầu triệt để phá tan đến không một nháy mắt liền xông phá tường băng đi thẳng tới Sao di trước mặt mở miệng nói thế nào có sao không Sao di lắc đầu ánh mắt nhìn về phía phía trước mãi nẹ một loại không hiểu cảm giác quen thuộc đành tới mở miệng nói mãi nẹ mãi nẹ nghe nói như thế mãi nẹ con ngươi thu nhỏ lại xem ra nàng thật là Sao di nàng cắn răng nói ra nguyên lai thật là ngươi Sao di chỉ là từ ký ức đoạn ngắn bên trong gặp qua mãi nẹ cái bóng cũng không nhận ra nàng lẩm bẩm nói tại sao phải ngăn cả ta huyên thuật thế giới không có gì không tốt hiện thực quá mức tàn khốc sẽ chỉ làm người tâm trống rỗng lâu càng lúc càng lớn thống khổ bạo lực tràn ngập cái này hoang vu thế giới ta là vì thế giới này tốt mãi nẹ t ắ n răng đừng tự quyết định mộng cảnh bất quá là lừa mình dối người luôn có tỉnh lại một ngày dù cho mình đẩy thương tích sinh hoạt còn phải tiếp tục ta cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu làm sao có thể đi cái kia cái gọi là hư vô mở mịn mộng cảnh rõ ràng rõ ràng chúng ta lập tức liền có thể thành công làm sao có thể ở nơi này dừng bước lại s a ô gì thật sâu nhìn một cái mại nẹ không phải nói cái gì không mở miệng nói người lứa thích giải ủ tổ đúng không ngươi hẳn phải biết giờ ủ tổ trong lòng căn bản không có ngươi mà lại hắn đã có rồi e t i t mà lại nghe nói hắn còn có đứa bé e t i t có thể khoan nhượng ngươi tồn tại cùng nó nhìn xem người yêu mỗi ngày cùng với người khác chẳng bằng đầu nhập ngộng cảnh ôm ấp như thế ngươi ở trong mơ cũng rất hạnh phúc lời này vừa nói ra mại nẹ trầm mặc không lời nói chỉ để đem mại nẹ tâm lý bại lộ tại trước mắt mọi người nàng cũng hận rõ ràng rõ ràng là chính mình tới trước tại sao tại sao phải cùng những người khác cùng một chỗ nàng hồi tưởng lại chelsea sắp mặt biến đông t r m dựa vào cái gì nếu không phải chelsea nghe nói như thế hạ cảm cũng trầm mặc nắm trong tay mũ dạ sảm không nhịn được nơi n ớ i lỏng nàng cũng ưa thích giải hủ tổ mỗi lần hắn cũng sẽ ở chính mình nguy nan thời điểm cứu trợ chính mình thế nhưng là chính mình lại không thể cùng với hắn một chỗ cho nên mới chọn rời đi đem vị trí tặng cho chelsea không kiến mãi n ẹ trầm mặc nhàn nhạt mở miệng nói tới đi gia nhập chúng ta ở trong mơ ngươi đ ồ n g dạng có thể thu hoạch được hạnh phúc ngươi cũng có thể cùng với giải hủ tổ mãi n ẹ trầm mặc ba mươi b ố ba mươi b ố ba mươi b ố ba mươi b ố đúng lúc này tạc sũ mỹ lớn tiếng nói ra đừng nói đần độ lời nói ánh mắt của mọi người nhìn về phía tatsumi tatsumi cắn răng nói ra bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm các ngươi đều sống thật khỏe nếu là lúc này phản bội xèo chết tính là gì soi ố chết đây tính toán là cái gì chúng ta không phải đã nói rồi sao muốn cùng một chỗ cải biến thế giới này chúng ta một nhất định có thể ngăn cản bọn hắn tuyệt đối tất cả mọi người có thể sống sót một cái cũng không thể thiếu ba mươi bốn ba mươi bốn đám người nhìn qua tatsumi tatsumi trên mặt lộ ra ánh mắt kiên định lý lý an nhìn thật sâu liếc mắt t a t sumi hồi tưởng lại lúc trước cái kia bị chính mình phóng qua thiếu niên lúc ấy đổi phế hắn để cho mình tha hắn một mạng không có nghĩ đến cái này thời điểm lại nhảy ra lý lý an lẩm bẩm nói n h à g chán m a i n ẹ lấy lại bình tĩnh kém chút bị không mang l ạ i ra bây giờ không phải là cân nhắc tình yêu thời điểm đến nỗi g i ả i ủ tô mình còn có cơ hội m a i n ẹ mở miệng nói không đừng có lại chấp mê bất ngộ ngươi bây giờ nhường ta cảm thấy lạ l ắ m không s á t mặt tối sầm lập tức giận không chỗ phát tiết ta nhường ngươi cảm thấy lạ lẫm ngươi không biết ta cho ngươi thả bao nhiều nước sao mới vừa ngươi đánh mẫu thân của ta ta một quyền liền có thể đánh chết ngươi đến cùng là ai tại chấp mê bất ngộ chúng ta từ nhỏ đến lớn ta đối với ngươi không tốt sao liền khi còn bé khi dễ ngươi trong chốc lát ngươi muốn nhớ một đời sao ta không có đền bù qua ngươi sao ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao m a i n ẹ chờ mặc m một lát mở miệng nói ta đều nhớ ngươi bây giờ đã triệt để điên xạ ô gì việc cần phải làm căn bản chính là cái sai lầm hiện tại ta duy nhất có thể vì ngươi làm chỉ có thể tiễn ngươi lên đường xạ ô gì nhàn nhạt, nhạt lắc đầu những thứ này yêu đương não thật không có chút nào hiểu rõ thế giới thống khổ Buồn c ư ờ i t h â n nàng thể chậm h của dãi ư ớ n g p h í a trên t r ờ i đi. bay c ả m thụ t h ố n g khổ đ i c â n n h ắ c t h ố n g khổ đ i t i ế p nhận tổ h h ố n g k đi. i h ể u rõ t hiện chương à n hai trăm h ố n g mươi chín giải g ủ tổ xuất hiện thần lan này đột nhiên lì lì hàn nương theo lấy tiết chớp nhanh chóng bay đến không trung cơ hồ một nháy mắt liền tóm lấy s a o t i tay mở miệng nói ngươi chớ làm loạn nếu như đem thần thụ chơi đổ làm sao bây giờ lý li an mặc dù không biết s a o t i muốn làm gì từ mới vừa nàng liền nhìn ra s a o t i không biết chiến đấu người ta một cái bình A, nàng liền trực tiếp mở đại chiêu không chừng chờ chút là cái gì muốn mạng kỹ năng s a o t i trong tay hoạt động dừng lại trục trụ có má ánh mắt của nàng nhìn hướng bên trên bầu trời thần thụ k h ẽ nhữ mày xác thực nếu như mình sử dụng x i n d ạ thẹn xầy lời nói thần thụ cũng có thể là ngã xuống xa ô t i gật gật đầu vậy ta thay cái nhỏ kỹ năng sau đó Sao di chắp tay trước ngực một n máy mắt ở giữa cực lớn thần thụ bắt đầu chấn động lên bao khỏa tại đỉnh cao nhất kén bắt đầu c h ó c ra E tít con ngươi thu nhỏ lại lập tức đem m á i né ô m lấy đi thẳng tới hạ cảm đám người trước mặt không cũng không do dự nhanh thoát đi nơi này vây anh cực lớn kén nháy mắt rơi rơi trên mặt đất r ơ i lên từng đợt xương mù đám người tập trung nhìn vào tám con siêu cấp nguy hiểm t r ù n g thể tích đều tại năm mươi mở trở lên mỗi cái nguy hiểm t r ù n g cái đuôi đều có trô khác biệt theo thứ tự là một đôi đến bắt vĩ lí lị ạn sắc mặt biến hóa ánh mắt nhìn về phía một bên xạ ố di thàng này có thể hay không làm chút ít động tình à? đột nhiên tám con nguy hiểm trùng động bọn hắn mở cái miệng rộng một máy mắt tối đen như mực năng lượng ghế từ trong miệng của bọn nó tiếp xúc thể tích càng lúc càng lớn mãi n ẹ không do dự chuẩn bị lần nữa dùng bí đỏ ngăn cản lần này công kích nhưng mà bí đỏ mạnh căn bản là không có cách sử dụng đáng ghét mãi n ẹ phẫn nộ nói v a n h cực lớn vĩ thú ngọc hướng thẳng đến đám người c ủ a tới ạ cảm đám người nháy mắt mắt trợn tròn có thể hay không thay cái chúng ta có thể tiếp chiêu thức a ẹ thị động hai tay của nàng đẻ xuống đất ngũ trọng la s i môn một nháy mắt năm đạo mười em mở dày tường băng nháy mắt n ố lên trực tiếp xuất hiện tại vĩ thú ngọc phía trước vĩ thú ngọc đánh vào năm đạo trên tường băng chỉ là trong nháy mắt liền đem năm đạo tường băng trực tiếp đụng nát vĩ thú ngọc đánh vào xa xa b i ể n trên bờ nháy mắt dơ lên cực lớn sương ngủ một nháy mắt dâng lên cực lớn mây hình ấm mọi người đều là giật mình xê dĩ huy lẩm bẩm nói đây quả thật là chúng ta có thể chiến thắng địch nhân sao tất cả mọi người trầm mặt lại đơn giản một chiều nếu không phải e d i nhóm người mình khả năng liền trực tiếp đoàn diện sao di nhìn qua phương xa lớn mây n ă m lớn lắp bắp nói dùng tường băng cải biến vi thú ngọc phi hành quỹ tích sao edit thở hồn hẹn sắc mặt tâm trầm hiện tại địch nhân không khỏi cũng quá mạnh đi nghĩ tới loại này đại chiêu cần phải chỉ có thể sử dụng một lần không đợi đám người tỉnh táo lại nhưng mà một giây sau sao di lẩm bẩm nói như vậy viên thứ hai ngươi nên làm cái gì bây giờ một máy mắt táng con vi thú lần nữa dành dụng kinh khủng vi thú ngọc e t i con ngươi thu nhỏ lại một máy mắt một cái cực lớn băng xương cự nhân xuất hiện ngăn cản tại trước mặt mọi người vây anh vi thú ngọc lần nữa đánh tới E ệ tịt không do dự tay lần nữa đè xuống đất vô số đạo tường băng xuất hiện tại vi thú ngọc trước mặt bất quá độ dày ít đi rất nhiều b ạ c h bạch, bạch. bạch. t ư ờ n g băng triệt để phá tan đến cơ hồ một nháy mắt liền xuất hiện tại băng xương cự nhân trước mặt băng xương cự nhân chỉ có thể dùng sức đẩy trước người cực lớn vi thú ngọc hắn thân thể to lớn bắt đầu không ngừng lui về phía sau lòng bàn chân cùng mặt đất tầm đó vạch ra từng đạo vết tích băng xương cự nhân thân thể bắt đầu bị vi thú ngọc năng lượng to lớn hòa tan nhanh nghĩ biện pháp a hệ、e、t ị cắn răng không ngừng dùng băng xương lực lượng chữa trị băng xương cự nhân đám người trong lúc nhất thời không có rồi biện pháp loại này cấp bậc chiến đấu đánh lén ban đêm đám người căn bản không giúp đỡ được cái gì a mãi nẹ n g ử a đầu quỳ trên mặt đất nhìn qua tuyệt vọng một màn la lớn d à i ủ tố ba đột nhiên trước người v i thú ngọc trực tiếp tàn biến e thịt trước người băng xương cự nhân nháy mắt cảm giác được gáp lực tàn biến hướng thẳn g đến phía trước n g ã xuống lập tức giơ lên một hồi sương mù e thịt lẩm bẩm nói chuyện gì xả ô gì mặt không biểu tình sắc mặt lộ ra một tiêng h ĩ hoặc lẩm bẩm nói biến mất li li ăn như, như mẩm sương mù tiêu tán đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một cái in phi lôi thần t n ký c u n ả i một bộ màu trắng áo choàng xuất hiện nương theo lấy nơi xa ánh sáng long lánh giải U t ô xuất hiện tại trước mắt mọi người mọi người đều là giật mình ta tới chầm sao giải U t ô đứng lên ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời lì li an cùng xạ ổ di ẹ、e、thịt khoe miệng hơi d ư ơ n g lên không tới thật đúng lúc Ả cảm nhìn qua giải U t ô mở miệng nói giải U t ô người đến, đến rồi giải U t ô ánh mắt nhìn về phía Ả cảm thấy Ả cảm trên thân không có có thụ thường gật, gật đầu ta cho là ngươi lại muốn nửa chết nửa x ố n g đây A-cam phía trước tao trước tức hơi đỏ mặt đám nhớ ngộ, người hơi tới t lập đỏ h ấ y Giải U-tô cuối cùng là có chút một chút đến, cùng có lực、lượng. là l ưu ợ n ngươi. nói g Là Sê-gi-hú ra. tô tầm mắt nhìn về phía xây dạy cười cười về sau có cơ hội tại ôn chuyện đi ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì ánh mắt của hắn nhìn hướng trên bầu trời xạ ô t i còn có ly ly ản ưu s u s u kì cạ cụ dạ dễ gạ điện tướng quân làm sao mỗi cái đều rất quen thuộc nhưng là lại cảm giác không đúng chỗ nào nếu không phải ạ c à n còn có hẹ thịt đám người vẫn còn hắn cho là mình lại xuyên qua đây không đúng dạy u tô nhìn qua xạ ô di còn có lì lì ạn khuôn mặt con ngươi thu nhỏ lại s a ố gì xèo không phải là đây là nơi nào giải ủ tổ khoe miệng hơi run r à y ba mươi b ố cái này làm cho ta nơi nào đến ba mươi b ố còn có phía trước tám con ví thú cùng t h ầ n thụ cái này xác định là thế giới này sao ta sẽ không là chưa tỉnh ngủ đi đây không phải là nhẫn giới đại chiến sao xèo là cái gì quỷ tại sao mặc lôi điện tướng quân y phục hiện tại giải ủ tổ trong óc chỉ có ba cái vấn đề ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì h t h í đơn giản mở miệng nói xa ố gì hẳn là thần thụ hóa thân xẹo l à li li a n khôi lỗi bọn hắn muốn hủy diệt thế giới như vậy sao giải u tô lẩm bẩm nói không đợi hắn làm rõ ràng tình huống không đột nhiên nhảy ra ngoài la lớn giải u tô người cuối cùng xuất hiện giải u tô có chút trầm mặc hắn hiện tại thật không phải là rất muốn phản ứng không m ở miệng nói chờ một chút lại tới tìm ngươi không s á c mặt tối đen quả nhiên xem ra chúng ta thật không hợp à ánh mắt của hắn nhìn hướng trên bầu trời s a o dị cùng li li a n nói ra vậy cũng là trùng phùng sao xa ô dị xa ô dị nhìn qua giải ô tô con ngươi thu nhỏ lại con n g ư ờ i màu trắng nhìn qua giải ủ tổ thể bên trong lần chứa trà c ơ dạ so với mấy trăm ngàn người cộng lại đều nhiều nếu là hấp thu thân thể của hắn lý lị a n đồng dạng nhìn xem giải ủ tổ muôn đời không tan khuôn mặt cuối cùng có rồi một k i a biểu lộ lắp bắp nói lao sư sao bất quá bây giờ ta đã không cần n h ả m chán ràng buộc xa ô thì nhìn trên bầu trời đại thụ nhụy hoa lẩm bẩm nói xem ra cần phải chỉ cần nửa ngày liền có thể thành thục chương hai trăm năm mươi đại kết cục cụ. giải ủ tổ kế hoạch là cướp đoạt trái cây đại chiến hết sức căng thẳng vì phong ngừa giải ủ tổ cướp đoạt trái cây không đem giải ủ tổ ngăn lại bất quá đáng tiếc chúng kỳ ủ cả sủi vệ chiến thuật tám môn tử môn vừa mở trực tiếp đạp hướng xạ ô t ì giải ủ tổ lợi dụng khi công phu xạ ô thi cùng không mẹ hiền con hiếu công phu thành công cầm tới trái cây đáng tiếc bởi vì ngoài ý muốn bị l ý lì ả n vô tưởng một đ a o trực tiếp đem trái cây chém thành hai khúc cuối cùng giải ủ, ủ tổ thành công mở ra chỉ có dìn nghệ gắng tay phải có mặt trăng tiêu ký e t í đồng dạng có được lấy không hết dương chi lực bất kỳ cái gì t r ớ c mắt tổn thương đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ tay phải của hắn có mặt trời tiêu ký không bởi vì sử dụng từ môn triệt để hóa thành cho cuối cùng xạ ố di đem không hấp thu đến tay h áo của mình bên trong không linh hồn tại xạ ố di trong tay h áo sống lại cuối cùng hoàn toàn thể xạ ố di hoàn toàn đồng đẳng với ủ sổ sủ kỳ cạ cũ dạ có thể sử dụng ơ mẹ nọ mi nạ c cả, cùng dạ sổ ghê mi cụ ghữ dễ kỳ xạ ố di đem mọi người kéo vào một cái r u n g nham không gian xạ ố di cùng g i ả i ủ t ổ etit mái nẹ đại chiến ba ngày ba đêm tại m á i nẹ mơ câu ta cuối cùng vượt qua bọn hắn về sau triệt để phong ấ n tại dị thế giới bên trong không gian trước kia nó trên thần thụ của hắn cũng đồng dạng tiếp lấy không nhỏ trái cây cuối cùng hộ tống thần thụ tàn mắt ở thế giới các nơi có người ăn trái cây có thể có được năng lượng rất cường đại bất quá cũng biết bị biển cả chắn ghét ạ cảm đám người bởi vì lấy được dầu thủ tổ cựu vĩ tra cơ dạ thực lực nháy mắt tăng vọt rất nhiều trong lúc đó bụ lặt vì cứu tạt sù m i chết đi cuối cùng ly ly a n cuối cùng không địch lại ạ cảm bốn người triệt để tiêu tán tại nhân g i a n đại chiến kết thúc về sau trên thần thụ baoỏa quân cách mạng cùng quân đế quốc mệnh đến hư thoát quân cách mạng bởi vì thủ lĩnh chết đi triệt để đầu hàng e d t h cũng không có lựa chọn làm khó bọn hắn Giải ủ tổ dùng luân hồi thiên sinh chi thuật đem s ó i ổ bụng lạc xèo đám người toàn bộ phục sinh về sau đế quốc triệt để thống nhất vô số mọi người nhảy cấn hoan hô đại thần bị đặt ở đoạn đầu đài phía dưới sắc mặt của hắn không có đ á g chát chỉ có có chơi có chịu thản nhiên đến hôm nay tình trạng này hắn cũng không có đoán bất luận kẻ nào đại thần nhàn nhạt cười nói muốn tài bảo của ta sao vậy liền đi tìm đi ta đem hết thệ đều đặt ở nơi đó theo đầu của hắn rơi xuống mục nát đế quốc triệt để chung kết cả nước chúc mừng ta su bị cùng sợ ổ đám người đạt được ước muốn áo gấm về quê e d i t cũng đạt được ước muốn đồng dạng mang thai nàng bây giờ từng ngày đều là tại mang bé con đã không có thời gian lại đi công lược quốc gia khác tất cả mọi chuyện toàn bộ đều giao cho đầu bên trong Ả cảm cùng cụ dồn quyết định tiếp tục vì đế quốc hiến thân làm lên h、e、ẹ tịt quân hộ vệ mãi n ẹ cáo biệt giải hủ tổ lựa chọn một thân một mình đ ạ p lên lữ đồ ly ông nơ như nguyện lên làm đế quốc cô nhi viện viện trưởng mỗi ngày sinh hoạt đắc ý x ẻ o vẫn như cũ vẽ lấy vẽ tốt ở thiên phú coi như không tệ lại có Ả cảm đám người tiếp tế cuối cùng vượt qua thường thường bậc trùng sinh hoạt lụt bột cùng sủ cờ tỷ trông coi lúc chiếc thư viện nhỏ bởi vì đế quốc thành lập trường học đọc sách người càng ngày càng nhiều bọn hắn sinh hoạt cũng trải qua không tồi song sách xong sáu hoàn tất cả nghĩ ai trung pi h là không có kiên trì đến kết thúc nha bất quá đại thể chính là như thế một cái quá trình viết quyển sách này năm tháng thành tích một mực rất kém cỏi hôm nay xem xét một điểm người đều không có tính một cái trung pi h là con các vị bất quá kết cục còn coi như viên mãn mặc dù cắt nhưng là cũng kém không nhiều đến kết cục nhân vật chính đắp nặng có chút rắt rời kịch bản viết cũng không tốt tổng thể đệ tính thu hoạch coi như không ít cảm giác lại tiếp tục viết cũng không có cái gì ý tứ cảm ơn các vị độc giả ủng hộ ta biết không ngừng cố gắng qua mấy ngày sẽ mở sách mới lần này nhất định trước tiên đem đại cương viết xong không sau đó mặt viết sụp đổ khó chịu cứ như vậy đi giang hồ gặp lại oh oh oh.